Chương 687, con đường phía trước từ từ. Chương 687, con đường phía trước từ từ. Có lẽ lại sẽ thấy lại đen lại nhỏ nhưng là có trong suốt ánh mắt chú Minh. Một Xuân nghĩ như vậy, bất chi bất giác đã muốn chạy tới kế tiếp giao lộ. Về sau không còn có gặp qua Một Xuân tin tưởng nếu như Chu Minh chưa từng xuất hiện tại cửa hàng giá rẻ bên trong, mang ý nghĩa hắn mụ mụ Tuân theo hứa hẹn, tận khả năng rút ra chút thời gian làm bạn chú Minh, có lẽ Chu Minh ba ba cũng dần dần rời xa cồn, hào hảo cấp Chu Minh nấu cơm, dạy bảo bài tập của hắn. Mặc kệ gia đình điều kiện như thế nào, kỳ thật tại hải tử trong lòng, chỉ cần ba ba mụ mụ nguyện ý làm bạn hắn. Nghe hắn nói, thậm chí chỉ là sinh hoạt tại một cái không gian bên trong, đối với hải tử mà nói chính là lớn nhất an toàn cùng cơ hội toàn bộ sinh hoạt ý nghĩa. Liên hội mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian, một tuần này đối với toàn bộ nhớ hải thành phố tinh thần khỏe mạnh công tác có phi thường trọng đại ý nghĩa. Là một xuân cảm thấy kích động nhất chính là niên hội tại trở xuống mấy phương diện minh xác kế tiếp mấy năm công tác trọng điểm. Đầu tiên cùng có ý nghĩa nhất chính là căn cứ sở giáo sư đề nghị chính thức rõ ràng tâm lý học cái này khái niệm cũng tại đại học khoa chính quy giai đoạn mở tâm lý học chuyên nghiệp căn cứ chuyên gia thảo luận ý kiến. Khoa chính quy giai đoạn chuyên nghiệp bao quát, lâm sàng tâm lý học chuyên nghiệp cùng với ứng dụng tâm lý học chuyên nghiệp, thạc sĩ giai đoạn chuyên nghiệp mới tăng, nhi đồng phát triển tâm lý học chuyên nghiệp. Thứ hai, bồi dưỡng hệ thống tư pháp, cộng đồng công tác cùng với trường học hệ thống chuyên nghiệp thể sắc và tinh thần khoa nhân tài. Thứ ba, tăng cường tinh thần khỏe mạnh công tác lĩnh vực khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trình độ. Thứ tư, thiết kế thêm thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh. Thứ năm, gia tăng tiểu học hệ thống chuyên nghiệp tâm lý khỏe mạnh giáo viên, trong vòng 5 năm lấy tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện kiêm chức giáo sư làm chủ, 5 năm sau yêu cầu toàn chức giáo sư. Thứ sáu trường học, bệnh viện cùng với cảnh sát ba bộ phận tạo thành tâm lý viện trợ hệ thống. Trong đó, năm thứ nhất, tức năm nay, hoàn thiện tự sát nguy cơ can thiệp hệ thống, làm được điện thoại, mạng lưới, tin nhắn đều có thể xin giúp đỡ, 24 giờ online, trung điện thoại gieo 5 lần bên trong nhất định phải có người nghe. Thứ 7, hoàn thiện không phải chữa bệnh hệ thống tâm lý trị liệu thị trường, bồi dưỡng nhằm vào giống nhau tâm lý vấn đề trị liệu sư, tạm định danh xưng tâm lý trị liệu sư. Thứ 8, tích cực khai triển cùng thực tế đoàn thể trị liệu, ôn lại trị liệu cùng với các loại thuốc cùng với phẫu thuật bên ngoài phụ trợ phương pháp trị liệu. Thứ 9 tiến một bước duy trì tinh thần khỏe mạnh phương diện công lực tổ chức công tác trọng điểm lấy tài chính cùng nhân lực duy trì mặt hướng nhi đồng thanh thiếu niên cùng với người ra tinh thần khỏe mạnh công lực tổ chức thứ 10, chú ý bệnh viện lâm trung quan tâm công tác một xuân kích động sau khi cũng đối mặt với cự đại áp lực công việc nhất là sở giáo sư lại đối hắn nói một xuân a ta hiện tại chỉ có thể viết viết sách bên ngoài công tác toàn bộ nhờ ngươi a những lời này mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì nhưng là tại một xuân xem ra tất cả đều là giọng nói và dáng điệu đều đủ hoàn toàn chính là sở giáo sư ý vị thâm trưởng ngữ điệu sở giáo sư không phải dùng miệng nói ra lời nói này bởi vì phẫu thuật về sau Tiếng nói của hắn công năng chịu ảnh hưởng, nói đơn giản chính là đánh mất ngôn ngữ năng lực. Trương Văn Văn vì thế khóc chỉnh chỉnh một ngày một đêm, hắn thấy đều là hắn sai lầm dẫn đến kết quả này. Ngươi như thế nào khóc đến cùng hải tử đồng dạng. Một tiếu vô vũ Trương Văn Văn bả bà vai, quả nhiên là vĩnh viễn chưa trưởng thành Trương Bác sĩ A. Tiểu học tỷ ngươi cũng không cần như vậy nói, ta thật rất khó chịu, chúng ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Một xuân lại nói cho Trương Văn Văn, hoàn toàn không thể trách hắn cả trang phẫu thuật mùa xuân đều tại trận, trương văn văn không có phạm bất kỳ sai lầm nào, hệ thống ngôn ngữ thần kinh sửa đổi cũng không có chậm trễ, hết thảy thuật nhìn đều là hoàn mỹ, chỉ bất quá cuối cùng xuất hiện kết quả như vậy. kết quả như vậy mặc dù còn chưa xong đẹp, thế nhưng tuyệt đối không phải trương văn văn trách nhiệm. trương văn văn yên lặng ngồi sùm ở phòng bếp, như cái đánh nát bát hải tử, sở giáo sư càng là một câu cũng không có phản án, thậm chí nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. giáo sư phi thường hớn hở tiếp nhận kết quả này, hắn dùng di động cấp trương văn văn gửi nhắn tin, nói cho hắn biết, ta lòng tràn đầy vui sướng. Không biết có phải hay không là ngươi rượu thủ hồi xuân, tại trong đầu ta mở ra hạnh phúc chút mở, thật chỉ có vạn phần cảm tạ. Đến ngày thứ ba, cũng chính là niên hội ngày thứ nhất trạm vào tối, một xuân cùng một tiếu cưỡng ép đem trương văn văn đưa đến sở giáo sư nhà bên trong thời điểm, trương văn văn nước mắt mới rốt cục biến thành một mặt mỉm cười. Giáo sư, ngươi sẽ không là biến gì đi. Trương văn văn lúc ấy nói như thế, một xuân cũng có cảm giác tương tự, hình ảnh báo cáo hết thảy đều bình thường, khối u cũng đã rõ ràng sạch sẽ, kế tiếp trị liệu cũng không phức tạp, khó khăn nhất thời điểm đã qua. Sở giáo sư phẫu thuật sau tình huống lại có chút vượt qua một Xuân dự tính. Hắn nghiên cứu rất nhiều tư liệu cùng các bệnh, ngược lại là tìm được mấy cái truyền kỳ bệnh nhân từng có sở giáo sư như vậy tình huống. Muốn giải càng nhiều tưởng tình, lại khổ vì không có càng nhiều có thể học tập tư liệu. Cũng khó trách Trương Văn Văn khóc xong lúc sau lộ ra vừa khóc vừa cười biểu lộ cái gì, mang theo một đỉnh nón cao bồi sở giáo sư thế nhưng tay nâng guitar, giống như một cái vui sướng cao đồi ngồi tại Thảo Nguyên hàng rào bên trên giống nhau hài lòng. Giáo sư sẽ gảy đàn guitar. Trương Nghe nói qua, hơn nữa sở Hiệu Phong không phải cầm guitar làm đàn tranh đánh biện cả một tiếng cười mấy cái đơn âm cũng không phải cầm guitar Trang Văn Nghệ, sở giáo sư làm ra chính là cầm guitar tại đàn đấu. Hắn đàn đấu vẫn là một bài bạch thêm vôn vũ khúc. Cái này sao có thể? Trương Văn Văn kinh ngạc không thôi. Này đương nhiên không có khả năng. Tại người bình thường tới nói, coi như nghị muốn học tốt guitar cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chống chỉ là đàn đấu một bài cảm giác tiết tấu yêu cầu cực cao bạch viết lên từ khúc. Một Xuân cười đối với Trương Văn Văn nói, kỳ tích chưa chắc là thu hoạch được, mất đi cũng chưa chắc đều là bị thương. Trương Văn Văn lập tức khóc bên trong mang cười đối trở về. Nhân gian khắp nơi có chân tình, nhân gian khắp nơi có chân ái, người tốt cả đời bình an đúng không? Có thể không có ma bệnh. Một Xuân nói xong rời đi phòng bếp, đi đến sở giáo sư bên cạnh. Sở giáo sư chuyển đổi âm điệu, bắt đầu đàn tấu khởi một bài ca khúc được yêu thích. Chỉ có thể nói đây là một bài ca khúc được yêu thích, nhưng đã sớm không lưu hành. Một Xuân đi theo hát lên, tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước, bước nhìn trời, xem ngôi sao một viên hai viên ba viên bốn khỏa hợp thành tuyến. Đây chính là thiên phú đi. Mục Tiêu những lời này là hỏi sở giáo sư, hắn gật gật đầu, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Không nghĩ tới ngôn ngữ công năng đánh mất lúc sau, sở giáo sư đối với âm nhạc cảm giác đột nhiên trở nên tựa như khăn cách nỉ nỉ tái thế, bệ y thụ xuyên qua, bách phụ thể. Mô ra tái sinh, đương nhiên không có như vậy khoa trương, nhưng là sở hiểu phong đích sắc đối với âm nhạc có cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn nói khác biệt âm tại hắn hiện tại lỗ hai bên trong nghe là có khác biệt nhan sắc, mỗi một cái âm đều không giống nhau, mỗi một cái âm đều biểu hiện ra khác biệt sắc thái. Mặt khác, hắn rất dễ dàng nhớ kỹ một đoạn giai điệu. Một Xuân hỏi như thế nào nhớ kỹ giai điệu, giáo sư liền nói nghe một lần lúc sau, lại ngâm nga ra tới là được rồi. Lúc này giai điệu biến thành màu sắc khác nhau cùng khác biệt vật phẩm. Có quý bàn ăn, thậm chí còn có nhà vệ sinh chùi buồn cầu bán trải Không sai, không thể là đường chỉ có thể là chuồi buồn cầu bạn trải. Sở Hiệu Phong nói xong cười ha ha. Cuối xuân ánh nắng vẩy vào hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cửa lớn chỗ, ánh sáng sáng rọi hoàn toàn hòa thanh minh trong lúc mưa dầm liên tục hình thành so sánh rõ ràng. Giờ phút này, vạn sự vạn vật thoạt nhìn đều là sinh cơ rạng rỡ. Tuổi già nhiều bệnh người càng thích ánh nắng tươi sáng như tử, xuân hạ lại càng dễ làm lão nhân cảm nhận được sinh lực lượng, mà tới được mùa đông, rất nhiều lão nhân liền sẽ lo lắng chính mình có phải hay không qua không đến kế tiếp mùa xuân. Người đi trên đường phố đều đổi lại áo mỏng, rốt cuộc không nhìn thấy đầu mùa xuân thế nào ấm còn lạnh thời điểm mọi người tại xuyên thượng cẩn thận do dự. Trẻ tuổi nữ tử càng là không kịp chờ đợi thay đổi xinh đẹp váy cùng biểu lộ ra dáng người mặc áo, ngồi tại trung tâm thành phố trong quán cà phê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh đường phố, mỹ nữ như mây cái từ này tuyệt đối xứng với nhớ hải tòa thành thị này. Theo hành điểm sở tiêu đi ô trở lại phòng làm việc, Lưu Tiểu Anh đã tinh bị lử tận, trợ lý Khả Nhi đem một sấp mới chụp hảo ảnh chụp đưa cho Lưu Tiểu Anh. Mọi thứ tự thân đi làm là Lưu Tiểu Anh lời gian, vất vả một chút coi như rằm béo, dù sao chính mình công tác không thể toàn bộ giao cho người khác. Phòng làm việc những hải tử này rất nhiều chuyện cũng làm không được. Lưu Tiểu Anh tính tình không tính rất kém cỏi nhưng là thói quen xấu nhưng lại không ít. Tỷ như nước trà nhất định không thể bỏng, bởi vì nàng không có thời gian chờ nước trà lạnh lại uống. Bận rộn công việc thời điểm Lưu Tiểu Anh liền một ngụm nước cũng không kịp uống, huống chi là một ly bỏng nước. Đây là mới chụp ảnh chụp. Lúc nào chụp? Lưu Tiểu Anh cảm giác trí nhớ của mình giống như xảy ra chút vấn đề, đại khái là gần nhất công tác bận quá nguyên nhân đi. Nàng lắc đầu, cảm giác thanh tỉnh một ít, cầm lấy ảnh chụp nhìn lại. Đây là cái nào công ty chụp? Lưu Tiểu Anh mặt không thay đổi hỏi. Ngày bình thường nàng thực chú ý quản lý biểu tình. Bởi vì biểu tình quá nhiều dễ dàng sinh nếp nhăn, nàng tuổi đã đến không dự phòng nhất định sẽ ra nếp nhăn giai đoạn, ai, nữ nhân 30 tuổi về sau nghĩ muốn bảo trì tinh lực tràn đầy còn muốn cùng thiếu nữ đồng dạng xinh đẹp liền muốn khắp nơi cẩn thận mới được. Là ưu phẩm văn hóa bên kia quay chụp ảnh chụp, trước đó nói mời ngài đi làm khách quý. Khách quý? Là tiết mục gì? Chương trình truyền hình thực tế sao? Tiểu anh dần dần khôi phục ký ức, rốt cuộc nhớ tới nhóm này xuyên màu lam đồng hào bằng bạc ảnh chụp là lúc nào chụp. còn giống như là hai vòng phía trước đi, bây giờ thấy ảnh chụp thời điểm quả thực có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Gần nhất như vậy cảm giác cũng là càng ngày càng nhiều. Lưu Tiểu Anh không dám biểu hiện ra ngoài, sợ phòng làm việc những người khác sẽ phát hiện nàng không tại trạng thái. Thế là nàng thói quen bắt bẻ lên tới, cái này quần áo có phải là hơi nhiều phải không? Lúc ấy không có ở sau lưng làm cố định sao? Ngươi xem phần eo nơi này là không phải có chút quá rộng rồi. Ta eo lúc nào cũng không có rộng như vậy a. Lưu Tiểu Anh ngày bình thường phi thường chú ý chính mình dáng người, thể trọng thoáng nhiều ra không chấm 2 công cân, kg, nàng đều có thể khẩn trương điên cuồng chạy bộ. Uống một ngụm trà lúc sau, Lưu Tiểu Anh lại nhìn một chút ảnh chụp, vẫn cảm thấy không đúng, giống như cũng không phải quần áo vấn đề. Đại khái chính là chính mình vòng eo mập. Chơi ạ. Tại sao có thể béo? Nghĩ đi nghĩ lại càng phát ra lo lắng chính mình dáng người, Lưu Tiểu Anh bỗng nhiên theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, tại chỗ làm một tổ chấm xuống, cảm giác kéo hơi có chút toan, vừa rồi thở dài một hơi. Lúc này nàng đầu đau vấn đề lại phạm vào. Ta thuốc giảm đau đầu? Lưu Tiểu Anh hỏi. Khả Nhi ngay xong, biết Tiểu Anh lại muốn ổn nào tính tỉnh, vội vàng đến hòm thuốc bên trong tìm thuốc giảm đau, tìm nhiều lần phát hiện thuốc giảm đau không thấy. Tìm được chưa a, muốn ngươi có làm được cái gì a? Khả Nhi tại Lưu Tiểu Anh bên cạnh đã 5 năm. 25 tuổi thời điểm Lưu Tiểu Anh vẫn là cái 18 tuổi Tiểu Minh Tinh, nhất điểm điểm danh khí đều không có, hiện tại nàng xem như hết khổ, cùng Nguyên Lai like công ty hiệp ước đến kỳ lúc sau chính mình thành lập phòng làm việc, tài nguyên cũng là càng ngày càng tốt, cũng coi là có chút lớn khí muộn thành đi. Dù sao nếu là dựa theo tuổi tác tới nói, Tiểu Anh đã 31 tuổi, lại không đỏ lời nói, nghĩ muốn chụp một ít thiếu nữ để tại phim truyền hình liền căn bản không tới phiên nàng. Chỉ bất quá Tiểu Anh dáng người tiểu tiểu, lại là thiên nhiên hoa âm, hiện tại chính Lưu Hành án miểm sửa chân nhân bản, cho nên Tiểu Anh cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều lập tức liền còn có mấy cái đạo diễn trở cùng tiểu anh nói chuyện kịch bản sự tình. đương nhiên tiểu anh chăm chỉ cũng mang đến một ít bất lợi phương diện, nàng thân thể giống như xảy ra chút vấn đề, thỉnh thoảng cần dựa vào thuốc giảm đau mới có thể làm dịu. khả nhi phi thường lo lắng tiểu anh thân thể, cũng khuyên nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. một tháng trước còn ước bác sĩ làm toàn thân kiểm tra, ngược lại là không có kiểm tra ra cái gì bệnh tới. thế nhưng là tiểu anh đau đầu vấn đề vẫn cứ không có nửa điểm làm dịu dấu hiệu. Dựa đâu? tiểu anh có chút táo bảo. dù sao là tại nhà mình tại văn phòng bên trong, tiểu anh tại khả nhi trước mặt cũng không có cái gì có thể chứa. Ở bên ngoài đã phải chú ý các loại hình tượng, tại làm việc trong phòng bên trong tiểu anh thế nhưng là một chút tính tình đều không khống chế được. Không có thuốc, ta cái này đi mua." Khả Nhi vừa nói vừa nắm lên điện thoại chuẩn bị xuống lầu. "Đừng mua." Tiểu anh phất phắt tay, "Chờ ngươi mua được ta đầu đều phải rất ra, những chuyện này không phải đều phải bình thường làm tốt nha." Khả Nhi cảm thấy tiểu anh phàn nàn cũng không phải không có lý, thế là yên lặng gật đầu. "Bằng không vẫn là đi bác sĩ nơi nào nhìn một chút đi, tiểu anh đau đầu vấn đề cũng đã hơn nửa năm. Xem bệnh, đi bệnh viện. Không sợ bị bà bà giật đi theo sao?" Tiểu Anh lo lắng cũng là tình hình thực tế. Minh Tinh đi một chuyến bệnh viện cũng không phải việc nhỏ, kiểm tra sức khỏe thời điểm đã là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là chính mình lại đi canh cổng xem bệnh, làm không cẩn thận bị viết lách viết ra mấy thiên bác người nhãn cầu văn trường đến phiền toái hơn. Nhưng thời điểm khả năng đau đầu liền nghiêm trọng hơn. Nhìn Tiểu Anh mặc áo đều bị mồ hôi thấm ướt, Khả Nhi cũng không dám hỏi cái này là vừa rồi trầm xuống vận động thời điểm ra mồ hôi còn là bởi vì đau đầu. Thế nhưng là ăn hết thuốc giảm đau cũng không phải biện pháp nha. Khả Nhi có chút nóng nảy, cũng không có bệnh không phải sao? Tiểu Anh không kiên nhẫn nói, còn không phải bởi vì không có thuốc giảm đau. Ăn hai hạt đi xuống ta lại có thể chuyên tâm làm việc. Nhưng là, nói đến đây Khả Nhi đột nhiên nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. "Tiểu anh, nàng đi đến tiểu anh bên cạnh, xin lại gần tiểu anh nói, chúng ta có thể đem bác sĩ mời đến phòng làm việc tới." Phương pháp này cũng không tệ lắm. Tiểu anh nhẹ gật đầu, nhưng là tìm cái gì bác sĩ đâu? Ta cái này bệnh nhức đầu ta nhưng một chút nguyên nhân cũng không biết. Nhớ Hải có một vị rất nổi danh bác sĩ Tiểu Anh nghe nói qua sao? "Thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ." "Thể sắc và tinh thần khoa?" Tiểu anh lắc đầu, chưa từng có nghe nói qua, chẳng lẽ là ta trí nhớ không tốt? Khả nhi vội vàng khoát khoát tay, không không không, không phải chỉ nhớ vấn đề, cái này phòng vốn là rất nhỏ, rất nhiều người đều không biết, bất quá nghe nói này vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ rất có biện pháp, còn trị liệu qua một ít tiểu minh tinh. Tiểu minh tinh. Tiểu anh đối với hai chữ này tương đối mất cảm, cũng đối này vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ thoáng có mấy phần lòng hiếu kỳ. Bạn chương song. Chương 688, tốt nhất vẫn là tới bệnh viện. Chương 688, tốt nhất vẫn là tới bệnh viện. Mời một xuân bác sĩ đến khám bệnh tại nhà thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên trong, khả nhi không có nhìn thấy một xuân bác sĩ, mà là gặp sở tư tư cùng hạ tiểu ảnh. ta là tới tìm một xuân bác sĩ. khả nhi tiêu ngạo mà nói, nàng trang điểm rất xinh đẹp, dáng người cũng là tinh tế ửu điệu, luyện tập từ nhỏ vũ đạo khả nhi, dáng người tuyệt đối là biết tròn biết méo. tăng thêm thích hợp trang dùng, tuổi tác lại chỉ có 25 tuổi, chính là đáng giá tiêu ngạo thời gian. tại lưu tiểu anh trước mặt, khả nhi điệu thấp nội liễm, thành thành thật thật, thậm chí động một chút là hủy khuất ba ba, thế nhưng là ở bên ngoài, khả nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu. cùng truyền thông liên hệ, cùng phân tia liên hệ cùng sản xuất phương liên hệ, lúc nào nên lấy cái gì dưỡng thái độ đối đãi người khác, khả nhi trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Nếu là trong lòng không có yên lòng, kia chính là cùng tiền không qua được. Ngay giải trí dù sao cũng là ăn thanh xuân cơm địa phương, Lưu Tiểu Anh hiện tại là tài nguyên rất tốt, thế nhưng là hướng phía trước mấy năm, cơ hội là tài nguyên giải rác, cuộc sống về sau cũng không tốt nói. Chỉ có trước mắt, nhất định phải tranh thủ trước mắt, mỗi một lần hợp tác đều phải bảo đảm đầy đủ lợi ích, mỗi một lần cùng người ngoài liên hệ đều phải bảo trì nên có tư thái, không khiến người ta có cơ hội khi dễ, ít chiếm người khác tiện nghi chính là bị người khác chiếm nhà mình tiện nghi mua bán lô vốn ngẫu nhiên một hai lần vậy thì thôi nếu là thành thói quen liền biến thành cho người khác kiếm kim, thay người khác đếm tiền. A, bởi vì đối phương là tương đối trọng yếu người, cho nên không tiện tới bệnh viện khám bệnh. Khả Nhi còn không có lộ ra át chủ bài dự định. Hạ Tiểu Anh Bàng Hoàng nhìn sợ Tư Tư, ở nàng xem ra sợ Tư Tư chính là trong lòng tất cả mọi người nữ bác sĩ hình tượng đi, không đúng, sợ bác sĩ cái gì cũng tốt chính là có chút quá mức ôn nhu, như vậy ôn nhu nữ bác sĩ gặp được không nói đạo lý bệnh nhân khẳng định là phải thua thiệt. Bất quá. Sở Bác sĩ thật là đẹp mắt, tóc dài như thác nước, mặc dù đơn giản đâm thành một cố đuôi ngựa, lại không giống bình thường nữ hài như vậy tỏ ra mép tóc tuyến không đủ, hoặc là khuôn mặt quá lớn. Tết tóc đuôi ngựa Sở Bác sĩ, mặt hoạt nhìn thế nhưng càng nhỏ hơn. Cam thật nhọn, quả thực có thể so với tự mang mỹ nhan. Hơi mập hạ tiểu ảnh mắt bên trong, Sở Tư Tư tuyệt đối là so đại bộ phận nữ minh tinh đều phải sinh đẹp thuần thiên nhiên mỹ nữ. Hạ tiểu ảnh có thể như vậy nghĩ, khả nhi tự nhiên cũng phát hiện trước mắt vị này bác sĩ tướng mạo xuất chúng, hàm dưỡng hơn người, nếu không phải phú gia thiên kim cũng khẳng định là cha mẹ tốn không ít tâm tư giáo dục thỏa đáng. Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm hẳn là thật là một cái tàng Long họa hồ nơi sớm biết trước khi đến hẳn là làm thêm chút chuẩn bị cũng không đến mức giống như bây giờ bị động như thế bị người cự tuyệt gây nên khó chịu nhất là ngay từ đầu liền không có đem một việc để ở trong lòng kết quả hiện thực lại dơ tay lên hung hăng rơi xuống đánh ra một cái cái tắt vào dội thử ta còn không có nhìn thấy một xuân bác sĩ đâu rồi hai người các ngươi nữ hải tử tại này bên trong diếu Vvõ dương ai thiếu dụng sở tư tư cùng hạ tiểu ảnh rõ ràng là thật dễ nói chuyện tại khả nhi xem ra chiến hỏa đã dơ lên tiếngống trận âm thanh nàng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị nghĩ muốn hung vọng Không có điểm ấy tùy thời đối mặt khó khăn bản lãnh, đã sớm thay chất đầy đồng. Một Xuân bác sĩ vì cái gì 8 giờ 15 phân còn không có tới bệnh viện? Cộng đồng vệ sinh trung tâm không phải 8 giờ liền bắt đầu phòng khám bệnh sao? Làm bệnh nhân như vậy chờ? Khả Nhi nói chuyện lúc ánh mắt rơi vào tủ lạnh bên trên, hoàn toàn không có nhìn một bên Sở Tư Tư cùng Hạ Tiểu Ảnh. Một Xuân bác sĩ một hồi liền đến, buổi sáng có chút việc. Sở Tư Tư thành thật trả lời, có chút việc. Bác sĩ có thể có chuyện gì? Đến khám bệnh tại nhà sao? Khả Nhi tựa hồ đã nghe được thêm điểm thanh âm. Ta muốn hỏi một chút, là chính ngài xem bệnh vẫn là ngài thay người khác tới tìm một bác sĩ? Sở Tư Tư thái độ vẫn là khách khí, ngữ khí cũng là phi thường ôn hòa. Khả Nhi lại sinh nộ khí, ta vừa rồi đã nói qua, bởi vì đối phương là tương đối trọng yếu người, cho nên mời một Xuân bác sĩ đến khám bệnh tại nhà, vị này bác sĩ ngài thính lực có phải hay không không tốt lắm. Lời này không có thương tổn đến Sở Tư Tư, một bên hạ tiểu ảnh lại cảm giác cô bé này quá mức phế lối, thật hẳn là tìm Lưu Điền Điển tỷ tỷ tới đây diệt diệt nàng bị phong. Như vậy xin hỏi người bệnh nhân kia là Hoa Viên tiểu cộng đồng sao? Sở Tư Tư không có chú ý tới Khả Nhi thái độ, mà là tiếp tục tận chức tận trách dò hỏi bệnh nhân tình huống. Dĩ nhiên không phải Hoa viên kiểu là lão trung tâm thành phố, hàng nguyên đường kia một vùng đều cũ kỹ thành dạng gì, cũng chính là hàng nguyên đường đằng sau một đoạn mấy năm này thương phẩm phòng bắt đầu bán đi trung tâm thành phố giá cao đến, nhưng là tại Diễu Hải tới nói, nơi này tuyệt đối không tính là chân chính khu nhà giàu đi. Diễu Hải chỉnh thể giá phòng đều đã cao có chút không hợp tối thường, muốn nói chân chính khu nhà giàu, sở tư tư vẫn là rõ ràng, kia chính là Đông ruộng một vùng, nơi nào biệt thự thành đàn, hoàn cảnh ưu mỹ, dựa vào núi, ở cạnh sông, là rất nhiều kinh thương cùng ngoại tịch nhân sĩ thích nhất địa phương. Giá phòng tự nhiên cũng là làm phần lớn người nhìn mà phát kiếp, Nhưng Đông Dụng là vùng mới giải phóng. Hoa viên tiểu mới là có văn hóa lao trung tâm thành phố. Mặc dù Sở Tư Tư ở tại Đông Duộng một vùng, nhưng nàng càng thích hoa viên tiểu cộng đồng khói lửa, nơi này có nhiều loại người, có thành thị nên có náo nhiệt. Cho nên ngài nói bệnh nhân tại Đông Duộng nơi nào sao? Sở Tư Tư kiên nhẫn hỏi. Khả nhiên ngay xong, đôi mi thanh tú có chút nâng lên, quan sát tỉ mỉ Sở Tư Tư một phen, từ đầu đến chân lại từ chân đến cùng. Bệnh viện nhà giày, thoạt nhìn rất đơn giản tiểu dáng, này xong giày ra là thuần tiểu gia dê chế tác, giá bán chỉ ít tại 6000 ta hữu, mặc dù xuyên áo khoác trắng, nhưng là bên trong cái này màu vàng nhạt mặc áo tựa như là năm nay đi ô nhà kiểu mới cũng là rất đơn giản tiểu dáng, lại rất kén chọn màu da, bình thường nữ hài màu da căn bản nhịn không được. Liên Lưu tiểu anh đều không cảm giác đếm thử này, loại màu vàng nhạt mặc áo kiểu dáng, rõ ràng là là trắng người thiết kế quần áo, chúng ta này người nhưng khống chế không được. Mặc dù này vị nữ bác sĩ hóa trang, thế nhưng là nhìn nàng tay cùng chân mắt cá chân làn da không khó phát hiện, này vị nữ bác sĩ da trắng non nõn à, thật là phim cổ trang bên trong đi ra tới mỹ nhân. Lưu tiểu anh nơi nào có như vậy tốt dáng người cùng màu da a? Đáng tiếc, như vậy tốt điều kiện lại là cái bác sĩ, hơn nữa còn không hiểu chuyện làm dáng vẻ. Nếu hải giàu có nhất địa phương chính là Đông Doa Cư, cái này người bình thường đều biết đi. Liên quan đến tư hận vấn đề, cho nên ta cũng không tiện lộ ra càng nhiều. Mộc Xuân bác sĩ lúc nào trở về đâu? Vừa dứt lời, Mộc Xuân liền đi đến. A, hôm nay thật là quá nóng, đi đến bệnh viện đều đã một thân mồ hôi. Mộc Xuân mặc một bộ màu lam áo sơ mi, mặc áo cổ áo mở rộng ra, một bên phe phẩy tay coi như cây quạt phiến không ngừng, một bên còn phản nạn trời nóng được chịu không nổi. Đây chính là truyền thuyết bên trong bác sĩ. Khả Nhi có chút mở rộng tầm mắt cảm giác, không thể nào, nếu là bác sĩ như vậy giới thiệu cho Tiểu Anh chỉ sợ chính mình khả năng liền bắt cơm đều không đánh nổi cái này không thể được tiểu anh thế nhưng là cây dụ tiền bây giờ rời đi tiểu anh chẳng phải là cố gắng trước đó tất cả đều lãng phí rồi xem ra vẫn là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút này bác sĩ đến cùng có thích hợp hay không cấp tiểu anh xem xem bệnh một xuân mới vừa bước vào cửa cũng không phát hiện phòng bên trong có ba cái trẻ tuổi mỹ mạo người đang nhìn hắn đi thẳng tới bên cửa sổ không kiên nhẫn lấy điện thoại di động ra u a là ta nhớ rõ nhớ rõ là lần trước tại bờ sông gặp được tiểu yêu cô nương đi tiểu yêu cô Nương khả nhi dựng lên lỗ tai nàng trong lòng đã nghĩ đến một người Chẳng lẽ này bác sĩ cùng nàng nhận biết? Theo giọng nói chuyện cổ tích dáng vẻ thoạt nhìn, hai người còn giống như rất quân a. Tiểu Ưu thế nhưng là nghiệp nội nổi danh có tiền có đầu não, hơn nữa thủ đoạn cũng là một cách lạ kỳ phong phú, nàng nghĩ muốn làm chuyện trước mắt còn không có làm không được, hiện nay lại ra có thể để cho đều sẽ làm nàng bả phận, bất quá nàng cũng không cho người hợp tác ăn thiệt tỏi chính là. Từ bác sĩ ngôn ngữ bên trong Khả Nhi đã đối với trò chuyện nội dung nắm giữ 7, 8 phần. Tiểu Ưu là tại tìm bác sĩ tham gia 6 tháng cuối năm tiết mục thu, cái này tiết mục tiểu Ưu tự mình chế tạo, gắng đạt tới trở thành hàng năm tốt nhất chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Nghiệp giới đều suy đoán cái này khỏe mạnh chủ đề chân nhân thanh tú tiết mục nhất định sẽ nghĩ muốn tranh thủ trước đó đã thành danh liệu du sư, không nghĩ tới, từ hôm nay tình huống xem ra, tiểu yêu có ý định khác. Có thể trở thành nghiệp giới tân tính tự nhiên sẽ có một ít người bình thường không nghĩ tới ý nghĩ. Thực hiện nhiên, không chỉ là môn pháp, tiểu yêu đã bắt đầu hành động. Chính là lôi lệ phong hành tác phong A. Khả nhi trong đấy lòng sinh mấy phần bội phụ. Nay sự tình nhất định phải nói cho tiểu anh, không đúng, trực tiếp giúp tiểu anh làm ra quyết định kỹ càng cũng được đã tiểu yêu nghĩ muốn vị này bác sĩ gia nhập tiểu anh cũng có thể mượn xem bệnh cơ hội cùng bác sĩ quen thuộc như vậy đến lúc đó cùng nhau trở thành khách quý liền càng mười phần chắc chín. tiểu anh cái này người tính tình càng lúc càng lớn mấy chương ảnh trụ liền có thể làm nàng táo bạo không thôi nếu là thật người thành tú tiết mục thượng nàng tạm thời xúc động khó đảm bảo viết lách nhóm sẽ như thế nào viết vẫn là muốn đa số nàng làm điểm công khóa mới được nghĩ tới đây khả nhi một sửa vừa rồi thần khí thái độ đứng lên có lễ phép đối với một xuân nói một bác sĩ nguy hảo hỡi này vị là Một Xuân cúp điện thoại, vừa nói một bên đi đến máy tính bên cạnh, đem màn hình kéo đến chính mình trước mặt nhìn thoáng qua. Phòng khám bệnh đăng ký mặt bên trên không có biểu hiện bệnh nhân a, ngươi là đến khám bệnh. Một Xuân lúc này mới nhìn Khả Nhi, Khả Nhi khỏe miệng hơi động một chút, sau đó lại đầy đủ trả ra, tươi cười sáng lạ. Hạ Tiểu ảnh đẩy sợ tư tư, tiến đến bên thái nàng, thật kỳ quái a, cùng vừa rồi thái độ hoàn toàn khác biệt, quả thực một cái trời nắng một cái ngày mưa a, nàng là muốn mời lão sư đến khám bệnh tại nhà. Đến khám bệnh tại nhà, Một Xuân nhìn một chút sợ tư tư, cái sau gật gật đầu, lại lặp lại một lần, bất quá không phải cho chính nàng xem bệnh. Cái này có chút phức tạp à? Chúng ta nơi này là cộng đồng vệ sinh trung tâm, ta khẳng định là muốn tỏa môn xem bệnh. Nếu là đến khám bệnh tại nhà lời nói, thiền xem bệnh không là vấn đề. Khả Nhi hiểu chuyện nói, như vậy rất tốt, rất tốt. Một Xuân mỉm cười gật đầu, ngươi còn không có đăng ký đi, trước treo hảo, đăng ký a? Đăng ký, ta lại không xem bệnh vì cái gì muốn đăng ký? Chữa bệnh bảo hiểm ghi chép thượng treo một cái thể sắc và tinh thần khoa hảo có thể hay không có điểm điểm kỳ quái. Tiểu Anh không hy vọng người khác biết nàng chạy chữa sự tình, Khả Nhi cũng tương đối để ý, dù sao thể sắc và tinh thần khoa đến tận cùng là chuyện gì xảy ra giống như ít nhiều có chút bệnh tâm thần ý tứ đi. nếu như bị người nói khả nhi tinh thần có vấn đề, về sau còn thế nào cấp minh tinh làm trợ lý à? khả nhi thần sắc có chút do dự. đăng ký rất rẻ chỉ cần không chấm một nguyên. một xuân cười khoa tay một cái, một không phải vấn đề tiền, ta không có mang chữa bệnh bảo hiểm tạm, kia cũng không phiền phức, có thể tự trả tiền, chính là quý một chút, một chấm năm nguyên. đều nói không phải vấn đề tiền, khả nhi cảm xúc hơi có chút táo bạo, này bác sĩ xảy ra chuyện gì, cực nhỏ lợi nhỏ thấy nặng như vậy, bằng không ta đem đăng ký phí trực tiếp cấp bác sĩ có thể ba. Khả Nhi suy nghĩ một cái biến báo biện pháp, ở nàng xem ra biện pháp này tất cả đều vui vẻ. Như vậy không tốt đâu, bệnh viện có bệnh viện quy củ. Hạ Tiểu ảnh giúp đơn nói một câu, nói xong sau khẩn trương nhìn một Xuân. Không nghĩ tới một Xuân gật gật đầu đồng ý Hạ Tiểu ảnh lợi nói, không thể trực tiếp thu đăng ký phí, cái này đạo lý liền cũng không thể tùy tiện đến khám bệnh tại nhà đồng dạng nha. Không có loại quy củ này à? Đối phương thế nhưng là một vị nhân vật có mặt mũi, tới bệnh viện ít nhiều có chút không tiện, cho nên mới nghĩ muốn mời một bác sĩ đến khám bệnh tại nhà. Này có cái gì không hợp lý sao? Bác sĩ đến khám bệnh tại nhà không phải chuyện rất bình thường sao? vốn cho là chuyện hôm nay sẽ không có bất cứ phiền phức gì, nàng đều tự mình đến bệnh viện đi một chuyến mời bác sĩ đến khám bệnh tại nhà, liền xem như bác sĩ cần chuyến đặc biệt đưa đón cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần bảo hộ tiểu anh tư ẩn liền tốt, làm sao lại chậm trễ như vậy lâu còn ở nơi này nói liên miên lại nhảy đâu? Khả Nhi trong lòng càng ngày càng sốt ruột, người chính là như vậy, mong muốn rất đơn giản sự tình tại thực tế làm thời điểm phát hiện khó khăn trọng trọng, liền lại càng dễ táo bạo cùng nổi giận, so sánh dưới nếu như mong muốn liền tương đối gian nan tại ứng đối thời điểm khó khăn ngược lại sẽ tâm tính bình thản chút. Khả Nhi chính là đem chuyện này nghĩ quá đơn giản hơn nữa vị này bác sĩ cũng không hỏi xem là cái gì bệnh, còn lấy đăng ký không thả là có ý gì. lúc này khả nhi đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là tiền? tiền xem bệnh dễ nói, nếu như bác sĩ không cách nào chẩn đoán được bệnh tình gì, chúng ta cũng sẽ giao phí dịch vụ cho ngài, sẽ không để cho ngài buồn công khổ cực. vừa nghe đến tiền xem bệnh, một xuân còn nói, hảo hảo, tiền xem bệnh dễ nói liền tốt, bệnh nhân là vị nữ tính đi. từng là nữ tính. khả nhi có chút kỳ quái bác sĩ là thế nào biết bệnh nhân là vị nữ tính? à, nếu như là nữ tính nói sợ bác sĩ do so ta thích hợp hơn, làm sợ bác sĩ đi xem một chút đi. không được. Sở tư tư còn chưa nói không được, khả nhi trước hô lên, nguyên bản có thể nhất cử nước tiện, sao có thể làm một cái nữ bác sĩ hỏng rồi chuyện tốt? Không được không được, nhất định phải là một bác sĩ mới tốt. Một bác sĩ không phải cũng từng có cùng bệnh nhân tại bệnh viện bên ngoài chuyện ăn cơm sao? Video ta cũng thấy qua à, đều nói một xuân bác sĩ trị liệu bệnh nhân phương pháp kỳ lạ đâu. Khả nhi ý đồ nịnh nọt vài câu, đáng tiếc không có đưa đến cái tác dụng gì. À, đó cũng là phòng khám bệnh bệnh nhân a, vô luận như thế nào chỉ cần đối phương còn có thể đi động, vẫn là mời chính mình tới bệnh viện tương đối tốt. Nói đi bao nhiêu tiền có thể mời một xuân bác sĩ đến khám bệnh tại nhà? Những lời này đã đến bên miệng, khả nhi nhịn một nhịn vẫn là không có nói ra miệng. Thoạt nhìn vị này bác sĩ có chính mình ý nghĩ, hôm nay tình huống này là không cách nào thuyết phục hắn, nếu không vẫn là đem tiểu ưu tình huống bên này cũng nói cho tiểu anh, lại cùng nàng thương lượng một chút có phải hay không lặng lẽ tới bệnh viện một lần. Thực sự không tiện coi như xong, ta trở về thương lượng một chút. Như vậy tốt nhất rồi, thứ 2 đến thứ 7 phòng khám bệnh đều có người, sở bác sĩ đối với nữ bệnh nhân đặc biệt kiên nhẫn, mời nàng trị liệu cũng là rất tốt. Bạn chương xong. Chương 689, tốt nhất vẫn là đón lấy nhiệm vụ này. Chương 689, tốt nhất vẫn là đón lấy nhiệm vụ này. Sáng sớm có mưa, Lưu Tiểu Anh ngồi tại xe bên trong đối với trợ thủ nói: "Trời mưa." Khả Nhi trở về một tiếng lại đem lực chú ý chuyển dời đến hành trình bán bên trên. Nàng tại vợ thượng cắt tới vạch tới lại vòng tới vòng đi, điện đài tiết mục không thể hủy bỏ, chỉnh chỉnh 2 giờ điện đài tiết mục, hiệu quả nhưng cũng chưa chắc có thật tốt, cái này hoạt động sớm biết liền không tiếp. Thế nhưng là ngày 11 tháng 4 này ngày, Nguyên Bản không có công việc gì an bài, ai biết về sau thoáng cái nhiều ra hai hạng mới công tác. Tốt nhất có thể cùng điện đài bên kia xác nhận hảo thời gian, một đến liền bắt đầu, dù sao điện đài tiết mục cũng không cần đặc biệt trang điểm, Tiểu Anh hiện tại trang dung liền có thể ứng phó. Buổi chiều còn muốn đi hoành điểm tham ban, minh tinh tham ban minh tinh, đây cũng là vòng tròn bên trong thường thường trình diễn tiết mục, đã đồng ý cũng không thể tùy ý hủy bỏ. Lặp đi lặp lại tính được, từ giờ trở đi đến 9 giờ tối, Tiểu Anh thời gian hàng thực sự có chút đầy. Có đôi khi Khả Nhi cũng cảm thấy Tiểu Anh không cần phải tiếp như vậy nhiều công tác, thế nhưng là Tiểu Anh lại giống như một cái động lực mười phần mộ tờ đồng dạng, đều là nói làm thêm một chút đại gia có thể nhiều kiếm một chút. Như vậy tốt nghệ nhân không thấy nhiều a. Nói đến Tiểu Anh mới xuất đạo vậy sẽ cũng là như thế nào cũng đỏ không đứng dậy. Mặc dù đại học không tốt nghiệp liền đã bị quản lý công ty ký trở thành nghệ nhân, nhưng lại chỉ cầm tới qua một ít rất nhỏ vai phụ. Bất luận cố gắng thế nào cũng rất khó xuất sắc một loại kia. Nói là tài hoa bị lãng phí cũng hảo hoặc là nói phía trước một nhà quản lý công ty tài nguyên hoàn toàn ở bọn họ đại ca nơi nào, không thích suy xét tân nhân cũng tốt. Tóm lại Tiểu Anh thành công cũng là phi thường giúp lòng. Khả Nhi theo trong đấy lòng nghĩ muốn trợ giúp Tiểu Anh, chỉ là thấy được nàng đau đầu cùng mọi mệ không chịu nổi thời điểm, lại cảm thấy không cần phải khổ cực như vậy. Đột nhiên một cái dừng ngay, sổ ghi chép rơi trên mặt đất. Khả Nhi vừa rồi quyết định không tính là, dù sao bận biểu chính là. Nàng nhìn thoáng qua tiểu anh, tiểu anh mang theo thai nghe đầu rửa cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mà nhìn ngoài cửa sổ, đối vừa rồi phanh lại cũng không có phần nạn. Nàng lúc bình thường thật là người gặp người thích a. Từ từ, tiểu anh vừa rồi đã từng nói cái gì? A Phong, vừa rồi tiểu anh nói cái gì? Khả Nhi tiến đến một vị khác nam trợ lý bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. A Phong nháy mấy mắt, hiển nhiên cũng không có chú ý. Tất cả mọi người quá bận rộn, A Phong trên mặt mang mắt của thâm, giống như hoàn toàn ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Người thế nào? Thoạt nhìn rất mệt mỏi, suốt đêm A Phong đem ngón tay phóng tới bên môi, ra hiệu Khả Nhi nhỏ giọng một ít. Khả Nhi sờ sờ chính mình lỗ tai. A Phong thở dài một hơi, vừa rồi nói cho Khả Nhi tối hôm qua hắn vẫn luôn tại phòng làm việc chưa có về nhà, vẫn luôn tại phòng làm việc. Chẳng lẽ nói? Khả Nhi có bất hảo dự cảm, nàng lại vô ý biết nhìn thoáng qua Tiểu Anh, Tiểu Anh vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, giống như đã tiến vào một loại nào đó trọn tròn mắt ngủ trạng thái. Nàng lắc đầu, có chút thán thở dài, cái này một vòng ai cũng không muốn đồng tình ai, bởi vì đều rất khó, người không cố gắng liền từ bỏ được rồi, tự nhiên có người muốn vượt qua có thể liệu mạng cố gắng sinh hoạt giống như tiểu anh mới vừa nói sáng sớm có mưa a phong ngáp một cái anh tuấn mặt bên trên không có chút nào hào quang xe lái lên cao khiên sau liền bắt đầu hỗn loạn khả nhi lại liếc mắt nhìn tiểu anh tiểu anh tựa hồ ngủ rồi ta như thế nào như vậy nốc sáng sớm có mưa ý vị này tiểu anh lúc sáng sớm liền tỉnh dậy a phong vẽ mặt cầu xin còn không phải sao tiểu anh đại khái là người máy nàng có thể không cần ngủ trên xe thoáng chợp mắt một hồi lại có thể tinh lực vô hạn ta đều cam bái hạ phong a phong đấm đấm cánh tay lại đè lên đầu gối trước một ngày khả nhi tan tầm về nhà sau a phong cũng chuẩn bị trở về chính mình thuê phòng ở Khi đó đã 11 giờ rưỡi đêm, bận bịu cả ngày, A Phong cũng rất mệt mỏi, nghĩ muốn về nhà tắm rửa đánh biết bơi hí sau đó liền nằm nghỉ ngơi. Vừa muốn rời đi phòng làm việc, tiểu anh gọi hắn lại, "A Phong, theo giúp ta đánh một lát quyền." Tiểu anh đã cột chặt tay mang, mang hảo thủ bộ, A Phong quay người lúc, tiểu anh tại chỗ qua lại bước nhỏ nhẹ, đôi ngựa ở sau gót vẻ nhót, nàng phía sau 20 lâu đại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nhiều hải màn đêm vô tận như biển. Tiểu anh dùng thanh khống mở ra hết thẻ đèn, tại văn phòng bên trong lập tức sáng tỏ như ban ngày. A Phong cũng rất giống uống một ly áp súc cà phê bình thường, lập tức tinh thần tỉnh táo. Liền đánh 20 phút, tiểu anh tỷ cần ngủ. Đánh xong quyền đại não hưng phấn rất khó lập tức chìm vào giấc ngủ. Không sao, tới đi, trước luyện một hồi. Tiểu Anh mắt sáng như bốc, giống như một cái dạ hành động vật giống nhau thần thái sang láng. Các người đánh bao lâu? Khả Nhi hỏi. A Phong cười khổ nói, 20 phút lại 20 phút. Nói thẳng 40 phút không phải liền là sao? Khả Nhi một trưởng vô tại A Phong bả vai bên trên. Đau, đau. Ngươi thế nhưng là Tiểu Anh tập thể dục bồi luyện A, đúng không? Khả Nhi lời nói này không sai, A Phong cũng rất rõ ràng, chính mình liền cao trung trình độ. Học được 2, 3 năm vũ đạo lại trình độ phổ thông đến không thể phổ thông hơn, nhìn xem Vương Nhất Bắc cùng Nam Đoàn những cái đó người, từng cái đều có hào tiền đồ, hắn lại ngay cả cái này ngành sản xuất cửa đều vượt không vào. Nghĩ muốn học cái nhạc khí hát một chút ca chính mình mở một chút trực tiếp, lại làm không tốt, thử mấy lần cũng liền từ bỏ. Thật vất vả kinh người giới thiệu tới tiểu anh phòng làm việc công tác, này xem như hắn có thể thượng tốt nhất thu vào. Nguyễn Thu vào trên cơ bản có thể thỏa mãn hắn thường ngày nhu cầu còn có thể cấp quê nhà cha mẹ gửi một ít, đi ra ngoài cũng thể diện, ăn mặc cũng so trước kia thượng mấy cái đẳng cấp. Ngày thường công tác lại đại thể dựa vào khả nhi. Hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất kỳ thật chính là buổi tiếp tiểu anh rèn luyện. Chỉ là tiểu anh hiện tại 24 giờ đều có thể muốn rèn luyện, A Phong liền có chút thoáng. Đánh xong quyền về sau đâu? Khả Nhi lại hỏi. Nàng lại tại máy chạy bộ thượng luyện tập 30 phút đồng hồ, khi đó đã hơn 1 giờ. Lại sau đó thì sao? Liền xem như làm bằng sắt người cũng nên ngủ đi, Khả Nhi nghĩ như vậy. Tiểu anh đi bơi lặn. Cái gì? Bơi lội. A Phong thoáng để cao âm lượng, Khả Nhi sa suốt tinh thần tựa lưng vào ghế ngồi, nói không ra lời. Tiểu anh đây là tại thiêu đốt mỡ vẫn là thiêu đốt sinh mệnh a? Liên A Phong như vậy tiểu nam sinh đều gánh không được như vậy không ngủ được liên tục rèn luyện thân thể a. Nàng dáng người đã rất tốt, cơ hồ không có dư thừa mỡ, thợ quay phim đều đề nghị có thể thoáng béo nhất điểm điểm, bởi vì thật sự là rất gầy rất gầy. Khả nhi tỷ hôm qua là không phải đi tìm bác sĩ rồi. A Phong thử thăm dò hỏi. Đúng vậy à, ta đi, đi, ta còn dám không đi nhà, tiểu anh như vậy đi xuống quá làm cho người lo lắng. A Phong nói hắn là ba giờ rời đi phòng làm việc, về đến nhà ngã đầu liền ngủ mất, bởi vì bơi lội thời điểm A Phong sợ hại tiểu anh một người, lại là nửa đêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy bơi cũng không so phòng tập thể thao. Hắn vẫn là canh giữ ở bên cạnh tương đối tốt, kết quả ngồi xuống chính là 1 giờ, trước đó đánh quyền cùng chạy bộ mang đến hưng phấn hoàn toàn giải tán, về đến nhà sau trực tiếp liền ngủ mất. Dù vậy hơn 7 giờ rời giường A Phong vẫn cứ mang theo hai cái mắt gấu mèo, khả nhi liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp tới. Tiểu anh còn nói sáng sớm vừa mới mưa, 7 giờ rời giường khả nhi cũng không có nhìn thấy trời mưa, ý vị này, A Phong rời đi phòng làm việc sau tiểu anh vẫn cứ không có nghỉ ngơi, nàng khả năng liền một đêm không có ngủ, mới có thể nhìn thấy sáng sớm mưa, đây là ỷ phụ thể sao? Thân thể là sắt thép giàn đốc. Bác sĩ nói thế nào? A Phong quan tâm nói cái gì nói thế nào, bác sĩ căn bản là không có nói, hắn không nguyện ý đến khám bệnh tại nhà. Khả Nhi thành thật trả lời. A Phong những mày, vì cái gì a? Ta đi đón hắn chính là, cái gì bác sĩ, ở nơi nào, giá đỡ như vậy lớn? Thôi đi, ai biết, giống như cũng không phải giá đỡ lớn không lớn vấn đề, này bác sĩ hiện tại thế nhưng là quý hiếm cực kỳ. Khả Nhi làm A Phong tới gần một chút, đem chính mình tại phòng mạch nghe được tình hình thực tế nói cho A Phong. tiểu ưu đã nhìn chúng hắn rồi. A Phong biểu tình cùng Khả Nhi dự đoán đồng dạng, kinh ngạc không thôi. Khả Nhi đã chẳng phải kinh ngạc. Ngược lại bình tĩnh cấp Á Phong phân tích ra, này sự tình ta còn dự định cùng tiểu anh thương lượng một chút, kỳ thật đi bệnh viện cũng không có gì, chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng, hoặc là cùng bác sĩ ước một ít thời gian, tại lúc không có người đi bệnh viện, như vậy liền có thể tránh đi những chuyện tốt kia người. Nói đúng lắm, dù sao vô luận như thế nào cũng phải làm cho bác sĩ nhìn một chút, tiểu anh như vậy không ngủ được không thể được à, còn có nàng đầu đau vấn đề, đã nhanh thành nhức đầu của ta vấn đề, khả nghi tỷ ngươi là không biết, ta hôm qua trông thấy nàng đối với ngươi phát cáo trách cứ ngươi không có chuẩn bị kỹ càng thuốc giảm đau. Ta đều thay ngươi bị quất, tuổi còn trẻ làm sao có thể cầm thuốc giảm đau coi như cơm ăn đâu rồi, đúng không? Tiểu anh ho khan một tiếng, hai người lập tức ngậm miệng lại. Khả Nhi vụng trộm quay đầu nhìn một cái, phát hiện Tiểu anh như cũng nhắm mắt lại đang ngủ, thở dài một hơi. Vừa muốn nghỉ ngơi một hồi, điện thoại vang lên. Khả Nhi che lại đối miệng rồi phồn, cắt tính sao? Trước đó có đã đáp ứng sao? Khả Nhi cấp tốc lấy ra hành trình bản một lần nữa tra tìm một lần, căn bản không có đầu này ghi chắc à? Ngượng ngùng, Tiểu anh hôm nay hành trình đã xếp đầy, bằng không ngải thân thỉnh một chút xem có phải hay không có thể đem kịch bản trước phát tới. Ta làm Tiểu anh trước tiên cũng có thể nhìn một chút. Ta biết chỉ có 30 giây kịch bản, như vậy video phát cho ngươi cũng là có thể à, Tiểu anh hôm nay khẳng định không dèn chạy tới ngài bên kia. Đối phương vẫn cứ kiên nhẫn yêu cầu tiểu anh vô luận như thế nào hôm nay muốn đi qua một lần. Khả Nhi có chút tức giận, rõ ràng không có hẹn xong sự tình như thế nào đột nhiên yêu cầu nhất định phải đi thì sao? Chúng ta cũng không phải là tiểu minh tinh nhất gọi liền đến. Chuyện gì a Khả Nhi? Điện thoại đánh tới một nửa, Tiểu ưu tỉnh lại, thấy Khả Nhi không nói lời nào, lại hỏi một lần, có phải hay không? Có công việc? Khả Nhi che mịp rổ phồn quay người đối với tiểu anh nói, không có không có, không phải trước tiên hẹn xong công tác, ta từ chối chính là là điện ảnh cắt tinh sao? Tiểu Anh hỏi. Ừm, ta không đề nghị Tiểu Anh chạy tới. Ngươi hôm nay hành trình đã rất đầy, không có việc gì, ngươi an bài một chút đi, sắp xếp thời gian một chút liền có. Khả Nhi biết nhất thời bán hội không thuyết phục được Tiểu Anh, chỉ có thể trước tiên tại điện thoại bên trong cùng đối phương câu thông bài câu, nói chờ một chút lại gửi điện trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Khả Nhi cởi xuống dây an toàn đi đến hàng sau, tại Tiểu Anh bên cạnh ngồi xuống. Khả Nhi ngơ như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu Anh hỏi. Ta sắc mặt khó coi, ta thế nhưng là ngủ 6 giờ. Tiểu Anh ngươi hẳn là lo lắng chính mình mới đúng chứ. Khả Nhi đương nhiên không có như vậy nói, mà là nói đến điện thoại chuyện. Một bộ phim võ hiệp, hiện tại phim võ hiệp thị trường như vậy kém không chụp cũng được. Ta thật muốn chụp phim võ hiệp, dù sao hiện tại tất cả mọi người không coi trọng võ hiệp điện ảnh, thế nhưng là cá nhân ta ngược lại là vẫn luôn rất chờ mong có thể thử một chút. Ta thật không đề nghị, bởi vì hôm nay cũng không có thời gian. Ta thương lượng trở xuống có hay không có thể phát cái video đi qua. Đối phương thái độ tương đối lãnh đạm, nói là nhất định phải mang trang mới có thể nhìn ra có phải hay không thích hợp cái này nhân vật. Bọn họ còn tìm ai ngươi biết không? Còn có nào diễn viên? Thiếu anh, phim võ hiệp ngay chụp chu kỳ quá dài thứ nhất nữ chính vẫn là cái gì đúng nghe nói là cùng loại tiểu long nữ tiểu người như vậy ta đây thực nguyện ý thử nhìn một chút ta tiểu anh nói xong nuốt nuốt cái chán khả nhi hàng một cái đi sẽ có thời gian tiểu anh không thể như vậy ngươi cần nghỉ ngơi ta không cần nghỉ ngơi ta cần tại tốt nhất thời gian liều mạng công tác hơn nữa ta đã thực cố gắng càng cố gắng một chút cũng không có quan hệ biết chính mình cảm xúc đột nhiên lại lớn lên tiểu anh vội vàng kéo căng quại mắt sợ cảm xúc nhất ba động sinh ra nếp nhăn tới cái tuổi này chịu không được nếp nhăn nàng trang thiếu nữ nhật tử qua không được mấy ngày Cùng loại tiểu long nữ phim võ hiệp, có lẽ là sau cùng cơ hội. Tiếp qua mấy năm nàng khẳng định là diễn không được tiểu long nữ kiểu người như vậy. Khả Nhi thật là tuyệt không hiểu được nàng tâm tư a. đều là nói cái gì xem bác sĩ, bất quá là đau đầu, kiểm tra sức khỏe xuống tới cũng không có vấn đề, về phần giấc ngủ, buồn ngủ thời điểm ngủ chính là, không buồn ngủ thời điểm ngủ không phải lãng phí thời gian à? Nàng không nghĩ tiếp qua đỏ không đứng dậy nhật tử, không nghĩ lại chịu đựng không có tiếng tâm gì, nghĩ tới đây, tiểu anh lấy ra tấm gương nhìn một chút chính mình mặt. Khả Nhi, ngươi nói ta có thể mắt này loại nhân vật sao? Cát Tinh có yêu cầu gì? kịch bản bắt được sao? Ta có phải hay không phải làm chút gì chuẩn bản. Ta cảm thấy ngươi thật muốn diễn khẳng định không có vấn đề, tiểu anh không nên quá khẩn trương. Ta đi an bài một chút, xem bọn hắn có phải hay không có thể tiếp nhận ngươi đến trễ nửa giờ. Vậy liên hảo hảo cùng nhân ra nói, không muốn phát cẩu. Phát cẩu chính là ngươi đi. Khả Nhi nói thầm một tiếng. A Phong thừa cơ ngủ 10 phút đồng hồ, mê man. Khả Nhi gọi điện thoại thời điểm hắn đều không có nghe được. Được rồi, ta tất cả an bài xong, đối phương cũng rất giống thực coi trọng tiểu anh, nói là trước đó cùng chúng ta câu thông qua, chúng ta đáp ứng rồi. Tiểu anh có ấn tượng sao? Ta hành trình bạn thượng không có đầu này. Tiểu anh lắc đầu, đại khái là tháng trước tiệc rượu thời điểm đã đáp ứng một câu. Phải không? Tiểu anh vừa nói như thế Khả Nhi từ từ suy nghĩ lên, thật là có chuyện như thế. Xem đi, vẫn là ngươi nhớ rõ trí nhớ không được, nên xem bệnh chính là ngươi. Không có chuyện này, ta hôm qua đi tìm bác sĩ, nhưng là hắn không nguyện ý đến khám bệnh tại nhà, ta đang nhức đầu đâu. Kia vừa lúc, không cần nhìn, ta cũng không có vấn đề gì, không phải mới vừa kiểm tra qua sao? Như thế nào không có vấn đề? Tiểu anh, ngươi biết ngươi tháng trước đã ăn bao nhiêu thuốc giảm đau sao? Cơ hội hôm sau liền muốn ăn một lần thuốc giảm đau, ta đều nghiên cứ qua. Thuốc giảm đau ăn nhiều khẳng định là không tốt. Nước ngoài rất nhiều người đều ăn thuốc giảm đau, không có gì lớn a." Tiểu anh chẳng thèm ngó tới nói, "Bạn chương xong, chương 690, sợ nhất chính là hiệu suất thấp. Chương 690, sợ nhất chính là hiệu suất thấp." Tiểu anh nói xong lại nhìn phía ngoài cửa sổ, hai người hàn huyên một hồi lâu, xe vẫn cứ ngăn ở cao trên kệ, tiểu anh nhìn đồng hồ, đột nhiên trong lòng bối rối bất an. Không xong, ta đều có hơn một giờ không có rèn luyện, như vậy đi xuống bắp thịt cả người đều sẽ lòng a. "Á Phong, ngươi đem vị trí dịch chuyển về phía trước một chút." Tiểu anh đột nhiên hô Khả Nhi không rõ Tiểu Anh muốn làm gì, A Phong càng là ngây ngốc nhìn Khả Nhi. Lão đại, như vậy có thể sao? A Phong chiếu vào Tiểu Anh ý tứ, đem chỗ ngồi hướng phía trước di động nửa cái vị trí, sau đó quay người nhìn Tiểu Anh, chỉ thấy Tiểu Anh vẻ mặt bối rối, cùng trong ngày thường ống kính phía trước yêu nhã lạnh nhạt lưu Tiểu Anh tạo thành cự đại tương phản. A Phong chỉ cảm thấy đầu ngọng ngọng, lão đại đây là thế nào? Nhìn qua khẩn trương muốn chết, sẽ không là chỗ nào không thoải mái đi. Lo lắng hai hùng A Phong cũng không dám hỏi nhiều. Tiểu Anh lấy xuống thai nghe đưa di động giao cho một bên trợ lý Khả Nhi, A Phong giúp ta tính theo thời gian. Tiểu Anh nói. Tính theo thời gian, A Phong không kịp phản ứng, thư ngủ không đủ dẫn đến cả người phản ứng đều hơi có chút trì độn, cũng may tiểu anh lực chú ý tựa hồ cũng không có tại nói chuyện cùng hắn bên trên, chỉ là thuận miệng như vậy nói một câu, sau đó liền bắt đầu vận động. Mặc dù xe không nhỏ, nhưng dù sao cũng là xe, xe bên trong không gian cũng không có lớn đến có thể tùy ý mở rộng trình độ, Khả Nhi ánh mắt hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, tròn căng mở to, giống như hai viên long nhãn đồng dạng. Anh, Khả Nhi muốn nói điều gì, ngấp lại vẫn là nhịn trở về. Tiểu anh cá tính của Cường Bình thường tới nói chuyện nàng muốn làm người khác khuyên cũng không có gì đại dụng, chỉ bất quá Tiểu Anh vẫn là rất có đầu góc cũng rất có phân tức, gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đại khái vẫn là muốn cầu quá cao, liền xem như đã kiếm được tiền, còn nghĩ kiếm càng nhiều. Hoặc là căn bản cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là vì mặt mũi, vì ngành giải trí nhân khí cùng địa vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiểu Anh hai tay đặt tại thân thể hai bên, vẹn vẹn ngồi non nửa cái ghế dựa, hai chân không cách nào hoàn toàn duỗi thẳng chỉ có thể có chút uốn gối, hai chân không rơi xuống đất nhất chân vận động, trên xe đích thật là có thể luyện tập, chỉ là càng thêm tỏ ra không gian có quắp. A Phong nhìn tiểu anh, trong lòng thật đúng là sinh ra mấy phần bội phục, như vậy nhỏ không gian đều nắm chặt rèn luyện, khó trách dáng người báo chí như vậy tốt. Nhưng là, có phải hay không có hơi quá nha. A Phong không dám nói, cũng không dám hỏi. Mấy cái rồi. Tiểu anh đột nhiên ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đối A Phong. A, 30 cái. Lão đại, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một hồi đi, cẩn thận một hồi say xe. A Phong khuyên một câu, tiểu anh giống như căn bản không có nghe được. Nàng có chút điều chỉnh hô hấp, kiên trì lại muốn làm một tổ. Một cái phanh lại, xe xông về phía trước một chút, tiểu anh đầu đụng vào cửa kiến xe. Không có sao chứ, nếu là xô ra dấu sẽ không tốt." Khả Nhi vội vàng hỏi. Tiểu anh nuốt nuốt bên trái cái chán, không có việc gì, tiếp tục luyện tập, chúng ta trên xe đã hơn một canh giờ đi, như vậy ngồi xuống, toàn bộ thân thể tuần hoàn cũng thành vấn đề. Không thể nào, hôm nay hành trình đặc biệt đầy, tiểu anh ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút mới tốt, ngủ một hồi cũng tốt. Ngủ. Ta vừa rồi giống như ngủ một lát nữa, tại thượng cao khiên trước kia ta không phải nghỉ ngơi chờ một lúc nha hiện tại tinh thần rất tốt, có thể đi phòng tập thể thao rèn luyện một bộ hạch tâm lực lượng. thế nhưng là tiểu anh ngơi buổi tối hôm qua vẫn luôn tại rèn luyện, có hay không ngủ a? khả nhi bất tán hỏi. ngủ một hồi. tiểu anh mấy điểm ngủ? khả nhi vẫn như cũng là lo lắng tiểu anh thân thể. đại khái một hai giờ đi. mất ngủ vấn đề còn chưa tốt sao? được rồi khả nhi, không phải là không có thuốc giảm đau sao? ta uống thuốc ngủ sẽ khá hơn một chút. hôm qua ta phát hiện vận động cũng có thể làm dịu đau đầu, cùng với nằm ở trên giường ngủ không được, ta còn không bằng lên tới rèn luyện thân thể, như vậy còn có thể bảo trì dáng người. nói thật ta một phút đồng hồ cũng không nghĩ lãng phí. Tiểu anh đích thật là nghĩ như vậy, hiện tại là chính cần cố gắng thời điểm. Tại văn phòng bên trong có một gian tiểu anh phòng ngủ, bận rộn công việc thời điểm nàng thường xuyên không trở về chỗ mình ở, mà là tại phòng làm việc phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi. Trước một ngày buổi tối, tiểu anh bởi vì đau đầu liền không nghĩ về nhà, vọt thẳng tắm tại phòng ngủ nghỉ ngơi, lúc ấy cũng đã đem gần 11 giờ. Giấc ngủ đối với làn da phi thường có ăn ngon, điểm này tiểu anh phi thường tán đồng, nhưng là so sánh dưới, 30 năm da mặt tiểu anh cảm nhận càng sâu chính là dáng người. Năm tháng tốt người lão, ống kính không người, bắp chân thoáng có một chút lỏng, đùi thoáng có một chút thô, ống kính phía trước chính là phóng đại gấp mấy lần. Theo sinh nhật quá lúc sau, tiểu anh càng thêm coi trọng chính mình dáng người, không gần như chỉ ở ẩm thực thượng vô cùng cẩn thận, cơ hồ không ăn thêm đường thực phẩm, đường đối với làn da thật không tốt, vòng bên trong rất nhiều người đều không ăn đường, đường không thể ăn về sau, hoa quả cũng liền không thế nào có thể ăn, bởi vì hoa quả đường hàm lượng phi thường cao. Một khi không thể ăn hoa quả, liền cần ăn càng nhiều loại hơn loại rau quả, dưa leo này loại rau quả cơ hồ thành tiểu anh mỗi ngày đều sẽ ăn đồ ăn, có đôi khi tiểu anh nhìn thấy dưa leo đều một vun, tinh bột tự nhiên cũng không thể quá nhiều thu hút, cơ đứng núi chịu sào không thích hợp ăn nhiều mặt khác lúa mì cũng giống vậy đường bột đối với dáng người không có chỗ tốt chúng chi tinh bột bên trong đường điểm hàm lượng cũng rất cao sinh đồng lỏng thực là một biện pháp tốt ăn rô têin loại thịt có thể buông ra ăn mỗi ngày giám sát sinh đồng trình độ dáng người quản lý một mắt hiểu rõ lật qua lật lại không có ngủ tiểu anh lại nghĩ tới trước đó huấn luyện viên thể hình nói cho nàng nhiều rèn luyện so ăn uống điều độ càng hữu dụng nói nhảm ai không biết cái này đạo lý chẳng lẽ giống như lý tiểu long như vậy mỗi ngày làm mấy trăm hơn ngàn cái chống đời sao ta cũng không muốn trở thành kim cương ba so cái loại này kỳ kỳ quái quái tồn tại Tập thể dục cũng muốn dựa theo bộ vị suy xét, mỡ hàm lượng vốn cũng không nhiều, trước mắt tiểu anh càng cần chính là tạo hình, xinh đẹp nhất thân thể đường cong. Ai nghĩ đi nghĩ lại liền không ngủ được, lên tôi xem một hồi sách. Tháng trước tham gia hiện trường thăm hỏi thời điểm, người chủ trì liền hỏi một số việc trước không có câu thông hảo vấn đề, cái gì thích nhất tiểu thuyết khoa huyện? Tiểu anh không nhìn tiểu thuyết khoa huyện, còn tốt biết lưu lạc địa cầu bộ phim này, cũng biết lưu lạc địa cầu nguyên tắc là một vị gọi lưu từ hân tác giả viết. Bên cạnh một vị khác nữ diễn viên đã cùng người chủ trì tâm tình khởi nàng yêu thích hoa huyện tác giả, kết quả tiểu anh một cái cũng chưa từng nghe qua, những cái đó tiếng anh tên việt không dễ nhớ. Tiểu Anh lại lật cái thân, hai mắt nhìn lên trần nhà. Vốn là như vậy, không tốt ký ức rất khó quên mất, thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới. Tỉ như một lần kia thăm hỏi, thật sự là có chút mất mặt. Mặc dù hiện trường người xem không có cái gì phản ứng dị thường, không có trong dự đoán thất vọng cùng ghét bỏ. Thế nhưng là không có thêm điểm không phải liền là giảm điểm sao? Người xem không có càng ở thêm hơn ý đến Tiểu Anh, lực chú ý cũng liền đến bên cạnh một vị mới ra nói 20 ra mặt nữ diễn viên trên người, đối phương vẫn là cái nữ đoàn thành viên. Đến hiện tại cũng không có tiếp nhận một bộ ra dáng mới kịch, giống như tên gọi là gì tới? Đúng rồi, Đặng Ngộng này nữ hài nghe nói còn là du học trở về ở nước ngoài đọc cái gì văn học chuyên nghiệp. khó trách cùng người chủ trì có thể trò chuyện như vậy liền, có tiền thưởng 5-6 phút đồng hồ thời gian bên trong, người chủ trì cơ hồ liền đem một bên so đặng ngọng danh khí lớn rất nhiều lưu tiểu anh quên đi. Ừm, đặng ngọng nói những tác giả kia ta không phải rất quen thuộc, ta tương đối yêu thích lưu tử hân khoa huyết tác phẩm. Hở, người chủ trì biểu tình có chút quá gì? Lưu tiểu anh tâm tư phi thường tinh tế, nói vừa xong đã cảm thấy người chủ trì thần thái rất là không bình thường. Bên người xuyên màu trắng tiểu pháp váy liền áo đặng ngọng cũng là nhị cười cũng không dám cười dáng vẻ. Lưu tiểu anh trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, giống như ra tốc đường sắt cao tốc. Chỗ nào sai lầm rồi sao? Tiểu anh tại đầu bên trong Liều Mạng hồi tưởng cùng Lưu Tử Hân còn có lưu lạc địa cầu có quan hệ tin tức, không sai à, Lưu lạc địa cầu tác giả chính là Lưu Tử Hân a. Người chủ trì cũng phát giác được tràng diện có chút xấu hổ, khán đại bên trên cũng có người xì xào bàn tán. Nguyên lai like hai vị đều yêu thích Lưu Tử Hân a, Lưu Tử Hân thật là phi thường ghê gớm tác giả, ta muốn tại khoa huyễn độc giả trong lòng Lưu Tử Hân hẳn là đã phong thần đi. Đặng Ngọc liên tục gật đầu, đại lưu tuyệt đối là lấy lực lượng một người chống lên hán ngữ khoa huyễn hơn phân nửa phiến thiên công đáng tiếp tam thể bộ ba không lấy được Hugo thưởng, bằng không thật là đại mãn của nhà. Tam thể Đối, giống như cũng là Lưu Tử Hân tác phẩm. Từ từ, cho nên có ý tứ gì? Đại Lưu chính là Lưu Tử Hân. Tiểu anh lập tức rõ ràng vừa rồi bầu không khí vì cái gì đột nhiên vô cùng xấu hổ, cũng bởi vì tiểu anh không biết Lưu Tử Hân chính là Đại Lưu, cho nên kỳ thật đặng mộng trước đó đã cùng người chủ trì cho tới Đại Lưu Tử Hân, tiểu anh nhưng không có phát hiện, còn nói ta cùng đặng mộng yêu thích tác giả khác biệt, ta thích Lưu Tử Hân. Tuyệt đối là náo loạn chê cười. Từ đó về sau, Lưu tiểu anh nghĩ đến tốt nhất vẫn là có thời gian đọc thêm nhiều sách, này loại xấu hổ tình huống cũng không tiếp tục cho phép phát sinh. Mặc dù Khả Nhi không nói gì thêm, nhưng là Lưu Tiểu Anh cũng biết một ít, Vậy bố bên trên có người nhà rảnh nói Lưu Tiểu Anh liền Lưu từ Hân là đại Lưu cũng không biết, giống như chuyện này là một cái cùng ăn cơm đồng dạng tất cả mọi người biết đến thường thức đồng dạng. Phân thì đối với Lưu Tiểu Anh có mới ấn tượng, dán lên không học thức nhãn hiệu, nói thế nào cũng không tính là chuyện chuyện tốt. Lại là lật qua lật lại, Lưu Tiểu Anh càng nghĩ càng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chơi ạ, nhanh làm ta ngủ đi, nằm ở trên giường ngủ không được còn không bằng lên tới đọc sách đâu rồi, tốt nhất nằm dài trên giường liền lập tức ngủ, như vậy mới là có hiệu suất sinh hoạt. Ai cho phép lật qua lật lại ngủ không được như vậy tùy ý thời gian từng giây từng phút trôi qua a. Càng nghĩ càng không cảm tâm, Lưu Tiểu Anh từ trên giường nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động lên mở ra hệ chặt đọc sách nghĩ muốn đọc một hồi sách. Không được, như vậy đọc quá chậm, hiệu quả cũng không tốt, hơn nữa buổi tối như vậy không ngủ được đọc sách đối với làn da cùng dáng người đều không có chỗ tốt. Nửa năm tại giường bên trên đọc sách, dáng người sẽ trở nên kém. Xương cổ cũng sẽ bất chính, chụp ảnh thời điểm thợ quay phim nói lên nhiều lần đầu lại hướng bên trái chuyển, liền nhất điểm điểm, chờ một chút, nhiều lắm, lại hướng bên phải. Không được, nếu là xương cổ bất chính Cuối cùng chụp ảnh đánh ra tới hình thể sẽ phi thường không liễu nhã. Mặc dù đọc sách không có nhìn vào bao nhiêu, nhưng là tiểu anh đại não lại là càng ngày càng hư vấn. Tí tách tí tách tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu anh lo lắng từng giây từng phút thêm bảo. Cuối cùng, tiểu anh quyết định lãng phí thời gian còn không bằng nắm chặt rèn luyện, có lẽ rèn luyện mệt mỏi một hồi liền ngủ mất. Tiểu anh thay đổi đồ thể thao, đi vào phòng tập thể thao nhìn thấy còn tại phòng tập thể thao chỉnh lý dụng cụ A Phong, A Phong còn không có tan tâm sao? Tiểu anh lễ phép hỏi một tiếng. Trên thực tế A Phong chính chuẩn bị tan tầm, suy xét đến trạm vạng tối thời điểm hắn tại phòng tập thể thao rèn luyện cùng một hồi, hiện tại tốt nhất đem một ít dụng cụ điều chỉnh thử đến nhất thích hợp tiểu anh trạng thái. Sáng mai, tiểu anh nếu là sáng sớm cần sử dụng phòng tập thể thao, cũng sẽ không trách cứ có người dùng xong sau không có đem tất cả mọi thứ khôi phục nguyên dạng. Tiểu anh ở phương diện này hơi có chút để ý, nàng đều là nói nếu như chi tiết cũng không thể làm tốt, nhất định không có khả năng ra cái gì tốt thành tích. Theo giúp ta đánh quyền đi. Sự tình chính là như vậy bắt đầu. A Phong bắt đầu, phát hiện tiểu anh ánh mắt sắc bén nhìn hắn. A Phong ngươi có phải hay không ngủ không ngon? Ngủ không ngon? ta căn bản là chỉ ngủ 2-3 giờ đi như vậy a phong như thế nào cũng nói không nên lời trên xe còn có thể rèn luyện chút cái gì vừa rồi bộ kia động tác chỉ có thể rèn luyện phần bụng lực lượng ta muốn đều làm một ít võ luyện như vậy không lãng phí thời gian còn có làm lái xe đem xe chở bờ lưu mở ra một chút ta muốn tiếp nhận cơ phát ra có thanh sách có thanh sách khả nhi lần đầu tiên từ nhỏ anh miệng bên trong nghe được cái từ này cái gì có thanh sách ta như thế nào chưa nghe nói qua chúng ta có tiếp nhận đại diện có thanh sách này loại quảng cáo sao như vậy nữ khí tự nhiên là hỏi a phong a phong vô tội lắc đầu ta không biết Không, có nghe lão đại nhắc qua. Tiểu anh, cái gì có thanh sách? Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Có thanh sách à, ta muốn nghe sách mà thôi, cùng quảng cáo có quan hệ gì? Tại sao lại muốn nghe sách? Không phải muốn rèn luyện sao? Tiểu anh đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không tinh thần có chút vấn đề? Trước kia ta chạy bộ thời điểm đều nghe âm nhạc, ta gần nhất nghĩ đến vận động thời điểm kỳ thật có thể nghe sách, ta vừa rồi ngay tại nghe, tại nghe trăm năm cô độc. Mạn cỡ trăm năm cô độc sao? Khả nhi thời cấp 3 đọc qua một lần, ngoại trừ bộ phận mở đầu đằng sau đều không nhớ quá rõ ràng. Ừm, đúng vậy, chính là cái này xe tải am ly mặt bên trên thanh nghe tiểu anh vội vàng mở ra nghe sách phần mềm bắt đầu nghe trăm năm cô độc xe bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách khả nhi không hiểu nhìn a phong a phong có chút muốn bay hắn là không hiểu ra sao chỉ có thể nghe lệnh của tiểu anh tiểu anh nói cái gì hắn đều tận lực làm tốt chính là khả nhi là lo lắng càng ngày càng sâu hắn không thể hiện tại liền làm lái xe quay đầu xe trực tiếp đi hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm tìm bác sĩ nhìn xem nhất định để bác sĩ nói lên một câu tiểu anh không có cái gì tinh thần vấn đề khả nhi mới có thể yên tâm ta nghĩ đến ta có thể trong xe làm một ít mềm dẻo luyện tập mềm dẻo luyện tập Khả Nhi nháy nháy mắt. Khả Nhi ngươi ngồi vào A Phong bên kia đến liền có thể, đem hàng này vị trí tất cả đều trở lại tới ta có thể ép một chút dây chẳng. Thế nhưng là ngươi mặc đầu này còn din. Khả Nhi muốn nói quần vẫn có chút bó sát người, chỉ sợ kéo không ra dây chẳng đi. Tiểu Anh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, đã leo đến trên ghế ngồi, bắt đầu luyện tập. A Phong nhìn thấy Tiểu Anh nói luyện thành luyện, vô ý thức quay đầu đi, sợ vạn nhất phát sinh tình huống gì. Không được, quần thực sự không tiện, bằng không ta đổi một đầu đi. Các ngươi về sau nhớ rõ nhắc nhở ta, nếu là xe bên trên thời gian tương đối dài ta trước hết mặc bông lỏng lòng một chút quần, hoặc là trực tiếp mặc quần thể thao như vậy dễ dàng hơn một ít. Khả nhi cùng A Phong lần nữa hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Bạn chương xong. Chương 691, tốt nhất vẫn là làm bác sĩ nhìn một chút. Chương 691, tốt nhất vẫn là làm bác sĩ nhìn một chút. Không được, quần thực sự không tiện, bằng không ta đổi một đầu đi. Về sau nhớ rõ nhắc nhở ta, nếu là lộ trình thời gian tương đối dài ta trước hết đội bông lỏng lòng một chút quần, hoặc là trực tiếp mặc quần thể thao như vậy dễ dàng hơn một ít. Chờ một chút. Tiểu Anh, ngươi muốn tại xe bên trong đội quần, có vấn đề gì sao? Chúng ta không phải thường xuyên làm như vậy sao? Tiểu Anh không rõ vì cái gì khả Nhi thần sắc thoạt nhìn như thế không thể tưởng tượng nổi. kế tiếp Tiểu Anh thật tại xe bên trong đội quần, sau đó bởi vì xe ngồi chiều dài không đủ không thể không thay đổi kế hoạch, từ bỏ mềm dẻo độ luyện tập cải thành luyện tập phần lưng cùng phần cổ cơ bắp. Bộ này động tác cao phong nhắc nhở qua Tiểu Anh không cần nhiều luyện, luyện tập thời điểm cũng muốn làm hai tổ nghỉ ngơi một hồi, bằng không dễ dàng đem cánh tay cơ bắp luyện được quá mức phát đạt, hình ảnh mỹ quan. Dù sao nữ hải tử cũng không thích hợp đem bả vai luyện được quá rộng. Tiểu anh bả vai vốn là không rộng, đem đối ứng và vai hẹp cho người ta mang đến một loại sinh xắn lanh lợi cảm giác đồng thời, đối với khuôn mặt nhỏ yêu cầu liền cao hơn một chút. Lớn nhỏ mập gầy là một cái so sánh cảm giác, đem bả vai luyện rộng sẽ có vẻ đầu nhỏ một ít, đem đối ứng và vai hẹp nữ hài tử liền muốn so với bình thường nữ hài khuôn mặt càng tài mọn hơn hành. Thế giới đều là thực công bằng, nếu như ngươi không cố gắng, tự nhiên có người sẽ thay thế ngươi. Tiểu anh không bằng luyện một chút động tác phạm vi càng nhỏ hơn luyện tập đi, tỉ như luyện tập cảm biến. A Phong sờ sờ chính mình mặt, ra hiệu tiểu anh có thể luyện một chút khuôn mặt. Ý kiến hay, tiểu anh vui sướng đáp ứng. Lập tức lập tức ngẩng đầu. A Phong cho ta tính theo thời gian, ta muốn chuyên chú nghe sách. Được rồi, không có vấn đề, đến, tổ thứ nhất, hạ răng bao lấy tượng răng, rất tốt. A Phong dừng lại một chút, còn nói, khỏe miệng nhất định phải bảo trì giơ lên, đối, chính là động tác mỉm cười, rất tốt, ta bắt đầu tính theo thời gian, 30 giây bắt đầu. Chạy tới sở đi ô thời điểm, bởi vì kẹt xe, chấm 20 phút, đoàn làm phim cũng thực lý giải, thứ nhất là tiểu anh giả vị còn tại đó, thứ hai nhiều hại sớm, cao phong giao thông tình huống đại gia cũng là lòng dạ biết rõ, bình thường tới nói đều là phi thường lý giải khả nhân vội vàng cấp tiểu anh chỉnh lý phòng hóa trang, sau đó mời đoàn làm phim chuyên trách thợ trang điểm cấp tiểu anh trang điểm, chính mình thì chạy đến thợ trang điểm bên ngoài thu xếp mặt khác công tác. phòng hóa trang bên trong còn có hai vị đoàn làm phim diễn viên, một vị là gần nhất một năm nhân khí càng ngày càng vượng nam diễn viên, tốt nghiệp ở vũ đạo học viện, dáng người so nữ nhân còn muốn mỏng manh. nhìn thấy tiểu anh ngay tại trang điểm, nam diễn viên quân thiếu đi ra phía trước nhiệt tình bắt chuyện lên tới. tiểu anh tỷ, ta từ nhỏ đã thực yêu thích tiểu anh tỷ à, lần đầu tiên hợp tác, còn thỉnh tiểu anh tỷ chỉ giáo nhiều hơn à. tiểu anh tỷ, ra ngoài tôn kính nói liền gọi tiền bối loại hình cũng có thể à vì cái gì động một chút là yêu thích tỷ a tỷ a như vậy gọi đâu Chừng hai năm nữa có phải hay không biết hai mươi ra mặt tiểu hài tử đều phải gọi nàng a di rồi coi như ngoài miệng không xưng hô như vậy trong lòng khẳng định cũng sẽ nghĩ đến lưu tiểu anh đã là a di bối diễn viên đây thật là quá tệ trong lòng khó chịu là một chuyện mặt ngoài lưu tiểu Anh vẫn là thực khách khí lưu cái đại gia một cái chiếu cố hậu sinh hình tượng đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu quân thiếu hiện tại tài nguyên rất nhiều đi tiểu anh ca ngợi nói vì biểu hiện ra rất dễ dàng nàng quay người đối quân thiếu lộ ra mê người tươi cười nàng biết như thế nào tươi cười thiện ý trần đẩy Quân thiếu quả nhiên thực cao hứng, liên tục tán dương tiểu anh so thiếu nữ càng xinh đẹp, còn nói hắn chính chuẩn bị cấp đại gia gọi điểm tâm, rất nhiều người đều còn chưa có ăn cơm đâu. Tiểu anh tỷ ăn điểm tâm rồi sao? Nghe nói tiểu anh tỷ cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực giảm béo, vẫn là cái mỹ thực chủ blog. Mỹ thực chủ blog chưa nói tới nhà. Tiểu anh đối tấm gương nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, cũng không tệ lắm, mặc dù suốt đêm không có ngủ, màu da thoạt nhìn cũng cũng không tệ lắm, thợ trang điểm chỉ cần phát huy bình thường, hôm nay diễn nhất định có thể thuận lợi kết thúc công việc. Gần đây có một nhà vòng hồng bánh su kem cửa hàng rất không tệ, tiểu anh tỷ muốn cái gì khẩu vị? Bánh su kem cửa hàng. Ngươi nói chính là nhà nào đám mây bánh su kem sao? Đúng đúng, còn nói không phải mỹ thực chủ lọ. Ngươi xem, ta mới vừa nói bánh su kem, tiểu anh tỷ lập tức liền biết là đám mây bánh su kem, mỹ thực cao thủ không thể nghi ngờ. Cái này tiểu diễn viên thật đúng là thực yêu thích nói chuyện với bà. Tiểu tâm tư nghĩ kỹ, đột nhiên nâng lên nọt cảm, thợ trang điểm ngay tại cấp tiểu anh bàn tóc, đột nhiên nàng như vậy ngẩng đầu một cái, thợ trang điểm tay bên trên cái kẹp rơi xuống đất. Ừ, không ăn chút đồ ngọt làm sao lại hạnh phúc đâu. Tiểu anh nhớ tới chính mình từng tại huế bù đã nói qua một câu, nhưng là rất nhiều phấn ti khen nàng không làm bộ, thuần tự nhiên thiếu nữ mặc dù ba mươi ra mặt nhưng là thật là đông lạnh linh trưởng thành. đó còn là một năm trước đi nhưng là tiểu anh cũng không có cảm giác được 5 tháng ăn mòn thậm chí cũng sẽ không nghĩ tới các loại đồ ăn bên trong đường hàm lượng muối hàm lượng cá lộ gì mỡ hàm lượng đối với thân thể ảnh hưởng như vậy tiểu anh tỷ nghĩ muốn ăn cái gì khẩu vị quân thiếu mới vừa nói xong tiểu anh lập tức cướp lời nói đến đôi trà khẩu vị cùng hộp cái đồ phong vị quân thiếu nhỏ giọng hỏi một câu là này hai khoản khẩu vị bên tại ngục giam bên trò nghi ý tuyển một cái sao tiểu anh cảm nhấc đắc cao hơn là hai loại khẩu vị các muốn một cái các muốn một cái quân thiếu trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Hiện tại nữ nghệ nhân đều phi thường chú ý dáng người quản lý, đừng nói một lần ăn hai cái bánh su kem, coi như một cái bánh su kem ăn được một ngụm, rất nhiều người cũng sẽ không mật ý. Bơ thêm cao đường, nhìn thấy loại thức ăn này, rất nhiều nghệ nhân quả thực liền cùng thấy được thuốc độc đồng dạng. Liền xem như đoàn làm phim chuẩn bị đồ ăn hoặc là có người kêu bên ngoài đưa, nghệ nhân nhóm cũng đều là trực tiếp cấp trợ lý hoặc là nhân viên công tác ăn, nghệ nhân chính mình giống nhau cũng chính là uống một chút cà phê. Lưu tiểu anh quả nhiên là thiên sinh lệ chất, đồ ngọt tùy tiện ăn đều không cần lo lắng. Có trách nàng 30 tuổi lấy hậu nhân khí càng ngày càng thịnh, mà rất nhiều nữ minh tinh đến cái tuổi này đều phải bắt đầu suy xét kết hôn hoặc là về sau phương hướng phát triển. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng còn không có trang điểm, làn da nhìn qua trạng thái cũng là phi thường được rồi. Được rồi, đã hạ đơn, bôi trả vị cùng hộp cái đồ phong vị là tiệm này đặc sắc, ta hôm nay cũng phá lệ ăn hai cái. Ừm, ăn chút đồ ngọt sẽ hạnh phúc nha. Lưu tiểu anh lại nói một câu chính mình đã từng nói lời nói. Quân thiếu cười ha ha nói, đúng vậy a đúng vậy à, tiểu anh tỷ tính cách thật là tốt đẹp. Quay chụp phi thường thuận lợi, cùng tiểu anh dự đoán đồng dạng. Quân thiếu xem như không tuổi tân nhân, đối với lời kịch thời điểm khiêm tốn hữu lễ. Phong bên trong quay chủ ý, đối với hảo lời kịch, phối hợp ăn ý, đạo diễn ý nghĩ rõ ràng, rất nhanh liền chủ xong. Mau tới ăn bánh su kem đi, lập tức nóng lên liền ăn không ngon. Quân thiếu trợ lý cầm bánh su kem đi đến chỗ nghỉ ngơi. Khả Nhi nhìn thấy trợ lý chính đem bánh su kem đưa cho Tiểu Anh, vội vàng đi ra phía trước, cười nói, đây là điểm tâm sao? Giữa chưa liền ăn bánh su kem. Quân thiếu trợ lý tuổi tác cùng Khả Nhi không sai biệt lắm, trông thấy Khả Nhi như vậy hỏi, một đoán liền biết khẳng định là nghệ nhân không nguyện ý ăn đồ ngọt. À. Cái này bôi trà khẩu vị còn có hộp cái đồ khẩu vị đều là anh tỷ yêu thích khẩu vị. Không thể nào. Khả Nhi hàm chứa những lời này, cũng không nói ra miệng. Khả Nhi, này hai cái đều là ta, quân thiếu xin mọi người ăn bánh su kem, này hai khoản khẩu vị đều phi thường tốt, ta vẫn luôn muốn mua tới thường thường, đáng tiếc vẫn luôn không thời gian, hôm nay vừa vặn có cơ hội, cho nên liền muốn hai cái cùng nhau thưởng thức. Khả Nhi bất khả tư nghị nhìn tiểu anh, phảng phất trước mắt tiểu anh đột nhiên biến thành người khác. Thật ghen tị tiểu anh tỷ, này loại cao đường thực phẩm cũng dám ăn, chúng ta công ty những cái đó 20 tuổi nữ hài tử cũng không dám ăn, đừng nói bánh su kem. Liền không đường bánh gạ tổ cũng không dám ăn nhiều mấy ngụm. Quân thiếu trợ lý cùng Khả Nhi hẳn huyên lên. Cái gì a? Chúng ta nhà tiểu anh cũng là không ăn nha, nàng như thế nào đột nhiên nghĩ muốn ăn bánh su kem rồi? Nhìn qua liền ăn rất ngon bộ dáng. Tiểu anh cao hứng theo quân thiếu trợ lý tay bên trên tiếp nhận bánh su kem, lòng tràn đầy mong đợi mở ra màu trắng đóng gói hộp, sau đó dùng ngượp tợ lật tiệp tiểu cái nữa đâm vào bánh su kem, như không có việc gì để vào miệng bên trong, còn biểu hiện ra phi thường hưởng thụ mỹ thực dáng vẻ. Còn có một cái ta thay người ăn đi. Khả Nhi tại tiểu anh bên cạnh nhẹ nói. Tại sao vậy? Ăn chút đồ ngọt sẽ cao hứng a? Tiểu Anh Thoạt nhìn thật rất thích ăn, không ấy ngụm liền đem bánh su kem đã ăn xong. Đây không phải Tiểu Anh sao? Như vậy sao? Một cái mang theo khẩu trang nữ nhân xuyên qua hành lang đi đến Tiểu Anh trước mặt, Thoạt nhìn nàng cùng tất cả mọi người rất quen thuộc bộ dáng. Khả Nhi tiến đến Tiểu Anh bên thai thấp giọng nói, là gỡ dạ sở. Gỡ dạ sở. Tiểu Anh hiển nhiên đối với danh tự này chưa quen thuộc. Khả Nhi dự định công tác kết thúc sau mới cùng Tiểu Anh nói gỡ dạ sở sự tình, mà gỡ dạ sở cũng giống là tới sở tiêu đi ấu dạo phố đồng dạng, gặp được đạo diễn tổ liền cùng đạo diễn hàn Huyên lên. Nguyên bản vây quanh ở tiểu anh bên người trợ lý cùng các diễn viên rất nhanh liền vây đến gờ dạ sở bên cạnh. Tiểu anh ra hiệu A Phong đi qua nghe một chút, hiểu biết hạ gờ dạ sở nói cái gì. Mặc dù nghĩ không ra người này là ai, nhưng là thực hiển nhiên, tất cả mọi người vây quanh nàng nhất định có nguyên nhân gì, có lẽ là tương đối tốt quảng cáo đại diện hoặc là tương đối hòa tiết mục đầu. Trở lại xe bên trên về sau, A Phong nói cho tiểu anh, cái này gờ dạ sở hôm nay tới mục đích tựa như là nàng đã gia nhập 6 tháng cuối năm hạnh phúc địa cầu người cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, hạnh phúc địa cầu người là cái gì? Tiểu anh nuốt nuốt huyết thái dương rời đi sở tiêu đi ô đi đến bãi đô xe lúc sau nàng đã cảm thấy toàn thân không thích hợp giống như xương cốt một chút trèo chống lực đều không có làn da cũng trở nên không có chút nào khí lực thân thể phảng phất tại biến thành bọ biển hoàn toàn cũng không có chặt chẽ cảm giác không xong có phải hay không bởi vì hai cái bánh su kem nguyên nhân ta lúc ấy đến cùng là chúng cái gì ta vì cái gì nhất định phải mua hai cái bánh su kem còn nói chính mình xưa nay không giới đường này hai cái bánh su kem cần bao nhiêu vận động mới có thể tiêu hao hết a phong ngươi giúp ta tính toán khả nhi còn chưa kịp trả lời tiểu anh vấn đề Còn chưa kịp giải thích hạnh phúc địa cầu người là cái gì, tiểu anh lập tức liền mặt mũi tràn đầy lo lắng, Khẩn Trương thần sắc gần đây sở tiêu đi ô trên đường còn muốn rõ ràng. "Tiểu anh, ngươi thế nào?" Khả Nhi lo lắng nói. "A Phong, ngươi nhanh lên cho ta tính một chút hai cái bánh su kem cần vận động bao lâu, Hoàng bét, mấy ngày đều là phòng bên trong hí, an vị tại cạnh bàn ăn nói chuyện, căn bản không có tiêu hao cái gì năng lượng, như vậy đi xuống ta hôm nay khẳng định hội trưởng thị." "Sẽ không, liền xem như hai cái bánh su kem cũng sẽ không như thế nhanh giải thịt. A Phong nghĩ muốn hướng tiểu anh giải thích, tiểu anh căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, đã tại xe bên trong bắt đầu nhấc chân luyện tập. Được rồi, nơi này sân bãi thực sự quá nhỏ, có cái gì địa phương có thể làm ta rèn luyện. Ngươi muốn rèn luyện? Hiện tại, tiểu anh đã hồ đồ rồi. Lão đại, hôm nay còn có rất nhiều công tác, kế tiếp ngươi muốn đi địa đài, còn có ngươi nhất định phải đi phim võ hiệp cắt tình, hiện tại muốn đi phòng tập thể thao loại hình. Khẳng định không có khả năng. Không có gì không thể nào, thời gian chỉ cần quản lý tốt chắc chắn sẽ có, Khả Nhi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, đúng không? Cùng Khả Nhi bên này nói dứt lời, tiểu anh lập tức chuyển hướng a phòng, tính xong không có, ta đến cùng cần rèn luyện bao lâu? Có phải hay không tốt nhất lập tức tiêu hao hết này đó đường phần? không cho nó thời gian chuyển đổi thành mỡ. Tiểu Anh, ta thật cảm thấy ngươi có cần phải đi xem một chút kia vị bác sĩ. Ta hiện tại đã không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta đương nhiên là phải gìn giữ giá người a. Tất cả mọi người nhìn ta ăn cơm không phải sao? Ta chẳng lẽ không cố gắng sao? Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, con thiếu nói ta cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra ta muốn so hắn đại mười mấy tuổi, đánh giá như vậy còn có thể duy trì bao lâu? Nửa năm vẫn là một năm, vẫn là ngươi cảm thấy ta đến mấy năm sau còn có thể giống như bây giờ bảo trì như vậy tốt trạng thái. Không phải, Tiểu Anh ngươi nghe ta nói, khả Nhi không nghĩ chống đối Tiểu Anh. Dù sao nàng là tiểu anh trợ lý, nàng là phòng làm việc nhân viên, tiểu anh là lao bản của nàng. A Phong, đến cùng tính xong không có. Tính xong, ta cảm thấy 10 tổ chèo thuyền luyện tập, hoặc là nhanh chóng chạy nằm cây số liền có thể, nếu như lập tức liền rèn luyện nói 5 cây số chạy bộ là đủ rồi. Điện đài tại trung tâm thành phố, bằng không chúng ta hạ cao khiên về sau trực tiếp chạy bộ đến điện đài. Tiểu anh cảm thấy chính mình cái chủ ý này rất không tệ. Tiểu anh, cái này sao có thể, đừng nói ngươi là nghệ nhân, liền xem như tiểu vương hồng, tại trên đường chạy bộ cũng có khả năng bị người nhận ra, lại nói ngươi như thế nào chạy? làm A Phong cùng ngươi hay là chúng ta đều cùng ngươi, vẫn là lái xe mang bọn ta đến điện đài chờ ngươi, cái này là ta không nghĩ rõ ràng, cho nên nói đến cùng có cái gì địa phương có thể làm ta trước đi chạy xong năm cây số, không có, làm sao có thể biến ra một cái phòng tập thể thao tới? Khả Nhi trong lòng sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng không lựa lời nói, Tiểu Anh thật không có như nàng lo lắng như vậy tức giận, mà là lộ ra phi thường tuyệt vọng so biểu tình, biểu môi, mệt mỏi tựa ở trên ghế ngồi, ánh mắt nhìn về ngoài cửa sổ, không nói một lời. Tiểu Anh coi như ta cầu ngươi đi xem một chút bác sĩ đi. Ngươi như vậy trạng thái thật không được. Như là hôm nay loại tình huống này, căn bản không có tất yếu ăn kia hai cái bánh su kem, hoàn toàn cũng không cần thiết. Ta đã ăn, hiện tại ta cảm giác này hai cái bánh su kem ngay tại ta thân thể bên trong biển lớn. Ngươi biết không? Một cái màu vàng xanh lá bóng bay ngay tại biển lớn, sau đó chia vô số cái tiểu khí cầu, còn có một cái màu trắng bóng bay cũng là như vậy, biến thành rất nhiều rất nhiều tiểu khí cầu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền đều biến thành mơ hắt tròn. Ta hoài nghi ta làn da hiện tại khả năng đều là ngọt, đầu góc của ta đã tròn vắng. Ta leo vây ngày mai nhất định sẽ trướng một vòng nhỏ. Mặc dù dùng xích lượng sẽ không có rõ ràng biến hóa, nhưng là ta biết ta ngày tại trở nên béo, đang mất đi thanh xuân. Nhìn bi thương như vậy lớn tiểu anh, khả nhi cũng là dị thường mệt mỏi. Ngoài cửa sổ đông nhiên một hồi mây đen bao phủ, giống như sắp nên đón một trận mưa lớn. Lúc này khả nhi đột nhiên nghĩ đến điện đài ngay tại nội thành, nếu như đường vòng trước đi một chút hoa viên, tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm đâu? Thể xác và tinh thần khoa phòng mạch kỳ kỳ quái quái, hoàn toàn không giống bệnh viện phòng mạch. Bên trong liền có một đài nhìn qua rất đắt máy chạy bộ a. Bạn chưa xong. Chương 692, tốt nhất lập tức rèn luyện. Chương 692, tốt nhất lập tức rèn luyện. Ngoài cửa sổ xe, mưa to đúng hạn mà tới, tháng tư hạ tuần là nhiễu hải khí hậu tốt nhất thời tiết, theo tháng tư đến tháng 5, không khí rõ ràng, nước biển dậy sóng, chợt có mưa rào, song lúc sau chính là mát mẹ nghi nhân. Nghĩ muốn trong vòng một năm có thu hoạch, tháng tư bắt đầu liền muốn toàn lực ứng phó, dựa theo một năm kế sách ở chỗ Xuân cách nói, tháng tư cũng coi là mùa xuân sau cùng cái đôi, nếu là tháng tư vẫn không có thể cố gắng làm chút gì, nhiễu hải mùa hạ cũng không phải nói cố gắng liền có đầy đủ lực lượng, cố gắng thời điểm tốt. Thôi bước, ở mức, coi như hạ xong mưa to có chút mát mẻ, không lâu lại là sương mù bút lên, phẳng phất miệng mũi bên ngoài che một tầng giữ tơi mạng, hô hấp đều là gánh vác. Đây cũng chính là nhiễu hải chứ danh mưa vào mùa Hoàng Mai Quý, quá mưa vào mùa Hoàng Mai Quý cũng chính là nóng bức tháng 7 cùng tháng 8, mất cả tháng 36 độ trở lên, tăng thêm mà ướp, đại não mê man cũng là thường cũng có chuyện. Về sau ngày tốt lành cũng sẽ không so tháng 4 cùng tháng 5 nhiều một trận mưa lớn tại ngoài xe rầm rầm rơi xuống, xuyên thấu qua màu đầm thủy tinh cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn lại, tiểu ánh mắt bên trong thế giới một mảnh màu nâu đậm, liền không ngừng phát ra xa xỉ phẩm quảng cáo ngoài trời màn hình lớn quảng cáo cũng là làm người ta sinh chán ghét màu nâu, thật giống như đun sôi thịt kho tàu đồng dạng. đến cùng nghĩ đến không có, nơi nào có phòng tập thể thao, ta đã không thể chờ đợi, trên người đường điểm tất cả đều tại biến thành mỡ, ta cần đem năng lượng tiêu hao hết. chúng ta còn có một canh giờ, bên ngoài trời mưa to, chạy bộ là khẳng định không thể nào. khả nhi quay kính xe xuống, đem tay để đến ngoài cửa sổ, dính một tay mưa. Cái này khiến nàng cảm giác tâm tình thoáng nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Nếu là tiểu anh lại không bình thường như vậy đi xuống, khả nhi hoài nghi nên người xem bệnh chỉ sợ là chính nàng. Nghĩ đến không có a. Tiểu anh lại một lần nữa thúc giục. A Phong cùng lái xe nói một chút, "Chúng ta đi Hoa Viên tiểu." "Hoa Viên tiểu?" A Phong có chút kinh ngạc. "Đúng vậy a, đi Hoa Viên tiểu, thời gian hẳn là tới kịp." "Hoa Viên tiểu cùng điện đài tại một chỗ sao?" Tiểu anh hỏi. "Không, chúng ta đi bệnh viện." "Cái gì?" A Phong cùng tiểu anh đồng thời hỏi. 20 phút sau, xe đỗ vào Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bãi đỗ xe. Đây là cộng đồng bệnh viện." Tiểu anh nữ mày. "Đúng vậy a, hôm nay thứ ba, kia vị bác sĩ tại phòng khám bệnh." Tiểu anh lấy hoài nghi đánh giá Khả Nhi, "Khả Nhi, ngươi sẽ không là trước kia tới đây nhìn qua bệnh đi." Vị tiểu anh đột nhiên như vậy vừa hỏi, Khả Nhi không biết trả lời như thế nào, nghĩ thầm ta rõ ràng là thay ngươi tới tốt lắm cũng tốt, đáng tiếc nhân ra bác sĩ không nguyện ý đến khám bệnh tại nhà, tiểu anh như thế nào nghĩ không ra đâu rồi, nàng đến cùng có suy nghĩ hay không qua người khác vất vả. Bất quá cũng không thể trách tiểu anh, Minh tinh áp lực chính là so với bình thường người đều phải lớn, loại này áp lực liền xem như bên cạnh thân cận nhất trợ lý cũng rất khó thể hội đi. Không đỏ thời điểm liều mạng nghĩ muốn đỏ, đỏ lên về sau liền không nghĩ đạm ra mọi người tầm mắt. Bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác tự nhiên là người bên trong người, phượng bên trong phượng, vạn chúng chú mục, đi tại trên thảm đỏ như cái nữ vương, chuyện cổ tích giống nhau người sinh, ai một khi mang lên trên kia ánh sao thiểm thiểm vương miệng, ai còn sẽ muốn tháo xuống à. Nghĩ tới đây, Khả Nhi tâm vừa mềm xuống dưới, đối với tiểu anh nhiều hơn một phần quan tâm cùng bảo vệ. Ta cần chính là phòng tập thể thao, không phải bệnh viện, bác sĩ không thể giúp ta giảm bất mỡ sẽ dống. Có thể, ngươi đến phòng mạch liền biết. Khả Nhi tràn đầy tự tin, tiểu anh lại là bán tín bán nghi đeo lên khẩu trang cùng tính dâm xuyên qua lầu một hành lang đi vào đầu bậc thang mặc dù bảo hộ rất tốt vẫn là bị hỏa nhãn kim kim lưu điền điền một chút nhận ra được đây không phải lưu tiểu anh sao lưu điền điền đẩy đứng một bên hạ tiểu ảnh phải không ở đâu hạ tiểu ảnh ngây ngốc tả hữu loạn chuyển đầu không phải cửa chính ngươi hướng đầu bậc thang xem hẳn là theo bãi đỗ xe cánh cửa kia đi vào bảo hộ thật tốt khẩu trang tính dâm thế nhưng là còn là có thể liếc mắt liền nhìn ra tới lưu điền điền điểm chân mãi cho đến ba người biến mất tại đầu bậc thang có phải hay không tiểu anh ngươi đến cùng thấy không Lưu Điền Điền không kiên nhẫn hỏi, tựa như là, bất quá, Điền Điên, điên tỷ, ta giống như gặp qua bên trong một cái nữ hài tử, chính là xuyên màu trắng áo thun cái kia nữ hài. Hạ Tiểu ảnh nghĩ đến trước một ngày tại một xuân phòng mạch bên trong liền thấy qua cái này nữ hải, lúc ấy nàng thần thần bí bí nói muốn một xuân đến khám bệnh tại nhà, thái độ cũng đặc biệt vênh váo tự đắc, hóa ra là minh tinh bên người trợ lý a, khó trách, nói chuyện thời điểm đều là một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Tiểu Anh thật rất gầy, so phim truyền hình bên trong thoạt nhìn gầy nhiều, cái kia chân ngươi có thấy hay không? Quả thực cùng tham chút đồng dạng, quả nhiên a. Trước kia nghe nói những cái đó ống kính trước thoạt nhìn dáng người cân xứng nữ Minh Tinh, trên thực tế tất cả đều gầy cùng quỷ đồng dạng, tiểu anh chân này cũng thật liền cùng quỷ sai không nhiều lắm. Phốc. Tới bệnh viện công tác về sau liền nghe nói Lưu Điền Điển truy độc, không nghĩ tới Điền Điển tỷ trời sinh đổi người thể chất, chuyện gì đều có thể độc thượng một phen. Bất quá đối với hơi mập hạ tiểu ảnh tới nói, Lưu tiểu anh dáng người là nàng nằm mộng cũng không dám tưởng tượng, nếu là dáng người thật có thể giống như nàng như vậy tốt, có như bị Lưu Điền Điển chế rêu chân mảnh giống như tham trúc cũng không quan hệ à, bất quá, đây là không thể nào à, mãi mãi cũng không thể nào, nàng là không thể nào gầy xuống tới giảm béo quá cực khổ. Nếu là nghĩ đến giảm béo nàng khả năng đều không cách nào thuận lợi theo y học viện tốt nghiệp, học thuộc lòng thời điểm lực chú ý không tập trung, nhưng tất cả đều là dựa vào đô nứt cùng cà phê vượt qua được, trà sữa cũng không tệ, không có tiền thời điểm tám nguyên một ly chất phụ gia tràn đầy trà sữa cũng có thể để thần tình não. Ngươi nói các nàng đi nơi nào? Lưu Điền Điền thanh âm đánh gãy hạ tiểu ảnh mơ màng, đưa nàng kéo về hiện thực hơi mập thế giới bên trong. Hẳn là đi phòng viện trưởng đi. Mặc dù rõ ràng là hỏi hạ tiểu ảnh, không đợi hạ tiểu ảnh trả lời, Lưu Điền Điền lại tự lo suy đoán. Hạ tiểu ảnh lắc đầu, khiết đảm nói, Điền Điền tỷ, khả năng không phải. Cái gì không phải? Hạ Tiểu Ảnh hạ giọng nói chuyện đưa tới Lưu Điền Điền mới suy đoán, chẳng lẽ không thể nào? Lưu Điền Điền che miệng nhìn về phía Hạ Tiểu Ảnh, ngươi biết chút cái gì? Cái này, đại khái liên quan đến tư lần đi, không biết có thể hay không nói. Hạ Tiểu Ảnh lúng túng móp méo miệng. Thật chẳng lẽ chính là loại chuyện đó? Lưu Điền Điền hít mắt, thanh âm căng mạnh, tâm tình lại càng hưng phấn. Hạ Tiểu Ảnh nhẹ gật đầu, có lẽ vậy. Thế nhưng là không đúng, chúng ta là cộng đồng vệ sinh trung tâm a, mặc dù nói như vậy chuyện tới cộng đồng vệ sinh trung tâm có thể che giấu hai mắt người, bởi vì bệnh viện tiểu không dễ dàng bị ngoại giới chú ý thế nhưng là bệnh viện chúng ta không có năng lực này à liền xem như bác sĩ có năng lực như thế cũng không có phòng phẫu thuật à nghe được phòng phẫu thuật ba chữ Hạ Tiểu ảnh đỗ nhiên rõ ràng Điền Điền tỷ nhất định là nghĩ sai lại nghĩ tới chính mình nói khả năng lừa dối Lưu Điền Điền Hạ Tiểu ảnh mặt lập tức đỏ lên vội vàng một bên khoát tay một bên giải thích không phải không phải không phải cái kia không phải đến cùng là cái gì nha Lưu Điền Điền trừng Hạ Tiểu ảnh một chút mau nói nói rõ ràng là lâu năm a lâu năm Hạ Tiểu ảnh vội vàng hấp tấp nói thể xác và tinh thần khoa Lưu Điền Điền giống như cười mà không phải cười Hạ Tiểu ảnh đừng đừng gật đầu Ta hôm trước thấy qua Lưu Tiểu Anh bên cạnh cái kia nữ. Theo Lý thuyết hẳn là trợ lý, thế nhưng là Tiểu Anh làm sao lại đến xem thể sắc và tinh thần khoa đâu? Lưu Điền Điền trong lòng không hiểu, chợt nghĩ đến một cái đặc biệt làm giật chuyện. Bọn họ đăng ký sao? Hạ Tiểu Anh lắc đầu, không có, hơn nữa trước một ngày tới bệnh viện, kia vị hư hư thực thực trợ lý cũng không có đăng ký, còn muốn cầu một Xuân bác sĩ đến khám bệnh tại nhà. Lúc ấy sợ bác sĩ cũng tại, dù sao cô nương kia thoạt nhìn là lạ. Hạ Tiểu Anh đem hôm trước phát sinh chuyện từ đầu chí cuối nói cho Lưu Điền Điền, Lưu Điền Điền nhìn qua cửa bên ngoài mưa to, thở dài, ai, có ít người liền nghĩ vào chính mình có đặc quyền. Một bác sĩ sẽ không cứ như vậy đáp ứng bọn hắn đi. Như thế không có. Một Xuân bác sĩ nói tốt nhất vẫn là bệnh nhân chính mình tới bệnh viện tương đối tốt. Đoán chừng hôm nay bệnh nhân liền tự mình đến rồi. Lưu Điền Điền trầm tư chỉ chốc lát, khoe miệng có chút dơ lên, một cái nụ cười quỷ dị, cất giấu mấy phần đùa ác khí tức. Chúng ta đoán xem Lưu Tiểu Anh bị bệnh gì, có phải hay không là thất tình? Hạ Tiểu Anh không có yêu đương qua, cũng không nghĩ tới sẽ là thất tình, không phải đâu? Ta thế nào cảm giác là một loại nào đó cảm xúc vấn đề, như hầm hực. Người xem Minh Tinh hầm hực thật nhiều, tỷ như Kaka Trường Quốc Vinh đúng không? hàng năm ngày một tháng tư đều sẽ nhớ tới hắn đâu rồi như vậy tốt minh tinh cứ như vậy nhảy xuống lâu ta mụ mụ rất là ưa thích hắn Hâm hực như thế có khả năng cũng có thể là một loại nào đó dạ dày vấn đề hệ thần kinh dạ dày vấn đề chính là cái loại này siêu âm kiểm tra không ra vấn đề mà khác kiểm tra sức khỏe cũng đều rất bình thường nhưng là ăn cái gì đều sẽ tiêu chảy cái loại này ngươi xem tiểu anh chân nhân gầy thành như vậy làm không cẩn thận liền có loại này sự tình chính là cái loại này tâm bội vì tính dạ dày công năng hỗn loạn sao ta tại một cái diễn đàn thượng gặp qua hạ tiểu ảnh nghĩ đến thời cấp 3 đăng ký qua một cái diễn đàn diễn đàn thượng liền có người nói khởi qua loại này bệnh. lúc đương thời một cái thiệp là như vậy, một vị dân mạng nói chính mình ăn cái gì đều tiêu hóa không tốt, vẫn luôn tại gầy. rất nhiều người hồi thiệp nói gentia, ta cũng hy vọng chính mình ăn cái gì cũng sẽ không hấp thu, hết lần này tới lần khác ta đặc biệt có thể ăn, còn ăn một lần đã mập loại hình. chính là cùng nước đều không tiêu hóa gặp gỡ uống nước đều sẽ béo. thiệp chủ nói chính mình đi qua mấy lần bệnh viện, có thể kiểm tra đều kiểm tra, ăn dược cũng là không dưới 5 -6 loại. có một hồi lưu hànhlixin khuẩn, xem giới thiệu nóilixin khuẩn có thể điều trị dạ dày công năng, thiệp chủ liền làm bằng hữu theo Australia mua một ít hơn 200 nguyên một bình, hai bình một cái đợt trị liệu, thấy hiệu quả nhanh nói là ăn hai vòng liền rõ ràng cải thiện, hắn ăn một bình nhiều một chút hiệu quả không có, ngày bình thường không tiêu hóa vậy thì thôi, về sau ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cùng xa giao, khó xử nhất một lần muốn thuộc đi bạn gái nhà, lần đầu tiên cùng bạn gái về nhà thấy cha mẹ, bàn cơm bên trên tương lai mẹ vợ thêm đồ ăn cho hắn, hắn tự nhiên là không thể chối từ nói không ăn không ăn, ta phải gìn giữ dáng người hoặc là không cần, cảm ơn, ta đã ăn no rồi loại hình lời nói, đắc tội mẹ vợ chỉ sợ lão bà cũng cưới không về nhà, thế là kia vị tiếp chủ ăn thật nhiều đồ ăn, cùng ngày mẹ vợ đốt hơn 10 đạo đồ ăn. Mỗi một dạng ăn một trước cũng đủ nhiều, tòng long tôm đến sáu biển, mẹ vợ vì bữa này cơm tối cũng là tốn không ít tiền, nhân gia như vậy coi trọng, thiếp chủ cũng không thể lãnh đạm. Biểu hiện ra khẩu vị rất tốt, mẹ vợ nấu thức ăn thiên hạ đệ nhất ăn ngon thái độ. Đột nhiên dạ dày run rẩy, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Thiếp chủ nói tại đi bạn gái nhà bên trong trước đó liền đã trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, tại diễn đàn thượng các loại hỏi đại gia có hay không phòng ngừa tiêu chảy biện pháp, kết quả đại gia cho ra đề nghị cùng một vị, ngăn tả giúp đi, bằng không ăn trước dự phòng lên tới lúc đương thời một người liền hồi tiếp nói này loại tình huống có thể là tâm bởi vì tính giả dày công năng hỗn loạn muốn thông qua điều chỉnh cảm xúc tới điều tiết khi đó cũng không có người nào chú ý câu trả lời này tất cả mọi người tại cấp tiếp chủ 7 mưu tinh kế khôi hài đề nghị còn có sử dụng tạ trước một ngày bắt đầu liền không ăn uống ăn xong lập tức mang bạn gái đi ra ngoài tản bộ loại hình cuối cùng tiếp chủ ngày thứ hai báo cáo tình huống lúc nói hoàng bét không ăn xong ta liền toàn thân mồ hôi lạnh sắc mặt trắng bệnh cảm giác hoàn toàn nhịn không được một đám người biểu thị đồng tình sau đó tiếp chủ lại bổ sung nói này đều không có gì đi nhà vệ sinh chính là chuyện lúng túng là đi nhà cầu xong Xà nước cường độ không đủ. Hạ Tiểu Ảnh nghĩ đi nghĩ lại nở nụ cười, Lưu Điền Điền đã phát hiện nàng ngẩn người mấy phút. Ngươi tại suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, ngươi nói cái kia diễn đàn là cái gì? Mặt bên trên có thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sao? Lưu Điền Điền rất là yếu kỳ, diễn đàn chuyện này nàng giống như tại sở tư tư nơi nào cũng đã được nghe nói, Lưu Đạm Đạm cũng từng nhắc qua, đến tột cùng là dạng gì diễn đàn, cái này Hạ Tiểu Ảnh cũng biết. hở. Nói lên cái kia diễn đàn, hai năm qua đều đăng nhập không thượng, có một đoạn thời gian ta vẫn luôn si mê cái kia diễn đàn, thậm chí ta cảm giác đi, ta muốn tới đây đi làm, không đúng, phải nói Ta muốn học ý cũng là chịu cái này diễn đàn ảnh hưởng. Đó là cái bệnh nhân tụ tập diễn đàn sao? Lưu Điền Điền càng thêm nghĩ muốn tìm hiểu rõ ràng. Có chuyện gì là nàng Lưu Điền Điền không biết mà người chung quanh toàn bộ biết? Không thể có. Nếu là có, nàng liền muốn so người chung quanh rõ ràng hơn, bằng không gọi thế nào hoa viên kiều thu nạn đâu. Hết thể suy luận đều không thể rời đi tin tức, tin tức đủ nhiều, liền lại càng dễ đạt được chính xác suy luận. Hạ Tiểu Ảnh vốn là thuận miệng vừa nói như thế, không nghĩ Lưu Điền Điền lại lốt như vậy kỳ cơ hồ đem Lưu Tiểu Anh sự tình quên đi đồng dạng. Ở nàng xem ra vẫn là Lưu Tiểu Anh sự tình tương đối trọng yếu một ít, dù sao Minh Tinh xem thể xác và tinh thần khoa bác sĩ, này đầu tiên chính là cái điểm nào a. Mặc dù chụp video cái gì khẳng định không có khả năng, nhưng là gặp được này loại Minh Tinh đến xem phòng khám bệnh, không biết một Xuân bác sĩ sẽ làm sao chưa đâu. Tóm lại có rất nhiều muốn giải chuyện, Hạ Tiểu Anh thỉnh thoảng hướng cầu thang nhìn lại, giống như làm như vậy có thể trực tiếp nhìn thấy lầu năm phòng mạch bên trong tình huống đông dạng. Bên kia, thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên trong, Lưu Tiểu Anh kính dâm đều không có lấy xuống. Ở nàng xem ra cái này một Xuân bác sĩ thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy à, nằm tại ghế bên trên uống vào cà phê đá, tay bên trên nâng một bản tiểu thuyết, hoàn toàn không có bác sĩ nên có dáng vẻ, đây là cá gì biết gã bác sĩ. Khả Nhi muốn để hắn tới trị liệu nhức đầu của ta. Lưu Tiểu Anh hiện tại càng đau đầu hơn. Bác sĩ, bác sĩ. Khả Nhi hô hai lần một Xuân đầu mới từ sách mặt sau ló ra. Từ từ, này bác sĩ, giống như dáng dấp còn không tệ. Nhìn thấy một Xuân lúc sau Lưu Tiểu Anh chợt phát hiện, cái này vẻ bại bác sĩ có một đôi thực trong suốt con mắt. Bạn chương xong. Chương 693, gần nhất muốn ăn không tốt. Chương 693, gần nhất muốn ăn không tốt. Tự Ti cùng Siêu Việt. Này sách tên thoạt nhìn liền có chút nhăn chán. Đã tự ti lại nói chuyện gì Siêu Việt? Lưu Tiểu Anh âm thầm tại trong lòng nhà dãy một tiếng, hô hấp bất chi bất giác trở nên ngắn ngủi, lỗ thai cũng có chút ông ông tác hưởng. Khuỷu tay cùng mắt cá chân nơi như có côn trùng tại cắn. Đột nhiên, Lưu Tiểu Anh cảm thấy toàn thân ngứa, giống như có mấy cái côn trùng ở trên người bò. Khá Nhi, ngươi cùng bác sĩ nói đi. Lưu Tiểu Anh cố gắng bảo trì chính mình hình tượng, ai biết này bác sĩ có thể hay không tại internet bên trên nói lung tung, gặp được hiểu đạo lý còn tốt chút nếu là không hiểu đạo lý, nàng tốt nhất một câu cũng không cần nói, để tránh bị đối phương cắt câu lấy nghĩa. Cầm Lưu Tiểu Anh đến bệnh viện xem bệnh một chuyện đi ra ngoài phơi. Cứ như vậy, nàng nhưng chính là tự dưng nhiều ra khá hơn chút phiền phức tới. Khả Nhi cùng một Xuân nói chuyện thời điểm, Lưu Tiểu Anh ánh mắt xuyên thấu qua màu nâu đen kính dâm vội vàng nhìn quanh này Gian ở vào lầu 5 phòng mạch. Không nói trước này Gian phòng mạch liền thang máy cũng chưa tới, đây không tính là cái gì, đi cầu thang có thể tiêu hao càng nhiều nhiệt lượng. Đối với ý nghĩ muốn mau chóng thoát khỏi đường điểm cùng bơ Tiểu Anh tới nói, đi cầu thang nàng quả thực sướng đến phát dồn rồi, rồi ba chân buông thẳng, cơ hội là chạy trước đến lầu năm chỉ là đến lầu năm kia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, giống như hành lang bên trên đèn chiếu sáng tất cả đều nghỉ việc đồng dạng. Đối với mang theo kính dâm lưu tiểu anh tới nói thoáng cái hoàn toàn thích hứng bất quá tới đây loại đột nhiên âm u hoàn cảnh. Thể sắc và tinh thần khoa, ta như thế nào chạy đến thể sắc và tinh thần khoa đến rồi? Nếu như bị phân ti thẳng đến ta tới loại địa phương này về sau sẽ còn tin tưởng ta nói lời sao? Có thể hay không cũng làm làm là tâm thần bệnh người lung tung chi luôn. Nghĩ như thế nào đối với có chút không ổn. Nay gian phòng mạch thuật nhìn càng giống là một gian độc thân chủ cư, ngoại trừ không có giường, mà khác thật đúng là cái gì cần có đều có thậm chí có chút xa xỉ. Đây này máy pha cà phê giá bán tiểu anh nhìn thoáng qua ít nhất phải mấy ngàn nguyên, còn có một trận thi thản uy dương cầm, mặc dù là lập thức dương cầm rẻ nhất cũng muốn mười mấy vạn, liền, cái này tủ lạnh đều không tiện nghi, góc bên trong còn có một bộ giá đỡ cổ. Nay loại giá đỡ cổ tiểu anh tại tham gia tiết mục thời điểm nghe nhạc tay nói qua, cái này bảng hiệu giá bán cũng tại hết mấy vạn, cụ thể tiểu anh cũng không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng hơn, liền mấy thứ này cộng lại, nơi này liền không giống như là cửa bệnh viện phòng. Lại nhìn này bác sĩ, ngược lại là cả gian phòng bên trong nhất không thấy được. Như vậy đăng ký sao? Một xuân để sách xuống, nghe khả nhi nói rõ ý đồ đến lúc sau. Theo thường lệ quan tâm tới đăng ký sự tình, đăng ký. Bác sĩ, ngài xem đăng ký loại chuyện này không tiện đi. Khả Nhi mới vừa nói xong, nghe thấy hành lang bên trên có tiếng bước chân, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu A Phong đi ra xem một chút. A Phong đi ra cửa phòng sau kéo cửa lên, hoa một tiếng. Một Xuân phát hiện hắn bị phảng phất bị vây ở hai nữ sinh một cái nam sinh phòng bên trong. Khoan khoan khoan. khoan. Một Xuân thả ra tay bên trong sách nhảy dựng lên, cái nhảy này đầu gối đụng vào góc bàn, tê dại một hồi đau lớn. A nha, đau, đau chết mất Một Xuân ôm đầu gối trọng lại ngồi trở lại ghế bên trên. Cái kia, không muốn đóng cửa a, ta giao hàng. Hẳn là ta giao hàng đến đến rồi. Giao hàng? Khả Nhi như mày, "Đúng a, hẳn là ăn cơm chưa thời gian, bác sĩ cũng muốn ăn cơm a." Bởi vì tiểu anh bình thường ba bữa cơm cơ hồ không cách nào đúng giờ, cho nên Khả Nhi đối với mấy điểm ăn cơm khái niệm cùng bình thường người cũng liền không giống nhau lắm. Nhìn thấy bác sĩ vì ăn một bữa cơm nhảy dựng lên đụng vào chân quấn bách bộ dáng, Khả Nhi cũng không nhịn được có chút muốn cười. "Ta đây làm trợ lý đem giao hàng cấp bác sĩ lấy đi vào." "Làm phiền, làm phiền, bên ngoài mưa lớn như vậy, đưa cơm hộp cũng thực không dễ dàng." Khả Nhi nghe xong, trong lòng càng phát giác một xuân giống như có chút đang trách cứ nàng không dính khói lựa trần gian y tứ chỉ có thể không tình nguyện nói ta đi cho bác sĩ cầm giao hàng dù sao cũng là có việc cầu người có thể khách khí vẫn là tận lực khách khí một ít gặp người nào nói cái gì lời nói thân là nhất danh có kinh nghiệm nghệ nhân trợ lý khả nhi cũng coi là phi thường rõ ràng lúc nào nên nói cái gì đi đến hành lang vừa nhìn ở đâu là cái gì đưa cơ hộp tay bên trên bương tinh xào cơn hộp hộp chính là một vị mi thanh mục tú y tá y tá không có xem khả nhi cũng không có xem a phòng mà là trực tiếp đi vào phòng mạch hở có bệnh nhân Lưu Điền Điền giả bộ như hoàn toàn không biết, nhìn thấy Lưu Tiểu Anh cũng rất giống nhận không ra, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở cơm hộp cùng một Xuân Chi Gian. Một Xuân bác sĩ như thế nào có bệnh nhân cũng không nói một tiếng, ta như vậy đi vào quấy giày nhiều không tốt. Lưu Điền Điền bày ra một bộ có chút xấu hổ dáng vẻ, thân thể lại hoàn toàn không có hướng cửa bên ngoài lui ý tứ, mà là hướng về máy pha cà phê đi đến, đem cơm hộp đặt tại máy pha cà phê bên cạnh, xoay người, cứ như vậy, Lưu Điền Điền liền từ chính diện thấy được Lưu Tiểu Anh. Gầy, thật là gầy, so mặt sau xem còn muốn gầy, sở tư tư đã rất gầy, nhưng nhìn đến Lưu Tiểu Anh lúc sau. Lưu Điền Điền mới phát hiện cái gì là bình thường người, cái gì là ngoài hành tinh phi nhân loại. Ta cũng không biết là bệnh nhân a, lưu y tá vừa rồi không tại phòng khám bệnh đại sảnh sao? Trong thấy đăng ký hệ thống thượng thể sắc và tinh thần khoa có mấy bệnh nhân sao? Lưu Điền Điền lắc đầu, đáp lại nói, thật đúng là không có, nếu là ta nhìn thấy nói liền không tiến vào, đi thẳng đến sở bác sĩ phòng mà đi. Lưu Tiểu Anh có chút nghe không vô, bả vai thoáng di động một chút, khả nhi lập tức thẳng đến tiểu anh trạng thái thật không tốt, làm không cẩn thận lập tức liền muốn phát cáo. Nếu quả như thật phát cáo liền phiền toái. Vốn dĩ giữa chưa tới bệnh viện là có hai cái mục đích Một là vừa lúc có thể làm tiểu anh chạy bộ, thứ hai cũng thừa dịp cái này cơ hội làm một bác sĩ nhìn xem tiểu anh đến cùng là cái gì bệnh, nàng đầu đau vấn đề đều nhanh thành khả nhi đau đầu vấn đề. Hiện tại xem ra xem bệnh tựa hồ gặp được chút phiền phức, nếu như vậy trước hết làm tiểu anh chạy bộ đi, có thể chạy xong năm cây số, tiểu anh cũng sẽ bừng lòng một ít, cảm xúc cũng không cần chặt như vậy căng thẳng. Tiểu anh xuyên thấu qua kính dâm nhìn khả nhi, khả nhi tuy nói là không nhìn thấy tiểu anh ánh mắt, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, tiểu anh đã tại phần nản. Cái kia, nguyên lai like bác sĩ còn chưa có ăn cơm a, bằng không một xuân bác sĩ hỏa. Khả nhi nhìn thoáng qua lưu điền điền hàng hiệu, nói tiếp: Nếu không lưu ý ta cùng một bác sĩ ăn cơm trước đêm, cơm hộp lạnh sẽ không tốt. Như vậy cũng được, thế nhưng là các ngươi muốn đi đâu ngồi một hồi đâu? Một hồi còn phải xem bệnh a. Một Xuân nói, chúng ta không xem bệnh, chỉ là muốn mượn dùng một chút máy chạy bộ, nếu như các ngươi không ngại. Có thể à, chúng ta không ngại, chính là một hồi chúng ta ăn cơm lúc, ngươi tại chạy bộ, liền sợ chúng ta sẽ ảnh hưởng ngươi, dù sao chạy bộ nào có ăn cơm hương a. Một Xuân một bên nói một bên vuốt vuốt dạ dày, nhìn qua đối thực vật tràn ngập chờ mong dáng vẻ. Tiểu Anh nhìn thấy một Xuân biểu tình thế nhưng cũng có chút đói bụng. Ta không phải vừa ăn xong hai cái bánh su kem sao? làm sao lại đói đâu? không thể, không cho phép, tuyệt đối không được. ta cũng thật đói à, nhanh lên ăn cơm đi. dù sao loại chuyện này tại này bên trong cũng là chuyện bình thường. Lưu Điền Điền đi đến bên cạnh cái ao dùng trừ độc nước rửa tay sạch sẽ hai tay, sau đó bưng cơm hộp hụp phóng tới một xuân trước mặt. Tiểu Anh đối với Lưu Điền Điền nói có chút hiếu kỳ, loại này sự tỉnh tại này bên trong thực phổ biến sao? Tiểu Anh lễ phép hỏi. Lưu Điền Điền giải thích nói, đúng vậy à, bệnh nhân tại này bên trong chạy bộ là thực phổ biến sự tỉnh, bình thường, bình thường mà thôi nha. như thế rất đặc biệt. Tiểu Anh khẽ mỉm cười, tháo kính râm xuống, ta đây trước hết đi chạy bộ. Ngài là Lưu Tiểu Anh, Tiểu Anh thì đi. Lưu liền điện biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy, cho nên, chuyện ngày hôm nay còn tỉnh các vị bảo mật, tiểu anh cần mượn dùng một chút máy chạy bộ, mỗi ngày giữa trưa cái này thời gian nàng đều sẽ chạy bộ, ngày hôm nay công tác hàng rất căng, cho nên. Khả Nhi còn chưa nói xong, một xuân liền bắt đầu khoe xuất phát chạy bước cơ tính năng. Chúng ta nơi này máy chạy bộ phi thường hảo, bình thường phòng tập thể thao sẽ không dùng như vậy tốt máy chạy bộ, ta bên này rất nhiều bệnh nhân a, có thời gian đều treo cái hào đến nơi đây chạy bộ đâu rồi, có đôi khi một giàn luyện chính là hơn nửa giờ. tiêu đằng sau bệnh nhân chẳng phải là muốn xếp hàng. Khả Nhi nghe xong một Xuân lời nói này, nghĩ thầm ngày hôm nay mục đích tất cả nên là ổn. Chỉ bất quá, Tiểu Anh chạy bộ thời điểm hai người kia tại phòng bên trong ăn cơm, có phải hay không có chút kỳ quái, nhưng là cũng không quản được như vậy nhiều. Ta đây hiện tại liền chạy bước đi, các ngươi ăn cơm. Ta này người tương đối có thời gian quan niệm, hiện tại đã chậm trễ gần nửa giờ. Đúng đúng, bác sĩ ăn cơm trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tốt, các ngươi nếu là muốn khiêu vũ cũng là có thể, các ngươi xem khối sản nhà này, chính là đặc biệt vì khiêu vũ chuẩn bị. Một Xuân không quên tiếp tục khoe khoang. Tiểu Anh cúi người nhìn một chút trung gian sàn nhà, ngẩng đầu đối với một xuân cười một tiếng, này thật sự chính là vũ đạo phòng chuyên nghiệp luyện công sàn nhà đâu rồi, toàn nhập khẩu còn rất đắt, điều kiện nơi này thật là không tệ à? cho nên ngài nếu là nghĩ muốn khiêu vũ cũng là có thể. một xuân hai tay trước người xoa nhất trà sát, tiểu anh nhìn nghĩ thầm, nguyên lai like cũng là không như thế nào gặp qua mỹ nữ nam nhân sao? liền xem như có một đôi ánh mắt trong suốt, ta lấy xuống con mắt lúc sau, hai mắt còn không phải thẳng tắp đối ta xem, ai, cái gì bác sĩ? bất quá hắn giống như không biết ta, tiểu anh tâm tình có chút phức tạp bất quá nàng cũng không có thời gian biết rõ ràng những việc này đi qua ngoài cửa sổ bên nàng mặt quan sát đối với ngoài cửa sổ mưa to tối tăm mở mịt nước mưa bên trong một trang mới tạo hảo cao ốc che khuất thực hiện phía trước bầu trời đối diện là mới bệnh viện cao ốc sao đem nơi này quang đều che rất cảm giác khó trách vừa rồi tại hành lang bên trên đặc biệt ấm tiểu anh nói xong đi đến máy chạy bộ bên cạnh lựa chọn chính mình thích hợp tốc độ cùng đi lên độ khó như nàng sở liệu đài này máy chạy bộ thật sự không tệ khả nghi lần này đích xác nghĩ đến một cái ý kiến hay tiểu anh tỉ nói là lầu năm hành lang ấm sao đó là bởi vì lầu năm hành lang bên trên chiếu sáng không đủ à phía tây kia một đầu đèn đã hỏng rồi hơn nửa năm, trung gian hai cái đèn cũng không có thay mới. như thế nào nghe đây là một cái không bị bệnh viện chào đón tầng lầu a, chẳng lẽ trước kia là kho hàng loại hình địa phương? cái này cũng không thể nào nói nổi a, như vậy cũng nát hành lang lại có như vậy một gian có cao cấp máy pha cà phê, thi thản uy dương cầm, cao cấp máy chạy bộ phòng mạch, cái này cũng quá không tôn lên lẫn nhau đi. mặc kệ như vậy nhiều, chạy trước bước, chạy, chạy cũng không cần lo lắng dáng người chuyện. một hai, một hai, một hai, một hai tiểu anh tiến vào chạy bộ tiết tấu bên trong, tâm tình cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, vừa rồi tại xe bên trên lo lắng cảm giác cũng dần dần biến ít. Lưu Điền Điền mở ra cơm hộp, hộp thơm ngon con lươn vị lập tức phiêu tán tại phòng mạch bên trong Tiểu Anh tự nhiên cũng ngửi thấy con lươn, cơm lươn, con lươn thế nhưng là Tiểu Anh tốt nhất, nồng đậm nước tương phối hợp xóa tung cơm, hương giòn rong biển cùng hỗn hợp nước tương cắt thành sợi vỏ trứng Tiểu Anh nói bụng Sở bác sĩ nhà chuẩn bị cơm lươn mỗi lần đều thực tiên hương ngon nuốt a Lưu Điền Điền một bên chuẩn bị đũa, một bên nói này hộp cơm lươn tại tiệm bên trong ít nhất phải 98 khối tiền đi Một Xuân tắm xong tay đi vào bàn bên cạnh chuẩn bị bắt đầu ăn chỗ nào a 98 cái loại này tại sao có thể cùng sở tư tư gia chủ làm cơm lươn đánh đồng, đây là có thể ba ăn cơm lươn. Ba ăn? Như thế nào ba ăn? Một Xuân gấp lên một khối con lươn để vào cuối cùng, mặt bên trên lập tức toát ra thỏa mãn biểu tình. Quả nhiên là siêu cấp mỹ vị đi. Lưu Tiểu Anh cũng muốn nói 98 nguyên là không thể nào mua được này loại phẩm chất cơm lươn, về phần ba ăn cơm lươn càng là nàng yêu thích. Trước kia không có như vậy đỏ thời điểm, còn thường xuyên có thể cùng bằng hữu cùng nhau ăn một lần cơm lươn, tại nhiễu hải viện bảo tàng gần đây liền có một gia chủ đánh cơm lươn liệu lý cửa hàng, con lươn phi thường mới mẻ, cửa vào mập mà không án phối hợp một bữa cơm, cái loại này thỏa mãn cảm giác nàng đã mất đi rất lâu. gần nhất này đoạn thời gian ăn cái gì đều không có cái gì hào hứng, nhưng là bây giờ nhìn thấy một xuân cùng lưu điển điển hai người một người một hộp cơm lương, tiểu anh đột nhiên cảm giác chính mình bụng đói kêu vang, thật muốn lập tức lái xe đến nhiều hải viện bảo tàng đốt một phần cơm lương. nàng đem ánh mắt chuyên chú tại chạy bộ cơ màn hình bên trên, nhìn màn ảnh bên trong mô phỏng lưu tiểu anh tại sơn đạo bên trên đổ mồ hôi như mưa, gây xuống tới gây xuống tới bảo trì hình thể là nữ nghệ nhân nhất định phải làm tốt chuyện, nếu là liền điểm này đều làm không được, ngươi liền không xứng có được tất cả mọi thứ ở hiện tại cơm lươn ba ăn chẳng lẽ một xuân bác sĩ thật chưa từng ăn qua? lưu điền điền không thể tin nhìn một xuân, nay có cái gì kỳ quái sao? đích thật là chưa từng ăn qua à? cũng không biết như vậy ăn ngon con lươn vì cái gì muốn ba ăn? có thể ăn một miếng xong vì cái gì ba miệng? không phải ba miệng ý tứ, một xuân bác sĩ vì cái gì muốn lấy mặt chữ ý tứ đi bẻ con mỹ rượu ba ăn cơm lươn đâu? đây là một cái rất có lạc thú quá trình, còn chậm lại ăn cơm tốc độ, bảo đảm một loại yêu nhã cảm giác. không phải giả mồm sao? một xuân ngu nữa hỏi, lưu điền điền nhìn thoáng qua một xuân cơm hộp hộp, đã chỉ còn lại có cơm cùng nước tương. thật là một cái giản dị bác sĩ. Hoàn toàn không hiểu hưởng dụng mỹ thức các tại kinh đảo cơm lươn thế nhưng là mùa hè phong cảnh thơ một loại đồ ăn cùng tâm tình chi gian mỹ rượu liên hệ tại mỗi một chiếc cơm nước tương cùng con lươn chi gian ba cái này là cơm lươn linh hồn mà làm linh hồn này tràn ngập ý nghĩa chính là thưởng thức này phần đồ ăn người bác sĩ chỉ sợ là không có thời gian cùng tâm tình đi thể hội này loại mỹ rượu a lưu tiểu anh tận lực không đi nghĩ cơm lươn chuyện thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng tựa như cái mùi không cách nào tránh đi cơm lươn hương vị đồng dạng suy nghĩ cũng vô pháp lách qua dần dần thức tỉnh muốn ăn. Lưu Điền Điền hướng Một Xuân giải thích, cái gọi là cơm lươn ba ăn, nhưng thật ra là chỉ cơm lươn dùng ăn phương pháp, hơi có chút giảm cứu, tổng cộng có 3 cái cụ thể chính tự. Một đem cơm lươn tịnh đến trong chén, thưởng thức con lươn cùng nước tương nguyên chất nguyên vị. Hai trộn lẫn vào biển rêu, tâm nha, tím xanh hưởng dụng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ba gia nhập hành thái, mù tạc cùng canh nóng vị con lươn trà trắng canh. Bạn chương xong. Chương 694, tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút. Chương 694, tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút. Như vậy phức tạp sao? Đồng dạng cơm hợp hộp, hộ, giống nhau phân lượng con lươn cùng cơm. Lưu Điền Điền mới vừa ăn không được một phần ba, một Xuân cơ hộp, hộp đã hoàn toàn hàn rỗng. Không tính phức tạp đi, một Xuân bác sĩ hôm nào thử một chút liền có thể thể hội trong đó mỹ vị. Cho nên là muốn đem vị tăng canh đổ vào cơm lươn bên trong sao? Một Xuân cơ hồ hoàn toàn nằm đến tại ghế bên trên, hài lòng tự đắc. Tiểu Anh nghĩ thầm, cơm lươn ăn xong này bác sĩ cũng không biết đứng lên đi một chút đường, không cần mấy năm liền muốn trung niên phát phúc. Chỉ là cũng nhìn không ra này bác sĩ trước mắt miên kỷ, đại khái tối đa cũng liền 30 tuổi đi, nhưng là năm tháng là đem giết eo đau. Như vậy không chú ý bảo hộ dáng người lời nói, rất nhanh liền sẽ bụng nâng lên đến, trên người dài thì mỡ tho bằng bắp đuổi một vòng. nghĩ tới đây, tiểu anh càng chạy càng cố gắng, cánh tay cố lên đong đưa, trong lòng không ngừng đếm lấy, một hai, một hai, một hai. ta tương đối yêu thích trà trăng canh, dùng trà tới phao cơm lên khả năng với ta mà nói thích hợp hơn một ít. vị tăng canh ta vốn dĩ cũng liền không thích, liền mặt. một xuân cầm lên sách ngăn trở mặt, vốn chính là đưa lưng về phía tiểu anh phương hướng, hiện tại tiểu anh cơ hồ liền không nhìn thấy một xuân. vốn dĩ tại nhân gia phòng mạch chạy bộ liền có chút là lặng, hai người tự lo ăn cơm về sau, tiểu anh cũng cảm thấy càng buông lòng một ít, dù sao cũng không thể nói trương dụng phòng mạch, bác sĩ mời tới trước bên ngoài đi. Trở ta chạy xong bước lại đem phòng mạch trả lại các ngươi. Trà chanh canh. Ngươi nói là cá hồi trà chanh canh cái loại này sao? Lưu Điền đến hỏi. Đúng vậy à, trước mấy ngày còn mới vừa ăn một lần, lập tức liền muốn mùa hè, mùa hè một đến khẩu vị liền trở nên kém, trà chanh canh chính là mùa hạ lý tưởng món chính chí nhất, huyền mét trà hoặc là trà xanh đều có thể, hồng trà liền hơi có chút nặng nghề, cơm trưng chín căn cứ chính mình yêu thích phóng một ít như là tôm bóc vỏ, sắc qua cá hồi đinh, sau đó đổ vào nấu phao hào trà nóng, không nên quá bỏng, bởi vì cơm đều là quen, chỉ cần 6, 70 độ tả hữu nhiệt độ nước liền có thể, sau đó để vào các loại nguyên liệu nấu ăn, tỉ như ấu mai tử, bạch chi ma, rong biển. Như vậy một bát trà chan canh liền làm xong. Ban ngày, giữa trưa hoặc là buổi tối, bất kỳ cái gì thời điểm đều thích hợp một đạm món chính. Hơn nữa cũng sẽ không rất ngập, bởi vì nhiệt lượng cũng không cao. Rong biển ngậm dầu lượng thực cao à? Tiểu Anh nghĩ đến, trà chan canh đích xác ăn ngon, nhưng là rong biển ngậm dầu lượng thực cao. ấu mai đặc biệt khai vị, trà chan canh nho nhỏ một bát mặc dù không đến mức sẽ mập đến chỗ nào, nhưng là khẩu vị vừa mở liền nghĩ lại đến một phần ngày phụ là tôm chiên hoặc là lòng bả thịt. Không được, đừng đi nghĩ những thứ này đồ ăn ta cảm thấy vẫn là cơm luôn càng ăn ngon hơn một ít, bằng không lần sau làm sợ bác sĩ nhà bên trong đưa trà chanh canh tới. Lưu Điền Điền giống như đã thành thói quen thỉnh thoảng cọ sở tư tư nhà cơm nước. Có thể, tốt nhất hỏi lại hỏi có thể hay không làm lớn phúc. Ta muốn bôi trà khẩu vị, tốt nhất mặt ngoài là hoa anh đào băng ra, bên trong bao vây lấy bôi trà khẩu vị bơ, đặt tại ướp lạnh phòng bên trong, phối hợp trà chanh canh, chính là hòa mỹ. Một xuân lật qua một trang sách, tiểu anh cười lành lạnh một chút, không cười lên tiếng tới. Một bên đọc sách còn một bên thảo luận ăn, thật là khiến người ta đói bụng a. Tiểu anh trong lòng lại một lần nữa nổi lên nói thầm giống như một cái cái chén không cùng một đôi đũa đang chiến tranh bình thường. Đập đinh đương dung động. Chuyên chú, chuyên chú, ngươi đã ăn xong hai cái bánh su kem, nói thế nào cũng không có khả năng phát sinh đói bụng loại chuyện này. Ôi chao, đúng rồi, Minh Tinh có phải hay không trên cơ bản không ăn cơm. Lưu Điền Điền nhìn bệ cửa sổ một bên Khả Nhi hỏi, hỏi ta chăng? vẫn luôn tại xem điện thoại Khả Nhi ngẩng đầu đáp lại nói, đúng à, Tiểu Anh tỷ có phải hay không cũng xưa nay không ăn gạo cơm, còn có bánh mì loại hình cũng không thể ăn đúng hay không? Ừm, bình thường tới nói. Khả Nhi còn chưa nói xong, Tiểu Anh thở phì phò nói, đương nhiên sẽ không, ta cái gì đều ăn. Mị thực tại sao có thể cố phụ? Như vậy a ta còn tưởng rằng mình tinh đều không ăn cơm. Lưu điền điện thoại nhìn có chút thất vọng, ngược lại còn nói, nhìn như vậy tới Tiểu Anh tỷ là thật thiên sinh lệ chất. Nàng không phải ngay tại chạy bộ sao? Đoan chừng là bởi vì vận động nhiều a Một xuân lười biếng chuyển qua cái ghế, cũng không có nhìn về phía Tiểu Anh, lại chuyển trở về, tiếp tục đọc lấy sách tới. Ta mới vừa rồi còn ăn hai cái bánh su kem đâu. Lưu Tiểu Anh điều chậm tốc độ, tại chạy bộ trên máy một bên đi mau một bên nói. Thật sao? Bánh su kem loại thức ăn này giống nhau, nữ hải tử cũng đều thật không dám ăn. Cái kia thế nhưng là siêu cấp sẽ béo phì nha. Sẽ không, ta không phải dễ dàng béo thể chất. Nói xong câu đó, tiểu anh đột nhiên cảm giác được một hồi chóng đầu, tiếp tục huyệt thái dương gần đây liền bắt đầu đau nhức. Không xong, đau đầu, đau đầu lại bắt đầu. Tiểu anh ngươi không sao chứ? Trông thấy tiểu anh tốc độ rõ ràng chậm lại, động tác cũng đột nhiên có chút không cân đối, khả Nhi trong lòng suất ruột tiến lên đỡ lấy tiểu anh cánh tay. Không, có sao chứ? Tiểu anh như thế nào ra như vậy nhiều mồ hôi? Chính là đột nhiên có chút đau đầu mới vừa nói xong, tiểu anh chân trái giẫm lên chân phải, kém chút té ké ngã tại chạy bộ trên máy. Mau tới hỗ trợ đỡ một chút. Lúc này, Khả Nhi thật có chút hối hận làm Á Phong đi gần đây mua vài món đồ. Vận động phương diện sự tình nàng nhưng không có Á Phong rõ ràng nhiều lắm, tiểu anh tình huống hiện tại có thể dùng không được nửa điểm sơ suất. Hôm nay tới bệnh viện rèn luyện cái chủ ý này là Khả Nhi nghĩ đến, nếu là tiểu anh bởi vậy bị thương hoặc là xảy ra vấn đề gì nàng cũng đảm đương không nổi. Ta không sao, chính là đột nhiên có chút choáng. Lưu Điền Điền cùng Khả Nhi đỡ tiểu anh đi xuống máy chạy bộ, cất bước xuống tới thời điểm máy chạy bộ đã ngừng. Còn tốt ngươi kịp thời đè xuống khẩn cấp dừng lại, bằng không thật ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Máy chạy bộ mặc dù thoạt nhìn thực an toàn, nhưng là nếu như đang nhanh chóng chạy quá trình bên trong xuất hiện trái tim không thoải mái hoặc là đột nhiên không chạy nổi tình huống, vẫn là có rất lớn tính nguy hiểm. Chạy bộ mang vẫn cứ tiếp tục vận hành, lúc này người liền sẽ rất khó khống chế cân bằng, nghị muốn ngay lập tức theo máy chạy bộ bên trên xuống tới cũng không dễ dàng. Cho nên máy chạy bộ thượng giống nhau phân phối có lòng suất theo dõi, nếu như xảy ra vấn đề, tốt một chút máy chạy bộ sẽ còn tự động điều chỉnh tốc độ hoặc là đưa ra cảnh cáo, coi như bình thường máy chạy bộ cũng sẽ có khẩn cấp dừng lại nút bấm. Vừa rồi tiểu anh hẳn là nhấn xuống nút bấm, máy chạy bộ mới ngừng lại. Không phải a, ta không có theo khẩn cấp dừng lại. Tiểu anh ngồi tại ghế bên trên, thở hổn hển liên tục, cái chán cùng gương mặt không ngừng chảy mồ hôi, trên da giống như mang theo một đám giọt nước. Đột nhiên tiểu anh cảm thấy toàn thân vô lực, nói chuyện cũng trở nên thực khó khăn. "Một Xuân bác sĩ, ngươi nhanh hỗ trợ xem một chút đi." Khả Nhi nói. "Tốt, ta xem một chút." Khả Nhi mới vừa nói xong, Một Xuân hôm một chút nhảy dựng lên, đi vào lưu tiểu anh bên cạnh, phi thường lễ phép kiểm tra một chút lưu tiểu anh trước mắt tình huống. "Thế nào?" Khả Nhi sốt ruột hỏi. "Uống điểm nước trái cây đi." Mộc Xuân nói, tủ lạnh bên trong đại khái còn có, ta nhìn một chút. Nói xong, Mộc Xuân mở ra tủ lạnh, đáng tiếc bên trong cũng không có hắn nói tới nước trái cây. Uống nước trái cây. Khả Nhi hỏi, cái kia, không có không quan hệ, ta có thể gọi điện thoại làm A Phong dẫn tới. Là mới vừa rồi cùng ngươi cùng nhau tới cái kia trên mặt mang hai cái mắt của Thâm Nam Hải từ sao? Lưu Điền Điền tranh chỗ hỏi. Khả Nhi vội vàng gật đầu, lại cấp A Phong gọi điện thoại, lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm vang, lập tức sắc trời đột nhiên âm u xuống tới, lại là đầy trời phủ đầy đất mưa to. Cái này mưa chính là so với trước năm lúc này phải lớn rất nhiều a. Lưu Liên Điện nói xong nhìn thoáng qua một Xuân, đường gỡ lũ cổ sở có thể không? Có thể, ý, ý kiến hay. Một Xuân Tán thường nói, đường gỡ lũ cổ sở, khả nhi không hiểu. Tiểu Anh lại nghe rõ ràng, đây là muốn trực tiếp cho nàng uống đường gỡ lũ cổ sở. Đường, nghe đến chữ đó, Tiểu Anh cảm giác đầu đều phải nổ. Ta có thể hay không đừng ăn đường gỡ lũ cổ sở? Tiểu Anh miễn cưỡng mở miệng, mồ hôi cùng ngoài cửa sổ mưa đồng dạng, vẫn cứ càng không ngừng hướng phía dưới Lưu. Hiện tại, nàng màu hồng vận động mặc cáo đã biến thành tưởng vi nhăn sắc, hoàn toàn nứt đấm và táo ít nhiều có chút thay gai mắt. Tiểu Anh cũng chú ý tới điểm này cố ý dùng tay ngăn tại trước ngực. Kỳ thật Lưu Điền Điền cùng một Xuân căn bản không cảm thấy nàng như vậy có vấn đề gì. Nơi này là bệnh viện, đối với bác sĩ cùng y tá tới nói càng chú ý chính là bệnh nhân thân thể tình trạng, mà không phải nàng có cái gì không yêu nhã chi sử. Yêu cầu một bệnh nhân khắp nơi yêu nhã thật sự là có chút quá phật đi. Không được, nếu như không nguyện ý dùng đường gỡ lũ cổ sở đó còn là nước trái cây đi. Ta nhìn nàng giống như hoán lại đây một ít, có thể đợi thêm một chút. Một Xuân ngồi trở lại chính mình để dựa, hai mắt chuyên chú nhìn màn hình, hai tay còn lại là nhanh chóng gõ bàn phím. Bác sĩ ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Anh khẩn trương hỏi cho ngươi mở kiểm tra đơn A. Mộ Xuân thuận miệng trả lời, ánh mắt cũng không có chuyển hướng Tiểu Anh, vẫn cứ chuyên chú tại chính mình trên máy vi tính. Khả Nhi, ngươi đi xem một chút. Tiểu Anh chống đỡ lấy thân thể, kéo một chút Khả Nhi cánh tay. Khả Nhi ngầm hiểu, đi đến Một Xuân bên cạnh, bác sĩ, Tiểu Anh là chứ danh nghệ nhân, ngươi cũng biết, một chuyến này có một chút gió thổi có lây liền sẽ bị người cầm đi làm đại văn chương. Thấy Mộ Xuân không đáp lời, Khả Nhi còn nói, ngài mở kiểm tra đơn thời điểm có thể hay không đừng viết Tiểu Anh tên A. Si si Khả Nhi còn tại nói chuyện, trong chốc lát nàng phát hiện Mộ Xuân không thấy. Một bác sĩ. Khả Nhi hô một tiếng. "Đến rồi, cái này cầm đi kiểm tra." Một Xuân đem một chương kiểm tra đơn đưa cho Khả Nhi. Khả Nhi tiếp nhận kiểm tra đơn, sắc mặt lại phi thường khó coi, khỏe mắt gắt gao kéo căng khởi, nghĩ thầm này bác sĩ như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Nàng đã nói rất rõ ràng a, "Tiểu anh là nghệ nhân, liền xem như bình thường tiểu nghệ người cũng sợ loại phiền phức này, bệnh viện xem bệnh vẫn là nữ nghệ nhân, còn tìm một cái trời mưa to, đi vào như vậy một cái tiểu bệnh viện, trong đó văn chương tùy tiện viết đều có thể viết ra các loại ly kỳ chuyện xưa tới." Mạng bên trên người thích nhất xem các loại tin tức, An Dương là không chắc Tiểu anh này loại đẳng cấp nghệ nhân, đại gia khẳng định đều chạy tới ăn, ăn dưa. Liên xem như một cái cảm vận, cũng tránh không được bị nhất đốn liên tưởng, liên tưởng ra một cái có thể chia sẻ dưa. "Bác sĩ, ta mới vừa rồi cùng ngài nói lời ngài có hay không tại nghe?" Khả Nhi có chút nóng nảy. "Bác sĩ đương nhiên là có tại nghe, thế nhưng là ngươi cũng muốn biết, tiểu anh hiện tại ngã bệnh, nàng hôm nay ăn chút cái gì sao?" Lưu Điền Điền chứng trạc đàng hoàng làm bác sĩ. Khả Nhi nhìn thoáng qua tiểu anh lại đem ánh mắt quay lại một Xuân, "Cái kia, ta biết chính là tiểu anh 2 giờ phía trước ăn hai cái bánh su kem." "Đuối, cái này nàng mới vừa nói qua." Mục Xuân bật đầu Nữ khí phi thường hiền hòa, Khả Nhi nói ra một hơi, lại thán ra tới, Tiểu Anh ngươi hôm nay công tác phía trước có hay không ăn điểm tâm? Lưu Tiểu Anh lắc đầu, ăn cũng là ăn, ta ăn một chút dinh dưỡng bổ sung thể nghĩ đến không đói bụng nói cũng liền không ăn. Có phải hay không khẩu vị không tốt, buổi sáng không muốn ăn đồ vật cái loại này? Một Xuân cầm màu đen bút máy, kiên nhẫn hỏi. Đúng, buổi sáng hôm nay không phải rất muốn ăn đồ vật. Tiểu Anh thành thật trả lời, cùng vừa rồi nhìn thấy cơm lương thời điểm so sánh, buổi sáng hôm nay nàng căn bản chính là nghĩ đến đồ ăn đều có chút chán ghét. Hai người nói chuyện thời điểm, Khả Nhi vừa rồi nghĩ đến nhìn một chút kiểm tra đơn đường huyết kiểm tra, xem huyết kiểm tra hạng mục lúc sau, khả nhi như mày, Ừm, đường huyết giám sát. một xuân nói, không phải a bác sĩ, các người có phải hay không không nghe rõ ràng ta mới vừa nói lời, tiểu anh hai giờ phía trước vừa ăn xong hai cái bánh su kem, nàng như vậy khả năng tụ huyết áp. khả nhi mặc dù không phải y học sinh, nhưng là chạy bộ thời điểm đột nhiên kẽ sỉu khả năng cùng tụ huyết áp có quan hệ, như vậy dễ hiểu y học thưởng thức khả nhi vẫn là rất rõ ràng. chẳng lẽ như vậy đơn giản đạo lý vị này bác sĩ cũng không hiểu. lúc này khả nhi nhớ tới nơi này là thể xác và tinh thần khoa, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ chỉ sợ y thuật không được a chỉ có thể giải quyết một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề đi, như vậy đơn giản có thể nói là thường thức sự tình giống như đều không làm rõ được. Không phải là nghĩ muốn lựa gạt kiểm tra phí, khả nhi bắt đầu hoài nghi khởi một xuân trận bệnh đến, mặt bên trên thần sắc cũng không có tận lực muốn che giấu, thoáng mang theo vài phần bất mãn. Ăn xong đồ mà không có nghĩa là liền sẽ không xuất hiện tụ huyết áp phản ứng, lấy vừa rồi triệu chứng đến xem, phi thường có cần phải kiểm tra đường huyết tình huống, lý tưởng nhất chính là hiện tại kiểm tra một lần, buổi sáng ngày mai bụng rỗng lại kiểm tra một lần. Đương nhiên buổi sáng ngày mai liền tương đối đơn giản, ngài có thể tự hành mua sắm một ngôi nhà dùng máy đo đường huyết, chính mình kiểm tra một chút là được rồi. Tiểu anh nghỉ ngơi một hồi lúc sau, thể lực đã thoáng khôi phục một ít, mặc dù đau đầu vẫn cứ không có làm dịu, nhưng là không ngừng xuất mồ hôi cùng thở không nổi cảm giác đã cơ hồ không có. Khả nhiên nỗi lòng lo lắng cũng coi là núi lòng hơn vẫn nữa. Ừm, vẫn là nhanh lên đi kiểm tra một chút đi, thực sự không được có thể đến nội khoa nhìn một chút. Lưu Điền Điền thúc giục lúc sau lại đề nghị tiểu anh đi nội khoa kiểm tra một chút. Không được, ta mới vừa đã làm toàn thân kiểm tra sức khỏe không có cái gì bệnh, đều là trợ lý quá khẩn trương. Tiểu anh nói đến một nửa không có nói tiếp, hôm nay tới bệnh viện cũng là muốn mượn dùng một chút máy chạy bộ. Như vậy nàng cảm thấy cũng không quá thỏa đáng, nhân ra bác sĩ cũng không hỏi nhiều liền làm dùng máy chạy bộ, cũng coi là thực phi thường khách khí. Mới vừa rồi là bác sĩ giúp ta đè xuống dừng lại a, đài này máy chạy bộ hẳn là có thể viễn trình và phát không chế đúng hay không? Tiểu anh nghỉ ngơi hơn 10 phút về sau, đầu óc cũng xem rõ ràng một ít, nhớ tới vừa rồi chính mình kém chút tại chạy bộ trên máy ngã sắp xuống, nhất định là có người giúp nàng nhấn xuống dừng lại nàng mới không còn chật vật tại chạy bộ trên máy đứng không vững hoặc là dứt khoát ngã ghé vào vận động mang lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Khả Nhi là về sau chạy tới dịu nàng. Tại Khả Nhi đến thời điểm, nàng biết máy chạy bộ đã tiến vào dừng lại vận hành, hẳn là chỉ có thể là vị này bác sĩ không chế từ xa. Là bác sĩ đi, mới vừa rồi là bác sĩ đã cứu ta đi. Tuy nói cứu cái chữ này có chút khoa trương, nhưng là tiểu anh trong lòng đã đối với Mộ Xuân có mấy phần căng kích, nói chuyện thái độ cũng cùng vừa mới bắt đầu khác nhau rất lớn. Bản chương xong. Chương 695, trong lúc làm việc đợi sẽ không xuất hiện triệu chứng. Chương 695, trong lúc làm việc đợi sẽ không xuất hiện triệu chứng. Đài này máy chạy bộ phải không chế công năng vẫn tương đối dùng tốt. Mộ Xuân không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng phải nói. Lưu Tiểu Anh tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch chạy bộ. Mộ Xuân tự nhiên muốn bảo hộ nàng an toàn, mặc dù hắn đang dùng cơm, đọc sách, nhưng là lực chú ý vẫn luôn không có hoàn toàn rời đi máy chạy bộ, chỉ bất quá không thể biểu hiện được quá mức chú ý làm đại Minh tinh cảm thấy không được tự nhiên. Người là rất dễ dàng không được tự nhiên, người khác một ánh mắt, một câu thuận miệng chi ngôn đều có thể làm một người khác xoắn xuýt đường hề, cho nên có chút xã giao chướng ngại người dứt khoát liền tránh đi cùng người lai vãng, tránh đi cùng người lai vãng cũng đích xác có thể tránh đi một ít chuyện tình không vui. Tiểu Anh uống rất nhiều nước, một ly tiếp tục một ly trên người mồ hôi cũng là ra một thân lại một thân bác sĩ cũng biết có ít người không am hiểu đảm bảo bí mật lại uống xong một chén nước về sau tiểu anh nói nàng nheo mắt lại giống như thấy không rõ lắm một xuân mặt bình thường nói những lời này thanh âm cũng là mỏng như cây kem mặt ngoài lớp đường áo mặc dù cùng vừa rồi so sánh thể lực khôi phục không ít nhưng chỉnh thể thượng vẫn như cũng là phi thường suy yếu đúng vậy à chúng ta nếu như đi tầng dưới xếp hàng kiểm tra khẳng định sẽ gặp phải một chút phiền toái dù sao cũng là bệnh viện khả nhi đi theo tiểu anh nói lại bổ sung vài câu này thật là có chút phiền phức nha một xuân giơ tay lên gãi đầu một cái vậy phiền phước lưu y tá đi kiểm nghiệm khoa hỏi một chút có thể hay không được rồi ta đã biết lưu điển điển theo khả nhi cầm trên tay qua kiểm tra đơn lại hỏi một xuân chữa bệnh bảo hiểm tập đâu ta lần tiếp theo tới bổ có được hay không lần này xem như tự trả tiền chạy chữa tháo kính dâm xuống lúc sau tiểu anh ngựa khí ôn hòa rất nhiều đối với một xuân cũng càng thêm lễ phép chỉ bất quá nàng trong lòng cũng có cùng khả nhi đồng dạng nghi vấn ta làm sao có thể là đường huyết thấp mới vừa ăn hai cái bánh su kem cũng còn không có chạy xong năm cây số làm sao lại tụ huyết áp đâu 5 phút sau Lưu Điền Điền cầm ống nghiệm chờ kiểm tra công cụ trở lại lầu 5, lấy máu dạng lúc sau lại quay người rời đi, kiểm nghiệm khoa cũng không có khó xử Lưu Điền Điền, ngược lại là Hạ Tiểu Ảnh nhìn thấy Lưu Điền Điền từ cửa thang lầu ra tới liền đi theo. "Điền Điền tỷ, lầu bên trên cái gì tình huống a?" Rõ ràng là nhẹ giọng thì thầm, Hạ Tiểu Ảnh coi là Lưu Điền Điền cũng sẽ giống như nàng nhẹ nhàng trả lời, ai biết Lưu Điền Điền lại không có hạ giọng ý tứ, mà là nói, chữa bệnh bảo hiểm tạm cũng không nguyện ý lấy ra, thật là, hiện tại những minh tinh này a coi là chỗ nào đều nên có đặc quyền sao? Lưu Điền Điền lớn tiếng như vậy, Hạ Tiểu Ảnh lập tức khẩn trương lên, "Điền Điền tỷ, điểm nhẹ" điểm nhẹ âm thanh, dù sao cũng là đại minh tinh. Nói cũng đúng, bất quá A một Xuân bác sĩ một chút cũng không đem đối phương coi như nhân vật tài giỏi gì, chính là cái loại này vân đạm phong khinh bộ dáng, cái kia đại minh tinh cũng không có vẻ tiêu ngạo gì, phía chúng ta ăn cơm nàng liền một bên ở bên cạnh chạy bộ, nếu là ta tại chạy bộ thời điểm nhìn người khác ăn được ăn, ta khẳng định chịu không nổi, cái này tiểu anh ý chí lực thật đúng là kiên định. Ta cũng không được, nếu là ta có thể nhẫn nhịn ăn ít một chút, cũng sẽ không như thế mập. Hạ tiểu ảnh túi đầu nhìn một chút chính mình hơi có chút béo eo, đối lưu Điền Điền làm cái mặt quỷ. Đừng như vậy vẻ mặt, thấy Minh Tinh chân nhân lúc sau ta mới biết được không đến 80 cân tả hữu người có nhiều đáng sợ. 80 cân. Thể chọn 120 cân Hạ Tiểu Ảnh lập tức bị tranh chế mất, ghen Tị, ngươi đến cùng ghen Tị cái gì a? Ngươi là không nhìn thấy, tiểu anh tại chạy bộ trên máy chạy 20 phút kém chút ngất đi, một bác sĩ hiện tại cũng không biết nàng là tụt huyết áp vẫn là tồn tại cái gì khác vấn đề." Lưu Điền Điền đem vừa rồi tại phòng mạch phát sinh chuyện đơn giản cùng Hạ Tiểu Ảnh nói một lần, Hạ Tiểu Ảnh cắn môi một cái, "Sẽ không không ăn cơm liền chạy búp đi. Nói là hai giờ phía trước ăn hai cái bánh su kem, được rồi, ta đi lên phía trước." Hạt mưa rơi vào trên cửa sổ, Lưu Tiểu Anh mồ hôi rơi vào mặt bàn bên trên, mồ hôi như mưa. Bình thường xuất mồ hôi cũng lợi hại như vậy sao? Một xuân nhẹ nhàng như mày, này mồ hôi trở ra thực sự có chút nhiều. Gần nhất trời nóng được đi, bình thường không vận động thời điểm cũng không có xuất mồ hôi như vậy nhiều. Tiểu Anh nghĩ nghĩ trả lời nói, được. Một xuân ghi chép lại, lại hỏi, bình thường cũng sẽ uống như vậy nhiều nước sao? Lưu Tiểu Anh nhìn thoáng qua Khả Nhi, Khả Nhi mở miệng nói, uống nhiều nước một chút có vấn đề gì sao? Bác sĩ, Tiểu Anh gần nhất vấn đề lớn nhất là đau đầu. Khả Nhi, Tiểu Anh có chút bất mãn nhìn trợ lý một chút, lại đem ánh mắt quay lại Mộc Xuân mặt bên trên. Ừm, vẫn là để Tiểu Anh chính mình nói, được không? Mộc Xuân những lời này là hỏi Lưu Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh gật gật đầu, nghĩ đến Mộc Xuân mời y tá đem ống nghiệm mang lên cho nàng rút máu kiểm tra, Tiểu Anh cảm thấy vị này bác sĩ còn không tính quá không hiểu chuyện. Đau đầu vấn đề toàn diện kiểm tra sức khỏe lúc sau đã kiểm tra qua, không có không tra được cái gì bệnh. Tiểu Anh nói như vậy. Toàn diện kiểm tra sức khỏe là gần nhất làm sao? Mộc Xuân túi đầu tiếp tục ghi chép. Đúng vậy, tháng này mới vừa đã làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, cho nên hẳn không có cái gì vấn đề. Một Xuân khẽ gật đầu một cái, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngựa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi lưng một cái, ợ một cái. Khả Nhi lập tức quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thật xấu hổ, này bác sĩ thuật nhìn còn rất xoái, như thế nào như vậy không câu nệ tiểu tiết đâu rồi. Đây chính là ngồi đối diện một vị Minh Tinh A có lẽ độc thân thẳng nam đều là đi như vậy, hoàn toàn cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hành vi sẽ không để cho người khác chán ghét. Không xong, có vẻ giống như nói bụng. Nhìn thấy Một Xuân ợ hơi, Tiểu Anh lại nghĩ tới vừa rồi bác sĩ cùng y tá hưởng dụng cơ lương. Nàng cấp tốc bắt đầu, đem khăn vọng đồ ăn ý nghĩ theo đầu bên trong ra. Được rồi, ta trước đi kiểm nghiệm khoa đưa hàng mẫu. Lưu Điền Điền hái xong máu dạng cục cục cục rời đi phòng mạch. Cần bao lâu có thể biết kết quả? Khả Nhi hỏi. Đại khái 15-30 phút đồng hồ đi, hôm nay mưa to, bệnh nhân không nhiều, hẳn là 30 phút đồng hồ trong vòng có thể ra kết quả. Một Xuân trả lời xong lúc sau lại ngáp một cái, Khả Nhi liếc mắt, nhìn đồng hồ, bọn họ còn có 45 phút đồng hồ thời gian, bên ngoài mưa to, hiện tại đi điện đài cũng có chút quá sớm, lại nói tới một lần bệnh viện cũng không dễ dàng, đau đầu vấn đề vẫn là muốn hỏi một chút Mục Xuân bác sĩ. Nghe nói một xuân bác sĩ là nhớ hải nổi danh nhất thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, ta trước đó cũng tới ngài nơi này hỏi tham qua một lần, chủ yếu chính là muốn xin ngài giúp bận điệu nhìn xem tiểu anh đau đầu vấn đề. Khả nhi cũng mặc kệ tiểu anh có phải hay không sẽ không cao hứng, đem nàng chưa khỏi trọng yếu nhất. Nhớ hải nổi danh nhất thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. nay vị trợ lý từ chỗ nào nghe tới khoa trương như vậy đánh giá. Không không không, bình thường bác sĩ mà thôi, nào có nổi danh nhất thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cách nói này. Mộ Xuân không có khiêm tốn, hắn là ăn ngay nói thật, vốn dĩ cũng không có cái gì nổi danh nhất cách nói này, một cái bác sĩ danh khí hẳn là có thể mang đến càng nhiều bệnh nhân đi. Thế nhưng là, tuy nói là trời mưa to, nhân tố khách quan ảnh hưởng, nhưng bệnh nhân cũng liền lưu tiểu anh một vị, này đều hơn nửa ngày. Ai? Mộ Xuân âm thầm trong lòng tờ dài, khả nhi có việc cầu người không chút nào keo kiệt nhiều khen vài câu, vậy bố bên trên Mộ Xuân bác sĩ danh khí thật là không nhỏ, còn trải qua hai lần hot xệ ở đâu rồi? Bình thường mà nói, vậy bố bên trên hot xệ ở đều là minh tinh chiếm đa số, mà khác chính là có trọng đại ảnh hưởng lực xã hội sự kiện đúng không? A, những cái đó a. Không cho Mộc Xuân khiêm tốn cơ hội, Khả Nhi lại nói tiếp, Tiểu Anh khả năng còn không hiểu rõ đi, này vị Mộc Xuân bác sĩ vẫy bổ lên đề tài thật là không ít, đương nhiên đều là chính diện tin tức chiếm đa số nha. Tiếc là đương nhiên, bác sĩ có thể có cái gì khác tin tức đâu đúng không? Tiểu Anh thiếu thiếu cười lên thật là có tốt hơn xem, sắc mặt cũng không có vừa rồi dọa người như vậy. Tuy nói hoãn lại đây, nhưng vẫn là muốn kiểm tra một chút, dù sao chỉ có một vị bệnh nhân a, cụ thể như thế nào đau đầu, phát sinh thời gian, tần suất từ từ, tận khả năng miêu tả một cái đi. Mộc Xuân đứng lên cho chính mình vọt lên một ly cà phê, Tiểu Anh muốn hay không cà phê? Không được, ta uống nước là được rồi." Nói xong, tiểu anh lại ung ung của uống xong non nửa chai nước. "A, ta chỗ này còn có nước khoáng, cùng trên tay ngươi cái kia bảng hiệu tựa như là đồng dạng. Khả nhi túi bên trong chứa hai bình nước khoáng, tiểu anh đã uống xong nguyên một bình, hiện tại thứ hai bình cũng liền còn lại một nửa. Ngươi nói là bệnh viện các ngươi cũng xứng chuẩn bị theo mây nước khoáng." Tiểu anh cảm thấy có chút khó tin, hiện tại cộng đồng bệnh viện phối trí cùng nàng tại bệnh viện lớn việp kiểm tra sức khỏe thời điểm thu được nước khoáng đồng dạng a, đều dùng theo Vân thủy sao? Ta cũng không biết a, tựa như là đồng dạng." Mộc Xuân nói xong, Đưa tay đến máy pha cà phê phía sau lấy ra một bình màu hồng đóng gói nước khoáng. "Không sai, là theo Vân Thủy, rất tốt, cho ta một bình đi." Nhìn thấy Mộc Xuân trên tay cầm lấy nước khoáng, tiểu anh nhanh chóng mở ra chính mình kia một bình, lại ngủ ung uống mấy khẩu. "Uống hai bình nước, chạy hai cây số, cái này uống nước lượng thoáng có chút đại a. Cũng không phải thường xuyên như vậy, gần nhất trời nóng được đi." Tiểu anh vẫn cứ không cảm thấy bác sĩ nhìn chằm chằm nàng uống nước nhiều có cái gì tất yếu. "Uống nước cùng đau đầu có quan hệ sao?" Khả Nhi hỏi. "Khó mà nói, đã toàn thân kiểm tra đều không có vấn đề, vấn đề liền có thể tương đối phức tạp, cũng có thể tương đối đơn giản." Mộ Xuân cân nhắc một chút, lại xích lại gần tiểu anh mặt nhìn mấy giây. "Bác sĩ?" Khả Nhi ho khan một tiếng, tuy nói xem bệnh tránh không được các loại kiểm tra, thế nhưng là nhìn chằm chằm nhân ra mặt nhìn như vậy có phải hay không có chút kỳ quái à. "Con mắt, con mắt thật xinh đẹp a." Mộ Xuân cảm khái một câu lúc sau, rời đi chỗ khác nắp bút, trên giấy lại ghi chép một bút. "Bình thường đau đầu sẽ làm sao đâu? Ăn thuốc giảm đau đi, gần nhất ăn tương đối nhiều." Tiểu anh cũng không gạt Mộ Xuân, bởi vì nàng cũng không cảm thấy ăn chút thuốc giảm đau có gì không ổn căn cứ trong sách hướng dẫn yêu cầu chỉ cần mỗi ngày không cao hơn 6 hạt là được mà nàng mỗi ngày tối đa cũng chính là hai hạt hơn nữa thuốc đến bệnh trừ không phải tương đối nhiều tiểu anh cơ hồ liền không thể rời đi thuốc giảm đau có thể hay không vừa rồi tại máy chạy bộ thượng đột nhiên đứng không vững cũng cùng thuốc tác dụng phụ có quan hệ a ngươi từ nơi nào nghe tới này đó loạn thất bát tao lý luận tiểu anh có chút tức giận đều nói không có quan hệ bác sĩ nói đi làm bác sĩ tới nói cho ngươi tiểu anh tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào một xuân tiếp tục chính mình hỏi bệnh tiểu anh đôi mắt cú xuống có chút ngượng ngùng nói tối hôm qua liền ngủ không được sau đó đến buổi sáng khoảng 5 giờ mới ngủ một hồi vậy căn bản không có ngủ đi khả nhi nắm chặt lại nằm đấm đau lòng tiểu anh không ngủ được xem như thế đi nhưng là ta buổi sáng cũng không có cảm thấy rất buồn ngủ ngươi nhìn ta buổi sáng đi quay phim thực thuận lợi còn trước tiên hoàn thành công tác không nghĩ tới làm diễn viên khổ cực như vậy a không bằng sớm một chút về hưu đi một xuân thuận miệng nói tiểu anh đột nhiên liền không cao hứng nói cái gì đó làm sao có thể về hưu hiện tại chính là phát triển thời điểm trọng yếu nhất lúc này nghĩ đến về hưu cố gắng trước đó liền tất cả đều uế vĩ a tiểu anh chính là quá cố gắng ta cảm thấy nàng quá liều mạng. Khả Nhi thừa cơ nói vài câu bình thường không dám nói lời nói. Ta nói qua, tất cả mọi người thực cố gắng, đừng nhìn Minh Tinh bề ngoài thì ngăn nắp, lưng phía sau đều là thực cố gắng. Tiểu Anh ngữ điệu thoáng nghiêm khắc mấy phần, Khả Nhi quay mặt đi không dám nhiều lời. Tiểu Anh có thể so sánh mặt khác nghệ nhân càng cố gắng có được hay không, hoặc là nói là hạ khắc. Nếu là không như thế nào ngủ, sẽ tại vận động thời điểm thể lực chống đỡ hết nội cũng là khả năng. Một Xuân nói thoáng dịu đi một chút phòng mạch không khí khẩn trương. Bất quá, thật không muốn uống chút cà phê sao? Cà phê thêm đơn phần đường cũng không tệ lắm. Một Xuân lại một lần nữa chào hàng chính mình cà phê, giống như rất mong muốn cấp Tiểu Anh xông lên một ly dáng vẻ. Thật không cần, ta vẫn là uống nước, uống nước đi. Vừa nói xong, Tiểu Anh liền không kịp chờ đợi mở ra cái nắp, uổng ngụ cục nhất đốn uống. Giấc ngủ chất lượng như thế nào? Một Xuân tiếp tục hỏi. Rất tốt. Tiểu Anh trả lời. Rất tốt. Không có chìm vào giấc ngủ khó khăn loại hình sao? Một Xuân hướng Tiểu Anh trừng mắt lên, khả nhi lại hò khan một tiếng. Một bác sĩ. Nàng dùng ngón tay chỉ cái chán, xem bệnh, đáng xem đau a. Có chút đau đầu chưa chắc là đầu nguyên nhân. Chưa chắc là đầu nguyên nhân. Khả Nhi không hiểu, nhìn bác sĩ. Đúng vậy, không phải đã làm toàn diện thân thể kiểm tra nha, chắc hẳn lúc ấy cũng cùng bác sĩ nói qua đau đầu vấn đề đi. Đúng vậy, ta cố ý cùng bác sĩ nói, cho nên an bài não bộ kiểm tra, cái gì cộng hưởng từ hạt nhân a, CT cái gì. Khả Nhi cũng không phải rất hiểu, thế nhưng là bác sĩ nói cho nàng hoàn toàn kiểm tra qua, có phải là không có phát hiện vấn đề? Khả Nhi gật gật đầu, đúng vậy, không có vấn đề, nhưng tiểu anh vẫn là đau đầu, đã ảnh hưởng đến công tác của nàng. Không thể nào, căn bản không có ảnh hưởng công tác, ta công tác mỗi một dạng đều hoàn thành thực xuất sắc, không có khả năng ảnh hưởng công tác. Tiểu anh không hài lòng khả nhi cách nói chính mình giải thích một chút lúc làm việc cũng không dễ dàng phát sinh đau đầu bình thường là công tác kết thúc sau mới đau đầu tỉ như trước mấy ngày chính là như vậy trở lại phòng làm việc trước kia trạng thái đều phi thường tốt đến phòng làm việc về sau liền bắt đầu nhức đầu kỳ thật uống thuốc liền sẽ rất nhanh làm dịu tạm thời là không có tại trong công tác phát sinh vấn đề nhưng vạn nhất là tại tham dự một ít hoạt động nạnh thời điểm phát sinh đau đầu đầu rồi ghi âm còn tốt hiện trường có phóng viên cùng phân tì vấn đề cũng không lớn này đó đều có thể ứng phó nhưng vạn nhất là trực tiếp loại tiết mục tiểu anh đột nhiên bởi vì đau đầu ảnh hưởng hiện trường truyền ra cái này nhưng làm sao bây giờ Ta căn bản liền giải quyết biện pháp tốt đều không có. Sẽ không, ta trạng thái làm việc phi thường tốt, khả nghi ngươi đây là quá độ lo lắng, ngươi xem hôm nay không phải cũng là như vậy sao? Buổi sáng thời điểm ta trạng thái liền rất tốt, quay phim thời điểm cũng ok, trở lại xe bên trên không lâu mới có hơi đau đầu, sau đó đến bệnh viện lúc sau mới lợi hại hơn chút. Cụ thể là như thế nào đau pháp? Hai bên đau vẫn là có rút đau đớn, là cảm giác đầu nhoáng một cái liền đau lợi hại hơn vẫn là bất động cũng sẽ đau nhất. Bạn chương xong. Chương 696, đau đầu thời điểm liền sẽ bực bội. Chương 696, đau đầu thời điểm liền sẽ bực bội. Đều có. Tiểu anh lo nghĩ lúc sau nói cho Mộc Xuân. Ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, giống như tại nói một cái chính mình cũng không quá xác định chuyện. Sẽ không là cái gì bệnh nghiêm trọng đi. Khả nhi cũng đi theo khẩn trưng lên. Toàn thế giới có nhiều hơn một nửa người đều trải qua khác biệt trình độ cùng chủng loại đau đầu, đau đầu chủng loại cũng rất nhiều, ước chừng có 200 loại trở lên đi, trong đó có chút là vô hại, có chút là có hại. Nếu như là cái gì đáng sợ vấn đề hẳn là ăn thuốc giảm đau cũng không tác dụng đi. Tiểu Anh cho tới nay đều cho rằng đầu mình đau uống thuốc lập tức liền có thể làm dịu. Đây nói rõ một chút nàng đầu đau không phải cái gì đáng sợ tật bệnh gây nên. Nếu như tồn tại đáng sợ tật bệnh, thuốc giảm đau hẳn là cũng không có gì lại dụng. Một Xuân kiên nhẫn giải thích nói, một số thời khắc thuốc là hữu dụng, một ít có giải nhiệt giảm đau hiệu quả thuốc, tỉ như không phải sở tờ dõi loại kháng viêm dược, có thể trình độ nhất định làm dịu đau đầu. A Tư thất linh, bố lạc phân này loại, ngươi hẳn là đều dùng qua đi. Tiểu Anh uống một hơi nước, gật đầu một cái, hiệu thuốc bên trong có thể mua được thuốc giảm đau ta ăn đều hữu dụng. Hiện tại bao lâu sẽ phát tác một lần? Một Xuân lại hỏi vừa rồi đã từng nói có đôi khi một tuần một hai lần, có đôi khi nửa tháng cũng sẽ không đau nhức. không phải như vậy, tiểu anh hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều hội đầu đau nhức, hôm sau đau nhức một lần đều xem như tốt. khả nhi vội vàng ốm nắn tiểu anh lời nói. một xuân ý thức được, nàng không thể không nghe hai người cùng nhau nói một người bệnh tình. đó cũng không phải chuyện gì xấu, cứ việc rất nhiều phòng bác sĩ tại thường ngày phòng khám bệnh bên trong có khuynh hướng làm bệnh nhân chính mình trần thuật bệnh tình, nhưng thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh có chút khác biệt, ngoại trừ bệnh nhân miêu tả tự thân bối rối bên ngoài, bệnh nhân bên cạnh tương đối thân cận người nhà cùng bằng hưu thường thường cũng có thể vì bác sĩ cung cấp hữu dụng tin tức. Tùy như thường ngày dùng dược cùng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phương diện, bệnh nhân có thể sẽ tại miêu tả bên trong khuyết đại thuốc dùng lượng hoặc là giảm bất dùng lượng. Đây không phải bệnh nhân cô ý dấu diếm mà là bọn họ khả năng cũng không rõ ràng chính mình dùng dược chân thực tình huống. Tại đối với bác sĩ giảng thuật lúc người khác nhau đối số lượng đánh giá cũng sẽ khác biệt. Có ít người sẽ cho rằng chính mình phục dụng so tình huống thực tế nhiều ra gấp đôi thuốc, mà có ít người sẽ đem cái số này đoán chừng so thực tế dùng lượng thuốc ít 50%. Đánh giá cao hoặc là đánh giá thấp đều cùng bệnh nhân đối với thuốc cùng tự thân triệu chứng thái độ cùng nhận biết có quan hệ. Tiểu Anh đối đầu đau nhức nguy hiểm nhận biết tựa hồ liền tương đối thấp, nàng đối với sử dụng liều lượng đánh giá cũng ít tại Khả Nhi miệng bên trong nói ra liều lượng. Hai người tại trả lời thuốc sử dụng tần suất, liều lượng hai vấn đề lúc xuất hiện rõ ràng khác biệt. Này loại khác biệt sinh ra mâu thuẫn tại giữa hai người rõ ràng là, nhưng ở cá nhân tới nói lại là thống nhất. Tiểu Anh cho rằng chính mình đau đầu chỉ là gần nhất phát sinh tần suất nhiều một chút, thuốc sử dụng cũng không có đến mỗi ngày sử dụng trình độ. Hai này sự tình đáp án là có nhất trí tính. Đồng dạng, Khả Nhi đối với hai này sự tình trả lời cũng là nhất trí, Khả Nhi cho rằng Tiểu Anh cơ hồ mỗi ngày hoặc là nhiều nhất hôm sau liền sẽ dùng thuốc giảm đau. Sử dụng lượng đã cùng ăn cơm đồng dạng thường xuyên, khả nhi đối với hai này sự tình đánh giá là nhất trí hơi cao. Theo hai người khác biệt trả lời không khó coi ra, khả nhi đối đầu đau mức độ nguy hiểm cùng lo lắng trình độ cao hơn tiểu anh. Tiểu anh đến tuột cùng thuộc về cái gì loại hình đau đầu đâu? Khả nhi thật hy vọng lập tức có thể biết rõ ràng, có thể là đau nửa đầu loại này nguyên phát tính đau đầu, cho nên tại kiểm tra thời điểm không có tìm được mặt khác gây nên đau đầu nguyên nhân, tỉ như toàn thân gợi cảm nhiễm, đầu ngoại thương, mạch máu tật bệnh, mạn nệng màng hạ khang chảy máu, khối u não trở, đây đều là khả năng dẫn phát đau đầu nguyên nhân. Tiểu anh hẳn là đều không có đi nghe một xuân vừa nói như thế, khả nhi đầu giao nhanh chóng, không thể nào, mới vừa toàn thân kiểm tra sức khỏe qua không có những này sự tình, kiểm tra sức khỏe bác sĩ hoàn toàn không có nói tới này mấy cái tử, bình thường xương cổ vấn đề hẳn là cũng không có đi, xem tiểu anh tiểu thư dáng người như vậy tốt, càng không giống như là có bệnh tăng nhãn áp loại này phần mắt tật bệnh gây nên đau đầu. đúng vậy, bác sĩ nói này đó đều không có. khả nhi ưu sầu nhìn thoáng qua tiểu anh, tiểu anh cũng không quá để ý, nhìn tiểu anh này loại không quá để ý thân thể thái độ, khả nhi trong lòng không nói ra được tư vị, nàng biết cái này một vòng không dễ lăn hôn hảo không dễ dàng. Tuồn không tốt cũng không dễ dàng, tiểu anh này loại tiểu trong suốt nhiều năm, rốt cuộc hết khổ lại không dám lãnh đạm chính mình công việc, nhưng là thân thể cũng là tiền vốn a, thân thể sụp đổ không còn có cái gì nữa. Giới văn nghệ cũng không phải chưa từng xảy ra như vậy chuyện, trước đó còn phát sinh qua nghệ nhân tại quay chụp chương trình truyền hình thực tế tiết mục thời điểm tại chỗ bệnh tí phát, may mắn có bác sĩ tại hiện trường kịp thời tiến hành cấp cứu, bằng không chính là một mệnh ô hô cũng có nói. Thức đêm, ngày đêm điên đảo, đường dài phi hành, này đó đối với nghệ nhân tới nói đều là gia thưởng cơm xoảng, tất cả mọi người là như thế ý nói người ngoài nghề xem ra nghệ nhân bất cứ lúc nào đều là ngăn nắp xinh đẹp, giống như chính mình có thể không cần làm chuyện gì, ăn ở các phương diện đều có người đại diện cùng trợ lý an bài thỏa đáng, trên thực tế này trong đó có rất nhiều hiệu lầm. Một đoàn đội bên trong, nghệ nhân đích xác chiếm dụng đại lượng tài nguyên, có thể nói quản lý công ty hoặc là nghệ nhân tại văn phòng bên trong tốt nhất tài nguyên đều là quay chung quanh kiếm lợi nhiều nhất tại đại bài cái kia nghệ nhân, nhưng là nghệ nhân bản thân thường thường là cố gắng nhất. Bằng không như thế nào không nghe nói trợ lý bệnh tím phát đâu. Dù sao nghệ nhân bản thân thừa nhận áp lực cùng người đại diện còn là không giống nhau, mặc kệ đúng không thân cận, quan hệ cỡ nào chặt chẽ cũng là không giống nhau. Hiện giờ Tiểu Anh so sánh mấy năm trước quả thực là vị con xấu xí biến thân tiên nga, không chỉ có hợp đồng phim nhiều, quảng cáo đại diện càng ngày càng tốt, các phương diện hợp tác thỉnh cầu cũng càng ngày càng nhiều, nếu như vận khí tốt, 6 tháng cuối năm tham dự một ít quốc tế điện ảnh triển đều là khả năng, mặc dù nàng này một năm đều không có điện ảnh tác phẩm, thế nhưng là nàng đỏ a, đi một chút thảm đỏ cũng chưa chắc nhất định phải tác phẩm. Quy tắc chính là như thế, nghệ nhân nhóm đều biết, hơn nữa không phải thành danh lúc sau mới hiểu do quy tắc trò chơi, sớm tại thành danh trước kia những quy tắc này đại gia liền đều hiểu. Cho nên ai cũng muốn đỏ, nghĩ muốn trước mặt người khác ánh sao lấp lánh. Thành danh, tiền tài, liên tục không ngừng tài nguyên. Một khi có được qua, ai cũng không nghĩ mất đi, một cái công chúa tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng thành bảo, sẽ không để cho thành bảo biến thành một tòa nhà trẻ, đây chính là hiện thực. Khả Nhi rõ ràng tiểu anh áp lực, cho nên nàng vô luận như thế nào đều hy vọng tiểu anh không cần nhận thân thể bên trên ốm đau bồi rối, một khi thân thể kém, sự nghiệp liền sẽ đi xuống dốc. Đường xuống dốc là một đầu càng chạy càng hú ám đường. Một xuân nửa ngựa tại ghế bên trên, tay bên trên bút máy để cái cằm, chuyên chú ánh mắt bên trong lộ ra một tia u buồn. Xin nhờ bác sĩ, nhất định phải trợ giúp tiểu anh Á Khả Nhi ở trong lòng cầu nguyện. Đợi nàng mở miệng nói chuyện lúc thái độ lại cùng bình thường đồng dạng mang theo vài phần ngậm mạn Nói như vậy, chẳng lẽ một xuân bác sĩ cũng tìm không thấy nguyên nhân? Tiểu anh cũng chỉ có thể vẫn luôn dùng thuốc giảm đau sao? Đây cũng quá khó khăn đi, thành nghi nan tạp chứng sao? Khả Nhi truy vấn. Một xuân ngược lại là một chút không nóng nảy, tiếp tục kiên nhẫn cấp hai người giải thích, đau đầu nguồn gốc có rất nhiều, khác biệt nguồn gốc, muốn dùng phương pháp khác nhau đối đãi. Mỗi khi đau đầu lúc lập tức dùng thuốc giảm đau, là một loại thói quen xấu, nhưng là vì công tác, cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn tốt nhất đi, dù sao nhức đầu lực chú ý không cách nào tập trung chuyện gì cũng không làm được, chậm trễ công tác lại sẽ làm cho người sinh ra một loại cực đoan bất lực cảm giác đúng không? Không chỉ là bất lực cảm giác, sẽ còn tính khí nóng nảy, không dối gạt bác sĩ. Từ khi đau đầu đến nay, chính ta biết ta giống như càng ngày càng không bình tĩnh, thỉnh thoảng nghĩ muốn phát táo. Phát táo. Một xuân tại trong lòng nhớ một bút. Công việc bên trong cũng sẽ xuất hiện sao? Vẫn là khoảng trường bình thường không phải thời gian làm việc. Công việc bên trong tiểu anh vẫn là hoàn mỹ. Khả Nhi kiêu ngạo mà nói, tiểu anh cảm kích nhìn Khả Nhi một chút, Khả Nhi cũng không có phát hiện. Đích xác, công việc bên trong sẽ tốt hơn nhiều, có thể là công tác thượng không dám chậm trễ đi nói đến một nửa, tiểu anh đột nhiên dừng lại, lại sợ hãi hỏi, "Ta hôm nay tới đây chuyện bác sĩ nhất định sẽ bảo mật đi." Thể xác và tinh thần khoa trị liệu là có bảo mật nguyên tắc, bệnh viện trị liệu giống nhau cũng đều là bảo hộ bệnh nhân tư ẩn, trừ phi là dùng cho dạy học, nhưng dùng cho dạy học cũng chỉ là nội bộ thảo luận, sẽ chú ý phòng ngừa tiết lộ bệnh nhân chính là tin tức. Nghe một Xuân quá mức giải thích tận kẽ lúc sau, tiểu anh làm một lần hít sâu, sau đó lại đánh giá một chút hoàn cảnh trung quanh, cuối cùng nhìn một chút Khả Nhi. Khả Nhi ngầm hiểu, "Một Xuân bác sĩ, như vậy vừa rồi kia vị lưu y tá, nàng cũng sẽ bảo mật ta." Cái này, lưu y tá là chuyên nghiệp y tá. Mộc Xuân có chút dơ lên ý cười. Đã thấy nhiều vòng bên trong nghệ nhân, bây giờ nhìn như vậy một vị bác sĩ, tiểu anh cảm thấy tựa hồ càng xem càng thuấn mắt, quả nhiên, cùng ngay từ đầu cảm giác đồng dạng, "Này bác sĩ có một chút xoái, nếu như ký kết chúng ta phòng làm việc lời nói, cũng có thể bồi dưỡng một chút, hiện tại loại khí chất này nam diễn viên tương đối ít, thần tượng tiểu thịt tươi đã qua đo, đại gia đoạt lưu lượng một chút ý tứ đều không có, ngược lại là này loại bác sĩ, khí chất rất đặc biệt." Không thể không nói, tiểu anh đối với Mộ Xuân đánh giá thoáng cao hơn một chút. Ta đây liền nói tiếp, "Đau đầu đối với ta lớn nhất ảnh hưởng nhưng thật ra là cảm xúc đi." Ta sẽ đặc biệt bực bội, có đôi khi có thể sẽ mắng chửi người, đối với rất nhiều thứ cũng sẽ không có nhìn. Đau đầu đích xác làm cho người ta phiền não. Không chỉ là phiền não, ta có đôi khi hoài nghi ta có phải hay không đã tiến vào trung niên nữ tử cái loại này thời mãn kinh, chỉ cần một đầu thương ta liền sẽ không bình thường. Cho nên, ta vẫn là có cần phải rõ ràng đến cùng vì sao lại đau đầu đi. Thiếu anh nói xong lại uống một ngụm nước, một xuân nhẹ gật đầu, trả lời nói, mệt nhọc, cảm mạo, cái mũi dị ứng, đau răng, xương của bệnh đều có thể sẽ khiến đau đầu. Ẩm thực, hoàn cảnh cùng cảm xúc cũng có thể gây nên đau đầu. Là một người khẩn trương thậm chí sinh ra lo lắng lúc đều sẽ gây nên đau đầu. Nhiệt địa phương đến lạnh địa phương sẽ làm cho có ít người cảm thấy đầu khó chịu, hoặc theo ở mức địa khu chuyển hướng khô giáo đích thật sinh hoạt cũng sẽ gây nên khó chịu, mỗi khi hoàn cảnh trở nên khô giáo lúc, sẽ cảm thấy đầu có một loại bị giật cảm rất đau. Lại có chính là trường kỳ ý lại cà phê bởi vì loại đồ uống, đột nhiên dừng lại uống lúc, cũng sẽ cảm thấy đau đầu, bởi vì cà phê bởi vì có giảm đau hiệu quả. Thậm chí đột nhiên thay đổi ẩm thực kết cấu cũng có thể gây nên đau đầu, tóm lại chủng loại rất nhiều, tiểu anh sẽ là loại nào đâu? Vẫn là những nguyên nhân này cũng có thể Căn cứ tiểu anh trước đó kiểm tra sức khỏe tình huống cùng nàng cùng trợ lý khả nhi cùng nhau đối với bệnh tình miêu tả một xuân hướng hai người giải thích khả năng tồn tại bệnh nguyên nhân nhưng là tiểu anh trước mắt tình huống vẫn là lệnh một xuân có chút lo lắng cứ việc có kiểm tra sức khỏe kết quả chứng thực nàng thân thể các phương diện đều không có vấn đề thế nhưng là tháng tư thời tiết chạy bộ 15 phút đều không ngừng uống nước đã uống hai bình cái này là một xuân cảm thấy có chút kỳ quái a có lẽ không chỉ là đau đầu cái này sự tình hoặc là nói tiểu anh đau đầu cùng kể trên rất nhiều nguyên nhân đều có một bộ phận quan hệ mà khác chính là đột nhiên chạy tới phòng mạch không phải đến khám bệnh mà là tới chạy bộ. Ăn hai cái bánh su kem liền muốn lập tức chạy bộ. Đây là quá căng thẳng biểu hiện sao? Một Xuân cho rằng biết rõ ràng điểm này rất quan trọng, ngay tại suy nghĩ lúc Lưu Điền Điền cầm báo cáo đi vào cửa phòng, "Được rồi, không có tụt huyết áp." Nói xong, nàng đem kiểm tra báo cáo đưa cho một Xuân. "Ừm, vậy là tốt rồi." Một Xuân cao hứng vỗ tay một cái, lộ ra hải tử tươi cười, "Vậy chúng ta có thể ăn một phần bữa ăn sau điểm tâm ngọt." "Vừa rồi tiểu anh nói lên ăn hai cái bánh su kem đúng hay không? Bệnh viện gần đây vừa vặn mới mở một nhà bánh su kem cửa hàng, nghe nói sinh ý vô cùng vô cùng tốt, dùng tài mới mẻ, khẩu vị cũng là vô cùng vô cùng tốt." không bằng chúng ta liền điểm một phần bánh su kem được rồi. Một Xuân nói xong liếc một cái Lưu Điền Điền. Lưu Điền Điền mặc dù không biết luôn luôn keo kiệt một Xuân như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn ăn một phần bữa ăn sau điểm tâm ngọt nhưng là đã có ăn. Về phần là nguyên nhân gì lại có quan hệ gì đâu. Húng chi một Xuân bác sĩ chữa bệnh từ trước đến nay cổ quái kỳ lạ cũng coi là thể xác và tinh thần khoa đặc sắc, làm không cẩn thận hắn là vì trị liệu bệnh nhân đâu. Là nhà nào truyền thuyết bên trong vắng hồng bánh su kem cửa hàng sao? Lưu Điền Điền trùng Mộc Xuân trừng mắt nhìn. Mộc Xuân một bên nói một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu đặt hàng. Đúng đúng, chính là nhà nào vắng hồng cửa hàng. Nghe nói hiện trường mua muốn xếp hạng hơn 1 giờ đội, giao hàng đại khái còn nhanh một chút. Tiểu anh tiểu thư muốn cái gì khẩu vị? Không không không, chúng ta nhà tiểu anh không ăn bánh su kem, đúng không tiểu anh Thị? Hôm nay tới bệnh viện chạy bộ chuyện này chính là bánh su kem gây nên, này bác sĩ như thế nào còn nói ăn bánh su kem đâu. Khả Nhi phân loạn tâm tình có thể nghĩ. Đúng rồi bác sĩ, vì cái gì không có đường huyết thấp liền có thể yên tâm ăn bánh su kem đâu? Không phải hẳn không có đường huyết tài cao có thể yên tâm ăn sao? Tiểu anh có chút không rõ, nàng vẫn luôn tương đối để ý chính mình thu hút cả lộ gì cùng đường điểm, đối với đường huyết loại chuyện này liền không hiểu rõ lắm nhưng là đây coi như làn đếm thử đi đường huyết tài cao không thể ăn vì cái gì một bác sĩ nói không có đường huyết thấp liền không có thể an tâm ăn đâu tiểu anh thực lo lắng đường huyết vấn đề sao một xuân để điện thoại di động xuống hỏi nhà bên trong có bệnh tiểu đường người bệnh cho nên sẽ tương đối chú ý một ít bất quá ta cảm thấy hẳn là không cái gì đi ta vẫn là tương đối không ăn kiêng thật sao lưu điền điền hoàn toàn không tin tiểu anh lời nói tiểu anh không phải đã nói không ăn đồ ngọt nhân sinh là không có hạnh phúc cảm giác sao đúng vậy kia khoản bánh su kem ăn thật ngon tiểu anh lên dây cót tinh thần ta còn nghĩ lại muốn một cái cây mơ khẩu vị khoản còn không có thử qua tốt tốt bệnh viện gần đây vừa vẫn có một nhà bên ngoài đưa tới cũng là rất nhanh một xuân giống như cầm tới đường hải tử đồng dạng tư vấn ngón tay linh xảo trên điện thoại di động hoạt động bản chương xong chương 697 ăn cơm liệu pháp chương 697 ăn cơm liệu pháp tại sao lại là như thế này vừa rồi tại sở tiêu đi như vậy vậy thì thôi khi đó sở tiêu đi nhiều người còn có mặt khác diễn viên tại, nàng muốn kiếm cái mặt mũi cũng liền kiếm cái mặt mũi hiện tại nơi này căn bản cũng không có mặt khác đồng hành vì cái gì còn muốn ăn bánh su kem đâu Không cần không cần, tiểu anh không ăn bánh su kem, ta cũng không ăn, chúng ta chuẩn bị đi làm việc. Còn có một cái khẩu vị ta không có thử qua, ta muốn xem thử một chút ta. Tiểu anh dáng chống đỡ nói. Khả Nhi đã làm tốt không lại thương lượng chuẩn bị, nàng nhấc lên túi đeo vai, lại đem trên bản kiểm tra báo cáo lung tung nhét vào túi bên trong, điện thoại phóng tới trong túi quần, cuối cùng nâng lên tiểu anh cánh tay, mặt hướng Mục Xuân nói, "Hôm nay vẫn là cảm tạ Mục Xuân bác sĩ, chúng ta kế tiếp còn có công việc, liền đi trước. Bệnh còn chưa xem xong đâu rồi, dược còn không có mở đâu rồi, chí ít mở điểm thuốc giảm đau a." Mục Xuân hề hoải bĩu môi. Hai ngày nữa ta mở ra rồi đi. Chính đương Khả Nhi lôi kéo Tiểu Anh đứng lên thời điểm, một vị khác trợ lý A Phong đi đến. Hở? Đây là muốn đi sao? A Phong hỏi. Đối, thông báo lái like xe chuẩn bị đi điện đài. Khả Nhi phân phó một tiếng. Tiểu Anh cũng không kiên trì lưu lại ăn bánh su kem, đã Khả Nhi nói muốn đi, nàng cũng không nghĩ nhiều tranh luận, đứng lên hướng một Xuân nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, kỳ thật. Ta còn có rất nói nhiều muốn cùng Tiểu Anh trò chuyện đâu. Mộ Xuân vừa nói như thế, Khả Nhi tại trong lòng nhà danh nói, đoán chừng một hồi lại muốn nói ra ta cũng vậy. Tiểu Anh phấn ti loại hình lời nói, lại muốn đề nghị chụp ảnh chung cái gì liền thật là thực phiền phức à? Ra ngoài ý định, Mộ Xuân cũng không có nói đi xuống, chỉ là giao phó một câu, nhớ rõ buổi sáng ngày mai bụng rông còn muốn kiểm tra một lần đường huyết. Tiểu Anh đứng lên sau có chút chán đầu, cũng không có lưu ý đến Mộ Xuân nói lời, Khả Nhi đi xuống, nghĩ đến một hồi điện đài ghi chép tiết mục thời điểm nàng đi mua ngay một cái ý tưởng máy đo đường huyết. Tiệm thuốc đồng dạng đều có bán, trung tâm thương mại cũng có, nhất định phải nhớ rõ. Bằng không sáng mai bụng giống tới bệnh viện cũng được, chúng ta 8 giờ liền có thể kiểm tra. Biết. Khả Nhi hơi không kiên nhẫn, mang theo tiểu anh vội vàng rời đi. Tiểu anh lại gầy lại nhẹ, đẩy nàng đi đường căn bản không hưởng phí cái gì khí lực, đi đến đầu bậc thang thời điểm, Khả Nhi mới phát hiện tiểu anh không mang khẩu trang, vội vàng theo túi bên trong đem khẩu trang cùng tính dâm lấy ra giúp nàng đeo lên. Nơi này là bệnh viện, mặc dù bởi vì trời mưa bệnh nhân không nhiều, thế nhưng là vẫn là muốn cẩn thận cẩn thận hơn, vạn nhất gặp được người nào viết lộn xộn cái gì văn chương. Khả Nhi phiền nhất những việc này. Xử lý thỏa đáng còn có thể làm làm là cho tiểu anh lẫn lộn nhân khí xử lý bất đương thật đúng là phiền thái chuyện. Ngồi xuống vào xe, tiểu anh tâm tình so trước đó khá hơn một chút. Khả Nhi hỏi nàng có phải hay không còn đau đầu thời điểm. Tiểu anh cười trả lời, giống như không thương. A Phong, về sau tiểu anh rèn luyện thời điểm ngươi muốn một tấc cũng không rời. Đi qua chuyện vừa rồi, Khả Nhi vẫn cứ lòng còn sợ hãi, sợ một bận rộn liền sẽ quên. Mới vừa lên xe liền nói cho A Phong nhất định phải một tấc cũng không rời tiểu anh tại hữu bảo đảm nàng rèn luyện thời điểm không muốn xảy ra bất chắc. Khả Nhi tỷ, xảy ra chuyện gì sao? A Phong khẩn trương hỏi. Vừa rồi tiểu anh tại chạy bộ trên máy chạy bộ, ta nhìn tốc độ cũng không nhanh. Kết quả không đến 2 cây số đi, nàng liền toàn thân đại hãn, bước chân bất ổn, kém chút té ké xỉu ở máy chạy bộ bên trên, nếu không phải bác sĩ kịp thời ấn dừng lại, tiểu anh khả năng liền ngã sấp xuống tại chạy bộ trên máy, ngươi nói ta có phải hay không hủ chết ta?" Khả Nhi một bên nói một bên vô ngực, thoạt nhìn vẫn là chưa tỉnh hồn. "Đúng rồi A Phong, ngươi gần nhất có phát hiện hay không tiểu anh vận động thời điểm có cái gì không đúng sức lực?" Khả Nhi tỉ mỉ hỏi. "A Phong gãi gãi đầu, không có gì đặc biệt a, tiểu anh ngoại trừ tương đối chăm chỉ, có chút dùng sức quá độ bên ngoài đều rất bình thường, chạy bộ, bơi lội, dụng cụ huấn luyện đều ok a." Không có cái gì cũng đừng không bình thường địa phương sao? Khả Nhi vẫn là không yên lòng, đi điện đài trên đường cũng thông thả công việc khác, nhìn chằm chằm vào A Phong hỏi thăm không xong, thẳng đến tiểu anh mở miệng khuyên nhủ, "Được rồi Khả Nhi tỷ tỷ, không phải không chuyện gì nha, đại khái là phòng mạch bên trong nhiều người, ta chạy bộ thời điểm có chút phân tâm mà thôi, đừng ngạc nhiên, ngươi xem A Phong một nam hải tử đều bị ngươi hù dọa." Bất quá, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhớ tới một việc, nếu như thực sự muốn nói có cái gì đặc biệt, "Lão đại, ta có thể hay không nói a?" A Phong truy tìm tiểu anh ánh mắt, tiểu anh khinh thường nhẹ gật đầu, "Muốn nói cái gì liền nói a." "A, vợ ý thì tốt." Ta đã nói à, Khả Nhi tỷ là như vậy, Tiểu Anh tỷ gần nhất chạy bộ về sau đều sẽ uống rất nhiều nước. Uống rất nhiều nước? Khả Nhi như mày, vậy cũng là sự tình sao? Phúc, A Phong ngươi là thật không có lời có thể nói nha, uống nước là bởi vì gần nhất trời nóng, này thật không tính là gì sự tình đi. Tiểu Anh bị A Phong ngốc ngốc dáng vẻ trọc cười. Xe bên trong ba người đều nở nụ cười, cho tới chưa không khí khẩn trương cũng rốt cuộc biến mất đang tiếng cười bên trong. Khả Nhi càng là trầm tính lại, nghĩ thầm, hy vọng không có sao chứ, nghệ nhân ngày thường vất vả có chút đau đầu nhức góc cũng là bình thường, có lẽ thật là chính mình quá lo lắng tiểu anh khỏe mạnh mới có thể như vậy khẩn trương đi. quá khẩn trương hợp làm không có chỗ tốt, muốn để tiểu anh buông lòng, ta cũng muốn trầm tĩnh lại mới được. nghĩ tới đây, khả nhi vô vô a phong bà vai nói, được rồi đệ đệ, không sao. về sau chỉ cần tiểu anh rèn luyện thời điểm, mặc kệ là tại bể bơi vẫn là tại phòng tập thể thao, hoặc là tại bờ biển leo núi, ngươi đều một tấc cũng không rời là được rồi. a phong lại nói, không đúng, ta cảm thấy khả năng này có chút vấn đề đi. bà ngoại ta phát hiện sớm nhất bệnh tiểu đường thời điểm chính là vẫn luôn uống nước, đều là cảm thấy rất há. Cái này chẳng lẽ không phải cần thiết phải chú ý địa phương sao? Khả Nhi đột nhiên cũng không biết thế nào trả lời A Phong mới tốt, theo nàng giải bệnh tiểu đường tri thức. Giống như đích xác cùng uống nhiều nước có quan hệ, thế nhưng là vừa rồi kiểm tra đường huyết là bình thường, ngay tại mười mấy phút trước đó vừa mới kiểm tra qua, hơn nữa tháng này kiểm tra sức khỏe thời điểm đường huyết cũng là bình thường. Ta chính là khát nước, đừng lo lắng bệnh tiểu đường sự tình, không thể nào, không phải điều tra đường huyết nha, đều là bình thường phạm vi. Ta nhà bên trong xem như có một chút bệnh tiểu đường gia tộc sự ta khẳng định so với các ngươi hai vị hiểu rõ hơn một ít bệnh tiểu đường đích thật là sẽ muốn uống nhiều nước nhưng cũng không phải nói muốn muốn nhiều uống nước liền nhất định là bệnh tiểu đường đúng không còn có gầy khả nhi đi theo nói cái nào nghệ nhân không gầy gầy chính là bệnh tiểu đường tia chỉ sợ ngành giải trí hơn phân nửa nữ tinh đều là bệnh tiểu đường người mắc bệnh đây thật là thật là đáng sợ tiểu anh nói xong đeo ống nghe lên nghĩ đến nắm chặt chút thời gian còn có thể nghe nhiều một hồi sách phong mạch bên trong lưu điền điền nâng quay hàm nhìn một xuân một xuân thì ngân sách hoàn toàn không nhìn lưu điền hai chuyện lưu điền điền tự lo nói tới nói lui thứ nhất Bánh su kem đâu? Cái gì bánh su kem? Một Xuân nghe âm theo lời bạn Phương truyền ra. Vừa rồi một Xuân bác sĩ nói bữa ăn sau điểm tâm ngọt, nói là mời chúng ta ăn vong hồng bánh su kem, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Vừa dứt lời, Sở Tư Tư cũng đang đi đi vào, nghe được Lưu Điền Điền nói lên bánh su kem, cô ý hỏi, "Lão sư ngày hôm nay muốn mời chúng ta ăn bánh su kem sao? Là bởi vì sách mới xuất bản sự tình cho nên mời chúng ta ăn bánh su kem?" Cái gì sách mới xuất bản? Lưu Điền Điền một chút theo mặt bàn bên trên nhảy dựng lên, đi đến Mục Xuân trước mặt, đem sách theo Mục Xuân tay bên trên rút đi ra ngoài. "A, ta sách, ta sách!" Một Xuân đau khổ cầu khẩn, xin đem sách trả lại cho ta, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói a. Một Xuân bác sĩ vừa rồi có hay không nói muốn mời chúng ta ăn bánh su kem. Chúng ta, Sở tư tư có chút không rõ, vừa rồi giống như phòng mạch có bệnh nhân, lão sư là vừa ăn cơm một bên cấp bệnh nhân trị liệu không. Ừm, ăn cơm liệu pháp. Một Xuân vân đạm phong khinh nói một câu, ăn cơm, liệu pháp. Sở tư tư chát động xinh đẹp con mắt, rốt cục vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Nàng vốn là nghe được phòng mạch an tĩnh lại, nghĩ đến nói một tiếng chúc mừng, thông qua mai xe chỉ lột kim. Nhà xuất bản đã chuẩn bị xuất bản Mộc Xuân lão sư giao cho Trương Mai kia phần vì biểu tình bản thảo, vừa ở vào cửa lại nghe được hai người tại thảo luận ăn cơm liệu pháp. Đối với thể sắc và tinh thần khoa các loại liệu pháp cũng rất để ý sở tư tư vừa nghe đến liệu pháp hai chữ, lập tức tràn ngập hiếu kỳ. "Ừm, Mộc Xuân bác sĩ nói ăn cơm liệu pháp, sở bác sĩ vẫn là để một bác sĩ đến trả lời đi." Lưu Điền Điền thuận tay liền đem bóng ra đề tài cho Mộc Xuân. "Chính là mặt chữ thượng ý tứ, thông qua ăn cơm tới trị liệu." Đơn giản sáng tỏ giải thích. "Ừm, này loại giải thích thật là thực Mộc Xuân." Lưu Điền Điền nhỏ nhà rẽn có phải hay không cùng giảm béo có quan hệ ca bệnh, cho nên cần dùng đến ăn cơm liệu pháp, hoặc là bệnh kén ăn chứng loại hình ca bệnh. Ta tại một xuân bác sĩ cho ta trong sổ mặt thấy qua như vậy bệnh nhân, nói là một cái tuổi trẻ nữ tử bởi vì trường kỳ giảm béo cuối cùng hoàn toàn không cách nào ăn bất luận cái gì đồ ăn. Còn có như vậy chuyện, vậy cái này loại bệnh chẳng phải là giảm béo nhân sĩ tin mừng, chỉ cần được rồi này loại bệnh kén ăn chứng, liền không muốn ăn cơm. Ta cảm thấy ta có tuyệt không bệnh kén ăn hội chứng. Điên điên, không phải ngươi nói như vậy, bệnh kén ăn chứng người phi thường vất vả căn cứ một xuân bác sĩ bức ký bệnh cái nan chứng tựa hồ cũng không có đặc biệt hữu hiệu phương pháp trị liệu đầu tiên không có thuốc có thể giúp một tay tốt ta sở bác sĩ không cần như vậy khẩn trương tình huống của hôm nay là như vậy một xuân bác sĩ vừa rồi nhưng thật ra là nói muốn mời chúng ta ăn bánh su kem chính là gần nhất rất nổi danh cái kia vong hồng bánh su kem cửa hàng bánh su kem ta đến hiện tại cũng còn chưa từng ăn qua đâu sở tư tư nghe xong vong hồng bánh su kem cửa hàng tâm tình khẩn trương cũng buông lòng xuống ta còn tưởng rằng thể sắc và tinh thần khoa đến rồi một vị bệnh cái nan chứng người bệnh nghĩ thầm lao sư lần này áp lực nhưng lớn lắm không thể nào Một xuân bác sĩ sẽ có cái gì áp lực? Ta cũng rất ít nhìn thấy một xuân bác sĩ trị liệu bệnh nhân thời điểm sẽ cảm thấy có cái gì áp lực, làm bệnh nhân chạy bộ, tâm sự ăn cơm để tài là có thể trị liệu nha. Lưu Điền Điền đem một xuân thương lượng với nàng cũng may ăn cơm lúc đợi nhiều tâm sự cơm lươn chuyện nói cho Sở Tư Tư, Sở Tư Tư bỗng nhiên nở đủ cười. Có phải hay không thật buồn cười? Ta đã nói rồi, một bác sĩ ăn cơm đều có thể trị liệu bệnh nhân, tên là ăn cơm liệu pháp. Đoán chừng là người bệnh nhân kia có ẩm thực phương diện bối rối đi. Có phải hay không á Lão sư? Sở Tư Tư mang một cái ghế ngồi xuống, chờ đợi một xuân giải đáp. Trước mắt vẫn chỉ là hoài nghi bởi vì quá gầy, đương nhiên nữ minh tinh khả năng đều gầy như vậy, cái này ta cũng không rõ ràng. một xuân lúng túng giang tay ra, thật đúng là cái này tiểu anh gầy không thành nhân dạng, nghe nói còn kiên trì điên cuồng rèn luyện. là lưu tiểu anh sao? Sở tư tư hỏi. đúng vậy, là lưu tiểu anh, nói đến còn giống như là mộ danh đến đây tìm một xuân bác sĩ trị liệu, chỉ bất quá một chút thành ý đều không có. cái kia trợ lý thái độ cũng là một hồi khách khí một hồi kiêu ngạo muốn chết, hơn nữa tự cho là đúng cái gì minh tinh liền đăng ký cũng không nguyện ý treo, không có ăn vào bánh su kem lưu điền điền trong lòng có mấy phần phàn nàn. Một Xuân bác sĩ làm sao lại nghĩ đến ăn bánh su kem? Cái này không giống như là lão sư thói quen à? Lão sư trước kia ăn cơm có nói qua muốn ăn bữa ăn sau điểm tâm là sao? Sở tư tư lời này là hỏi Lưu Điền Điền. Ta không ấn tượng, cho nên nói nha. Ta liền nói hôm nay một Xuân bác sĩ như thế nào đột nhiên đề nghị tới một phần bữa ăn sau đồ ngọn, đoán chừng là nhìn thấy Đại Minh Tinh, một Xuân bác sĩ cũng muốn cùng nhân gia nhiều phím vải câu đi. Lưu Điền Điền không có hảo ý cười. Ta còn thực sự chính là muốn cùng nàng nhiều tâm sự à? tu chuyển dáng người tướt dầm dề làn ra gương mặt có chút hồng, còn liên tục xem hoa khí, chân chính là làm cho người ta không rời nổi mắt à. Một Xuân say mê trong đó thần sắc sở tư tư có chút nhìn không được, "Lão sư đây là nói thật sao?" "Lão sư sẽ không là Một Xuân bác sĩ độc thần à, liền xem như hắn coi trọng tiểu anh như vậy, đại minh tinh cũng rất bình thường nha, huống chi một Xuân bác sĩ vẫn luôn rất có nữ bệnh nhân duyên trước đó kia vị bạch lộ thoạt nhìn cũng coi là minh tinh đi, mặc dù nhạc cổ điện vòng cùng ngành giải trí vẫn là không có cách nào so sánh, một cái nhạc cổ điện vòng tiểu Dương cầm diễn tấu ra cùng một vị ngành giải trí 18 tuyến tiểu minh tinh so sánh khả năng ánh sao đều không cùng cái sau long lánh. Một Xuân bác sĩ cùng kia vị bạch lộ quan hệ cũng là rất nhiều người nói chuyện say xưa đâu. Bạch lộ cùng một Xuân lão sư chi Gian không có bất kỳ cái gì bệnh nhân bên ngoài quan hệ, chúng chi Bạch lộ còn có gia đình, nàng rõ ràng là yêu tha thiết trợn phu nàng. Lưu Điền Điền ngư như vậy ở sau lưng nói bệnh nhân không tốt ta. Lưu Điền Điền cũng cảm thấy chính mình vừa rồi kia lời nói hơi có chút quá phận, miệng ta tâm hư nói, kia nếu không, vẫn là ta tới mời khách đại gia ăn bánh su kem đi, các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Tây mơ khẩu vị. Một Xuân lập tức nhấc tay, xem Lưu Điền Điền không có phản ứng, lại lập lại một lần Tây mơ khẩu vị. Có này loại khẩu vị sao? Ta chỉ nghe nói qua chocolate vị, Hương thảo vị, ô mai vị, sầu riêng vị cũng có còn có bôi trà này loại cây mơ khẩu vị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lưu điền điền lấy điện thoại di động ra mở ra đói bụng à lục xoát bánh su kem rất nhanh liền xuất hiện nhà nào 500 em mở xa bánh su kem cửa hàng mở ra menu minh tinh khoản bánh su kem bên trong liền có cây mơ bánh su kem này một cái thật là có a lưu điền điền chừng trong mắt nhìn thoáng qua một xuân một xuân bác sĩ có phải hay không ăn xong tiệm này bánh su kem một xuân lắc đầu cũng không có cái này cây mơ khẩu vị bánh su kem là vừa rồi tiểu anh để cập tới lưu điền điền không có chú ý mà thôi a ta hoàn toàn không có chú ý tới a Lưu Điền Điền túi đầu xuống tinh tế hồi tưởng một chút, đích thật là không có ấn tượng gì. Một Xuân bác sĩ trí nhớ như thế nào như vậy tốt. Đây chính là viện y học cao tại sinh cùng ta chi gian trên lại sao? Tay nhỏ một chút, Lưu Điền Điền chọn 3 cái cây mơ khẩu vị bánh su kem. Bạn chương xong. Chương 698, sự kiện hoàn nguyên. Chương 698, sự kiện hoàn nguyên. Nghe nói tiểu anh sáng hôm nay ăn 2 cái như vậy lớn bánh su kem. Lưu Điền Điền mở ra giao hàng hộp, phát ra thanh âm kinh ngạc. Một Xuân nghe tiếng thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy hộp bên trong bánh su kem xa so với bình thường gặp qua bánh su kem lớn hơn một vòng như vậy lớn bánh su kem ăn đi khẳng định sẽ béo a Sở tư tư lắc đầu các ngươi nói là này loại bánh su kem tiểu anh ăn hai cái đúng vậy có lẽ chính như chính nàng nói nàng dáng người là trời sinh căn bản sẽ không bởi vì ăn đồ ngọt mà béo phì lưu điền điền nghiêng cổ thưởng thức mỹ diệu bánh su kem nàng cũng không quan tâm ăn sẽ béo bệnh viện công tác khổ cực như vậy ăn nhiều một ít khao chính mình mới là ừm ta cũng nếm thử cây mơ khẩu vị cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu nói xong sợ tư tư cũng cầm lấy một đầu bánh su kem bắt đầu ăn hai nữ hải vừa ăn vừa nói chuyện này trò chuyện một ít ngành giải trí bắt quái tin tức thần sắc vui vẻ một xuân nhìn hai người vui sướng dáng vẻ nghĩ đến lưu tiểu anh trên người khả năng tồn tại vấn đề cho đến trước mắt một xuân còn không có nhìn thấy lưu tiểu anh kiểm tra sức khỏe báo cáo nhưng căn cứ khả nhi nói tới lưu tiểu anh kiểm tra sức khỏe hẳn là kỹ càng lại chu toàn trên cơ bản có thể loại bỏ đau đầu cùng não bộ tận bệnh quan hệ trong đó như vậy lưu tiểu anh đau đầu là bởi vì cái gì đâu vận động quá độ gây nên sao vẫn là vẹn vẹn phát sinh ở vận động sau tại hơn 200 loại đau đầu bên trong có một phần là cùng chướng ngại tâm lý có quan hệ đau đầu tại này bên trong chướng ngại tâm lý tức chỉ tình cảm tính tinh thần chướng ngại là lấy tình cảm thay đổi làm căn bản đặc thù chướng ngại như lo lắng, sợ hãi, chậm trễ chờ lấy tình cảm tăng vọt hoặc xa suốt làm chủ yếu đặc thù kèm thêm tương ứng nhận biết cùng hành vi thay đổi ngắn ngủi nửa giờ tiếp xúc bên trong, một xuân chưa phát hiện tiểu anh trên người tồn tại cảm xúc tăng vọt, dễ dàng kích nhạy các loại vấn đề nhưng cũng không thể loại bỏ nàng sinh hoạt hàng ngày cùng công việc bên trong không tồn tại như vậy tình huống cũng không có phát hiện như là tâm cảnh cân đối hoặc không cân đối hào giác, vọng tưởng chờ bệnh tâm thần tính triệu chứng điểm này vẫn là để một xuân tương đối an tâm. Một phương diện khác, tiểu anh hâm hực trình độ tựa hồ cũng không có đặc biệt biểu hiện. Cảm xúc xa sút làm chủ yếu đặc thù hâm hực, kèm thêm đối với sinh hoạt hàng ngày đánh mất hứng thú, tinh lực hạ thấp, tinh thần vận động tính trì trệ, tự ti, tự trách thậm chí thực tội, tư duy chậm chạp, ngôn ngữ ít, muốn ăn hạ xuống, mất ngủ, dầu dĩ không vui đến cực kỳ bi thương trở, nghiêm trọng người sẽ còn phát sinh một cương trạng thái, ảo giác cùng vọng tưởng trở bệnh tâm thần tính triệu chứng. Tiểu anh tình huống thoạt nhìn không nghiêm trọng, theo mặt ngoài đến xem tựa hồ vấn đề duy nhất là đau đầu. Đau đầu ảnh hưởng tới nàng giấc ngủ, cũng sẽ ảnh hưởng nàng cảm xúc cùng xử lý công việc thường ngày trạng thái. Một Xuân còn lưu ý đến một cái quan trọng tin tức, tiểu anh tại công tác thời điểm chưa từng xảy ra đau đầu vấn đề, điểm này liền rất đáng được chú ý. Chướng ngại tâm lý phát sinh, không chỉ có cùng một số sinh vật nhân tố nhất là di truyền, tâm lý xã hội nhân tố như thương tích sinh hoạt tình dục sự kiện, tỉ như thân nhân qua đời, trọng đại tổn thất kinh tế chờ có quan hệ, cũng cùng mãn tính tâm lý xã hội kích thích, tỉ như thất nghiệp, mãn tính tật bệnh chờ có quan hệ mật thiết. Một Xuân hiện tại cần phải suy nghĩ chính là giới văn nghệ như vậy một hoàn cảnh hạ, ngoại bộ sự kiện kích phát tinh thần mệt nhọc khả năng là phi thường cao một cái nữ nghệ nhân đối mặt cạnh tranh cảm giác có thể là đâu đâu cũng có, mà lúc làm việc ngược lại sẽ giảm bớt sự cạnh tranh này cảm giác mang đến kích thích. một khi dừng lại hoặc là nghỉ ngơi lúc ngược lại là đã dẫn phát lo lắng. điểm này có chút phản trực giác, nhưng rất có thể chính là dẫn đến tiểu anh đau đầu vấn đề nguyên nhân. mặt khác, một xuân còn cần suy xét tiểu anh phải chăng có hợp lực khả năng. hai cái công tác tri gian một giờ thời gian ở không, tiểu anh còn muốn chạy tới bệnh viện tới chạy bộ, có phải hay không mang ý nghĩa nàng đối với chính mình dáng người yêu cầu quá mức hạ khắc, chỉ chốc lát cũng không thể chậm trễ bảo trì dáng người. nếu là như vậy, lại vì cái gì tiểu anh đối thực vật không có chút nào an đâu có lẽ là nguy trang một xuân lo lắng tiểu anh trên người tồn tại hầm hực khả năng một nguyên nhân khác ở chỗ có quy tắc đau đầu công tác lúc sẽ không đau đầu không làm việc thời điểm liền sẽ đau đầu này có thể coi là quy luật tính triệu chứng phát tác mà quy luật tính triệu chứng phát tác là hầm hực người bệnh thường có một loại biểu hiện có chút bệnh nhân sẽ báo cáo nói bọn họ sẽ chỉ ở buổi sáng hoặc buổi tối lâm vào cảm xúc xa sút ban ngày tại công tác thời điểm liền hoàn toàn sẽ không phát sinh loại tình huống này nhưng mà vẹn vẹn bằng vào trước mắt tin tức vẫn cứ không cách nào phán đoán tiểu anh trạng vững cụ thể cảm xúc quy luật biến hóa có thể làm chướng ngại tâm lý chẩn bệnh tiêu chuẩn đồng thời không cực hạn tại hầm hực lo lắng sợ hãi đều có thể dẫn phát cảm xúc quy luật biến hóa lại thí dụ như lo lắng chứng người bệnh sẽ phát sinh chìm vào giấc ngủ khó khăn mà bệnh trầm cảm người bệnh thường xuyên tại nửa đêm mừng tỉnh sau đó khó có thể lại lần nữa chìm vào giấc ngủ tự nhiên trạng thái giới mọi người đều tuần hoàn theo ngày đêm biến hóa hình thức ban ngày hoạt động tính cao hơn mà buổi tối khá thấp không chỉ có như thế đại đa số người đều có thể đem chính mình quy về thần hình nhân hoặc là con cú một ngày bên trong mọi người thức tỉnh trình độ nhận thể nội đồng hồ sinh học điều khiển biểu hiện là kích thích tố trình độ mát trị số cùng đánh giá giá trị biến hóa mỗi 24 giờ tuần hoàn một lần kích thích tố trình độ sẽ còn nhận thường ngày thói quen ảnh hưởng, thí dụ như giấc ngủ loại hình, thể dục rèn luyện cùng với thuốc. Tiểu anh tình huống tương đối là thủ, nghệ nhân làm việc và nghỉ ngơi đối lập nhau người bình thường mà nói tương đối không quy luật. Tiểu anh triệu chứng phát sinh ở không làm việc thời điểm rất rõ ràng, đây là một loại thời gian làm việc cùng không làm việc thời gian biến hóa hình thức. Một xuân hoài nghi gây ra nguyên nhân phải chăng có thể là một loại nào đó bệnh tâm lý, sẽ tùy trong một ngày thời gian trôi qua dần dần khởi động triệu chứng phát tác, mà cái này khởi động triệu chứng liền biểu hiện là đau đầu. Như vậy trước mắt đến xem, có khả năng nhất nguyên nhân chính là áp lực. Tạm thời tìm được nguyên nhân lúc sau liên muốn đối với áp lực tiến hành tiến một bước phân tích. trừ cái đó ra, tiểu ưng vận động về sau, đại lượng uống nước hành vi cũng đưa tới một xuân chú ý tại một xuân xem ra, tất yếu thân thể kiểm tra vẫn là át không thể thiếu. đúng rồi, sở bác sĩ mới vừa nói, một xuân bác sĩ có một quyển sách muốn xuất bản, không biết là sách gì à? ta như thế nào trước đó hoàn toàn cũng chưa nghe nói qua đâu. ăn xong bánh su kem lúc sau, lưu điền điền cuối cùng nhớ ra chuyện này, là một bản liên quan tới dùng vi biểu tình tới phán đoán một người nội tại tâm lý sách. lão sư thế nhưng hoàn toàn dùng là vẽ tay phương thức, ta cũng không biết lão sư sẽ còn vẽ tranh. Sở Tư Tư đầy mắt đều là đối một Xuân sùng bái, hoàn toàn cũng không có muốn che giấu ý tứ. Lưu Điền Điền lại có chút không rõ, Sở bác sĩ tại sao lại giống như hiểu rõ vô cùng một Xuân bác sĩ tự như. Một Xuân bác sĩ biết hội họa chuyện này, Sở bác sĩ không biết đó không phải là rất bình thường sao? Dù sao Sở bác sĩ tới Hoa Viên Tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cũng bất quá mới một năm thời gian đi. Vâng vâng vâng. Sở Tư Tư vội vàng đổi giọng, ta cùng một thôn bác sĩ nhận biết thời gian xác thực cũng không dài, cho nên không biết cũng là bình thường. Lưu Điền Điền còn muốn nói nhiều cái gì lại bị một Xuân đánh gãy, xuất bản sự tình đã định ra sao? đúng vậy, mụ mụ nói ra bản xã phi thường thưởng thức làm như vậy phẩm, còn hy vọng mùa xuân lão sư có thể nhiều viết mấy quyển. đúng rồi, giống như nghe phụ trách biên tập nói, hy vọng có thể cùng lão sư ở trước mặt trò chuyện một chút, có một ít chi tiết phương diện. cụ thể ta cũng không rõ ràng, hẳn là rất nhanh liền sẽ liên hệ lão sư. coi như không tệ, cứ như vậy ta liền có thể có không ít tiền thù lao đi. mùa xuân cười hì hì chờ đợi sợ tư tư trả lời. giống như chỉ có nhuận bút đi, tân nhân tác ra sẽ không quá nhiều à? muốn nhìn in yếu lượng, nếu như sách cuối cùng bán được hảo nhất định có thể kiếm nhiều một chút tiền, nếu là bán được không tốt, cũng liền hai ba vạn tối đa. Một Xuân lão sư không muốn kỳ vọng quá cao à? Dù sao như vậy, sách lão sư khẳng định là hy vọng cấp đại gia phổ cập một ít thú vị tri thức đúng hay không? Lời tuy như thế, một Xuân có chút khó khăn, sắc mặt cũng có chút là lạ, tóm lại, không thể kiếm nhiều một chút tiền thù lao sao? Mụ mụ bên kia sẽ giúp lão sư tranh thủ rồi. Nói lão sư vì cái gì như vậy vội vã tại kiếm tiền à? Bởi vì muốn mở rộng mới ứng dụng phần mềm nha, ngươi cũng nhìn thấy, phòng mạch cũng không có bao nhiêu bệnh nhân, dựa vào phòng khám bệnh phí kiếm tiền. Trời ạ, ta thu vào vĩnh viễn là bệnh viện hạng cho ta. Rất lâu không có trông thấy một Xuân khóc than sợ tư tư cùng lưu điền điền, hai mặt nhìn nhau lại trong lúc nhất thời nhà dành vô lực, còn có mấy phần đau lòng lên tới. Là trước kia cùng Lý Nam cùng nhau thiết kế kia khoản ép buộc chứng áp sao? Sở Từ tư, tư hỏi. Cái gì ép buộc chứng áp? Vì cái gì lại là ta không hiểu rõ sự tình. A, không có không có, nguyên Lai Điền Điền không biết chuyện này sao? Là trước kia tại Từ Thiện trong tiệc rượu, lão sư cùng Lý Nam cùng nhau cùng một cái người đầu tư trò chuyện từng mục một con mắt. Hạng mục này lúc ấy đã tìm được người đầu tư, thế nhưng là bởi vì lúc trước phát sinh một chút chuyện, cho nên chuyện đầu tư khả năng tạm thời ra một chút vấn đề. Vấn đề? Lưu Điền Điền càng ngày càng nghe không hiểu, từng tiện nói, trước nói Từ Thiện từ tiệc rượu cái gì từ thiện thực rượu ta có thể tham gia sao đương nhiên có thể nha ân hàng năm mùa hè thời điểm từ thiện tiệc rượu sẽ tổ chức tương đối nhiều một ít ta nghe mụ mụ bên này nói cuối tháng này lại sẽ có một trận từ thiện thực rượu lần này còn giống như mời mấy nhà công lý tổ chức còn có giới văn nghệ người bởi vì lưu mỹ bản án phát sinh về sau lưu mỹ nhà sinh ý nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn cho nên trước đó bọn họ đáp ứng giúp đỡ một ít công lý hạng mục hiện tại cũng ngừng lại trong đó có ly nam cùng lão sư ép buộc chứng tự phục vụ áp hạng mục này thì ra là thế lưu mỹ án thế nhưng ảnh hưởng đến công lý hạng mục này thật đúng là thực hiệu ứng hổ được cái từ này dùng đến thật đúng là một lời khó nói hết một xuân nhả ránh một tiếng lưu điền điền đem hộp bên trong còn lại một cái hộp cái đồ nguyên vị bánh su kem đưa cho một xuân một bác sĩ cũng ăn một cái đi hảo có sức lực kiếm tiền một xuân cầm lấy bánh su kem đặt tại trước mặt nhìn kỹ một vòng sau đó hỏi các ngươi ăn cái này đồ vật có áp lực sao ta không có lưu điền điền trước tiên trả lời một xuân lại nhìn về phía sợ tư tư ta kỳ thật còn tốt bất quá phan tiểu thanh liền sẽ áp lực rất lớn ừm tiểu anh vì sao lại không có áp lực chút nào liền ăn hai cái đâu một bác sĩ Chúng ta tại nói từ thiện tiệc rượu cùng người cái kia áp sự tình. Lưu Điền Điền trắng một xuân một chút. Kiếm tiền là một chuyện, ứng dụng mở rộng là một chuyện, tìm tài trợ là một chuyện, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất sự, chỉ ít đi đến chúng ta phòng mạch bệnh nhân chúng ta vẫn là không thể coi nhẹ bất kỳ một cái nào chi tiết, nhất là lần đầu tiên nói chuyện lúc sau, chúng ta nhất định phải rõ ràng đã hiểu do nào tin tức, lần tiếp theo còn cần hiểu do nào tin tức. Đây coi như là đột nhiên lên lớp sao? Sở Tư Tư lập tức trở nên nghiêm túc. Lưu Điền cũng không lại nói đùa, mà là thái dụng tâm nghe. Ngay tại trước một ngày kia vị tiểu anh trợ lý tới qua Hoa viên kiều cộng đồng vệ sinh trung tâm, lúc ấy sở bác sĩ cũng tại. Trợ lý tựa như là nói hy vọng có thể mời ta đến khám bệnh tại nhà, có phải hay không có chuyện như thế. Đúng vậy, lúc ấy kia vị trợ lý thái độ phi thường ngậm mạ, còn nhiều lần nói với chúng ta, hy vọng chúng ta có thể lý giải, dù sao đối phương là một cái có mặt mũi danh nhân, tới bệnh viện có nhiều bất tiện sẽ khiến như vậy cùng như vậy các loại phiền phức, tóm lại lý do nói một chàng, chính là hy vọng lao sư có thể đáp ứng đến khám bệnh tại nhà. Nay sự tình ta nghe hạ tiểu ảnh cũng đã nói như vậy, nói đối phương thái độ cũng không phải quá tốt, nhắc tới cũng kỳ. Vì cái gì hôm nay đột nhiên liền đến bệnh viện chúng ta đây?" Lưu Điền Điền đi theo Sở Tư Tư nói cũng nhả raếng một câu. "Cho nên thực hiện nhiên, nếu như không phải chuyện ra khẩn cấp, bọn họ hẳn là sẽ không đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện, là thế này phải không?" Mục Xuân hỏi. "Ta cảm thấy là như thế này, thế nhưng là điều này có ý vị gì đâu?" Sở Tư Tư nhìn Mục Xuân. "Khả năng vừa vặn đi ngang qua nơi này." Lưu Điền Điền thử trả lời. "Đích xác có khả năng." Mục Xuân nói, "Nhưng là hôm nay có một ít đặc biệt, các ngươi xem ngoài cửa sổ mưa, cho tới bây giờ còn tại rơi xuống, hơn nữa một giờ trước kia chính là mưa lớn nhất thời điểm." khẳng định không thể nào là tới bệnh viện tránh mưa đi, hơn nữa nghe hai người ý tứ trong lời nói là một hồi còn làm việc. Một xuân nhẹ gật đầu khẳng định Lưu Điền Điền lời nói. Thứ nhất, trời mưa to đột nhiên xuất hiện tại bệnh viện điểm này liền không quá bình thường. Thứ hai, rõ ràng kế tiếp có công việc trọng yếu lại chạy đến bệnh viện bên trong đến khám bệnh, hơn nữa còn là ăn cơm thời gian, cái này cũng không quá bình thường. Chứ phi là nóng lòng đến khám bệnh. Lưu Điền Điền cướp mở miệng. Dù sao nơi này là bệnh viện, hẳn là tới nói mạo hiểm mưa lớn như vậy còn tới thăm bệnh, nhất định là nóng lòng tới khám bệnh. Nhưng là. Bọn họ tới bệnh viện lúc sau cũng không có cùng bác sĩ thảo luận bệnh tình, mà là nhìn chúng chúng ta phòng mạch máy chạy bộ. Cho nên nếu như đêm buổi trưa hôm nay sự thỉnh hoàn nguyên một chút sẽ là dạng gì đâu? Hoàn nguyên sự kiện sao? Sở tư tư như mày, nếu như nói tiểu anh giữa trưa tới bệnh viện chính là vì chạy bộ đâu? Bởi vì trợ lý trước đó tới qua bệnh viện mời lao sư đến khám bệnh tại nhà, mặc dù lao sư không có đáp ứng, nhưng là hắn cửa đối diện phòng tình muốn có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Như vậy lớn một đài máy chạy bộ nhất định là không thể nào coi nhẹ. Lưu Điền Điền nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói có thể là tiểu anh đột nhiên nghĩ muốn chạy bộ lúc này trợ lý liền nghĩ đến tại hoa viên kiểu thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch có một đài giá cả đắt đỏ máy chạy bộ, thế là đề nghị tiểu anh trước tiên có thể đến bệnh viện tới chạy bộ. Đồng thời bọn họ giống như nói chờ một lát công tác là đi điện đài, nếu như là chỉ nội thành cái kia điện đài nói cách hoa viên tiểu bất quá 20 phút đường xe. rất tốt, trên cơ bản có thể phán đoán hôm nay cũng không phải là tiểu anh phải tới thăm bệnh, nóng lòng làm tiểu anh tới bệnh viện chính là kia vị trợ lý. một xuân tổng kết một câu, nhọn như vậy anh sẽ đáp ứng tới bệnh viện cũng không phải vì xem bệnh, mà là vì chạy bộ. rất có thể chính là như vậy. một xuân đồng ý lưu điển điển phân tích. Trời mưa to, vì chạy bộ chuyên tới bệnh viện. Sở Tư Tư nghi hoặc mà nhìn một Xuân, cái này có một chút, có một chút khoa trương. Lưu Điền Điền không cần nghĩ ngợi liền tốt ra. Bạn chương xong, chương 699, như thế nào bắt đầu trị liệu. Chương 699, như thế nào bắt đầu trị liệu. Nếu như là vì chạy bộ tới bệnh viện, này thật là có chút khoa trương á, nhưng rất có thể đây chính là hợp lý nhất phỏng đoán. Kia lại là vì cái gì nhất định giành giật từng giây chạy bộ đâu? Nguyên nhân hẳn là hai cái cự hình bánh su kem đi. Bởi vì ăn hai cái bánh su kem, lo lắng đường điểm cho nên nghĩ muốn thông qua chạy bộ tới giảm bất đường điểm chuyển hóa thành mỡ. Bởi vậy này vị đại Minh tinh mới có thể xuất hiện tại Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. Có thể may mắn nhìn thấy Đại Minh tinh còn nhờ vào đài này máy chạy bộ a. Nghĩ tới đây, một Xuân nhịn không được bật cười. Lão sư cười cái gì nha? Đúng rồi lão sư, gặp được như vậy bệnh nhân, chúng ta phải làm thế nào bắt đầu trị liệu đâu? Đầu tiên vẫn là muốn nước định. Một Xuân muốn nắn sở tư tư vấn đề. À à, là chính là, ta phát hiện ta không có cách nào bắt đầu một đoạn trị liệu. nó như thế nào đây? Một Xuân lão sư giống như đều là rất có chừng pháp một bước, hai bước, ba bước, mà ta thường xuyên sẽ có một loại không biết trị chỉ liệu trình tự cảm giác, thật giống như thỉnh thoảng sẽ bị bệnh nhân mang theo đi, bị bệnh nhân mang theo đi. Lưu Điền Điền không hiểu sợ tư tư lời nói, làm y tá, nàng là không thể nào xuất hiện bị bệnh nhân mang theo đi này loại tình huống, bởi vì đều là nàng mang theo bệnh nhân đi. Ừm, tỷ như trước đó liền phát sinh qua tình huống, bệnh nhân đi vào ta phòng mạch sau đó ta thử cùng bệnh nhân nói chuyện hiếm, kết quả trò chuyện một chút liền biến thành bệnh nhân đang nói, ta liền hoàn toàn ở ngay bệnh nhân nói, thậm chí sẽ phát sinh chen miệng vào không loạn tình huống nay sự tình đã trôn ở sở tư tư trong lòng có một đoạn thời gian, bởi vì lúc trước một xuân vẫn luôn bể buộn nhiều việc, vội vàng phối hợp cảnh sát bên kia xử lý bản án, làm xong bản án lại vội vàng tinh thần khỏe mạnh niên hội chuyện, sở tư tư cũng tìm không thấy thời gian hướng lao sư thỉnh giáo. Hôm nay vừa vẫn mưa to, phòng khám bệnh bên này lại không có bệnh nhân, sở tư tư rốt cuộc tìm được cơ hội nắm lấy một xuân học tập cho giỏi học tập. mắt thấy chính mình tại bệnh viện thực tập hơn một năm, tuy rằng đã có thể độc lập tiếp đái bệnh nhân, nhưng là sở tư tư mỗi một lần đối mặt với bệnh nhân thời điểm, vẫn là do do dự dự, không biết như thế nào bắt đầu, cũng không biết như thế nào tiến triển là chính xác. Hắn hiện tại nóng lòng, nghĩ muốn một bộ khoa học quá trình trợ giúp nàng khống chế trị liệu tiết ấu, cũng không biết thông qua chính mình nỗ lực cùng nghiêm túc học tập, có phải hay không cuối cùng sẽ có một ngày chính mình cũng có thể giống như một xuân lao sư như vậy. Tại đối mặt bệnh nhân thời điểm vĩnh viễn thật muốn biết nên làm những gì, bình tĩnh không giòn, gặp không sợ hãi. Đây không phải xấu nhất tình huống, thậm chí có thể nói là một loại tương đối tốt tình huống. Bệnh nhân nói dù sao cũng so không nói lời nào tới tốt lắm một ít. Nếu là một vị bệnh nhân đi vào bệnh viện, ngồi ở ngay trước mặt, lại không nói câu nào, như vậy ước định công tác liền sẽ trở nên dị thường khó khăn cấp một vị bệnh nhân định ra một phần trị liệu kế hoạch bắt đầu tại đối với cái này người toàn diện hiểu do, toàn diện hiểu do, lưu điền điền trợn to mắt, chờ một chút, một xuân bác sĩ ngươi chờ một chút, ta muốn tìm trang giấy, tìm giấy làm cái gì, một xuân khó hiểu nói, đương nhiên là ghi bút ký a, ta nhưng từ chưa nghe nói qua một cái bác sĩ trị liệu bệnh nhân cần đối với bệnh nhân có toàn diện hiểu do, kế tiếp sở bác sĩ khẳng định sẽ hỏi toàn diện hiểu do bao quát nào phương diện, đúng hay không sở bác sĩ, ừm, ta cũng muốn ghi bút ký mặc dù ta biết Lão sư lại muốn nói trước dùng đầu óc nhớ, chờ qua mấy tiếng thử lại hồi ức một chút nhớ đến bút ký bên trên, nhưng ta cảm thấy với ta mà nói vẫn là tại chỗ ghi bút ký dễ dàng một chút. Sở Tư Tư nói xong cũng lấy ra một bản màu lam sổ ghi chép. vậy thì bắt đầu đi. cần ước định cùng nắm giữ tư liệu bao quát, nhân khẩu môn thống kê đặc thù, tinh thần tình huống, văn hóa cùng tôn giáo bối cảnh, sinh lý đặc thù cùng năng lực, y học tình huống, hành vi, tình cảm cùng cảm xúc, trí lực, tư duy cùng học tập phương thức, gia đình kết cấu cùng gia đình bối cảnh, mặt khác tương quan lịch sử cùng trải qua. Xã hội hành vi. Cách sống. Giáo dục cùng chức nghiệp trải qua. Tinh thần chướng ngại ra tục sự. Mặt khác tương quan lĩnh vực. Cùng với bệnh nhân đối với trước mắt tình huống miêu tả. Này đó chẳng lẽ tất cả đều muốn theo hội đảng bên trong thu thập sao? Sở tư tư có chút đau đầu, lưu Điền điển trực tiếp liền hoài nghi chính mình là cái học cha. Nhìn qua điều mục rất nhiều, nhưng những vật này đều rất quan trọng, cẩn thận nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện, đây đều là nhất định phải. Nếu như thu thập tư liệu liền làm không tốt, lúc sau trần bệnh cùng trị liệu liền rất có thể đi nhầm phương hướng. Tỷ như một cái hoàn toàn không hiểu rõ bệnh nhân vị trí văn hóa hoàn cảnh bác sĩ, cho rằng bệnh nhân mỗi ngày tiền cơm cầu nguyện thuộc về một loại ép buộc nghi thức, dựa theo ép buộc chứng phương pháp đi trị liệu rất có thể liền náo loạn chê cười. Làm cho cười vậy thì thôi, nếu như trị liệu cùng bệnh tình hoàn toàn trái ngược, bệnh nhân liền bị làm chậm chế. Thế nhưng là vẹn vẹn thông qua nói chuyện muốn thu tập như vậy nhiều tin tức thực sự có chút khó khăn, nếu là gặp được sở bác sĩ nói cái loại này thứ nhất bệnh viện liền thao thao bất tuyệt nói không xong bệnh nhân khả năng còn tốt một ít, nhưng nếu là đụng tới một ít bệnh nhân, hỏi một chút ba lớp đầu, hỏi lại cũng không đáp tình huống, đây chẳng phải là tại nói chuyện giai đoạn Hoàn toàn không cách nào tay bên trong nắm giữ dùng tin tức sao nếu là như vậy, chúng ta đối với bệnh nhân Vương, án trị liệu chẳng phải là không có đầu mối không có chỗ xuống tay. Đúng vậy, bình thường mà nói bệnh nhân tới bệnh viện đều là hy vọng có thể được đến trợ giúp, một ít đặc thù ca bệnh ngoại trừ. Chúng ta trước nói dưới đại đa số tình huống, bệnh nhân tại trải qua dài rằng giặc đau khổ cùng hành hạ lúc sau làm bệnh tình phát triển đến nghiêm trọng nhất lúc kia, cũng chính là trị liệu thời cơ tốt nhất, tại cái kia thời gian bệnh nhân sẽ nghĩ tới tìm kiếm trợ giúp, triệt để thoát khỏi hành hạ chính mình thời gian dài tâm lý chứng ngại. Hết thảy cũng đều sẽ có như vậy một cái thời gian điểm sao? Lưu Điền Điền đặt câu hỏi. Này quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Đầu tiên, bệnh nhân cần biết có địa phương có thể tìm kiếm trợ giúp. Tiếp theo, hắn không lại e ngại nói cho người khác biết chính mình là cái là là người. Có một ít không thể cho ai biết vấn đề. Chủ yếu là rất nhiều người vẫn là đối với thể xác và tinh thần khoa không hiểu rõ, có ít người liền xem như hiểu do, lại vẫn cứ tồn tại rất nhiều hiểu lầm. thì như trước đó Phương Giay mụ mụ, kia toàn gia đều thực hùng, rõ ràng chính mình hài Tử có vấn đề, vẫn còn nói bác sĩ không đúng, còn có cái kia Tạ Tiểu Phi mụ mụ cũng nói bác sĩ không đúng. Lưu điền Liên mất hướng con lên miệng đến, có chút bên vực kẻ yếu cảm giác, có sự hiểu lầm không có quan hệ việu lầm vĩnh viễn sẽ tồn tại ở trên thế giới này, sẽ không có hoàn toàn biến mất ngày đó, không nói đến cá nhân chi gian lòng người khó dò, dù ai cũng không cách nào thực sự hiểu rõ đối phương tại suy nghĩ cái gì, chuyên nghiệp lĩnh vực khác biệt càng là không có khả năng làm mỗi người đều giải thể sắc và tinh thần khoa là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói một người tâm lý khỏe mạnh là chuyện gì xảy ra. Trở lại chuyện chính, đại bộ phận thời điểm bệnh nhân là sẽ có thu hoạch được trợ giúp nhu cầu, lúc này là trị liệu thời gian điểm, bình thường mà nói, bệnh nhân sẽ chủ động báo cho một ít tình huống căn bản, bao quát đối với hiện trạng miêu tả cùng với chính mình chuyên nghiệp, gia đình cho chút. Người rất nhiều bối rối đều đến từ giữa người và người, người cùng hoàn cảnh chi gian xung đột, bệnh nhân tại Miêu tả chính mình hậm hực cảm xúc lúc, chắc chắn sẽ nhắc tới tỷ như, ta mỗi lần một đến nhà sẽ rất khó chịu, hoặc là, ta lúc ở nhà rất tốt, ta tại công tác thời điểm liền phi thường sầu não rất ức. Bình thường tới nói luôn là có một cái đặc biệt hoàn cảnh, này đó đều có trợ giúp chúng ta toàn diện hiểu do chính mình bệnh nhân. Mặt khác, có thể dùng một ít ước định lượng biểu, như vậy có thể dễ dàng hơn chúng ta thu thập tư liệu. Nguyên lai like còn có lượng biểu này loại công cụ a, một Xuân bác sĩ thật là biết dấu, đến hiện tại mới nói cho chúng ta biết. Lão sư cuối cùng mới nói lượng biểu khẳng định là có nguyên nhân, đúng không lão sư? Sở bác sĩ chính là rất biết đứng tại người khác góc độ suy nghĩ vấn đề, cái này rất tốt. Nay đó các ngươi tại nghiên cứu sinh trong khóa học đều sẽ học được, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Thế nhưng là nếu như gặp phải bệnh nhân đặc biệt không phối hợp, chính là không hào hào nói rõ ràng thời điểm làm sao bây giờ? Lưu Điền Điền có rất nhiều vấn đề. Sở Tư Tư cũng rất muốn biết, nếu như bệnh nhân chính mình căn bản nói không rõ ràng làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta thể xác và tinh thần khoa tại điện thoại bệnh nhân tình huống thời điểm Bệnh nhân bên cạnh người thần cận cung cấp tin tức cũng là vô cùng trọng yếu, một điểm nữa chính là, bình thường mà nói ta cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà, nếu như bệnh nhân không có ý nguyện tiếp nhận thể sắc và tinh thần khoa trị liệu, chúng ta công tác là phi thường khó có thể tiến hành, định ra phương án trị liệu cơ hồ tương đương mỏ trăng đáy nước hoặc là gãi không đúng chỗ nữa. Thì ra là thế, khó trách lao sư lần trước liền quả quyết cự tuyệt tiểu anh trợ lý đến khám bệnh tại nhà tìm cầu. Đúng vậy, bệnh nhân đối với bác sĩ tín nhiệm cùng với bệnh nhân đối với cải thiện tự thân tình huống chờ mong trình độ đều đối với thể sắc và tinh thần khoa trị liệu ý nghĩa trọng đại, có đôi khi so dược còn hữu dụng. Đối với lâm sàng bác sĩ tôi nói Tại trị liệu lúc đầu có thể trợ giúp bệnh nhân để cao đối với tích cực trị liệu kết quả hy vọng cùng chờ mong vô cùng mấu chốt, bệnh nhân cá nhân đặc thù cùng trị liệu kết quả cũng tồn tại tương quan quan hệ. Tại trị liệu bên trong, hữu hảo, mở ra, có thể chạm đến cảm xúc, lại có thể biểu đạt ý nghĩa cùng tình cảm cá nhân càng có thể có thể hữu hình thành tích cực thời kỳ trị liệu đợi, tích cực tham dự trị liệu bệnh nhân, mặc kệ vận dụng loại nào trị liệu can thiệp phương án, đều càng có thể có thể có chút cải thiện có được tốt đẹp khách thể quan hệ biểu hiện ra cường đại bản thân lực lượng cùng với có thể đối với vấn đề phụ trách bệnh nhân so đem những này vấn đề coi như ngoại bộ khó khăn bệnh nhân càng có thể có thể có tích cực kết quả bởi vì bọn hắn có thay đổi động cơ chẳng hạn như tiểu anh bản nhân trị liệu ý nguyện cũng không máy liệt bản thân nàng đối đầu đau cùng tự thân có tồn tại hay không mặt khác chướng ngại tâm lý coi trọng trình độ cũng không cao dưới loại tình huống này coi như kia vị trợ lý lại suất ruột trị liệu cũng chưa chắc có thể hướng về tích cực phương hướng phát triển nói cho cùng bệnh nhân bản thân trị liệu ý nguyện vẫn là rất quan trọng nha lưu liền ở trong lòng lặng lẽ tổng kết một câu bên kia vừa tới điện đài, nhân viên công tác liền chạy tới, xuyên qua trường trường đường đi, chạy đến tiểu anh trước mặt xoay người hành lễ, thái độ vô cùng khách khí. như vậy mưa lớn, chính là vất vả tiểu anh a, này loại mùa thật là chán ghét nha. phụ trách tiếp đại nhân viên công tác tiểu phương như là lấy lòng bạn cười. đúng vậy à, hôm nay thế nhưng hạ một ngày mưa, sáng sớm cũng hạ quá một hồi, về sau coi là cạnh, không nghĩ tới theo sở tiêu đi ô ra tới về sau đều qua cơm trưa thời gian, vẫn cứ đang đổ mưa. đến phòng nghỉ về sau, tiểu anh cùng điện đài người chủ trì lên tiếng chào hỏi, người chủ trì nói hắn trước đi, chuẩn bị làm tiểu anh nghỉ ngơi một hồi, tiểu anh khách khí nói. Không, có việc gì Bạch Vân, chúng ta đều biết đã lâu như vậy, ngươi bận biểu được rồi làm đồng sự tới gọi ta là được." Bạch Vân cười vỗ vỗ tiểu anh bả vai, tiến đến tiểu anh bên hai, chính là càng ngày càng đẹp. Hai người tư giao rất tốt, tại tiểu anh mới xuất đạo thời điểm, Bạch Vân cũng đã là nổi danh điện đài người chủ trì, nhiều lần có đại minh tinh làm khách điện đài, Bạch Vân đều hỗ trợ làm tiểu anh cùng nhau tới tham gia tiết mục, Bạch Vân chủ trì này đương minh tinh nói chuyện loại tiết mục cũng vẫn luôn là thứ 6 2 giờ chiều đến 5 giờ kim bài tiết mục, nghe đài suất vẫn luôn cao. Hiện tại mạng lưới điện đài danh tiếng càng lúc càng lớn, đã lớn áp truyền thống điện đài Thật giống như vong Hồng trực tiếp dạ tịnh vượt qua rất nhiều game show bình thường. Thế nhưng là Bạch Vân này Đường Tiết Mục nghe đại xuất lại vẫn cư thực cao, cũng là bởi vì Bạch Vân bản nhân liền tự mang lưu lượng. Nay Kỳ Tiết Mục cũng là đại bài tụ tập. Tiểu Anh vừa đi vào phòng nghỉ đã nhìn thấy hai vị giả vị không khác mình là mấy nghệ nhân. Nhìn thấy Tiểu Anh đi vào sau, tới trước nghệ nhân nhóm chủ động cùng Tiểu Anh treo lên chào hỏi. Tiểu Anh, mau tới nơi này ngồi. Mưa lớn như vậy, chúng ta đều không đến chế, Quả nhiên là nghiệp giới lương tâm. Nói chuyện tự mang hài hước chính là vương đảo, bằng vào tóc sâu xuất đạo. Hiện tại là các loại game show chạm tay có thể bỏ mình tinh. Chỉ cần Vương Đào tại tiết mục, dạ tiệc thường thường có thể mang đến kinh hỉ. Vương Đào bản nhân dáng dấp hi khí, một đôi dài nhỏ con mắt cười lên thật giống như văn nhân ngồi bút phía dưới con con mặt trăng, nói đùa lúc rượu ngữ liên tiếp, giống như hô động khâu cũng biết phân tắc, sẽ rất ít đoạt mặt khác khách quý danh tiếng. Nghệ nhân nhóm đều không thích bị cướp danh tiếng, hiểu phân tắc người bình thường có thể đi tương đối thuận lợi cũng đi khá xa, thế hệ tuổi trẻ nam nghệ sĩ bên trong, Vương Đào xem như cái đại gia đều tương đối yêu thích tân nhân, cho nên những năm này hắn cũng làm mọ được không ít hào tài nguyên, hiện tại cũng có thể cùng tiểu anh cùng nhau tham gia điện đại tiết mục. Đột nhiên, tiểu anh vụng trộm cảm khái cũng không biết hôm nay này chẳng tiết mục là ta cọ sắt vương đảo nhiệt độ vẫn là vương đảo cọ sắt ta nhiệt độ a ta hiện tại nhiệt độ có vương đảo như vậy cao sao nay sự tình đột nhiên giống như một khối đính vào tường bên trên kẹo cao su tiểu anh thử coi nhẹ ý nghĩ này lại vô luận như thế nào cũng coi nhẹ không được tựa như là bị để mắt tới đồng dạng nàng cảm giác trái tim nhảy rất nhanh đầu cũng tựa hồ muốn bắt đầu đau không xong rất tốt vừa rồi tại bệnh viện lưu thêm 2 phút đồng hồ kia vị một xuân bác sĩ còn nói có phải hay không muốn chuẩn bị một ít thuốc giảm đau ta dựa vào kinh nghiệm tin tưởng công tác thời điểm sẽ không đau đầu nếu là hiện tại nhức đầu phải làm sao Tiểu anh tỷ, người không sao chứ? Vương Đào tâm tư nhanh nhẹn, nhìn ra Tiểu Anh có chút không đúng, lập tức quan tâm hỏi, ta không có việc gì. Tiểu Anh nói xong, tháo kính dám xuống, gạt ra một nụ cười xán lạn, nàng cười đến có chút khoa trương, nhưng là rất đẹp, nhất định là rất đẹp. Quả nhiên, Vương Đào lập tức bị nàng tươi cười thuyết phục. Tiểu Anh tỷ quả nhiên là so thiếu nữ khí sắc còn tốt hơn a, nói đến chúng ta còn là lần đầu tiên hợp tác đi, ta thật đúng là vận khí quá tốt rồi, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tiểu Anh tỷ, chính là giống như nhị thứ nguyên gia tới nữ sinh a, nhị thứ nguyên cũng quá khoa trương đi, ta cũng không muốn trở thành trạch nam nhóm lão bà. Tiểu anh khôi hài trả lời một câu, nhiệt độ lãnh đạm, chính thích hợp với nàng khí chất. Vương Đào đánh xong chào hỏi, một bên ngay tại làm chuẩn bị Lạc San San cũng chủ động cùng tiểu anh tìm tìm thời điểm. Lạc San San gần nhất đột nhiên vào đỏ, đỏ không hiểu ra sao, trong vòng người cũng không biết nàng hậu trường đến tuột cùng là cái gì, tiểu anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạc San San chân nhân, hơn 170cm vóc dáng, phối hợp một chương lớn chừng bàn tay mặt, Vương Đào vừa rồi câu kia nhị thứ nguyên hứng ca ngợi chi từ cho nàng mới phù hợp. Bạn trước xong, chương 700, đường ngồi Chương 700, đường ngồi rồi. Lạc San San đối với tiểu anh cũng là phi thường lễ phép chỉ là từng tiếng tiểu anh tỷ, tiểu anh tỷ, ngược lại có vẻ hơi quá mức khách sáo. đừng đến bộ này, tiểu anh nghĩ thầm, trang ngoan bán manh còn không phải là vì làm đại gia cho là chính mình hiểu chuyện có quy củ sao? dạng này nữ hải tiểu anh thấy nhiều, mặt ngoài một bộ, lưng phía sau một bộ, quốc nội một bộ, hải ngoại một bộ. bất quá nàng đỏ thanh thế to lớn, đầu tiên là một bộ thanh xuân thần tượng điện ảnh diễn nữ hai hảo, hết lần này tới lần khác bộ phim này nữ số một là một đóa bạch liên hoa, nữ hai ngược lại thành rất nhiều người suy nghĩ bên trong bạch nguyệt quang nhắc tới bộ tên là cười một tiếng mà qua xanh miết năm tháng thần tượng kịch là một bộ giả nữ nhất thật nữ hai điện ảnh cũng không đủ kết cục mặc dù nữ nhất trương tiểu ngư cùng nhân vật nam chính tại tốt nghiệp nhiều năm sau gặp nhau hai người cuối cùng cùng đi tới nhưng kết cục này người xem không thích người xem thiên về một bên duy trì nam chính phương kỳ dương phải cùng nữ hai đầu đầu cùng một chỗ băng vào cái này thanh thuần vô tư yêu không oán không hối nữ hai nhân vật lạc san san trong vòng một đêm thành trạch nam trong lòng giáo hoa đại biểu như vậy xuất đạo tác phẩm chi phí không cao hàng kim lượng lại là mãn mãn đương đương lạc san san bản nhân khí chất cùng đầu đầu cũng có mấy phần rất giống thanh thuần ngọt ngào có nhà bên nữ hải cảm giác thân thiết, nói chuyện cũng là ôn nhu thảo hỉ. Tiểu anh tỷ, ta nhưng là nhìn lấy ngươi phim truyền hình lớn lên. Lạc San San chất đống tươi cười gương mặt, không đợi tiểu anh trả lời, còn nói thêm, thích nhất tiểu anh tỷ diễn kia bộ theo gió vượt sóng, tỷ tỷ diễn nữ cảnh sát thật là xoáy khí. A, cảm ơn, đây là năm trước phim truyền hình. Tiểu anh mặt mang ý cười đáp lại một câu, rõ ràng chính là một bộ năm trước mới phát phim truyền hình, vì cái gì muốn tăng thêm một câu từ nhỏ xem ngươi phim truyền hình lớn lên như vậy, loại lời này rõ ràng chính là khen chính mình trẻ tuổi, tự đủ người khác lão nha. Ngành giải trí. Hơn 30 tuổi nữ diễn viên cùng 20 tuổi nữ diễn viên cùng một chỗ, thật là không nói ra được tư vị. Giống nhau viết lách đều sẽ viết, là san san thiếu nữ bản tôn, thế nhưng là cùng Tiểu Anh cùng một chỗ, rốt cuộc biết cái gì là thiếu nữ Mỹ. Một loại rơi vào trong xương ngủ tiêu đề, điểm đi vào trên cơ bản là hai bên đều khen đều không được tội, hoặc là công khai khen Tiểu Anh so là san san càng nhỏ hơn nữ, chỉ bất quá như vậy văn chắc chắn sẽ có hát phấn nhắn lại nói là Tiểu Anh phòng làm việc lại dùng tiền mời người viết này loại văn, có xấu hổ hay không, đã hơn 30 tuổi còn ít nữ thiếu nữ Cũng thật không công bằng, thiếu nữ cái gì cũng không phải tiểu anh chính mình nói, cũng là fan nhóm nói nàng càng ngày càng ít nữ, gần nhất hợp đồng phim cũng là mời nàng biểu diễn một ít thiếu nữ nhân vật, đây không phải hôm nay còn có cùng loại tiểu long nữ nhân vật mời nàng cắt tiếng nha. Tiểu anh tỷ, chúng ta chụp cái chụp ảnh chung đi. Chụp ảnh chung. Lạc San San nói xong, không đợi tiểu anh đáp ứng, liền đi tới Vương Đào trước mặt, đưa điện thoại di động nhét vào Vương Đào tay bên trên, Đào ca, giúp ta cùng tiểu anh tỷ chụp tấm hình chụp ảnh chung đi, thật vất vả cùng tiến lên mục. Vương Đào sảng khoái đáp ứng nói, được rồi, ta cho các ngươi chụp. Lạc San San gật gật đầu, ngây ngốc nhảy nhót xách theo màu trắng váy công chúa váy bay kể đến tiểu anh bên cạnh. "Này thật là, tiểu anh không nghĩ chụp ảnh, lại không biện pháp, nhân ra đã chen đến bên cạnh, lại nói, lấy Lạc San San hiện tại nóng lạnh trình độ, ai có ai nhiệt độ đều nói không rõ đâu. Chụp đi, tiểu anh tỷ, hôm nay là ta lần đầu tiên tham gia điện đái tiết mục, người kinh nghiệm phong phú, có thể hay không dạy một chút ta, một hồi tiết mục thượng cần thiết phải chú ý chút gì?" Chụp xong chiếu về sau, Lạc San San lại như quen thuộc giống nhau cùng tiểu anh trò chuyện khởi công tác. Tiểu anh nhìn Lạc San San trứng gà khuôn mặt, làn da chính là thổi qua liên phá trong lòng một hồi ghen ghét sau đó lương phía sau như bị kim châm đồng dạng đau đớn khó nhịn này đột nhiên đau đớn tiểu anh căn bản chính là không có chút nào chuẩn bị đưa tay sờ một chút bả vai lông mày cũng đi theo nhớ lại tiểu anh tỷ làm sao vậy lạc san san đỡ lấy tiểu anh vương đào cũng đi tới tiểu anh tỷ không có sao chứ vương đào nhìn thấy tiểu anh cái chán chạy ra mồ hôi lạnh vội vàng đối với lạc san san nói ngươi trước chiếu cố tiểu anh tỷ ta đi thông báo tiểu anh tỷ trợ lý lại đi tìm người đến giúp đỡ lạc san san nhưng không có vương đào bình tĩnh như vậy đỡ tiểu anh không biết muốn làm cái gì mới tốt luôn chiều từ bẻ lớn lên, mọi thứ đều có người hỗ trợ chiếu cố, lạc san san liền chiếu cố chính mình năng lực đều không có, đừng nói chiếu cố tiểu anh. Có phải hay không quá mệt mỏi rồi? Tiểu anh tỷ, ngươi hảo điểm không có. Thật vất vả đỡ tiểu anh ngồi vào ghế sofa bên trên, lạc san san liền bắt đầu liễu lo không ngừng lên tới. Ta, không có việc gì. Tiểu anh chịu được lưng phía sau đau đớn miễn cưỡng nói một câu. Ngoài miệng nói không có việc gì, mồ hôi chán lại không lừa được người. Nghe được vương đảo nói tiểu anh đột nhiên không thoải mái. Khả Nhi lấy 100 mét bắn vọt tốc độ theo điện đài đại sảnh một đường chạy đến phòng nghỉ, nhìn thấy Tiểu Anh Tựa ở ghế sofa bên trên sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đi ra phía trước, ngăn trở đi theo nàng đằng sau đi vào điện đài nhân viên công tác ánh mắt. Không có sao chứ, nàng nhẹ giọng hỏi Tiểu Anh. Còn tốt, chịu được được. Tiểu Anh hiếu khí vô lực trả lời Khả Nhi. Hai người xì xào bàn tán hai câu, cuối cùng Khả Nhi lấy ra một hạt dược cùng nước khoáng đưa cho Tiểu Anh, Tiểu Anh vội vàng nuốt xuống. Là thường xuyên phát sinh sao? Bạch Vân nghe được nhân viên công tác nói lên về sau, lập tức buông xuống chính mình công tác chuẩn bị chạy tới phòng nghỉ chuyện ngày hôm nay ai cũng không muốn tiết lộ cấp truyền thông A tiểu anh hẳn là đẩy nhanh tốc độ làm đuổi có chút bệnh nặng, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. bạch vân dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời người chủ trì, kinh nghiệm làm việc phong phú, minh tinh sự tình đã thấy nhiều, cùng các phóng viên liên hệ cũng nhiều, vừa đi vào phòng nghỉ liền biết chuyện ngày hôm nay muốn thế nào xử lý. tiểu anh không có sao chứ? bạch vân đi đến tiểu anh bên cạnh, ngồi sồn ở nàng trước mặt hỏi. không có việc gì, làm ngài lo lắng, ta đã tốt hơn nhiều, vừa rồi chỉ là có chút đau đầu, bệnh cũ. tiểu anh đem lưng phía sau đau đớn nói thẳng thành đau đầu, kỳ thật khả nhi cũng coi là tiểu anh là đau đầu phải bảo cho nên cho nàng ăn một viên thuốc giảm đau, uống thuốc xong về sau, không đến vài phút, tiểu anh toàn thân cũng không đau. quả nhiên, thuốc giảm đau chỉ chăm lo a, không có việc gì liền tốt, ta cũng thường xuyên đau đầu, thực sự không được ăn một hạt thuốc giảm đau lập tức liền được rồi. một ít nhập khẩu thuốc giảm đau càng có tác dụng. một hồi tiết mục kết thúc, ngươi làm trợ lý nhắc nhở ta, ta lấy cho ngươi hai hộp, chúng ta nơi này rất nhiều người chủ trì đều sẽ dự sẵn thuốc giảm đau, chính là đối phó các loại không hiểu ra sao đau đầu. nói lên đau đầu à ta cũng sẽ có, có đôi khi thức đêm quay phim, đến hí chụp xong ta liền đau đầu muốn chết. Một hai phải ngủ một giấc mới có thể tốt, nhưng là lại ngủ không được, cho nên thức đêm quay phim ngày thứ hai đều là mê man. Không nghĩ tới Lạc San San cái tuổi này cũng như vậy nói, tiểu anh nghe trong lòng thoáng thoải mái một ít, ta tại nàng cái tuổi này thời điểm nhưng không có cái gì đau đầu loại hình vấn đề. Mới vừa vui vẻ không đến một phút đồng hồ, tiểu anh lại nghĩ, không đúng, ta là bởi vì hiện tại độ lên, công tác nhiều cho nên mới thường xuyên đau đầu, Lạc San San hiện tại liền đã nhức đầu, chẳng phải là nói rõ nàng đã cùng nàng đồng dạng bận rộn sao? Chính như Trương Ái Linh nói, nội danh phải thừa dịp sợ a. Ngắm lại hiện tại chính mình, hơn 30 tuổi nữ nhân vẫn còn muốn cùng Lạc San san như vậy thiếu nữ cạnh tranh, nhân ra là chính vào thanh xuân, mà nàng đã nhanh muốn mỹ nhân tuổi xế chiều. Nghĩ đến này, tiểu anh đột nhiên đứng lên, Bạch Vân cũng giật nảy mình, mới vừa rồi còn hề bại suy sụp tiểu anh đột nhiên liền sinh long hỏa hổ, cơ hội có chút phấn khởi. Bạch Vân, hôm nay tiết mục chừng nào thì bắt đầu, đã đợi nhanh 20 phút. A a, ta chính chuẩn bị tới gọi đại gia đâu rồi, còn có 15 phút liền bắt đầu. Hôm nay giờ thứ nhất tiết mục là đồng thời khỏe mạnh loại đặc biệt tiết mục, người một vị cái gì danh nhân, ta cũng không hiểu, không phải chúng ta quần người ta chưa quen thuộc, cho nên hôm nay tiết mục kỳ thật chỉ có 2 giờ. Đại gia lại nghỉ ngơi một hồi, ta xin mọi người cùng trà sữa, lại tuyết trà sữa, lại tuyết trà sữa. Lạc San San tươi cười sảng lạ, cơ hồ muốn tại chỗ xoay quanh, chính là một chút không giống minh tinh dáng vẻ. Chính nói chuyện, nhân viên công tác liền mang theo xinh đẹp túi hàng đi vào phòng nghỉ. Lão đại, trà sữa đến rồi, bên trái hai túi là băng, bên phải hai túi là nhiệt độ bình thường, đều chọn đơn phần đường. Bạch Vân Đại Đại thật chi kỷ, biết ta thích đơn phần đường. Lạc San San cao hứng nói, à, cái này à, đại bộ phận nghệ nhân đều đối với đường tương đối chú ý. Thường ngày ẩm thực khẳng định là muốn tránh đi cao đường nhiệt độ cao lượng, cho nên xin mọi người uống trà sữa đều là lựa chọn đơn phần đường. Bạch Vân thoáng giải thích một chút. Nghe nói tiểu anh tỷ xưa nay không ăn kiêng, dáng người còn có thể bảo trì như vậy tốt thật không dễ dàng. Vương Đào cầm lấy một ly trà sữa uống trước. Như vậy thích uống trà sữa nam nghệ sĩ thật đúng là hiếm thấy. Theo tiểu anh biết, rất nhiều nam nghệ sĩ vì bảo trì dáng người cũng sẽ rời xa ngậm đường đồ uống, nhất là muốn luyện tập cơ bắp nam nghệ sĩ, càng là đối với ngậm đường đồ uống tránh chi chỉ sợ không kịp. Xem ra cái này Vương Đào cũng là không có dáng người thượng bối dối a. Vì cái gì tất cả mọi người không có này loại lo lắng đâu? Tiểu anh vừa rồi đau đầu, trà sữa này loại đồ uống chứa cà phê nhân sẽ tăng thêm đau đầu, tiểu anh vẫn là không uống đi, cảm ơn Bạch Vân đại đại hảo ý à. Khả Nhi trước tiên đem không uống nói ra, mặc dù không uống nguyên nhân không phải là bởi vì cà phê bởi vì vấn đề, mà là bởi vì tiểu anh bình thường cũng là căn bản không động vào ngậm đường đồ uống. Nhất điểm điểm cà phê bởi vì không có việc gì, lại tuyết trà sữa hương vị rất tốt, uống một chén sẽ cao hứng, công tác khổ cực như vậy, sao có thể không hiểu được khao chính mình đâu rồi, ta cũng muốn một ly. Tiểu anh cởi mở vươn tay, Bạch Vân lập tức gật đầu, mệt mỏi quá, tiểu anh, cô nương muốn uống trà sữa, tiểu tự mình cho ngài lấy đi. Bạch Vân tức hài hước, tất cả mọi người nở nụ cười. Vừa rồi bởi vì Tiểu Anh không thoải mái mà đột nhiên không khí khẩn trương cũng lập tức trở nên dễ dàng hơn. Chỉ có Khả Nhi nhịn không được tại trong lòng nói thầm, mặt ngoài còn muốn ra vẻ nhẹ nhõm. Buổi sáng ăn hai cái bánh su kem liền đã nổi điên, một hai phải tìm đài máy chạy bộ chạy bộ, hiện tại lại muốn uống ly lớn trà sữa, không biết chờ chút lại muốn đổ nào sẽ ra chuyện gì tới. Tiểu Anh cô nương, ngài trà sữa tới đi. Bạch Vân hắc ca, cung kính hai tay bưng lấy trà sữa đưa tới Tiểu Anh trước mặt, thái độ ân tình đến cực điểm. Nếu không phải biết Bạch Vân là cái người tốt, khả nhi thật đúng là lo lắng này, loại người chủ trì là muốn hướng chiếm tiện nghi gì đâu. Cái này một vòng, thận trọng từng bước mới có thể cởi kiếm tiền. Ta nhưng quá khó khăn, nguyên bản tiểu anh cũng không giống như như bây giờ, hai người hợp tác vẫn luôn là thực thuận lợi, tiểu anh suy nghĩ cái gì chỉ cần một ánh mắt Khả Nhi lập tức liền ngầm hiểu, Khả Nhi muốn nói điều gì cũng không cần nói xong, tiểu anh liền biết Khả Nhi ý tứ. Khả Nhi làm ra hết thể cũng là vì tiểu anh tốt, điểm này nàng hẳn là lòng dạ biết rõ, hiểu rõ ràng mới đúng, như thế nào này mấy ngày đều là cùng nàng đi ngược lại đâu? Liên lấy buổi sáng bánh su kem tới nói, Khả Nhi giúp đỡ cái cơ không ăn, tiểu anh lại bày ra mỹ thực chủ blog dáng vẻ, nói cái gì chính mình rất sớm đã muốn nếm thử nhà này bánh su kem cửa hàng Minh Tinh sản phẩm. Hiện tại lại là lại so với bình thường còn bình thường hơn trà sữa, tiểu anh cũng không nguyện ý thoái thác, đây rốt cuộc là vì cái gì nha. Trong âm thầm đều là nói nhất điểm điểm đường cũng không thể bính, phòng làm việc đầu bếp làm đồ ăn đã không thể phóng nhất điểm điểm dầu cũng không thể phóng nửa hạt đường, ở bên ngoài nàng coi như như là đổi người đồng dạng, đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Tiểu anh tiếp nhận trà sữa, dùng sức hít một hơi, táng dương đơn phần đường thật là không tệ, nhưng ta vẫn là yêu thích nửa đường. nửa đường. tất cả mọi người hơi kinh ngạc. ta cũng không dám ăn nửa đường. có đôi khi áp lực công việc đại, ăn một khối chocolate đều chỉ dám ăn đen chocolate. nói thật, ta gần nhất đang luyện cơ bắp, này cốc sữa trà đi xuống, ta hạ tiết mục liền muốn đi bơi lội. năm cây số chi ít, thiếu đi đều sẽ có cảm giác tội lỗi. thật gen tị ăn kẹo đều không cần lo lắng sẽ béo người à? vương đào là ăn ngay nói thật, đại khái là nam hải tử nguyên nhân đi. hắn đối với dáng người loại chủ đề này cũng không có cái gì kiến kỵ bình thường lại thích nói chế cười, tự rêu tự đen càng là ra thường cơm soạng. San San hẳn là cũng không nguyện ý ăn nhiều đường đi. Ta vừa rồi nghe tiết mục bên trong cái kia khách quý nói, rất nhiều người áp lực lớn rồi liền muốn ăn kẹo. ăn kẹo lúc sau áp lực liền giảm bớt. Ta cảm thấy rất có đạo lý à. Ta tại tham gia người chủ trì giải thi đấu vậy sẽ cũng từng có này loại thể nghiệm, chính là đều là cảm thấy khó chịu. Không ăn đường thật giống như lực chú ý cũng không có cách nào tập trung. khi đó vì bảo hộ cũng học nha, thuốc lá đã sâm dưới, nhưng là đường dưới, không được à? Ta liền ăn kẹo que, chỉ cần bỏ vào trong miệng chân bảo châu này loại, đã cảm thấy trạng thái rất tốt. Kia đoạn thời gian còn ăn già sâu răng đâu? Ta cùng Bạch Vân lão sư đồng dạng à, thích ăn kẹo que. Ngụy khảo kia đoạn thời gian, ta thể trọng đột nhiên chướng 2 cân, chính là đến 89 cân, cái loại này, ta cực sợ, sợ nếu là đến 90 cân kia toàn bộ trời cũng sắp sụp đi, 90 cân còn nơi nào có cái gì sức cạnh tranh. Một chút ưu thế cũng không có, thế là ta liền liệu mạng nhịn xuống không ăn cơm, thậm chí liền nước cũng không dám uống nhiều, hoa quả loại hình càng là không dám ăn, nhưng là hoàn toàn không có cách nào chuẩn bị văn hóa khóa kiểm tra, thế là ta liền nghĩ mua một chút kẹo que ăn đi, thật là chỉ cần ăn khởi kẹo que liền sẽ cảm thấy tâm bình khí hòa. Đúng vậy, nhân loại vẫn là cần đường điểm ạ. Vương Đào ý vị thâm trường tổng kết một câu. Một hồi chúng ta tiết mục bên trong liền đến tâm sự mọi người đối với dáng người cùng ẩm thực phương diện lý giải đi, ngày chẳng mấy chốc sẽ nóng lên. Phan nhóm cũng muốn nghe một chút đại gia đối với dáng người quản lý có cái gì đặc biệt hảo phương pháp. Mà khác, gần nhất tinh thần khỏe mạnh niên hội không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Kinh nghiệm phong phú Bạch Vân nhìn như tại cùng mọi người cùng nhau uống trà sữa, nói chuyện thiếm, kỳ thật đã tại làm tiết mục phía trước làm nóng người công tác chuẩn bị. Hiện tại một cái chủ đề cứ như vậy xác định được, kế tiếp chính là cái thứ hai đề tài. Tinh thần khỏe mạnh niên hội, Vương Đào lắc đầu, giống như nghe nói qua, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đầu tuần ta tham gia một trận công lích biểu diễn, thấy được toàn cầu công lích đại sứ, lại là cái bác sĩ, so Minh Tinh xinh đẹp hơn. Bạn chương xong, chương 701, mới khiêu chiến. Chương 701, mới khiêu chiến. Vừa mới nói ra miệng, Vương Đào lập tức cảm thấy phòng nghỉ bên trong vài đôi con mắt ngay tại không hữu hảo nhìn về phía hắn. Ừ "Ân, ta ý tứ là, so một ít giống ta dạng này tiểu Minh Tinh khí chất càng tốt hơn, dù sao nhân gia là du học trở về thành tích cao bác sĩ sao? Hiện tại bác sĩ cũng đặt chân ngành giải trí rồi." Lạc San San thuận miệng nói. "Cái này cũng không rõ ràng." bất quá kia vị bác sĩ tựa như là toàn cầu công lich đại sứ thật là khí chất phi phàm a nguyên lai like vương đảo yêu thích lớn tuổi thành tích cao tỷ tỷ a lạc san san vừa cười một bên nói có thể là bác sĩ cái nghề nghiệp này tương đối có lực hấp dẫn đi ta liền thực yêu thích bác sĩ mơ ước lúc còn nhỏ chính là trở thành nhất danh bác sĩ bạch vân tự rêu gãi gãi cổ chỉ bất quá về sau nhân duyên tế hội thành nhất danh người chủ trì nhập gia tùy tục đời này cùng bác sĩ khẳng định là không có duyên phận bạch vân đại lao có thể thử tìm một vị bác sĩ yêu đương a kết hôn với một bác sĩ làm phu nhân chẳng phải cũng coi là thỏa mãn một bộ phận nhân sinh mộng tưởng sao nghe vương đảo vừa nói như thế Lạc San San cũng nói theo, "Đúng vậy à, đúng vậy à, kỳ thật bác sĩ thật rất xoái, các người có hay không xem trước đó cái kia chương trình truyền hình thực tế tiếp mục, bên trong liền có nhắc tới một cái bác sĩ, gọi Một Xuân." Một Xuân? Đó không phải là vừa rồi xem bệnh cho ta kia vị bác sĩ sao?" Tiểu Anh nhớ rõ Khả Nhi tựa hồ nói qua Một Xuân bác sĩ là nghiệp nội rất nổi danh bác sĩ, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới không chỉ là nghiệp nội nổi danh, tình huống hiện tại rõ ràng là tại ngành giải trí, này vị Một Xuân bác sĩ danh khí cũng thực vang a, Lạc San San mới bao nhiêu lớn tuổi tác, 20 tuổi nữ minh tinh đều sẽ chú ý đến hắn, hoàn toàn không giống như là bình thường bác sĩ a. Đỗ Nam: Vương đảo theo Lạc San San nói nói, "Hở? Các ngươi đều biết này vị Mộ Xuân bác sĩ sao?" Bạch Vân cũng có mấy phần hiếu kỳ, đoạn thời gian trước hắn liền nghe đồng sự nói qua cái này Mộ Xuân bác sĩ, còn nói phi thường thần kỳ, Bạch Vân gần nhất đều tại nghĩ có phải hay không muốn tìm cơ hội, kéo kéo người cái gì, rắp cái tuyến đáp cái cầu, tìm này vị Mộ Xuân bác sĩ làm khách một chút điện đài, làm nhất đương phỏng vấn loại tiết mục. Hiện tại người nghe khẩu vị thật là không dễ đoán, đặt vào chính hỏa truyền hình điện ảnh kịch minh tinh công truy, ngược lại đối với xã hội tin tức bên trong nhân vật chính đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ấn Nam: Vì cái gì như vậy nói? Lạc San San lại uống một ngụm trà sữa, tiếp tục nói, tại ta ấn tượng bên trong hắn càng giống là một người mặc áo khoát trắng thám tử. Thám tử? Tiểu anh không có gia nhập ba người nói chuyện, nhưng lại vỉnh tai nghe rõ ràng, Khả Nhi nhỏ giọng đối với tiểu anh nói, "Ta cho ngươi nói đi, này vị một xuân bác sĩ rất nổi danh, xem ra chúng ta vẫn là phải tìm thời gian đi hắn nơi đó tái khám mới được." "Đúng vậy à, ta chú ý vị này bác sĩ là theo một lần ấy Bồ Hắc sẽ ở bắt đầu, hơn nữa còn là ta phấn ti tại ta ấy bộ phía dưới phát thật nhiều thứ, hướng ta để cử vị này bác sĩ, lúc ấy là cùng nhau liên quan tới bảo mưu vụ án, cái kia vụ án đưa tin quả thực chính là một bộ tiểu thuyết huyền nghi kịch bản a." trực tiếp lấy ra chủ phim truyền hình đều có thể, đáng tiếc không có thích hợp ta nhân vật. Lạc San San hơi có vẻ tiếc nuối nói, tại sao không có thích hợp San San nhân vật, San San chính là thoáng đáng yêu một ít, chỉ cần tại trang dung thượng hơi chút thành thục nhất điểm điểm, hoàn toàn chính là một cái thanh thuần thông minh y tá hình tượng a. Vương Đào Miệng bơ mỡ, miệng phun hoa sen, lấy lòng nữ minh tinh bản lãnh tựa như là trời sinh liền mang tiên tiên kỹ năng. Đáng tiếc Lạc San San đối với những lời này không có quá nhiều hảo cảm, su mà nói, ta nhưng không có hứng thú làm cái gì y tá, y tá cho người cảm giác giống như đều là ngây ngốc, hết thảy đều phải hỏi bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ vị bệnh nhân này hẳn là cho hắn thuốc gì? Xin hỏi bác sĩ hiện tại phải làm sao? Nếu như muốn ta lựa chọn, ta muốn diễn nhất danh phi thường có đầu nào nữ bác sĩ a. Nữ thần y cái loại này sao? Cổ đại kịch khả năng có thể. Bạch Vân cười nói ra một cái nho nhỏ đề nghị, "Thật nha, ta biết một cái đoàn làm phim gần nhất tại tìm nữ diễn viên, nói là quay chụp một bộ cổ đại y nữ đề tài kịch, có muốn hay không ta để cử san san đi thử một chút?" Lạc San San lại lắc đầu, "Không phải à, các ngươi không cảm thấy ta nói không phải ý tứ này sao? Ta ý tứ là, ta muốn trở thành một xuân bác sĩ như vậy nữ bác sĩ" Nhà đầu này thật là nói chuyện không thông qua đại não à, Mục Xuân là bác sĩ nam, như thế nào là Mục Xuân bác sĩ như vậy nữ bác sĩ đâu?" Tiểu anh tại trong lòng bụng trộm cười. "Ta vẫn là cảm thấy tiểu anh tương đối thích hợp diễn nữ bác sĩ, khí chất không sai biệt lắm." Bạch Vân lôi kéo tiểu anh cùng nhau nói chuyện tiếng, tiểu anh phối hợp cười nhẹ một tiếng. "Này vị Mục Xuân bác sĩ khí chất thật là không tệ, muốn nói nếu như hắn tiến vào giới văn nghệ phát triển, cá nhân ta cảm thấy cơ hội vẫn là rất nhiều." "Đối với đúng, ta cũng cảm thấy, nghe nói hiện tại mạng bên trên đã có người gây dựng hội fan hâm mộ." Lạc san san thần thần bí bí thấp rộng, các ngươi có nghe nói hay không trước đó vụ án kia à? Chính là cái kia điểm. Vụ án này thật là đáng sợ, còn tốt cuối cùng tìm được phía sau màn hát thủ. Bạch Vân thở dài một hơi. Các ngươi có chừng sở không biết ta, ta nghe ta phấn tini nói, vụ án này bên trong rất nhiều người kỳ thật đều cùng một xuân bác sĩ có quan hệ, bọn họ tìm được rất nhiều manh mối. Nói một xuân bác sĩ mặc dù giúp đỡ cảnh sát phá án, nhưng kỳ thật này vụ án dính liễu trước đó một cọc tự sát vụ án, tựa như là một cái nữ bệnh nhân bởi vì báo thù tâm trọng, oán hận đến một xuân bác sĩ trên người, sau đó không biết nguyên nhân gì lại cổ động mặt khác nữ hài tử liền sinh ra gần nhất liên tiếp vụ án, đương nhiên rất có thể những chuyện này đều là đại gia lập ra tới, không có như vậy khoa trường. Chỉ bất quá bây giờ thật là không yên ổn, làm bác sĩ cũng rất khó. Lạc San San giọng nói vô cùng vì bất quái, lập tức phòng nghỉ bên trong bầu không khí trở nên âm trầm kinh khủng. Bạch Vân đột nhiên cười ha ha, đây chính là lẫn lộn lực lượng, ta cũng biết đến một ít liên quan tới vụ án cùng một Xuân bác sĩ tri gian nghe đồn, còn nói gần nhất vụ án cùng trước đó một vị nữ dương cầm ra cũng có quan hệ, là chính là chính là mạng bên trên cái kia video các người gặp qua không có một Xuân bác sĩ cùng nữ bệnh nhân tại tiệm lẩu video hai người quan hệ đặc biệt thân mật, Vương Đảo vừa nói như thế, Bạch Vân liền càng minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra, đều là lẫn lộn. Nghe nói à, hơn nửa năm kỳ hoa quyết đấu kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại rất nhiều công ty đều nhìn đúng khỏe mạnh chủ đề chương trình truyền hình thực tế tiết mục, đã vụng trộm đem một xuân coi là thứ nhất khách quý nhân tuyển. Bởi vì lúc trước tiết mục phủng đỏ lên kia vị liệu rũ sư nha, hiện tại cái này thần bí bác sĩ nếu là đi đến trước mặt công chúng, khẳng định sẽ so liệu sư càng được nên. Bạch Vân đại ca có ý tứ là, có công ty đã tạo internet bên trên cố ý lẫn lộn này bác sĩ rồi. Lạc San San đầu óc đơn thuần, nhưng là nói lên lẫn lộn cái từ này, vòng tròn bên trong không có người nào là Đơn thuần. Ừm, khẳng định là có chuyện như vậy, bằng không như thế nào sẽ có như vậy nhiều liên quan tới hắn các loại thần kỳ tin tức đâu rồi, đúng không? Này đó đều không quan trọng, chủ yếu là hắn thật có chút xoè à, ta cảm thấy liền xem như vô cùng đơn giản bằng vào tướng mạo tiến vào ngành giải trí, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lạc San San nói chuyện biểu tình quả thực tựa như là một cái tiểu mê muội. Đã tất cả mọi người đối với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú, như vậy ta hỏi một chút các vị, có phải hay không biết này vị Mộ Xuân bác sĩ là cái gì bác sĩ? Thể sắc và tinh thần khoa thôi. Lạc San San cùng Vương Đào trăm miệng một lời trả lời nói. Vậy chúng ta một hồi tiết mục bên trong liền tâm sự thể sắc và tinh thần khoa cùng ngành giải trí điểm này chuyện. Bạch Vân búng tay một cái, Lạc San San nhẹ gật đầu, tốt, Tỷ như ta vừa lên đài liền khẩn trương hỏi đề tài không biết thể sắc và tinh thần khoa có hay không biện pháp giải quyết. Nhất định có, ta lên đài cũng sẽ khẩn trương. Vương Đào vừa nói như thế, Thiểu Anh cũng nhịn không được bật cười. Muốn nói chúng ta nữ sinh sẽ khẩn trương vậy thì thôi, Vương Đào ngươi làm sao lại nói chính mình khẩn trương đâu? Tiểu Anh Dịu giang cười, ngươi tại game số thượng biểu hiện thật là như cá gặp nước ca. Ngươi khẩn trương lời nói, chúng ta chẳng phải là muốn khẩn trương ngay cả lời cũng cũng không nói ra được. Tiểu Anh Tỷ, ngươi thật không biết, ta kỳ thật rất khẩn trương, hơn nữa ta này người đi, càng là khẩn trương ngược lại càng nói nhiều, ngươi làm ta im lặng nói ta liền càng thêm không biết phải làm sao cho phải. Bạch Vân nhìn Đại Gia uống vào trà sữa, trò chuyện, đã hoàn toàn không cảm thấy lạ lẫm, hắn làm nóng người khâu cũng coi là hoàn thành. Thế là, liền mới ba vị minh tinh rời đi phòng nghỉ đến thu phòng bên trong từng người An vị, trực tiếp bắt đầu về sau, hiệu quả phi thường tốt, Tiết Mục cũng thu phi thường thuận lợi. Buổi chiều năm giờ, điện đài tiết mục kết thúc về sau, Tiểu Anh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Rõ ràng tiết mục thu thực thuận lợi, Tiểu Anh như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu Anh, ngươi có phải hay không không thoải mái? Nếu là không thoải mái lời nói, kế tiếp cắt tinh chúng ta thì không đi được. Không, muốn đi, ta hiện tại liền đem lời kịch đọc ra đến. Nhưng là khả Nhi vừa rồi tại làm tiết mục thời điểm ta phát hiện một việc. Tiểu Anh có chút mất hồn mất việc nói. Cái gì? Chuyện gì? Tiểu Anh ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không cần khẩn trương, ta so ngươi càng khẩn trương có được hay không? Tiểu Anh không kiên nhẫn một bên nói một bên làm lên chạy nhảy lên làm còn không có rời đi điện đài đại sảnh, tiểu anh liền luyện chạy mang nhảy dựng lên, hơn nữa nàng đều không có đeo lên cầu trang. tại bình thường, tiểu anh tuyệt đối sẽ không làm ra kỳ quái như thế cử động, khả nhi tiến lên giữ chặt tiểu anh cánh tay, trên lầu có người nhìn đâu rồi, nơi này là điện đài, tiểu anh ngơ như thế nào đột nhiên nhảy dựng lên? không sao, ta như vậy nhảy có thể giảm bớt một chút nhiệt lượng chứ hàng thành mỡ. tiểu anh có hay không ăn cơm chưa? nào có cái gì nhiệt lượng a? liền xem như trà sữa. cũng đã sớm đã bị mấy canh giờ này tiết mục tiêu hao hết đi. tiểu anh đột nhiên hai mắt trợn lên trừng mắt khả nhi, ngươi nói đùa cái gì? đây chính là tăng thêm đường trà sữa. Ngươi biết cái kia trà sữa có nhiều ngọt sao? Vậy ngươi vì cái gì một hai phải uống đâu rồi, không uống lại sẽ như thế nào? Khả Nhi mặc dù cảm thấy bị khuất, nhưng là gần vua như gần quặm, là mình tinh trợ lý khó tránh khỏi chịu điểm bị khuất, loại chuyện này đều là bình thường như ăn cơm, chỉ cần tiểu anh tốt, Khả Nhi không quan trọng chịu điểm bị khuất, chỉ chớp mắt, một vùi đầu vào công việc bên trong, Khả Nhi cũng liền đem bị khuất tất cả đều quên sạch. Tiểu anh không nghe Khả Nhi khuyên cáo, tiếp tục một bên chạy một bên nhảy, ngắn ngủi mươi mấy mét con đường, theo đại sảnh cửa thang máy đến bãi đỗ xe cửa hồng, thế nhưng là này đoạn đường Khả Nhi đã cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, như thế nào đều đi không hết vừa vặn không kéo, lúc này một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại khả nhi trước mắt, đây không phải tiểu anh sao? Thoạt nhìn khí chất coi như không tệ, hôm nay tại này bên trong làm tiết mục A. còn chưa đi vào liền bắt đầu nói chuyện lớn tiếng người cùng tiểu anh đồng dạng, cũng là đi vào 30 tuổi nữ nghệ nhân, là lý điểm tỷ a, đã lâu không gặp, tiểu anh lên tiếng chào hỏi, ngoài miệng nói chuyện, hai chân lại vẫn cứ tại chỗ làm chạy nhảy động tác, có những người khác tại tràng, khả nhi cũng chỉ có thể ở bên cạnh suốt ruột cũng không thể biểu hiện ra ngoài, tiểu anh đây là thế nào? vì cái gì đi đường thời điểm đều tại nhún nhảy một cái, là tại quay chủ sao? Lý Điểm so tiểu anh hơi dài mấy tuổi, đã đến 35 tuổi niên kỷ, theo lý thuyết cái tuổi này nữ diễn viên bắt đầu đi xuống dốc rất bình thường, nhưng là lý điểm không giống nhau, nàng sớm hơn thời điểm cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là vì vào nhà bên trong vốn là có tiền, tại vòng tròn bên trong cũng không người nào dám đắc tội nàng. Tiểu sinh quán dưỡng tính tình theo tuổi tác tăng lớn, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tiểu anh cố gắng để cho chính mình dừng lại, lại phát hiện hai chân giống như hoàn toàn không phải chính nàng, căn bản không khống chế được. Này nếu là chung quanh không có người vậy thì thôi, khả nghi nói thế nào cũng là người một nhà, hiện tại được rồi, bị miệng rộng Lý Điểm bắt gặp không biết nàng sẽ ở sau lưng nói ra cái gì kỳ quái nói tới sẽ không là bị bệnh gì đi thì như mặt kín sần loại hình người chia theo nhóm Lý điểm nói chuyện không dễ nghe bên người nàng trợ lý càng là nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện hoàn toàn cũng không mang theo xem người không có đoán chừng là đang quay cái gì chương trình truyền hình thực tế trực tiếp người xem một chút trung quanh có hay không camera trôn tránh trợ lý nghe Lý điểm lời nói nhìn quanh mọi nơi sau đó nói không có không có tại quay chủ tiểu anh tỷ người đây là tại học tập cái gì mới vũ đạo sao khá nhi chúng ta đi tiểu anh đã toàn thân đại hãn hai chân nhưng vẫn là không nghe sai kiến không chỉ có không thể dừng lại, ngược lại tần suất càng lúc càng nhanh, phản phất tại máy chạy bộ bên trên liều mạng chạy bộ đồng dạng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Càng là suất ruột, càng là không cách nào không chế, càng là không cách nào không chế càng là suất ruột, mà cái này lý điểm nói thì càng làm tiểu anh không thoải mái. Tiểu anh ngươi đến cùng là thế nào nha? Tiến tối lương nan, tiểu anh giữ chặt khả nhi tay, đột nhiên cảm giác được nếu là chính mình biểu hiện ra bất an lời nói, chẳng phải là vừa vặn nói rõ chính mình có bệnh? Không được. Thời khác ngàn cân treo sợi tóc, tiểu anh tùy cơ ứng biến, hai tay theo thân thể hai bên nâng lên, nhanh chóng duỗi thẳng sau đó nâng quá đỉnh đầu tại trên đầu phương đánh ra một cái vang rội tiếng vỗ tay. đây là tập thể dục theo đài. Lý Điểm trợ Lý Kinh ngạc hỏi Khả Nhi. đây là. Khả Nhi tạm thời nhẹ lời, lại không biết trả lời như thế nào. hai người phối hợp cho tới bây giờ cũng không có như vậy biết bắt qua. là một bộ mới tập thể dục vận động, gần nhất ta tại cùng phấn ti cùng nhau khiêu chiến. mặc dù không cách nào làm động tác dừng lại, nhưng là Tiểu Anh đã nghĩ đến cái cớ, hẳn là có thể ứng phó Lý Điểm. khiêu chiến. cái gì khiêu chiến? là một hạng công lý khiêu chiến. vì. cổ vũ lại đau đầu vấn đề bệnh nhân nhiều hơn vận động. Tiểu Anh nhảy càng lúc càng nhanh. Trên người bởi vì khẩn trương mà xuất hiện mồ hôi lạnh đã biến thành vận động mang đến mồ hôi nóng lâm ly. Đúng vậy, bảo trì 20 phút không gián đoạn chạy nhảy, mỗi ngày quẹt thẻ một lần, ta đã kiên trì một tuần, Lý Điểm Tỷ có muốn đi chung hay không tham gia. Bạn chương xong. Chương 702, không dừng được chạy nhảy. Chương 702, không dừng được chạy nhảy. Cùng nhau tham gia. Lý Điểm bị tiểu anh nói nói hồ đồ rồi, cơ hồ có một chút tin tưởng. Khả Nhi, ngươi còn nhớ rõ động tác đi, ngươi tới giáo Lý Điểm Tỷ, sau đó chúng ta cùng nhau cố lên. Nói xong sau, tiểu anh cảm thấy chính mình cũng đã thành công qua loa đi qua nhưng vì để cao có độ tin cậy, nàng lại hô to hai tiếng, giống như thiếu nữ đội cổ động viên như vậy hô, cố lên, cố lên. Tiểu anh ngươi trước chậm rãi nhảy, chậm rãi quay thẻ, ta còn muốn đi tham gia tiết mục, trước hết không phục hồi. Trợ lý điểm đung đưa dáng người cùng trợ lý cùng nhau biến mất tại cửa thang máy lúc, khả nhi nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống một ít. Tiểu anh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nay sự tình tại khả nhi trong lòng trên nhảy dưới tránh, lại không hỏi cho rõ nàng đều nhanh muốn đau răng. Thế nhưng là hỏi tiểu anh thật có thể hỏi rõ sao? Hiện tại tiểu anh cùng trước kia tiểu anh so sánh quả thực tựa như là đổi một người. Khả Nhi càng ngày càng cảm thấy nhanh muốn cẩm tiểu anh không biết như thế nào cho phải. "Bác sĩ, vẫn là muốn nghe một chút bác sĩ ý kiến." Trở lại xe bên trên, tiểu anh rốt cuộc gan tính lại, sau đó giống như trong sa mạc lạc đường lữ nhân giống nhau điên cuồng hướng thân thể bên trong tới. "Tiểu anh thực khát nước sao?" A Phong hỏi. "Khả Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, vừa rồi tại điện đài còn uống một ly trà sữa, cũng không về phần sẽ rất khát đi." "Trà sữa?" "Tiểu anh chừng nào thì bắt đầu uống trà sữa rồi?" Nghĩ đến buổi sáng ăn hai cái bánh su kem lúc sau, Tiểu Anh liền vội vội vàng vàng muốn biết cần chạy bộ bao nhiêu cây số mới có thể tiêu hao hết bánh su kem nhiệt lượng. Hiện tại lại uống một ly trà sữa, cái này sao có thể? Tuyệt không như là tỉnh táo Tiểu Anh sẽ làm ra tới sự tỉnh. So như vậy một mặt kinh ngạc, Tiểu Anh đích xác uống một ly trà sữa, vẫn là loại tuyết ly lớn trà sữa. Loại tuyết trà sữa, bọn họ nhà đồ vật rất ngon, ăn ngon là thật sự ăn ngon, nhưng là với ta mà nói đều có chút sợ hãi, ta cũng không dám ăn à? Tiểu Anh có phải hay không cố mà làm mới uống à? Lại là mặt khác nghệ nhân mời khách. Ừm, tựa như là Bạch Vân xin mọi người uống, nói là mỡ đơn phần đường. Khả Nhi không tiên nhận đáp trả A Phong vấn đề, mỗi một cái trả lời đều để nàng lông mày càng nhăn càng chặt. Tiểu Anh uống xong nguyên một chai nước lúc sau, lại để cho A Phong cho nàng cầm một bình. "Tiểu Anh tỷ, thời tiết này cũng không có rất nóng, ngươi như thế nào muốn uống như vậy nhiều nước?" A Phong nghiêm túc hỏi, hắn trong lòng cũng có chút lo lắng tiểu anh tình huống, thân là huấn luyện viên thể hình, vẫn luôn uống nước đối với tập thể dục cũng không có chỗ tốt gì, không chế uống nước cũng là tạo nên hình thể bên trong một cái không lớn không nhỏ yếu điểm. Nay chủ yếu là bởi vì thân thể đại bộ phận từ nước tạo thành, một khi uống nước vượt qua bình thường phạm vi, vận động hiệu quả liền có thể không thể chân thực phản ứng thân thể lập tức tình huống, tỉ như bởi vì uống nước quá nhiều, vận động sau đại lượng trình độ sói mòn, tạo thành thể trọng giảm bớt quá nhiều, lúc này sẽ rất khó phán đoán đến cùng là vận động quá lượng vẫn là nguyên nhân gì khác. Nếu quả như thật là ở vào nghiêm ngặt nạn thân giai đoạn, mỗi ngày ăn cái gì, uống gì đều là chỉ có thể là chính xác không chế. Ta không sao, chúng ta tới vận động đi. Vận động. A Phong nhìn Tiểu Anh, Khả Nhi tỉ nói ngài muốn chuẩn bị kế tiếp đi sân bay một cái cái gì hoạt động, sau đó còn muốn tiến đến cắt tinh, không cần chuẩn bị một chút hoặc là nghỉ ngơi một chút sao? Hôm nay hành trình đặc biệt khẩn trương đúng a tiểu anh để cao âm lượng hô cho nên ta mới nói cần rèn luyện a tiểu anh ngày mai chúng ta đem công tác sửa một chút vẫn là đi bác sĩ nơi nào tái khám một lần đi bác sĩ chỗ nào nói là kia vị một xuân bác sĩ sao tiểu anh một bên hỏi một bên đã làm lên nhấc chân vận động khả nhi đã có chút không cảm thấy kinh ngạc dù sao nàng nói cái gì tiểu anh cũng sẽ không nghe hiện tại thật chỉ có thể dựa vào bác sĩ hỗ trợ không chỉ là đau đầu vấn đề cần giải quyết còn có tiểu anh này loại đột nhiên liền ở tại chỗ chạy nhảy dựng lên hơn nữa còn không dừng được vấn đề này nếu là trong lúc làm việc đợi phát sinh thì còn đến đâu Những chuyện tốt kia người không biết sẽ đem loại chuyện này viết thành cái dạng gì, bệnh tâm thần khẳng định là trốn không thoát, làm không cẩn thận sẽ còn viết ra một ít áp lực quá lớn. đã có tuổi nữ nghệ nhân hiện trường tinh thần mất không chế, nữ minh tinh trung niên nguy cơ. Mọi việc như thế từ xuất hiện tại những chuyện tốt kia người dưới bàn phím cũng có thể dự đoán. Hiện tại, đã không thể không yêu cầu tiểu anh không cho phép lại như vậy khư khư cố chấp, nàng coi như không vì mình suy xét, cũng phải vì toàn bộ phòng làm việc suy xét. Thật vất vả như vậy khổ cực dốc sức làm ra tới sự nghiệp chẳng lẽ liền bị này đó không hiểu ra sao chuyện nhỏ làm hỏng sao? Vừa rồi tại đại sảnh toàn bộ quá trình, tính cả Tiểu Anh hôm nay tại sở Tiểu ô vui mừng hớn hở nói muốn ăn bánh su kem sự tình Khả Nhi đều là hoàn toàn không cách nào lý giải. Đừng nói là một người nghệ sĩ, liền xem như một người bình thường cũng sẽ không đột nhiên phát sinh cổ quái như vậy tình huống, không dừng được chạy nhảy, Rõ ràng một chút đường đều không bĩnh người, cao hứng bừng bừng nói chính mình nghĩ muốn ăn bánh su kem, thậm chí tại bệnh viện thời điểm, kia vị bác sĩ nói đến chọn món ăn sau điểm tâm ngọt, nếu không phải Khả Nhi cưỡng ép ngăn lại, Tiểu Anh là chuẩn bị lại ăn một cái bánh su kem sao? Một ngày ba cái bánh su kem, một ly trà sữa, liền xem như ngày thứ hai không ngủ được không làm việc, cả ngày đều rèn luyện cũng không phải như vậy dễ dàng liền đem cả lộ gì cái gì triệt để tiêu hao hầu như không còn a. chẳng lẽ tại công tác đường bên trên lại ở mỹ muốn tìm máy chạy bộ. xem ra sau này chỉ có thể đem máy chạy bộ này loại đồ vật mang lên xe, tùy thời tùy chỗ cấp tiểu anh chuẩn bị. khả nhi lắc đầu, nàng nhanh muốn không cách nào suy tư, những chuyện này không những không thể lý giải, hơn nữa cơ hội là không có cách nào lấy một người bình thường góc độ đi suy nghĩ. nhưng là khả nhi biết nàng nhất định phải tỉnh táo, nàng bây giờ nhất định phải tỉnh táo lại ngẫm lại chính mình có thể làm chút cái gì, còn có thể làm chút cái gì. trước đó mấy năm mặc dù tiểu anh không đỏ. Nhưng là nàng vẫn luôn là một cái phi thường có kế hoạch, hiểu phân tắc nghệ nhân, tuy nói không có thành tích cao nhưng cũng là nghệ giáo tốt nghiệp sinh viên, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế nàng so với người bình thường đều phải quen thuộc hơn một ít. Tiểu anh gia giáo cũng không tệ, cha mẹ đều là văn hóa người làm việc, lại thêm bởi tác nàng chân chính xuất đạo thời điểm liền đã 25 tuổi nhiều, liền không có đặc biệt làm cho người ta lo lắng thời điểm. Có thể nói những năm này tiểu anh vẫn là đoàn đội người tâm Phúc, theo quản lý công ty đến chính mình độc lập sáng tạo phòng làm việc đến nay, nàng đều là khả nhi chủ cột tinh thần. Khả nhi nói với chính mình, không thể sợ hãi càng không thể loạn đầu mối. Hiện tại là tiểu anh công tác thời kỳ mấu chốt, hàng năm hơn nửa năm, nhất là mùa xuân thời điểm, một năm công tác đều phải thích đáng an bài, coi như năm nay thành tích không thể vượt qua năm trước, cũng tuyệt đối không thể thư giãn, một khi ngươi buông lỏng, người khác lưu lượng liền sẽ vượt xa ngươi, nghĩ muốn lại trở thành cái kia chạm tay có thể bổng hồng nhân nhưng không có như vậy dễ dàng. Dù cho Bạch Vân như vậy người chủ trì cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, nghĩ muốn tại một chuyến này hơn tốt, chăm chỉ cùng vận khí một cái cũng không có thể thiếu. Một ngày này thời gian kế tiếp bên trong, khả nhi cơ hội là nơm nớp lo sợ chờ đợi thời gian trôi qua. Cũng may tiểu anh cũng không có đột nhiên nói chuyện liền bắt đầu tại chỗ chạy nhảy, cũng không tiếp tục nói muốn ăn cái gì bánh su kem hoặc là trà sữa loại đồ ngọt. Một ngày này, tận tới đêm khuya hơn 11 giờ một ngày làm việc mới chính thức kết thúc, Khả Nhi cùng A Phong mới bắt đầu ăn bữa thứ nhất công tác bữa ăn. Tiểu anh sớm nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay biểu hiện vẫn cứ thực xuất sắc. Khả Nhi giống như bình thường đồng dạng ca ngợi tiểu anh. Tiểu anh thì nâng tấm gương, hai chân uốn lượn ngồi tại ghế sofa bên trên, đem tóc dài kéo lên, lưu hải dùng cài tóc kẹp đến lỗ hai phía sau, lộ ra quang trạch cái chắn. Nàng ngắm nghía gương bên trong chính mình mặt, Khả Nhi nói lời hoàn toàn không có nghe được. Khả Nhi, ngươi nhìn ta có phải hay không già? Khu khu cụ. Khả Nhi ngay tại ăn cả gì sườn lợn rán, nghe Tiểu Anh vừa nói như thế, sườn lợn rán cắm ở cổ họng bên trong, A Phong vội vàng đập Khả Nhi bà bay, quan tâm nói, không có sao chứ, không có sao chứ, Khả Nhi tỷ đừng có gấp. A Phong, ngươi nhìn không ra ta mặt bên trên có chút vấn đề sao? Không có, không nhìn thấy vấn đề gì. Hôm nay không phải còn có rất nhiều phấn ti tại nói Tiểu Anh tỷ so thiếu nữ càng thiếu nữ à, nói ngài là đông lạnh linh thiếu nữ, thật không biết 10 năm sau Tiểu Anh tỷ có thể hay không cũng là còn trẻ như vậy có sức sống. A phong những lời này đã nói quen thuộc, không chỉ là lấy lòng tiểu anh, hắn thấy tiểu anh đích sắc tuyệt không lão, hoàn toàn tựa như là 20 ra mặt nữ hải tử. Ngành giải trí nữ nhân xinh đẹp và dưa hấu hạt đồng dạng nhiều, tiểu anh đích sắc không tính là nhan giá trị cực kỳ có thể đánh, nhưng là nàng khí chất chính là đặc biệt có mối tình đầu nữ hài cảm giác, cho nên hai năm qua cũng là hợp đồng phim không ngừng. Nhưng là cái kia phim võ hiệp nhân vật, nói thật ta cảm thấy ta bắt không được tới. Ta xem đạo diễn nói ngươi biểu hiện rất tốt, chính là trong lòng hắn cái này nhân vật hình tượng a. Đoán chừng ngày mai liền sẽ điện thoại tới, bộ phim này chưa chắc sẽ có rất tốt phòng bán vé, tiểu anh cũng không cần tại chấp nhất tại nhất định phải cầm tới cái này nhân vật đi, hiện tại phim võ hiệp thị trường rất lạnh, đừng nói phim võ hiệp không thị trường, liền tiểu thuyết giới, tiểu thuyết võ hiệp đều không ai nhìn, Kim Dung lúc sau còn có cái gì tiểu thuyết võ hiệp nha. Nói cũng đúng, ta liền xưa nay không nhìn cái gì tiểu thuyết võ hiệp, điện ảnh cũng nhiều nhất ngẫu nhiên nhìn một chút từ khác lao phiến, nói thật, liền xem như chụp lại xuất sắc, đó cũng là lao phiến, theo không kịp hiện tại người thẩm mỹ, chúng ta này loại không năm sau càng thích ga tiểu anh tỷ liền đặc biệt có ạ thiếu nữ cảm giác. Khả Nhi chỉ muốn ăn xong cơm về sớm một chút ngủ, mặc dù lên dây cốt tinh thần còn có thể chèo chống một hồi, coi như làm nàng thức đêm công tác nàng cũng có thể kiên trì nổi. Nhưng nói câu lời trong lòng, Khả Nhi một ngày này thật là mệt muốn chết rồi, chủ yếu là nơm nớp lo sợ lo lắng tiểu anh xảy ra vấn đề, này loại trên tinh thần áp lực cùng áp lực công việc tuyệt đối không cách nào đánh động. Cái trước mang đến cảm giác mệt nhọc thật sự là quá mạnh. Cái này nhân vật cá nhân ta thực yêu thích, coi như cắt xe ít một chút cũng không có quan hệ. Hơn nữa ta không muốn để cho người khác cảm thấy ta bắt không được tiểu ngọc cái này nhân vật là bởi vì tuổi tác quan hệ. Tiểu Anh nhìn gương bên trong chính mình, con mắt trong suốt sáng tỏ không nhìn thấy nhất điểm điểm hổ trọng. Đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, kỳ thật cũng là trên mặt nữ nhân nhất sẽ không gạt người một cái bộ phận. Khoe miệng không xinh đẹp có thể chỉnh dung, mũi không đủ thẳng tắp có thể độ nào, liền xem như tuổi tác đi lên, công tác mệnh nhọc dẫn đến khỏe mắt, cũng có thể thông qua rất nhỏ chỉnh dung, kỹ thuật đem phần mắt phía dưới làn da nháy mắt bên trong san bằng. Nghĩ muốn thấu bạch màu da cùng tràn đầy collagen liền lại càng dễ, kính liệu toan càng ngày càng tiến nghi, cơ hồ đều là bất luận kẻ nào đều có thể tiêu phí nổi mỹ dung phẩm. liền xem như mép tóc tiến vấn đề, tẩy tóc hoặc là trang điểm thuật cũng có thể giải quyết, phiền toái nhất chính là con mắt. Con mắt có hay không ánh sáng, con mắt có phải hay không lộ ra trong suốt, đây là giấy không thể gói được lựa sự tình, lấy xuống kính sắt trong lúc sau không còn có chiếu lấp lánh con mắt, vậy coi như là thành xuân đi đến đầu. Cái gọi là hoa tàn ít bướm chính là chỉ nữ nhân con mắt. Hiện tại đôi mắt này rõ ràng còn là cùng thiếu nữ đồng dạng chiếu lấp lánh, nhưng là khỏe mắt đâu. Ngáy mắt bên trong, tiểu anh đầu kịch liệt đau đớn một chút, sau đó nàng phát hiện khỏe mắt có một đầu nếp nhăn. Đúng vậy, không sai, là nếp nhăn, hơn nữa nàng còn không có tháo trang sức, không có tháo trang sức mặt bên trên thế mà xuất hiện một đầu nếp nhăn đầu tiên nếp nhăn tựa như một đầu dì sét dây kém đính vào nàng xinh đẹp con mắt bên cạnh tiểu anh xem đi xem lại mặt đều cơ hồ dán vào trên gương ta đi tháo trang sức tiểu anh nói xong ném tấm gương đi đến phòng tắm bên trong hoàn mỹ tháo trang sức chỉnh tự một cái cũng không thể ít trọn vẹn sau 10 phút tiểu anh rốt cuộc hoàn thành tháo trang sức công tác nàng nhón chân lên tiến đến phòng tắm trước gương hy vọng vừa rồi nếp nhăn là trang dung chóc da tạo thành mặc dù trong lòng biết rất rõ ràng căn bản cũng không tồn tại trang dung chóc da vấn đề mỗi tháng tiêu vào trên da tiền đã sớm vượt qua 10 vạn mỹ dung bảo dưỡng tốt nhất đồ trang điểm đồng dạng cũng không thể ít mặc dù là như thế. Tiểu Anh vẫn cứ càng ngày càng lo lắng, nếp nhăn này loại đồ vật sớm muộn cũng sẽ xuất hiện tại nàng mặt bên trên. Hiện tại, nó liền đã tuyên cáo chiếm lĩnh tiểu Anh bên trái khỏe mắt, nhất định là bánh su kem cùng trà sữa mang đến trừng phạt. Không được, ta muốn đi rèn luyện, hôm nay còn chưa kết thúc, chỉ cần rèn luyện một chút, làm mặt bên trên làn da chặt chẽ lên tới, đầu này nếp nhăn là sẽ biến mất. Ngày mai liền sẽ biến mất. Nghĩ tới đây, Tiểu Anh hai chân nhịn không được rung động, đột nhiên nàng ngay tại phòng tắm chạy nhảy dựng lên, một hai, một hoàn toàn không cách nào dừng lại. Như vậy nói đột nhiên liền tự mình nhảy dựng lên rồi. Một Xuân cầm bút máy như có điều suy nghĩ nhìn Khả Nhi. Khả Nhi cười khổ nói: đúng vậy, liền cùng chúng ta đồng dạng. Nhẹ thế nào? Có phải hay không có điểm giống phim hong công bên trong cái loại này, cái loại này này? Một Xuân xuôi hai tay, thân thể căng cứng, đứng lên, tại chỗ dạo dừa. Khả Nhi nhịn không được cười lên. Bác sĩ nếu là thay đổi một cái cái loại này quần áo thật đúng là có điểm giống niên đại đó điện ảnh đâu? Cho nên có phải như vậy hay không nè? Một Xuân ngồi xuống sau trái ngược vừa rồi khôi hài cử chỉ, sầu lo hỏi. Khả Nhi trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu, cũng không phải như vậy, nàng là chạy nè chính là cái loại này một bên chạy một bên nhảy nó như thế nào đây đừng nói nữa ngài cho ta làm mẫu một chút liền tốt có thể sao một xuân như vậy một đề nghị khả nhi cảm thấy cũng không có gì không đúng thế là liền học tiểu anh dáng vẻ tại phòng mạch bên trong nhảy dựng lên là như thế này a một xuân nói xong cũng rời đi trôi ngồi đi theo nhảy dựng lên hai phút đồng hồ về sau khả nhi có chút thể lực chống đỡ hết nổi nói còn muốn tiếp tục nhảy sao dừng tiếp tục một xuân hoàn toàn không có ý dừng lại đi theo khả nhi cùng nhau nhảy còn một bên nhảy một bên hỏi không ít vấn đề tiểu anh đang chạy nhảy thời điểm có thể nói chuyện sao Có thể, có thể nói chuyện, bác sĩ không phải cũng tại nói chuyện sao? Bản chương xong, chương 703, huấn tin tần múa giật bệnh. Chương 703, huấn tín tần múa giật bệnh. Rất tốt, như vậy nhảy chạy cảm giác thật không tệ a. Bác sĩ, ngươi đủ. Khả Nhi đột nhiên ngừng lại, cảm thấy còn như vậy nhảy đi xuống chính mình hôm nay đại khái là uống phí tới một chuyến bệnh viện. Đợi một chút ta, còn không có nhảy xong đâu. Khả Nhi đã ngồi vào chỗ ngồi bên trên, chỉ nhìn thấy bác sĩ vẫn cứ tại phòng mạch bên trong chạy nhảy, giống như như thế nào cũng không dừng được. Một bác sĩ, ngươi không nghỉ ngơi một hồi sao? Nhìn một xuân nhảy tới nhảy lui. Khả Nhi có chút giở khóc giở cười, này bác sĩ sẽ không cũng cùng tiểu anh đồng dạng. Thật chẳng lẽ chính là chúng ta? Đây là thế nào? Một bác sĩ đang làm cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Khả Nhi lưng phía sau. Hả? Khả Nhi quay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy một vị thân cao 185cm, ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm, hốc mắt rất sâu, nhìn qua có chút giống con lai giống nhau người đứng tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch cửa ra vào. Người kia hai tay khoanh để ở trước ngực, đầu tiên là hỏi một câu, sau đó nhẹ nhõm tự tại tựa ở trên khung cửa, miệng có chút dơ lên, giống như cười mà không phải cười. Một bác sĩ là thế nào? Tại ngành giải trí công tác, nhìn thấy xoái ca thật không ít, thế nhưng là trước mắt cái này, người tựa hồ trời sinh chính là minh tinh khí chất, ngược lại là cùng trúc giả bên trong phong giống nhau đến mấy phần. Đáng tiếc trúc giả bên trong phong đã giả, nhưng là cái này người thoạt nhìn tối đa mới 30 tuổi. Khả Nhi trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, tiểu anh phòng làm việc có lẽ sẽ đối với cái này người cảm thấy hứng thú. Ký một cái không giống bình thường nam nghệ sĩ cũng không dễ dàng, tiểu thịt tươi còn nhiều, nhưng là này loại anh lãng khí chất nam nhân, mấy năm gần đây cũng không phổ biến. Ừm. Người hỏi một bác sĩ. Khả Nhi hốt hoảng trả lời nói: "Đúng vậy a." hắn lại làm sao vậy? vì cái gì nói lại? khả nhi nhượng bộ đến bên cạnh bàn, dọn xong cái ghế ngồi xuống. ngươi cũng là một xuân bác sĩ bệnh nhân sao? không phải, hắn là ta bệnh nhân. hở? trương bác sĩ. một xuân bỗng nhiên mở miệng hô, trương văn văn tới thật đúng lúc, mau tới cùng ta cùng nhau nhảy. nhảy cái gì? trương văn văn cũng là không cảm thấy phòng mạch bên trong bác sĩ đứng ở chính giữa một khắc không ngừng chạy nhảy có cái gì kỳ quái chi sự, nhất là cái này người là một xuân, tại trương văn văn mắt bên trong liền càng không phải là chuyện mới mẹ gì. hắn Hiếu kỳ ngược lại là cái này nữ bệnh nhân như thế nào tuyệt không kinh ngạc. Ngược lại còn bình tĩnh ngồi xuống dưới. Người nhanh lên nha, cùng ta cùng nhau nhảy, nói đến, tiểu anh nói cũng thực không tội, thật có thể nói chuyện à. Khả nhi cười khổ một cái, trả lời nói, là có thể nói chuyện, nhưng là một bác sĩ nếu là tiếp tục nhảy đi xuống, một hồi thể lực hạ xuống khả năng liền nói bất động lời nói. A, nói cũng đúng, ta đây không nhảy. Nói không nhảy liền không nhảy, một xuân đột nhiên ngừng lại, hô hấp đều đều, không có nửa điểm thở dốc cùng mệt nhọc dáng vẻ. Bác sĩ không mệt mỏi sao. Nhảy lâu như vậy. Khả nhi tò mò hỏi. Nàng Sở Dĩ sẽ như vậy hỏi là bởi vì tiểu anh hôm qua nhạy xong về sau tinh bì lử tận, nâng nước khoáng một bình tiếp tục một bình, sau đó cả người mê man, nàng cung A Phong vô cùng gấp gáp, nghĩ muốn làm tiểu anh đi bệnh viện nhìn xem, thế nhưng là tiểu anh lại nói nghỉ ngơi một chút liền không sao, nửa đêm đi bệnh viện treo khám gấp không tiện, mời bác sĩ tới cửa ngược lại là có thể. Khả Nhi chính suy nghĩ cấp quen thuộc toàn khoa bác sĩ gọi điện thoại, tiểu anh lại tựa như khôi phục, A Phong cũng cho rằng là tiểu anh quá mệt mỏi, có chút mất nước chảy mồ hôi quá nhiều, xuất hiện một ít mất nước triệu chứng mà thôi. Khả Nhi không yên lòng, Sáng sớm liền chạy tới Mộc Xuân nơi này, thứ nhất là đem tiểu anh Đường huyết kiểm tra kết quả giao cho Mộc Xuân, còn nữa chính là Văn Văn đến cùng này loại đột nhiên tại chỗ chạy nhảy không dừng được là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là hùn tin tần bệnh đi. Trương Văn Văn xoay khí cùng Mộc Xuân phất vứt tay, thẳng đi đến máy pha cà phê bên cạnh, quay người hỏi một tiếng, cà phê muốn hay không? Ta, Khả Nhi chỉ chỉ chính mình. Đúng à, một bác sĩ đài này máy pha cà phê khí rất không tệ, làm ra cà phê so sánh bình thường quán cà phê. Bình thường. Khả Nhi cười, cái gì sợ tạ bụt này loại khẳng định không thể cùng Mộc Xuân đài này máy pha cà phê đánh đồng. Trương Văn Văn nhiệt tình đề cử, Khả Nhi nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Nào có như vậy khoa trường, đúng rồi, khối băng làm xong, ta cũng muốn một ly. Được rồi, ba ly cà phê. Trương Văn Văn so một cái ok thủ thế. Cái kia, một bác sĩ, này vị Trương bác sĩ cũng là bác sĩ sao? Trương Văn Văn bác sĩ phải không? Đương nhiên, hắn là chi nam phụ thuộc y học trung tâm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Chi nam phụ thuộc cái gì bác sĩ? Khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Một Xuân Kiên nhẫn lặp lại một lần. Cho nên là bác sĩ ngoại khoa sao? Không trách khả Nhi không rõ, khoa giải phẫu thần kinh đến tận cùng là trị liệu tật bệnh gì? Rất nhiều người cũng không rõ ràng, nguyên nhân một trong là tiểu bệnh viện không có đặc biệt khoa giải phẫu thần kinh. Khoa giải phẫu thần kinh, cũng thường gọi não ngoại khoa, là ngoại khoa một cái chi hệ, bên ngoài khoa phương pháp tới trị liệu hệ thần kinh tật bệnh. Nó được công nhận là y học thượng địa vị cao nhất lĩnh vực, này nguyên nhân là phải hoàn thành khoa giải phẫu thần kinh phẫu thuật cần bác sĩ có cực kỳ phức tạp tri thức cơ sở, cùng với đi qua nghiêm ngặt săn chọn. Tại cho phép tiến hành khoa giải phẫu thần kinh phẫu thuật phía trước một cái bác sĩ chí ít cần đi qua 6 đến 7 năm huấn luyện, đây cũng là hết thể y học chuyên nghiệp bên trong giải nhất cùng yêu cầu tối cao. Khoa giải phẫu thần kinh chia nhỏ một chút thì ba quát Khoa u nào khoa giải phẫu thần kinh, suất huyết não ngoại khoa, bệnh buộc phát nặng khoa giải phẫu thần kinh, công năng khoa giải phẫu thần kinh, cuộc sống tủy sống ngoại khoa, lão niên khoa giải phẫu thần kinh, máu bệnh khoa giải phẫu thần kinh, bên trong kính khoa giải phẫu thần kinh, cái cầm ngoại khoa. Ngươi có hay không nhìn qua một bộ phim truyền hình tên gọi Giáp tâm? Trương Văn Văn đem chén thứ nhất chế tác hoàn thành cà phê đưa cho Khả Nhi. Giáp tâm, ngươi nói là năm 2012 rất hỏa kia bộ phim truyền hình sao? Tại trong vòng tất cả mọi người nói kia bộ kịch phải gọi bệnh viện điểm này chuyện, ha ha, cũng coi là đại bài tụ tập đi lúc ấy, nguyên tắc tiểu thuyết chỉ có 10 vạn tự. Cả biên kịch bản sau trực tiếp liền văn hỏa, về sau vẫn muốn lại sao chép một bộ như vậy kịch, đáng tiếc đều không có giáp tâm thành tích khá như vậy. Đối, chính là cái kia, ở trong đó hoặc nghĩ mạc chính là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ nhà, bọn họ cái kia phòng chính là khoa giải phẫu thần kinh. Trương Văn Văn vừa nói như thế, khả nhi xem như rõ ràng. Như vậy nói lên tới, Trương bác sĩ cũng là phi thường nổi danh bác sĩ. Trước đó còn nghĩ có lẽ có thể suy xét cùng này vị tướng mạo xuất chúng nam tử tâm sự gia nhập giới văn nghệ chuyện, hiện tại xem ra hoàn toàn là không thể nào. Khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, nghe vào liền thực cao đại thượng. So sánh giới thể sắc và tinh thần khoa liền có chút lào a Khả Nhi lập tức đối với Trương Văn Văn có mấy phần hảo cảm, cũng càng vì chú ý Trương Văn Văn lời nói. Cho nên, Trương Bác Sĩ mới vừa nói, thử cái gì bệnh? Hun tin tần bệnh. Trương Văn Văn gắp lên một khối khối băng để vào ly bên trong, động tác giống nhau hắn làm bảy lần. Liệu cho ta một chút? Một xuân nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tốt, hun tin tần bệnh, cái gì là hun tin tần bệnh? Nghe như là một chỗ tên. Khả Nhi không hiểu hỏi. Một loại không cách nào chữa trị gia tộc di truyền tật bệnh, bệnh nhân bắt đầu phát bệnh thời điểm sẽ xuất hiện không thể khống chế khoa tay một chân, sau đó tính tình cùng tính cách cũng sẽ có biến hóa, có chút biểu hiện là tương đối bực bội bất an, thời gian lâu dài vận động không bị khống chế sẽ nghiêm trọng hơn, tình cảm, ký ức cùng hành vi đều sẽ phát sinh thay đổi, lại sau này sẽ xuất hiện ký ức suy yếu, không biết đường, không nhớ rõ chuyện, sau đó giấc ngủ trướng ngại thậm chí phát sinh nuốt khó khăn. Trương Văn Văn ngữ tốc rất nhanh, khả nhi biểu tình biến hóa càng nhanh, hiện tại nàng cả khuôn mặt thần kinh đều chen đến một khối, ngây ngốc nhìn Trương Văn Văn. Người không muốn hù dọa nàng, một xuốn nói Hắn không có hù dọa ta, ta thế nào cảm giác có khả năng đâu rồi, có khả năng chính là này loại hủ tin tử bệnh. Khả Nhi che chính mình miệng, trái tim đông đông đông mãnh liệt lại nhanh chóng nhảy lên. Ta không có hù dọa nàng, ta chỉ nói là có khả năng này. Trương Văn Văn bưng hai ly cà phê, một ly phóng tới một Xuân trước mặt, một cái khác ly nâng ở chính mình tay bên trong. Uống xong một ngụm ướp lạnh mát mẻ cà phê về sau, Trương Văn Văn còn nói, đơn giản nhất là giữ nhà tộc sử, bởi vì loại này bệnh có rõ ràng gia tộc di chuyển. Thiếu anh ngụm Khả Nhi vừa định mở miệng lại đột nhiên dừng lại, sửa lời nói, chúng ta hôm nay tại này bên trong nói lời đều sẽ bảo mật đi. Bà mật trương văn văn hướng một xuân nhìn lại một bác sĩ xảy ra chuyện gì này vị là lưu tiểu anh trợ lý không phải nàng xem bệnh nàng là tới thay tiểu anh giao kiểm tra kết quả tiểu anh chẳng lẽ là cái kia nữ minh tinh trương văn văn mang theo kinh ngạc trợn vào mắt đối cho nên còn thỉnh hai vị bác sĩ ngàn vạn muốn bảo mật nếu quả như thật là hùn tin tần bệnh lời nói khả nhi túi đầu xuống thở dài một hơi loại này bệnh ở trong nước phát bệnh xuất rất có hạn người vẫn là trước không nên quá lo lắng đúng không một xuân bác sĩ một xuân lạnh lùng cười không có phát ra âm thanh rõ ràng là trương bác sĩ trước hù dọa nhân gia Tuần liên tấn bệnh lại danh hún tin tấn múa giật bệnh, đây là một loại mãn tính thần kinh thoái hóa tính não bộ tật bệnh, đại não tế bào thần kinh theo thời gian trôi qua mà dần dần tử vong. Cái bệnh này bình thường tại người 30 tuổi đến 50 tuổi chi gian phát bệnh, nhưng cũng có thể tại càng trẻ tuổi. Thời điểm liền phát bệnh. Quá trình mắc bệnh rất dài, sẽ tổn hại một người vận động năng lực, hành vi cử chỉ, suy nghĩ, lý giải, học tập, ký ức năng lực cùng với tính cách. Cái bệnh này thường thấy nhất biểu hiện là không bị khống chế muốn động, cũng chính là cái gọi là giống như vũ đạo đồng dạng động tác, còn có nói chuyện cùng đi lại khó khăn. Động tác giống như khiêu vũ đồng dạng Thế nhưng là tiểu anh không phải giống như Khiêu Vũ Đồng dạng, nàng là nhanh nhanh chạy nhảy, tựa như vừa rồi một xuân bác sĩ như vậy à. Khả Nhi nghe xong một xuân giải thích lúc sau, đã cảm thấy tiểu anh triệu chứng cùng cái này múa giật bệnh còn giống như là không giống nhau lắm, nhưng là tiểu anh mụ mụ ngược lại là thường xuyên sẽ rất phiền đi, sẽ còn thỉnh thoảng nhích tới nhích lui, tiểu anh đối với mụ mụ tình huống cũng rất ít nhất lên, thậm chí cũng không cho người khác ở trước mặt nàng nhắc lên, kỳ thật chỉ cần là nàng không thích, lại cùng công tác không có quan hệ sự tình, ai cũng sẽ không cố ý ở trước mặt nàng nói lên. Trong giận nàng không cao hứng. Trước kia sẽ không, hiện tại tiểu anh đã là phòng làm việc lão bản. Đại gia càng sẽ không chủ động đi làm lão bản không cao hứng sự tình. Khả Nhi gặp qua Tiểu Anh Mẫu thân mấy lần, đối với Tiểu Anh Mẫu thân nói chuyện lúc có rún quái gì bộ dáng ký ức khắc sâu. Một Xuân uống một ngụm cà phê, thấy Khả Nhi không nói lời nào, tựa hồ như có điều suy nghĩ, liền hỏi: Ngươi tại suy nghĩ cái gì? Vừa rồi ngươi nói Tiểu Anh mụ mụ, đúng, Tiểu Anh mụ mụ nàng. Khả Nhi cắn môi một cái, không sao, nếu như ngươi cảm thấy có cái gì muốn nói cứ nói đi, chúng ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bảo mật nguyên tắc. Mộ Xuân nói xong Trương Văn Văn đứng lên, nhẹ cả tương khép lại cửa phòng. Ừm, ta đây đã nói, tiểu anh ngụ mụ, mụ liền có này loại không bị khống chế động tác. Ta mặc dù cùng nàng không quá quen thuộc, vẹn vẹn chỉ thấy qua mấy lần mặt, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần gặp qua nàng một lần liền nhất định sẽ không quên. Một Xuân nhìn Khả Nhi, Khả Nhi hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó Khả Nhi lại liếc mắt nhìn Trương Văn Văn. Xác định được đến hai vị bác sĩ duy trì lúc sau, Khả Nhi còn nói, cho nên vừa rồi hai vị nói lên cái này múa giật bệnh thời điểm, ta tại suy nghĩ có thể hay không tiểu anh thật sự có có thể là hùn tin tần múa giật bệnh, bởi vì nàng ngụ mụ, mụ sẽ xuất hiện nói chuyện thời điểm khoe miệng nơi này. Khả Nhi đưa tay đem chính mình phía bên phải khoe miệng kéo dôi lên tới làm ra một cái biểu tình quá gì? Chính là như vậy, khỏe miệng nơi này sẽ động ra như vậy lớn một góc độ, sau đó nàng bả vai cũng sẽ trò chuyện liền lên hạ chập trùng, không phải chúng ta bình thường hô hấp thời điểm cái loại này trên dưới chập trùng. Nói xong, Khả Nhi đoan chính tư thế ngồi, sau đó thoáng tăng thêm hô hấp, bả vai liền trên dưới khi dễ lên tới. Ừm, đây là bình thường, không có vấn đề gì. Trương Văn Văn xác nhận nói, không sai, nhưng là tiểu anh mụ mụ không phải như vậy, tiểu anh mụ mụ nói chuyện thời điểm bả vai có thể như vậy động. Khả Nhi nói xong đột nhiên bên trái bả vai hướng xuống sụp đi xuống, sau đó lại bái chính đến vị trí cũ tiếp tục bên phải bả vai lại đột nhiên hướng phía bên phải sụp đi xuống, qua lại mấy lần về sau mùa xuân làm nàng ngừng lại. Chính là như vậy, cho nên ta nói bất luận kẻ nào gặp qua tiểu anh mụ mụ đều nhất định sẽ không quên, bởi vì thật là có điểm điểm kỳ quái đúng không? Bình thường người liền xem như nói chuyện thời điểm cảm xúc kích động cũng sẽ không như vậy đổ sụp bà vai đi, còn có cái này khoa trương khỏe miệng. Kỳ thật à, tiểu anh cùng nàng mụ mụ rất giống rất giống, nàng mụ mụ cũng rất gợi rất xinh đẹp, nhưng là bởi vì tiểu anh là minh tinh đi, nàng cũng không giống làm tiểu anh có xử, nghe nói vẫn tại nhà bên trong cũng không ra khỏi cửa, nhà bên trong có một cái đáng tin cậy quảng ra. Chúng ta giống nhau chỉ cùng quản gia có tiếp xúc, cấp tiểu anh mụ mụ đưa một vài thứ cái gì, nhưng là ta đã từng gặp ba lần, mỗi lần đều lưu lại cho ta thực cổ quái ấn tượng, ta một lần suy đoán có phải hay không có cái gì bệnh, hiện tại nghe hai vị vừa rồi nói chuyện, tiểu anh tình huống khả năng chính là cùng nàng mâu thân đồng dạng, có thể muốn không được bao lâu, tiểu anh liền sẽ biến thành cái dạng kia. Nghe xong Khả Nhi tự thuật, Trương Văn Văn hạ giọng, nghiêm túc đối với một xuân nói, một bác sĩ à, thật chẳng lẽ chính là, thật là hùn tin tần múa giật bệnh sao? Khả Nhi khẩn trương toa ra, đánh gậy Trương Văn Văn lời nói, a, ngươi trước không nên gấp gáp. Trương Văn Văn ăn Không phải mới vừa nói giống nhau phát bệnh tuổi tác tại 30 năm 10 tuổi sao? Tiểu anh năm nay hơn 30 a, chẳng lẽ chính là bắt đầu phát bệnh niên kỷ. Khả Nhi càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng thấy đắc khả năng thật là cái bệnh này. Hẳn không phải là, loại này bệnh thật là thực đau đầu, phát bệnh sau mong muốn sinh mệnh chỉ có 15 năm tại hữu. Trương Văn Văn vừa nói như thế, Khả Nhi càng thêm khẩn trường, doa đến nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Bạn Trương xong. Chương 704, uống bao nhiêu nước? Chương 704, uống bao nhiêu nước? Một xuân nói, không có chuẩn bệnh qua, không muốn cứ như vậy khẩn trương lên chúng ta thứ nhất không có nhìn thấy tiểu anh, thứ hai không có nhìn thấy tiểu anh mẫu thân, sao là hùn tin tần bệnh trần bệnh? thế nhưng là rõ ràng liền rất giống a. kinh khả nhi vừa nói như thế, một xuân ý thức được tiểu anh vấn đề khả năng so với hắn trước đó muốn phức tạp hơn một ít. nguyên bản một xuân đối với tiểu anh bệnh tình phán đoán chủ yếu là áp lực gây nên đau đầu, đi qua toàn diện kiểm tra sức khỏe cũng không có phát hiện trạng muốn dị thường, có thể tính là không rõ nguyên nhân đau đầu. cùng loại bệnh nhân trước đây không lâu một xuân cũng đã gặp qua, bạch lộ liền từng có qua không rõ nguyên nhân đau đầu, một vị khác bệnh nhân nô vương mai a bà còn lại là không rõ nguyên nhân toàn thân đau đớn. Bạch lộ đau đầu có đôi khi còn biểu hiện là bả vai cùng lưng phía sau kịch liệt đau đớn, cũng là không có bệnh lý tính dị thường đau đớn. Tại thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ trong công việc thường ngày, thường xuyên muốn cùng các loại không rõ nguyên nhân đau đớn liên hệ, đang phán đoán cùng chẩn bệnh thượng không chỉ cần phải cẩn thận phân biệt, hỏi rõ ràng chẩn bệnh hội đàm cần thiết nắm giữ tin tức, còn cần có thể trợ giúp bệnh nhân lý giải tự thân đau đớn phát sinh nguyên nhân. Có đôi khi chẩn bệnh đau đớn nguyên nhân so trợ giúp bệnh nhân hiểu thành cái gì bọn họ sẽ đau đớn còn muốn tương đối dễ dàng một ít. Một phần trong đó nguyên nhân là mọi người luôn cảm giác chính mình khả năng so bác sĩ hiểu rõ hơn tình huống. Dung nhận biết khoa học lý luận tới nói, mọi người đều là càng tin tưởng chính mình tin tưởng sự tình, cũng cho rằng kia chính là sự thật. Tựa như hiện tại Khả Nhi, nàng cơ hồ đã hoàn toàn xác định Tiểu Anh mắc phải hún tin tấn múa giật bệnh mà Tiểu Anh mụ mụ chính là một cái hún tin tấn múa giật bệnh người bệnh. Sở dĩ nàng sẽ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nguyện ý chi nhất là Trương Văn Văn. Trương Văn Văn nguyên bản đều là nghĩ muốn chế dễ một xuân một chút, nói một chuyện cười, Khả Nhi chợt nghĩ đến Tiểu Anh mâu thân. Tạm dừng không nói Khả Nhi miêu tả Tiểu Anh mâu thân cổ quái hành vi là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn là Trương Văn Văn cùng Khả Nhi như vậy người tới ta đi Hàn Nguyên nửa ngày, Khả Nhi liền đem Tiểu Anh cùng Tiểu Anh mâu thân cùng cái này nàng rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói tật bệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Thậm chí Khả Nhi đều chưa có xác định qua thế giới thượng có phải thật vậy hay không lại như vậy một loại bệnh tồn tại. Toàn bộ logic liên chính là như vậy vô cùng đơn giản tạo thành. Một Xuân bác sĩ Khả Nhi đột nhiên mở miệng thần sắc bi thương mà nhìn một Xuân. Hở làm sao vậy? Một Xuân ngữ khí tỉnh táo cái kia. Như thế nào xác định là không phải hún tin tần mua giật bệnh đâu? Gen kiểm tra. Một Xuân không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy có phải hay không chỉ cần máu dạng là được rồi? Máu dạng. Quả như là vào ngành giải trí đại thiên thế giới a, Một Xuân có một loại kỳ quái cảm giác tự nhiên sinh ra. Này vị người đại diện vẫn là trợ lý vẫn là Minh Tinh hào tỷ muội là muốn làm cái gì con tiểu anh lén lút sự tình sao? Có phải hay không a? Bác sĩ, ta tại hỏi ngươi đâu? Đúng. Trên lý luận tới nói là như thế này. Như vậy chúng ta có phải hay không chỉ cần giấu giếm tiểu anh vào tay nàng máu hàng mẫu là được rồi? vẫn là muốn xem những bệnh trạng khác, không có khả năng vẹn vẹn thông qua kiểm tra khám bệnh đoạn có phải hay không hùn tin tần múa dân bệnh. Bệnh chứng này trạng thực phức tạp, hơn nữa mỗi cái người bệnh triệu chứng có thể không giống nhau. Ban đầu thời điểm, thâm hực triệu chứng khả năng so vũ đạo dạng động tác rõ ràng hơn. Một khi vũ đạo dạng động tác rất rõ ràng, liền hẳn là tới bệnh viện tiến hành đặc biệt ước định cùng gen kiểm tra, chính mình không thể tùy ý chẩn bệnh. Như vậy nói vẫn là muốn làm tiểu anh tới bệnh viện. Ta lo lắng nàng biết chuyện này về sau. Đừng lo lắng, tại ta nhìn tới không có như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa, một xuân đem ánh mắt chuyển hướng trương văn văn, nói, trương bác sĩ. Ngươi đi theo tiểu anh trợ lý nhảy một cái đi, thể hội một chút này loại chạy này, toan sảng. Toan sảng. Trương Văn Văn kinh ngạc nhìn Một Xuân, ngay sau đó nghiêm túc nói, nhảy lên nhảy. Trương Văn Văn rời đi chỗ ngồi đi tới cửa trong phòng khám gian đất trống bên trên, hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên, đối với khả nhi vẫy vẫy tay, phiền phước dạy ta một cái đi, ta rất nghĩ đến giải một chút tiểu anh là thế nào nhảy. Một Xuân nhìn Trương Văn Văn, khẽ lắc đầu. Này gia hỏa chẳng lẽ coi trọng nhân gia lưu tiểu anh rồi. Cấp đại danh nhân trị liệu trên thực tế cùng cấp người bình thường trị liệu sẽ có hơi khác biệt, này đồng thời tại kẻ có tiền cùng danh nhân chữa bệnh chăm sóc thượng đều có thể hiện. Mọi người bình thường nhận biết khẳng định là doanh nhân, tỷ như minh tinh hoặc là mặt khác xã hội danh lưu tại tìm kiếm chữa bệnh hộ lý lúc, thường thường không chiếm được tốt nhất trợ giúp. Cũng không phải là nói bọn họ không chiếm được tốt nhất chữa bệnh phục vụ, này đó người hiển nhiên có thể so sánh người bình thường thu hoạch được tốt hơn chữa bệnh thiết bị, tìm được tốt hơn chữa bệnh tài nguyên, nhưng là nghiên cứu biểu hiện này, đó người chưa hẳn có thể được đến hữu hiệu, hiệu nhất trợ giúp. Một bộ phận nguyên nhân là thanh danh hiển hách bệnh nhân càng sẽ tại chữa bệnh bên trong ý đồ tại chi tiết nơi điều khiển chính mình bác sĩ, hoặc là biểu hiện là so bác sĩ càng lớn quyền cảm giác. Thí dụ như Phương Minh giáo sư, kia vị đức cao Vọng trọng, ý chí kiên định lao giáo sư, Tại hắn tuyến tụy tật bệnh quá trình trị liệu bên trong, trên thực tế cũng không có đạt được tốt nhất chữa bệnh. Một ít bác sĩ tại đối mặt danh nhân lúc khả năng bởi vì quá kích động mà đánh giá thấp bệnh nhân bệnh tình, hoặc là bị thuyết phục cùng ảnh hưởng tới đối với bệnh tình nghiêm trọng trình độ phán đoán, thậm chí bởi vì tiềm ẩn mình cũng không cách nào phát giác được bởi vì không cách nào cự tuyệt bệnh nhân yêu cầu mà thay đổi trị liệu xét lược, cuối cùng trở thành giúp đỡ bệnh nhân cùng nhau lừa gạt cùng mê hoặc trợ thủ của mình. Có đôi khi cũng sẽ có một loại khác khả năng, bởi vì đối phương là danh nhân lại phi thường tin tưởng chính mình tìm đến bác sĩ. Tại loại quan hệ này, ảnh hưởng giữa bác sĩ xuất hiện quá độ trị liệu hoặc là mù quáng tự tin chính mình phán đoán, dẫn đến cuối cùng không để ý đến thích hợp hơn phương pháp trị liệu. Bác sĩ mặc dù có chuyên nghiệp tố dưỡng cùng chuyên nghiệp tri thức, nhưng là dù sao cũng là người, cũng sẽ có bình thường tình cảm ảnh hưởng, đây cũng là khó mà tránh khỏi. Tỷ như Trương Văn Văn hiện tại, tựa hồ đối với tiểu anh bệnh tình biểu hiện ra một loại đặc biệt tốt kỳ, cùng khả nhi hai người phi thường đầu nhập nhẹ. Không đúng, này không giống như là vũ đạo chứng a. Ngảy xong lúc sau, Trương Văn Văn một bên cầm đến nay lau mồ hôi, một bên nói: "Tiểu anh còn có hay không cái gì khác triệu chứng?" chính đương khả nhi cần trả lời trương văn văn vấn đề lúc nàng điện thoại văn lên chờ một lát ta ta nhận cú điện thoại khả nhi theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra sau đó đi đến hành lang bên trên kết nối điện thoại lúc sau nàng cái chán lập tức toát ra một hồi mồ hôi lạnh cùng vừa rồi chạy nhảy lúc sau mồ hôi khác biệt lần này là bởi vì khẩn trương quá độ mồ hôi chán lạnh buốt lạnh buốt lưng phía sau càng là mồ hôi lạnh rơi người như thế nào sắc mặt khó coi như vậy khả nhi mới vừa trở lại phòng mạch một xuân liền phát hiện nàng sắc mặt phi thường đáng sợ ngượng ngùng ta muốn đuổi đến tiệc rượu hiện trường đi tiểu anh nàng nàng làm sao vậy một xuân sốt ruột hỏi Khả Nhi vội vàng mở ra, liền nói nhiều một câu thời gian đều không có. Dưới tình thế cấp bách, Khả Nhi nghĩ đến, này hai vị đều là nổi danh bác sĩ, nếu như có thể theo nàng cùng đi tiệp rượu hiện trường, có lẽ, chí ít đây là Khả Nhi có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Bên kia có hay không gọi xe cứu thương? Một Xuân tiếp tục hỏi. Không có, không có, bác sĩ vì cái gì như vậy hỏi? Khả Nhi bắt đầu nói năng lộn xộn, miễn cưỡng bảo trì chấn định hiệu quả tự nhiên rất kém cỏi. Nếu như là xuất hiện bỗng nhiên té xỉu hoặc là thần chí không rõ, khẳng định là muốn gọi xe cứu thương hoặc là hiện trường hẳn là có thể cứu hộ nhân viên đi. Một Xuân lại hỏi đột nhiên Khả Nhi thỉnh cầu nói phiền phức hai vị theo giúp ta cùng đi một bộ thiệp rượu hiện trường đi chúng ta vừa đi vừa nói ta không có vấn đề ta hôm nay vốn là nghỉ ngơi Trương Văn Văn nói xong đã muốn chạy tới Khả Nhi bên cạnh bốn con mắt cùng nhau nhìn về phía Mộ Xuân xin nhờ bác sĩ Khả Nhi lại một lần nữa thành khẩn thỉnh cầu biết Mộ Xuân cởi áo khoác trắng đi theo Khả Nhi cùng rời đi phòng mạch 20 phút sau Khả Nhi màu đen mẹ xe đét chở Trương Văn Văn cùng Mộ Xuân lái vào Nhĩ Hải tối cao lâu dưới mặt đất đỗ xe kho đây là Nhĩ Hải tài chính trung tâm Trương Văn Văn nói tiếp rượu tại tầng 80, a phong nói khả nhi hiện tại ngay tại phòng khách quý nghỉ ngơi, tạm thời còn không có trở nên nghiêm trọng hơn. ba người trước ngồi bãi đỗ xe thang máy đến lầu một. đến lầu một lúc sau, một vị ăn mặc đồng phục, trang điểm giảng cứu nam nhân hướng khả nhi phất vẫy tay. là chủ sự phương người, phiền phất hai vị bác sĩ đi theo ta đằng sau là được. hướng nam nhân đi đến lúc, khả nhi hạ giọng cùng một xuân cùng với trương văn văn kể một chút. nguyên lai like đây chính là minh tinh thế giới a, thoạt nhìn có điểm giống là trong đĩa điệp như vậy điện ảnh kịch bản a. tại nam nhân dẫn đạo hạ, ba người ngồi ở vào tầng một nhất phía tây khách quý thang máy thẳng tới tầng 55 Sau đó tại tầng 55 lại đổi thửa thang máy đến tầng 80. Trương Văn Văn tiến đến một xuân bên thai nhỏ giọng nói, một bác sĩ à, lần này đến khám bệnh tại nhà có chút long trọng à, không biết ngày mai chúng ta có thể hay không thượng hót xệ ở à. Một xuân nhìn thoáng qua Trương Văn Văn, không có để ý hắn nói. Thượng hót xệ ợp vẫn là từ bỏ đi, mạng bên trên những cái đó video loại hình đồ vật cũng không có ít cấp một xuân mang đến bối rối, hắn thật là tuyệt không nghĩ muốn nổi danh. Chỉ ít không muốn lấy chính mình không muốn phương thức nổi danh tương đối tốt đi cửa thang máy mở ra, âm nhạc có thể trông thấy nơi xa yến hội đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, long lánh đèn thủy tinh cùng với ưu nhã hiện trường dương cầm biểu diễn, nhìn qua tựa như là một cái cỡ nhỏ tư nhân thực diệu. là phim mới buổi họp báo, tiểu anh vốn dĩ chỉ là tới lộ cái mặt, đám bằng hữu một tay, vòng tròn bên trong chính là như vậy ngươi tới ta đi. trung quanh không có người về sau, khả nhi bước nhanh đồng thời hướng một xuân cùng trương văn văn thoáng làm một ít giải thích. ba người không có đi hướng yến hội đại sảnh, mà là dễ phải tiến vào một cái u tinh thông đạo, vừa đi vào thông đạo, một xuân liền thấy qua lại nhảy lên a Phong Cái này thoạt nhìn càng giống là múa giật bệnh a, chẳng lẽ sinh bệnh không chỉ là tiểu anh tiểu thư. Nghe Trương Văn Văn lời nói, Khả Nhi lập tức nói, "Bác sĩ không nên nói đùa, đây là ta đồng nghiệp, tiểu anh tập thể dục trợ lý, A Phong, hắn a là cái không thành danh đường phố vũ vũ đạo diễn viên, lúc không có chuyện gì làm liền thích như vậy nhảy nhót, nhưng là vừa nhìn liền biết hắn là bình thường a." Lời còn chưa dứt, bốn người đã đi vào dàn phòng, phòng bên trong, một cái nhỏ bé yếu đuối đối nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế sofa bên trên, hai mắt vô thần mà nhìn rơi xuống đất thủy tinh bên ngoài bầu trời âm u. Bầu trời là một mảnh tối tăm mịt, bởi vì quá cao nguyên nhân, hướng về ngoài cửa sổ nhìn thẳng ngoại trừ tối tâm mở bị sắc trời, cái gì khác phong cảnh cũng không nhìn thấy. chờ một xuân tới gần cửa sổ lúc, mới phát hiện đạm đạm xương ngủ phía dưới là an tính mặt biển cùng cao ốc san sát nhiều hải xôi theo hải kim Dung khu này tòa nhà bên ngoài phong cảnh nào chỉ là ưu mỹ, càng là một chữ quý. tiểu anh nhìn thấy bọn họ đi đến, miễn cưỡng bay đầu, nói một tiếng khả nhi như thế nào như vậy nhiều người, tiểu anh ngươi là thế nào? khả nhi buông xuống bao, lập tức đi đến tiểu anh bên cạnh, sờ sờ tiểu anh cái chán, xác nhận nàng không có phát sốt lúc sau, lại kiểm tra một phen tiểu anh thân thể. A Phong giải thích nói tiểu anh không có bị thương, chỉ là tiểu anh tỷ vừa rồi đột nhiên lại nhịn không được nhảy dựng lên. Ngày thế nào? Cùng giống như hôm qua. Đúng vậy, khá nhi tỷ, chính là cùng giống như hôm qua, bất quá ngươi yên tâm, vấn đề không phải rất lớn. Tiểu anh xuyên một đầu chất lỏng váy liền áo, ngay tại lúc này phi thường lưu hành cắt xén phi thường sát người cái loại này váy liền áo. Vốn dĩ lấy tiểu anh vô cùng đơn bạc dáng người, khống chế như vậy một đầu váy không có bất cứ vấn đề gì. Cũng đúng như là chính nàng sở liệu, hôm nay mặc dù nàng không phải nhân vật chính, nhưng là đi tại yến hội sánh nàng, sắc sỡ lóa mắt, tất cả mọi người bị nàng mỹ mạo hấp dẫn. Liên ngay bình thường phi thường lạnh lùng đạo diễn cũng tự mình cùng nàng trò hỏi. "Tiểu anh tỷ dáng người làm sao có thể báo chí như vậy tốt?" Một vị nữ minh tinh ghen tỷ nói. "Đúng vậy à, hơn nữa nghe nói tiểu anh tỷ xưa nay không ăn kiêng, muốn ăn cái gì ăn cái đấy, đây chính là thiên sinh lệ chất hiện thực bản đi." Tiểu anh liên tiếp mỉm cười, đối truyền thông camera già cũng là lộ ra chính mình nhất có lòng tin tươi cười. Tinh xảo trang dung, đắc thể phối sức tăng thêm đầu này, lượng thân định chế màu hồng chất lỏng váy lên áo, tiểu anh thoạt nhìn quả thực chỉ có 20 tuổi. Hết thảy đều rất tốt, phi thường hoàn mỹ. Vốn chính là một trận rưỡi chưa một trận cỡ nhỏ tiệc rượu mà thôi, tiểu anh tỉ lộ cái mặt liền tính toán rời đi, nhưng là vừa vặn không khéo, lúc này gặp Vương Đào cùng Lý Điểm. Vương Đào cùng Lý Điểm? Hai người này không phải hôm qua vừa mới tại điện đài gặp qua sao? Vương Đào danh khí ở xa tiểu anh hạ không biết bao nhiêu, mà cái này Lý Điểm, căn bản là không có gì tài nguyên, chỉ bất quá nàng ỷ vào chính mình bản thân có tiền, đại gia cũng đều cho nàng mặt mũi, nhưng là thuần túy chính là không có thực lực một hai phải làm nữ minh tinh, trong vòng người thái độ đối với nàng cũng chính là ngươi cao hứng liền hảo. Hai người kết như thế nào hôm nay vừa vặn đều ở nơi này? Khả nhi rơi vào đường cung lúc đầu. Đại Khái cũng biết đã xảy ra cái gì. Vương Đào có phải hay không tại sao với người trước mặt nói Tiểu Anh Tỷ hôm qua uống trà sữa sự tình. Khả Nhi hỏi. Trước đừng hỏi những thứ này. Một Xuân đi đến Tiểu Anh trước mặt, Tiểu Anh nhìn Một Xuân, ánh mắt bên trong giống như có tầng một nặng nghề sương mù đồng dạng. Nàng bộ dạng này bao lâu? Tại nhảy Đại Khái 10 phút đồng hồ về sau, ta mang Tiểu Anh Tỷ trở về nơi này nghỉ ngơi, cũng không lại để cho người ngoài đi vào. Đại Khái lại qua mười mấy phút đi, Tiểu Anh Tỷ liền có chút mơ hồ. Này đích xác nhìn không ra là cái gì vấn đề nha, có phải hay không vận động quá độ có chút mất nước? Trương Văn Văn ngồi xổm người xuống quan sát kỹ lưỡng tiểu anh mặt. Mục Xuân còn lại là chú ý tới tiểu anh bị thương cầm một bình uống hết hơn phân nửa theo Vân Thủy, tại ghế sofa bên trên còn có hai cái chai nước, mà trên mặt đất cũng có một cái. Đây là ba cái không chai nước. Tiểu anh ta hỏi ngươi, ngươi uống bao nhiêu nước? Mục Xuân chuyên chú nhìn tiểu anh con mắt, tiểu anh vừa rồi giống như theo mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bình thường, nói: "Mục Xuân bác sĩ, sao ngươi lại tới đây?" Bạn trương xong. Chương 705, máu chỉ nồng độ. Chương 705, máu nạc nồng độ. Ta hỏi ngươi, tiểu anh, ngươi nhìn ta Sau đó trả lời ta vấn đề, ngươi uống bao nhiêu nước? Những này là không phải đều là ngươi vừa rồi uống. Vừa rồi? Vừa rồi cái gì? Tiểu Anh có chút không nhớ rõ, nàng không biết rõ chính mình đây là thế nào. Có thể hay không tìm được một ít ngậm mối thực phẩm. Một xuân quay người đối với đứng một bên khả nhi nói. Cái kia? Soda bánh bích quy? A Phong dành trước hỏi một tiếng. Đối, soda bánh bích quy có thể, có hay không? Hoặc là vận động đồ uống, tốt đắc vui hoặc là nhịp đập cái loại này? Nhất định có, ta đi mua. Khả Nhi mặc dù không rõ mùa xuân vì cái gì muốn những thức ăn này, nhưng nhìn Tiểu Anh mơ mơ màng màng bộ dáng, trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng này bác sĩ có thể tìm được Tiểu Anh kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Không nói trước có phải hay không vũ đạo chứng, hiện tại Tiểu Anh càng giống là một cái dễ quên người già. Khả Nhi quả thực hoài nghi nàng ngay cả chính mình là ai đều chưa hẳn có thể trả lời rõ ràng. Một bác sĩ cảm thấy là cái gì vấn đề. Trương Văn Văn ngồi sồn ở mùa xuân bên cạnh, nói chuyện phi thường nhỏ thanh. Ta không có gì bệnh đi, vừa rồi chính là vận động nhiều một chút, cũng may giống như lừa gạt qua. Tất cả mọi người cho là ta tại tham gia một hạng công đức quẹt thẻ hoạt động. Thỉnh thoảng liền muốn chạy nhảy dựng lên. Tiểu anh thoạt nhìn đã thoáng khôi phục một ít ký ức, mới vừa nói xong một câu, nàng có hay không ý thức mở ra chai nước khoáng, chuẩn bị uống nước. Ba một tiếng, Mục Xuân cướp đi tiểu anh tay bên trong cái bình. "Bác sĩ, ngươi làm cái gì?" A Phong chạy đến tiểu anh bên cạnh, dang hai tay ra, đem tiểu anh bảo hộ tại chính mình phía sau. Vừa muốn đi ra cửa phòng Khả Nhi nghe tiếng chạy đến. "Xảy ra chuyện gì?" Khả Nhi vội vàng hỏi. "Mục Xuân bác sĩ, ngươi người này có phải hay không không bình thường, ta uống miếng nước ngươi vì cái gì theo ta tay bên trên đem bình nước suối khoáng cướp đi?" Soda bánh bích đi đâu? Một Xuân không có trả lời Tiểu Anh vấn đề, mà là đưa tay hỏi A Phong cầm soda bánh quy. A, tại ta túi bên trong, ta vẫn luôn mang theo. Vậy phiền phức cầm một chút, hiện tại liền cấp Tiểu Anh ăn một chút. Một Xuân lấy gần như mệnh lệnh nghiêm khắc giọng điệu nói. Vậy ngươi, A Phong có chút do dự, hắn nhìn Khả Nhi một chút, Khả Nhi hướng hắn nhẹ gật đầu, chính mình còn lại là đi đến Tiểu Anh người phía trước, ngăn tại Một Xuân cùng Tiểu Anh trung gian. Không có việc gì, bác sĩ có thể là trong lúc nhất thời tương đối khẩn trương đi. Tiểu Anh nghĩ đến bác sĩ cũng không đến mức nhìn thấy đại Minh tinh liền quá phận kích động đi. Thấy thế nào? vị này bác sĩ cũng không giống là nhìn thấy minh tinh liền sẽ nổi đến người hơn nữa hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt mặc dù có chút phấn ti nhìn thấy chính mình thích thần tượng sẽ tinh thần quá độ hưng phấn làm ra một ít khoa trương cử động thậm chí tổn thương đến minh tinh bản nhân nhưng là một xuân bác sĩ rõ ràng thoạt nhìn là phi thường tỉnh táo chỉ bất quá tỉnh táo mặt bên trên nhìn không ra hắn đến cùng vì sao lại đột nhiên làm ra khoa trương như vậy sự tình tới đương nhiên cũng tuyệt đối không thể nào là một xuân bác sĩ khát muốn uống nước đi đem nước cho ta đi ta muốn uống một chút tiểu anh khách khí cùng với nói nhẫn lại tính tình nói chuyện Không bằng nói nàng còn không có gì khí lực giống như bình thường nói như vậy. Người không thể uống nước. Một Xuân trả lời. Vì cái gì? Uống nước có vấn đề gì sao? Không phải mỗi ngày tám chén nước là cơ bản sao? Tiểu Anh cười một tiếng. Này cười bên trong còn mang theo mấy phần đối với bác sĩ lời nói chẳng thèm ngó tới. Mỗi ngày tám chén nước cái loại này ngụy khoa học cũng có người tin. Trương Văn Văn lập tức cải chính. Không phải bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào đều thích hợp mỗi ngày cùng rất nhiều nước. Mọi thứ đều là có một cái hạn độ, phạm vi trong vòng đều là bình thường, vượt qua đều là bệnh. Này vị là Tiểu Anh nhìn thoáng qua này vị coi như lớn lên đẹp trai nói chuyện lại phi thường tự cho là đúng người, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu a phong lại cho nàng một bình nước. này vị là trương bác sĩ, chi nam phụ thuộc khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. tiểu anh cảnh giác nhìn trương văn văn, tựa hồ đối với chính mình trợ lý nói không tin lắm mặt cho. trước tiên đem bánh bích quy ăn đi. một xuân đem bánh bích quy mở ra sau đưa cho tiểu anh. tiểu anh nửa tin nửa ngờ mà nhìn một xuân, vì cái gì ta muốn ăn soda bánh bích quy, ta không thích ăn này loại đồ vật, hơn nữa đối với ta thân thể cũng không thích hợp. như vậy bánh su kem, cơm luân có phải hay không thích hợp một ít? người. Mộ Xuân nói hiển nhiên lệnh lưu tiểu anh cảm thấy phi thường không thoải mái. Xem ra một bác sĩ là hoài nghi ngươi xuất hiện thấp nạ chỉ huyết chứng triệu chứng, cho nên để ngươi bổ sung một chút muối điểm mà thôi, không cần như vậy khẩn trương. Ngươi thoạt nhìn đích xác có chút giống thấp nạ chỉ huyết chứng. Đừng nói nhảm, cái gì thấp nạ chỉ huyết chứng, ta không thể lại ăn chứa bột mì đồ ăn, tuyệt không ăn, không dối gạt hai vị bác sĩ, ngay tại vừa rồi, ta ăn một tiểu phần quả khoai tây, hơn nữa còn là tăng thêm chi sĩ quả khoai tây. Ta hiểu được, ngươi bởi vì ăn khoai tây cho nên trong lòng khẩn trương, cảm giác chính mình nhất định sẽ béo phì đúng hay không? Cái này Có phải hay không ta sợ hãi hình thể trở nên kém mấy chữ này đã viết lên mặt rồi? Tiểu Anh thoạt nhìn vẫn cứ thực suy yếu, một xuân phán đoán hạ anh chạy nhẹ cùng hún tín tấn múa giật bệnh cũng không liên quan. hắn trước lo lắng chính là Tiểu Anh bởi vì đối với dáng người quá độ lo lắng, trường kỳ ở vào cao áp lực hạ. Loại này áp lực cùng công tác áp lực khác biệt, bề bộn nhiều việc công tác thời điểm khả năng áp lực trình độ tương đối thấp, tương phản. Công tác kết thúc về sau áp lực trình độ khả năng gia tăng mãnh liệt. Đây là bởi vì người đang bận bịu công tác thời điểm sẽ sinh ra một loại ý nghĩa cùng phong phú cảm giác. Này loại cảm giác sẽ làm cho người một người đối với chính mình sinh hoạt các mặt càng có không chế cảm giác, làm một cái đối với chính mình yêu cầu tương đối cao người nhàn dối xuống. Tới thời điểm chịu tội cảm giác sẽ từ từ phát sinh. Lúc này sẽ xuất hiện một ít như là dạ dày vấn đề cùng đau đầu loại hình thân thể triệu chứng. Tiểu anh điện hình triệu chứng là đau đầu, cho nên một xuân sơ bộ phán đoán là áp lực dẫn đến đau đầu. Tổng hợp suy xét nàng công tác cùng xã hội nhân vật, mọi người đối với nghệ nhân phổ biến yêu cầu cũng là dáng người thân thiết, người phải đẹp. Những yêu cầu này là mỗi lúc mỗi khắc đều ảnh hưởng Tiểu Anh. Nàng đang hết bận công tác trở lại phòng làm việc về sau, áp lực trình độ liền sẽ tăng cao, thậm chí đến sinh ra giấc ngủ vấn đề trình độ. Trước mắt đến xem, không chỉ là áp lực quá cao vấn đề, còn có mặt khác một xuân trước đó không có chú ý tới tình huống ngay tại ảnh hưởng Tiểu Anh khỏe mạnh. Nếu như là thấp nạ chỉ huyết chứng lợi nói, đối người khỏe mạnh phi thường bất lợi, người hẳn là cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc cũng không rõ lắm đi. Trương Văn Văn nhìn thấy Tiểu Anh Cự tuyệt tan một xuân đưa cho nàng bánh bích quy, thế là hỗ trợ giải thích. Thấp nạ trì huyết chứng. Làm sao có thể? Bác sĩ ngươi nói đùa cái gì? Ta đang nghĩ ta hay là phải tìm càng chuyên nghiệp bác sĩ nội khoa tới xem một chút. Ta mới đã làm kiểm tra sức khỏe không lâu, hết thảy chỉ tiêu đều là bình thường, không có thấp nạ chỉ như vậy vấn đề. Còn có một chút chính là, ngài làm ta kiểm tra đường huyết, ta cũng tra xét. Cảm tạ thượng đế, ta cũng không có đường huyết vấn đề. Bất luận là bụng rỗng đường huyết vẫn là bữa ăn sau đường huyết đều là bình thường. Đúng vậy nhưng người kiểm tra sức khỏe trước đó không có giống như bây giờ uống xong như vậy nhiều nước ngươi trước tiên đem bánh bích quy ăn xong đi tiểu anh nhìn một xuân do dự một chút vẫn là tiếp nhận bánh bích quy bắt đầu ăn mới vừa ăn cái thứ nhất nàng nhũ mày một xuân hỏi có phải hay không lại muốn uống nước là tiểu anh một bên gật đầu một bên trả lời vì sao lại như vậy không biết tiểu anh có phải hay không nhớ rõ chính mình chừng nào thì bắt đầu thoáng sau khi vận động liền muốn không ngừng uống nước tiểu anh nhìn về phía a phong a phong gãi gãi đầu nói đại khái là hơn một tháng trước đi tựa như là như vậy ta tưởng rằng trời nóng nguyên nhân bất quá Tiểu Anh hình thể vẫn luôn bảo trì phi thường tốt, ta cũng không có nhiều chú ý này sự tình. Ngươi không có phát hiện nàng thể trọng là bởi vì nước sói mòn loại hình sao? Trương Văn Văn lấy dị thường chuyên nghiệp giọng điệu nói một câu. Không có, ta cũng chưa nghe nói qua thấp nạ trí huyết chứng này loại đồ vật a. Với ta mà nói có chút chiều cường a. Bất quá ta ngược lại là nhớ tới một việc. A Phong nghĩ đến chính là một tháng trước, Tiểu Anh cùng vòng tròn bên trong mấy cái nghệ nhân cùng nhau đánh cầu lông. Tiểu Anh cầu lông trình độ tuy nói là nghiệp dư bên trong đồng dạng trình độ, nhưng là đại gia cũng chính là tụ họp một chút, cùng nhau vận động một chút, liền cùng Nam Minh Tinh yêu thích tổ kiến đội bóng đá như vậy. Vòng tròn bên trong mấy cái nữ nghệ nhân tổ chức cầu lông tụ hội cũng là khỏe mạnh hướng lên hảo tập tụ. Tiểu Anh vẫn luôn truyền lại cấp đại gia chính là thanh xuân cùng chính năng lượng hình tượng. Cầu lông chàng bên trên nàng cũng là phi thường cố gắng, tận lực biểu hiện ra tốt nhất trình độ. Cầu lông một xuân như mày. Đúng vậy, hơn nữa trận quán bên trong là không ra điều hòa không khí. A Phong thẻ lưỡi có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói tháng 3 thời điểm cũng đích xác không cần mở điều hòa, cho nên ta cũng không có quá để ý. Ngược lại là cầu quán nhân viên quản lý một vị thâm tàng bất lộ cầu lông cao thủ nói đùa đối với Tiểu Anh các nàng nói các ngươi thế này sao lại là đánh cầu lông a? các người là uống nước thi đấu à? uống nước thi đấu? trương văn văn nhịn không được bật cười, nghĩ đến một đám nữ minh tinh đánh cầu lông thời điểm không ngừng uống nước, không biết vì cái gì trương văn văn đã cảm thấy hình ảnh có chút quỷ dị à? Ừm, vị lao bá kia bá quản lý phòng bên trong có một cái lập tức tủ lạnh, trong tủ lạnh nước đưa hết cho các tỷ tỷ uống xong, tiểu anh uống có phải hay không nhiều nhất ta liền không nhớ rõ, ta cảm thấy ít thu uống so ta còn nhiều đi, ta không tính uống quá nhiều, chính là thứ khác, dừng lại một cái ở bên cạnh nghỉ ngơi lúc liền muốn uống nước, chính là cái loại này tốt nhất đem ta đặt tại trong ao làm ta uống nước cảm giác. thoáng nhìn đích thật là ta lo lắng vấn đề kia. Một Xuân nói xong, lại đốc thúc Tiểu Anh lại ăn một mảnh nhỏ bánh quy. Lúc này, Khả Nhi cầm vận động đồ uống trở về. Được rồi, uống chút nhịp đập đi. Ngươi muốn cái nào khẩu vị? Xanh nắm đi. Vận động đồ uống ngầm đường. Tiểu Anh phi thường phản cảm nói. Nhưng là ngươi chất điện phân xảy ra vấn đề. Hiện tại uống nước là không giải quyết người khát vấn đề. Hơn nữa nếu như trần đoán chính xác tồn tại máu nạ chỉ nồng độ quá thấp vấn đề. Tiểu Anh liền muốn chú ý vận động sau muốn bổ sung vận động đồ uống cùng mối điểm. Thấp nạ chỉ ảnh hưởng cũng không phải một chuyện nhỏ. Ta nói không có. Tiểu Anh lại lặp lại một lần. Máu nạ chỉ nồng độ giảm xuống sẽ khiến đau đầu, buồn nôn, co rút phản xạ yếu bớt, nôn ngự trứng lại, mê man, ý thức rối loạn, chứng động kinh phát tác cùng nói mê, nghiêm trọng người thậm chí sẽ xuất hiện hôn mê. Theo máu nã chỉ nồng độ tiến một bước giảm xuống, càng sâu người sẽ xuất hiện đột tử. Mặc dù trước mắt xem ra còn không nghiêm trọng, nhưng là ai biết có một ngày lại đột nhiên nghiêm trọng. Nhưng là không chỉ là tiểu anh không có đem một xuân nói sự tình coi như một cái nghiêm trọng sự tình tăng thêm nghiêm túc đối đãi. Khả Nhi cùng Á Phong cũng không có cảm thấy có nhiều đáng sợ. Cùng vừa rồi khẩn trương so sánh, Khả Nhi nhìn thấy tiểu anh lúc sau rõ ràng yên tâm không ít, bởi vì tiểu anh nhìn qua tựa như là vận động quá độ có chút suy yếu mà thôi. Nàng càng để ý chính là tiểu anh không muốn tại công tác thời điểm xuất hiện đột nhiên chạy nhảy như vậy chuyện, mặc dù này hai lần đều xem như lừa dối quá quan, thế nhưng là không biết có một ngày liền lăn lộn ngoài đời không nội nha. Bị coi như thần kinh có vấn đề liền phiền bái. Tiểu anh tỷ, ngươi vẫn là nghe bác sĩ, uống trước một chút vận động đồ uống đi." A Phong khuyên một câu, tiểu anh miễn cưỡng uống vào mấy ngủ, Lại uống một chút, có hay không cảm thấy tốt một chút. An soda bánh bích quy lại uống vận động đồ uống, nếu quả như thật là một xuân muốn vấn đề kia, hẳn là hiện tại liền sẽ có chút rõ ràng cải thiện. Tiểu anh gật gật đầu. Ngạc nhiên nhìn một xuân, ta giống như tốt hơn nhiều, vừa rồi cảm thấy đầu gối nặng nề, hiện tại giống như cũng không có, xảy ra chuyện gì? Một bác sĩ mới vừa nói rất nhiều, cho nên tiểu anh không nghe rõ ràng. Trương Văn Văn vừa nói như thế, tiểu anh cũng cảm thấy giống như thái độ của mình mới vừa rồi là có chút vấn đề, nhưng là nàng cũng không biết vì sao lại như vậy, chẳng qua là cảm thấy đầu gối cú ám, giống như trong đầu có nghiêm trọng sương mù đồng dạng. Chính là, thực sự xin lỗi, kỹ thật ta không rõ lắm vừa rồi. Ngươi không rõ lắm vừa rồi chính mình nói cái gì, có một ít ký ức hỗn loạn, đây là bình thường, mấy phút nữa hẳn là sẽ còn so hiện tại càng tốt hơn một chút. Theo thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, đầu óc càng ngày càng rõ ràng, tiểu anh cũng bắt đầu đối với một xuân càng ngày càng tín nhiệm. Cảm ơn bác sĩ, nàng nói, ta thật sự hào nhiều, cho nên thật chính là ngươi mới vừa nói cái kia máu nạ chỉ nồng độ quá thấp vấn đề sao? Ừm, căn cứ ngươi phía trước kiểm tra sức khỏe tình huống cùng hai lần đường huyết kiểm tra tình huống tới phán đoán, ta cho rằng càng có thể có thể là thấp nạ chỉ huyết chứng, mà tạo thành thấp nạ chỉ huyết chứng nguyên nhân. Như vậy bác sĩ, ta hẳn là chú ý chút cái gì? Chẳng lẽ khách cũng không thể uống nước? Ta cần uống rất nhiều nước mới được, ngươi biết, muốn khống chế thể trọng cùng bảo trì dáng người là một cái khó khăn sự tình. Không dối gạt bác sĩ, ta tại ống kính phía trước nói những lời kia, kỳ thật cũng không phải là ta bản ý, ta căn bản không thể ăn đồ ngọt, dầu trên thực phẩm loại hình cũng là không ăn. Nữ nghệ nhân thực vất vả, một xuân bác sĩ, tiểu anh đối với chính mình phi thường nghiêm ngặt, qua nhiều năm như vậy nàng tại ăn đồ vật vấn đề thượng vẫn là phi thường chú ý, không sợ ngài chế giễu, ngày đó tại bệnh viện, trông thấy ngươi cùng y tá tại ăn cơm lương, ta thật thật hâm mộ, nếu là ta cũng có thể ăn như vậy một phần cơm lương tốt biết bao nhiêu, ta trước kia cũng là vô cùng thích ăn cơm lương Tiểu anh hai tròng mắt buông xuống, lần này cũng không phải bởi vì nàng cảm thấy mỏi mệt mà là nàng cảm thấy có chút thương cảm vậy ăn thôi. một xuân đứng lên sảng khoái nói, a, không nghĩ tới một xuân đột nhiên như vậy nói, tiểu anh kinh ngạc tựa như là thấy được người ngoài hành tinh đồng dạng. vậy ăn đi. như vậy đừng nói tiểu anh chính mình đều đã quên đi, liền tiểu anh người bên cạnh cũng sẽ không nói với nàng như vậy. khả nhi sẽ không nói, a phong sẽ không nói, khả nhi sẽ chỉ nhắc nhở nàng không muốn cùng trà sữa, vì cái gì muốn cùng đoàn làm phim chuẩn bị trà sữa a, tiểu anh không phải đã sớm không uống những vật này sao? chẳng lẽ muốn ăn một vật thời điểm liền có thể ăn vào miệng bên trong, không phải thế giới thượng hạnh phúc nhất sự tình, chi nhất sao? một xuân ngây ngốc cười nói. Nào có dễ dàng như vậy." Tiểu anh kéo dài thở dài một hơi, xinh đẹp hai mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nàng đôi mắt đã trở nên trong suốt sáng tỏ. Bản chương xong. Chương 706, tự dưng phẫn nộ. Chương 706, tự dưng phẫn nộ. Như vậy nói, tiểu anh này mấy ngày sẽ còn đi nguyên nơi nào tài khám? Trương Văn Văn đi tại một Xuân bên cạnh, quỷ quái cười. Một Xuân đạm đạm trả lời một câu, "Đúng vậy à, may mắn nàng so ta tưởng tượng bên trong muốn càng dễ bàn hơn lời nói một ít, vẫn là muốn lại kiểm tra một chút. Ta như thế nào cảm thấy tiểu anh so TV bên trên nhìn thấy còn muốn gầy đâu rồi, kỳ thật nàng mới xuất đạo thời điểm mặt viên viên." Hơi chút có một chút hài nhi mập, thật là rất có đặc điểm, hiện tại cũng quá gầy, so thiếu học tỷ còn gầy. Một tiểu không có như vậy tận lực giảm béo đi. Một đại mỹ nhân đối với tiếu học tỷ thật là là cái gì? Một Xuân hỏi, âm dương quái khí. Trương Văn Văn nói xong, tăng tốc bước chân đi đến văn đường, giống như sợ Mục Xuân sẽ ở phía sau cho hắn tới thượng một chân. Mục Xuân ngược lại là không có chú ý Trương Văn Văn nói cái từ này đến tột cùng là dụng ý gì, chỉ là âm dương quái khí cái này thành ngữ ngược lại để Mục Xuân nghĩ đến một số việc. Nếu quả như thật là thấp nạ chỉ hết trứng, Đích xác có thể giải thích tiểu anh vì cái gì điên cuồng uống nước, điên cuồng xuất mồ hôi lại tại uống nước sau xuất hiện suy yếu cùng ngắn ngủi ký ức không rõ tình huống. Kiểm tra sức khỏe bên trong mặc dù không có phát hiện máu nạ chỉ nồng độ giảm xuống, đó là bởi vì tiểu anh tại kiểm tra sức khỏe trước đó không có vận động cũng không có đại lượng uống nước, cái này cũng có thể nói rõ tiểu anh trước mắt triệu chứng còn không tính quá nghiêm trọng, có lẽ đích thật là hơn một tháng trước kia mới bắt đầu. Chỉ cần bình thường chú ý kịp thời bổ sung muối điểm, không chế vận động sau uống nước lượng là có thể trị. Chỉ. chỉ là nàng trên người tựa hồ còn không chỉ là này sự tình. Ngươi như thế nào phát hiện? Trương Văn Văn ngồi tại một xuân bên cạnh hỏi cái gì như thế nào phát hiện? ngươi nói là thấp nạ chỉ huyết chứng sao? một xuân hỏi. đúng vậy a, nói là cái này. trương văn văn khiêm tốn nhìn một xuân, biểu tình thoạt nhìn phi thường hiếu học. một xuân chính bắt đầu cấp trương văn văn giải thích. thể xác và tinh thần khoa có một loại tên là tinh thần tính phiền khát chứng bệnh. người bệnh sẽ có tìm nước cùng quá độ uống nước hành vi. có đôi khi bạn thấp nạ chỉ huyết chứng cùng nước bên trong đầu. tiểu anh trước đó một lần tại phòng mạch chạy bộ sau 10 phút liền điên cuồng uống nước, chọn bệnh uống ba bình theo văn thủy. hóa ra là như vậy. trương văn văn vừa định lại khen một xuân hai câu, một xuân điện thoại đột nhiên vang lên. Ta lập tức liền trở lại, đối phương tại phòng viện trưởng sao? Trương Văn Văn nghe xong phòng viện trưởng, thần kinh bỗng nhiên căng thẳng lên, hắn đối với Mộ Xuân tại bệnh viện tình cảnh cũng là hiểu khá rõ, mặc dù Mộ Xuân bản nhân là không có nói qua cái gì, nhưng là lưu điền điển thế, nhưng là cùng Trương Văn Văn nói qua không ít. Chủ yếu mâu tuấn chỉ sợ sẽ là phó viện trưởng đối với Mộ Xuân đủ kiểu bắt bẻ đi, hiện tại vừa nghe đến phòng viện trưởng, Trương Văn Văn vô ý thức có chút khẩn trương. Cúp điện thoại về sau, Trương Văn Văn còn tưởng rằng Mộ Xuân sẽ cùng hắn nói một chút chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới Mộ Xuân lại hỏi, "Ngươi hôm nay nghỉ ngơi?" "Đúng vậy a, ta hôm nay nghỉ ngơi." Cố ý hướng Mộ Xuân bác sĩ học tập Học tập cái gì? Chính là ngồi tại chúng ta trong phòng khám nhìn xem có cái gì bệnh người tới. Một Xuân Hoài nghi nhìn Trương Văn Văn, có phải hay không giáo sư bệnh tỉnh? Ngươi đủ à? Từ khi sở giáo sư sinh bệnh về sau, ngươi thấy ta một lần liền Hoài nghi sở giáo sư bệnh tình có biến hóa, ta này người cứ như vậy để ngươi không tin được sao? Nghe được xe bên trong ngồi hai người có thể là bác sĩ, tài xế xe taxi lặng lẽ nhìn một chút kính chiếu hậu, nghĩ thầm, này hai cái bác sĩ như thế nào cùng mình Tinh đồng dạng, đều man xói nhà. Ta không có không tin được ngươi, nhưng ta muốn ngươi đối với ta ăn ngay nói thật, có thay đổi gì đều phải kịp thời nói cho ta. Tiêu chính là thay đổi tốt hơn. Trương Văn Văn tự tin cười, thay đổi tốt hơn. Có thể nói chuyện rồi. Không phải, ta ý tứ là khôi phục tình huống so với chúng ta dự đoán còn tốt hơn, hơn nữa giáo sư hiện tại thực vui vẻ, hiện giờ cái này thời đại, ta đột nhiên phát hiện à, không nói lời nào kỳ thật không phải chuyện ghê gớm gì, rất nhiều chuyện đều là dùng di động thượng nghệ chặt hoặc là quy loại này, xã giao phần mềm liền có thể câu thông xong, đúng hay không? Một Xuân Bình tĩnh nói, đúng là như thế, so sánh vấn đề khác, không thể nói chuyện tự hồ không phải cái gì đặc biệt không thể tiếp nhận chuyện. Vậy đúng rồi. Trương Văn Văn vỗ vỗ một Xuân bả vai, thoạt nhìn hắn giống như đã hoàn toàn theo tự trách bên trong đi ra nhìn thấy trương văn văn lại khôi phục trước kia tự tin và vô ưu vô lự, một xuân cũng cảm thấy cao hứng nhớ tới giáo sư phẫu thuật sau mấy ngày này trương văn văn bởi vì giáo sư không thể nói chuyện chuyện này kém chút liền ngày thường công tác cũng không thể thuận lợi hoàn thành một xuân cùng một tiếu đều có chút lo lắng hiện tại hắn hẳn là biến trở về nguyên lai like trương văn văn ta hôm nay thật chính là tới đi theo một bác sĩ học tập đừng quên chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ à còn nhớ rõ chúng ta thế nào nhận thức đi trương văn văn nói lên sư huynh đệ lúc một xuân có chút hoàng hốt giống như cảm thấy đầu bên trong có chỗ nào đột nhiên chấn động một cái mặc dù nắn nỗi lại phá lệ rõ ràng Hắn lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, điều chỉnh xong suy nghĩ lúc sau, tiếp tục hướng Trương Văn Văn giải thích, rõ ràng nhất chi xử liền ở chỗ uống nước, tiểu anh liên tục uống nước, cơ hồ không cách nào dừng lại, về điểm này một lần tại bệnh viện thời điểm ta liền phi thường để ý. Còn có một cái vấn đề à, tinh thần tính phiền khát có thể giải thích tiểu anh thấp nạ chỉ huyết chứng vấn đề, đột nhiên liền chạy nhảy cái này vẫn là không có giải quyết ta, ta đến bệnh viện thời điểm liền thấy ngươi tại phòng bên trong nhảy nhảy nhót nhót, cái này đến cùng là nguyên nhân gì? Mộ Xuân năng ngay nói thật, đây cũng là ta còn tại suy nghĩ vấn đề. Các ngươi nói ngược xuôi là có ý gì? Có phải hay không đột nhiên giống như khiêu vũ dạng như vậy? Lái xe nhịn không được hỏi, có điểm giống nhưng lại không hoàn toàn là. Trương Văn Văn lễ phép trả lời, "Các người hai vị là bác sĩ đi." Lái xe lại hỏi, "Đúng vậy, làm sao vậy?" Mộ Xuân không nói một lời, Trương Văn Văn ngược lại là vô cùng cao hứng cùng lái xe hàn huyên lên. Theo Mộ Xuân góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy lái xe mặt bên, màu da hơi tối chìm, hẳn là 50 tuổi không đến dáng vẻ, nhưng thoạt nhìn so cùng năm người có thể muốn lần trước chút, song tóc mai hoa râm, mang theo sạch sẽ bao tay trắng, hai tay nghiêm ngặt đặt tại trên tay lái, dọc theo đường đi cũng không nói gì, bây giờ lại đột nhiên mở miệng. Gần nhất ta cùng ta lão bà đi ra ngoài tàn bộ, chính là ăn được cơm tối tại tiểu khu gần đây đi một chút đường cái loại này, sau đó ta liền phát hiện ta lão bà dáng dấp đi bộ lá lạ, giống như vừa đi ven đường khiêu vũ dáng vẻ. Bất quá không phải các bác sĩ mới vừa nói cái loại này nhảy nhảy nhót nhót, ta lão bà chính là cái loại này, cùng nhảy quảng trường múa đồng dạng, đi đường giao nhau, hai tay còn rãy ruột. Bản thân nàng nói như thế nào? Một xuân hỏi. a nha, ta đi làm bậc điệu, cũng không có thời gian hỏi nhiều, đang định này mấy ngày hỏi nàng một chút bất quá à? Hôm qua đi ra ngoài tản bộ giống như động tác này lại không có trước đó như vậy khoa trương. Trước đó cái kia ta còn tưởng rằng nàng có phải hay không chỗ nào không thoải mái, đi đường đều siêu siêu vẹo vẹo. Trương Văn Văn quay sang nhìn một Xuân, một Xuân bình tĩnh gật gật đầu. Nếu có thời gian, mang ngài phu nhân tới bệnh viện xem một chút đi. A, nghe được bác sĩ nói mang theo lão bà đến bệnh viện nhìn xem, lái xe thoáng cái khẩn trương lên, nghĩ muốn hỏi một chút rốt cuộc là cái gì tình huống, lại hình như sợ hãi biết, phức tạp cùng mâu thuẫn tâm tình lập tức tràn đầy toa xe. Là thể xác và tinh thần khoa đúng không? Lái xe do dự một hồi lâu, rốt cuộc tìm ra một câu thích hợp đúng vậy, hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm chính là chúng ta hiện tại đi địa phương thể xác và tinh thần khoa tại lầu năm, ta họ một, một xuân, hảo, hảo, ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lái xe nhẹ nhàng tăng thắng một cái, thân thể tả hữu di động mấy lần, giống như đang điều chỉnh chỗ ngồi. Hắn không có ngồi không thoải mái, hắn chỉ là dùng cái này tới làm dịu trong lòng lo lắng. Trương Văn Văn đi theo một Xuân một đường chạy chậm vào bệnh viện, đi đến lầu hai lúc, vừa vặn gặp gỡ Lưu Điền Điền. Một bác sĩ, người cuối cùng đến rồi. Ừ, kia vị người nhà còn tại phòng viện trưởng sao? Một xuân bình tĩnh hỏi. Tại, thái độ thật không tốt, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, sợ bác sĩ sắp khóc, Tư Tư muốn khóc. Trương Văn Văn tựa như quen nói, kỳ thật, hắn cùng sợ Tư Tư cũng không quen. Trương bác sĩ cũng tại à, sợ bác sĩ lần này thật đúng là không giải thích được. Một Xuân bác sĩ mau đi xem một chút đi, ta còn có việc trước xuống lầu. Phòng mạch có hai kiện áo khoác trắng. Một Xuân đối với Trương Văn Văn nói xong, Trương Văn Văn lập tức rõ ràng một Xuân ý tứ, siêu một tiếng hướng lầu năm chạy tới. Một Xuân thì đi đến phòng viện trưởng cửa ra vào, gõ hai lần cửa. Mở cửa chính là sợ Tư Tư, hai mắt đỏ rực rực, thẹn nhìn thật là muốn khóc. Không sao, đừng cần trương. Mộc Xuân gần sát sợ tư tư lỗ thay nhỏ giọng an ủi một câu, nhìn thấy Mộc Xuân sợ tư tư, lập tức nhiều hơn mấy phần dũng khí. Ngay tại vừa rồi, nàng đã cảm thấy chính mình đều nhanh hoàn toàn không biết nói cái gì. Nay vị là thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm bác sĩ Mộc Xuân, giả viện trưởng hướng Mộc Xuân giới thiệu ngồi tại ghế sofa bên trên nữ tử, nữ tử hướng Mộc Xuân nhẹ gật đầu, hoàn toàn không tình nguyện. Ngươi tốt, cùng ta nói nói tình huống đi. Mộc Xuân ngồi vào ghế sofa khác một bên, thân thể nghiêng về phía trước, thoạt nhìn hữu hảo lại lễ phép. Nữ nhân thở dài một hơi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, tốt nhất là tính sai, nhưng hiển nhiên khẳng định không phải tính sai đi. Ngồi tại một Xuân nữ nhân trước mặt năm nay 28 tuổi, nàng là tới Sở Tư Tư, bởi vì nàng tại Trượng Phu chữa bệnh bảo hiểm tạm bên trên thấy được hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm trị liệu ghi chép, mà ghi chép nội dung là phu thê tình cảm câu thông, không có mặt khác kiểm tra cùng thuốc đơn thuốc. Cái này trường hợp ta nghe Sở bác sĩ nói qua. Thế phong là ngài Trượng Phu sao? Nữ tử ánh mắt hơi có chút lấp loé, nhìn thoáng qua một Xuân lúc sau lại đem ánh mắt rời, ta hoài nghi có người bắt ta tiên sinh chữa bệnh bảo hiểm tạm đến thăm bệnh. Có khả năng này. Một Xuân gật đầu thừa nhận, câu trả lời này lệnh Sở Tư Tư cùng giả viện trưởng đều có chút ngoài ý muốn. Càng ngoại uy muốn chính là tự xưng thể phong thê tử nữ nhân. Nàng tên là Đặng Mặc Nghiên, nghe giọng nói không giống như là nhiễu hại người địa phương. Ta theo Đông Lâm chạy tới nơi này, chẳng lẽ bệnh viện không nên cho ta một lời giải thích sao? Nếu quả như thật là có người lấy trộm ngài trưởng phu thể phong chữa bệnh bảo hiểm tạm tới bệnh viện xem bệnh, loại hành vi này đầu tiên là phạm pháp, cái này ngài hẳn là rõ ràng đi. Một xuân không nhanh không chậm nói xong, rõ ràng vừa rồi có thể tùy tiện đem sợ tư tư nói góc khí thế, hiện tại đột nhiên yếu hạ không ít. Ừm, tốt, như vậy liền mời bệnh viện cho ta một câu trả lời hợp lý, vì sao lại có người lấy trộm chúng ta nhà nam nhân chữa bệnh bảo hiểm tạm Bệnh viện lại không hỏi xem rõ ràng, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ngài còn có cái gì khác vấn đề sao? Mục Xuân dựa vào ghế sofa bên trên, cả người thoạt nhìn so lúc trước càng thêm buông lỏng. "Vấn đề? Ngươi có ý tứ gì?" Nữ nhân liếc qua Mục Xuân, lại liếc mắt nhìn Sở Tư Tư, "Có ý tứ gì?" "Chính là lấy trộm chữa bệnh bảo hiểm tạm nha. Vậy ngươi có hay không hỏi qua người trợ vu? liên quan tới chuyện này hắn nói thế nào?" "Hắn nói thế nào? Ta làm sao có thể đến hỏi hắn loại này sự tình? Hắn gần nhất sinh ý về bộn nhiều việc, thỉnh thoảng muốn đi công tác, ta làm sao lại vì chút chuyện này quấy rầy hắn?" Cũng thế Hơn nữa ngài Trưởng Phu khả năng thân thể vẫn luôn rất tốt, cơ hội sẽ không tới bệnh viện xem bệnh, cho nên mới sẽ mới vừa phát hiện hắn chữa bệnh bảo hiểm tạm bị người lấy trộm qua. Một bác sĩ, chuyện này nói không thông à? Nếu như bị lấy trộm, tập như thế nào lại tại đặng tiểu thư tay bên trên? Xin gọi ta Tề Thái Thái, cái gì đặng tiểu thư? Đặng mạc Nhiên lạnh như băng đối với Sở Tư Tư nói. Giả viện trưởng nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Bang không, một xuân bác sĩ à? Các ngươi thể sắc và tinh thần khoa sự tình, đã ngươi đến, đến rồi, liền đến lầu năm đi trò chuyện chút đi. Ta bên này một hồi còn muốn có công tác, ngượng ngung a Tề Thái Thái. Này sự tình đi cũng không khó nói rõ ràng, ngài vừa rồi cũng là quá kích động, đều không cho chúng ta sở bác sĩ giải thích. Ta không cần nghe một cái nữ nhân giải thích, hơn nữa nàng cũng không phải là cái gì chính quy bác sĩ, không phải vẫn là cái thực tập bác sĩ sao. Còn có, vì sao lại có phu thê tình cảm câu thông này loại đồ vật, bệnh viện còn phụ trách làm lao nương cứu công tác sao? Đây là tiêm uống thuốc có thể giải quyết sao? Nói xong nói xong, đặng mạc nhiên cảm xúc lại kích động lên. Một cái màu trắng ngắn khoảng áo khoác cùng một cô bím tóc đuôi ngựa trang phấn. Đặng Mạc nhiên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, nói chuyện cũng có chút giống như một bộ phận trưởng 20 tuổi nữ hài tử, tâm cao khí ngạo, nói chuyện có chút không suy xét người khác cảm nhận. Mộ Xuân phát hiện, nhất là tại đối với Sở Tư Tư nói chuyện thời điểm, này vị Đặng Mạc nhiên nữ sĩ liền đặc biệt kích động, ánh mắt bên trong cũng có phải hay không lóe lửa giận, giống như Sở Tư Tư lúc nào đắc tội qua nàng đồng dạng. Cái này khiến Mộ Xuân không khỏi nghĩ tới một chuyện cười, nói là đã từng một đám người đang đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm cho chơi, hỏi một người nữ sinh, ngươi thích nhất đồ ăn là cái gì? Nữ sinh trả lời ngay, thịt dây nướng, làm bị hỏi thích nhất điện ảnh là cái gì? nữ sinh cũng là dây hồi đáp, nàng tên. cuối cùng có người hỏi nữ sinh, ngươi còn hận không hận cái kia cấp đi người bạn trai nữ nhân? nữ sinh đột nhiên không nói một lời, sau đó chầm mặt, cắn môi từng chữ từng chữ nói, ta hận nàng cả một đời. đặng mạc Nhiên cùng Sở Tư Tư lúc nói chuyện thần sắc làm một Xuân Liên tưởng đến câu chuyện này bên trong nữ sinh, hận ý nông đậm, phán phất trước mặt nếu là có một chén nước, nàng nhất định tới đến Sở Tư Tư mặt bên trên. nếu không phải tại phòng viện trưởng, chỉ sợ vị nữ tử này thái độ sẽ càng thêm không thêm khắt chế. nhưng ở cùng một Xuân nói chuyện thời điểm liền không có kích động như vậy cùng phẫn nộ, đây là vì cái gì đây? Nàng theo Đông Lâm đến Nhiếu Hải, ngồi xe lửa cần 2 giờ, nếu như chính mình lái xe thì cần chí ít 4 giờ tạt hưu, hiển nhiên, nếu như không phải trước một ngày liền ở tại Nhiếu Hải, nàng sáng sớm liền muốn đi ra ngoài, mới có thể tại hiện tại thời điểm này xuất hiện tại Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm. Vội vang như thế, chỉ là bởi vì khả năng bị người lấy trộm chữa bệnh bảo hiểm tạp sao? Lấy trộm một góc tiền, vẹn vẹn một góc đăng ký phí, nguyên nhân trong đó đến cùng là cái gì đây? Bạn chương xong, chương 707, gia đình trị liệu. Chương 707, gia đình trị liệu. Thế Phong, năm nay 35 tuổi, người làm ăn Sở Tư Tư trước đó từng tại án lệ thảo luận lúc nói cho Mộ Xuân, vị bệnh nhân này không phải một người tới, hắn là cùng thê tử cùng nhau tới bệnh viện tiếp nhận trị liệu, nói là thê tử cảm thấy bực bội bất an. Tề Phong tại đêm sâu bên trong nhìn thấy một vị khách quý nói, nếu có bất luận cái gì không vui vấn đề đều có thể đi thể xác và tinh thần khoa nhìn xem, thế là hắn liền đuổi thê tử lệ đi vào bệnh viện. Lúc ấy Mộ Xuân không tại bệnh viện, Sở Tư Tư nói cho Tề Phong, chính mình chỉ là thực tập bác sĩ, nếu như bọn họ không ngại có thể ngồi xuống tới tâm sự. Tề Phong là một cái thọt nhìn rất thỏa đáng nam nhân, giải thích cường điệu nhưng không tận lực, thọt nhìn là một cái người có hàm dưỡng. Căn cứ chính hắn nói, cũng là tốt nghiệp ở đại học danh tiếng kiến trúc học chuyên nghiệp, vẫn luôn xử lý vật liệu xây dựng sinh ý, gia đình điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Phu thê hai người nói chuyện đều rất có tố dưỡng, mặc dù biết Sở Tư Tư là thực tập bác sĩ, nhưng là hai người thương lượng sau quyết định vẫn là ngồi xuống trò chuyện một hồi. Đây chính là lần đầu tiên trị liệu. Lúc ấy Lệ Thoạt nhìn đích sắc có chút bực bội, nàng ngự tốc rất nhanh, nhưng thỉnh thoảng lại liệu sẽ định chính mình cách nói, nói ra cùng là với, đại khái vẫn là ta vấn đề đi loại hình lại nói. Lúc này Tề Phong liền vỗ vỗ thê bà bay, phi thường ái nói, không có việc gì, chúng ta chậm rãi câu thông đều sẽ sẽ khá hơn, ngươi liền đúng chính mình yêu cầu quá cao tại Sở Tư Tư xem ra, Tề Phong có điểm giống Trần Vi Vi, sự nghiệp có thành tựu, đối với thế tử lại có kiên nhẫn. Lam Mộc Xuân hỏi đến là ai đề nghị tới bệnh viện nhìn xem thời điểm, Sở Tư Tư nói cho Mộc Xuân, là Tề Phong đề nghị. Thảo luận vấn đề chủ yếu tập trung ở, thế tử Lệ thường xuyên cảm giác được cảm giác cô độc. Chúng ta kết hôn thời điểm, ta còn tại kiểm tra, bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, nhưng là ta muốn học nghiên cứu sinh, thế nhưng là ta đã công tác, là bởi vì công tác quan hệ mới nhận biết Tề Phong. Lệ nói chuyện thời điểm, ánh mắt bên trong toát ra đối với trưởng phu ái mộ Chi ý. Sở Tư Tư nhìn ở trong mắt, cảm thấy tề phong như vậy nam nhân cũng đích thật là tương đối dễ dàng làm cho lòng người sinh ái mộ cái loại này đi. Sau đó, ta bệ bội nhiều việc đọc sách, ta trượng phu liền bệ bội nhiều việc suy nghĩ, nhưng là hắn đều là bất thời gian làm bạn ở bên cạnh ta, ta nói là cái loại này phi thường quan tâm làm bạn, tỉ như lái xe đưa ta đi học, ta đi học địa phương rời nhà khá xa, đường xe giống nhau muốn 45 phút đồng hồ, ta trượng phu đều là rút ra chút thời gian đưa ta tới trường học, sau đó trả lại cho ta chuẩn bị cơm trưa, nói là nếu như không muốn cùng bạn cùng lớp cùng nhau ăn cơm trưa liền ăn hắn. Chuẩn bị cho ta cơm hộp liền tốt nghe vào liền rất biết chiếu có người chờ ta tan học thời điểm hắn lại sẽ đúng giờ xuất hiện tại trường học cửa tiếp ta cái này khiến lúc ấy rất nhiều đồng học đều phi thường ghê tỵ làm lệ nói như vậy thời điểm thế phong lại đối nàng biểu hiện ra phi thường sủng ái dáng vẻ không có rồi đây đều là ta phải làm sau đó lệ lại đột nhiên không cao hứng về phải thêm tức giận nói thế nhưng là về sau liền không đúng ta nói là hiện tại hiện tại hắn liền bể bội nhiều việc phi thường bận rộn mặc dù hắn đối với ta vẫn là thực chiếu cố ta cũng không biết ta những thuyết pháp này có thể có chút quá phận ta thật sự là không biết cho nên người từ từ nói mỗi người đều sẽ có một ít cuốn không ra cảm xúc, không có quan hệ, chúng ta nói ra khả năng liền tốt một chút. Sở Tư Tư an ủi một câu, nàng phát hiện lệ thoạt nhìn đích xác thực không vui vẻ, nàng nước mắt tại hốc mắt bên trong đào quanh, tùy thời đều muốn rơi xuống. Nhưng cũng có thể đây đều là ta nguyên nhân, là ta đối với hắn yêu cầu quá cao, ta cũng rõ ràng, chúng ta kết hôn đã 4 năm năm, ta cũng không cần cầu hắn vẫn luôn giống như mới vừa yêu đương cùng mới vừa kết hôn thời điểm đối với ta như vậy. Ta thê tử thoáng có một ít công chúa tính tình, điểm này còn thỉnh bác sĩ thứ lỗi. Thế Phong Phi thường lễ phép nói, ta công chúa tính tình, ngươi cho rằng đây là tính tình sao? Lệ nghiêng người sang nhìn Tề Phong, Tề Phong muốn làm chuyện sai hài từ đồng dạng vội vàng khoát qua tay, "Không phải không phải, ta nói là, ngươi vốn chính là một cái công chúa, ngươi chính là ta trong lòng vĩnh viễn công chúa à. Lời này kết hôn thời điểm nghe cảm thấy không có chút nào hư giả, hiện tại nghe lại có một chút cảm giác không chân thật. Tề Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai người cái sở tư tư cảm giác thật giống như Trần Vi Vi tại hôm chứng mai, mụ mụ thường xuyên lại bởi vì tay bên trên bàn án rất là đau đầu liền không nhịn được phát phát tiểu tính tình, loại thời điểm này Trần Ba Ba liền đặc biệt kiên nhẫn làm bạn tại mụ mụ bên cạnh, còn đều là cổ vũ nàng nói, "Không, có việc gì, từ từ sẽ đến." Ta giúp ngươi nhìn xem giải quyết như thế nào." Tại Sở Tư Tư xem ra, đây là giữa vợ chồng tất yếu câu thông, này loại phát cáo cùng sủng ái là hỗ trợ lẫn nhau, chính là hai bên một loại ở chung phương thức. Lệ Cắn môi đối với Sở Tư Tư nói, "Bác sĩ, ta cảm thấy chúng ta chi gian có một chút vấn đề, có lẽ cùng hài tử có quan hệ." "Đừng nói nhảm." Tế Phong đột nhiên bắt lấy Lệ tay, Lệ thì đem chính mình tay rút ra, giống như kiên định quyết tâm muốn đem trong lòng ý khuất nói cho Sở Tư Tư. "Có lẽ bởi vì ta không nghĩ sinh con nguyên nhân, cho nên ta trưởng phụ đối với ta có chút lãnh đạo. Sợ Tư Tư cảm thấy lúc này có lẽ hẳn là do hỏi một ít liên quan tới phu thê sinh hoạt vấn đề, nhưng là nàng lại không biết muốn thế nào hỏi mới tốt, sợ đại gia sẽ cảm thấy khó xử. Không có chuyện này, ngươi vì cái gì nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều thuộc về kết làm bởi vì hài tử về điểm này đâu rồi? Ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần, cùng hài tử không có quan hệ, là áp lực của ngươi quá lớn, nếu như ngươi dự định đi châu Âu bên kia công tác, ta nói qua ta là ủng hộ ngươi, ngươi không muốn bởi vì chính mình tại công tác vấn đề thượng do dự không hạ nổi quyết tâm, liền cho là chúng ta hiện tại thường xuyên không cao hứng là bởi vì hài tử vấn đề. Vì cái gì ngươi có thể như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu? Người cha mẹ không phải vẫn luôn thúc dục chúng ta hẳn là có một hại từ sao? Thế nhưng là ta còn trẻ, ta cảm thấy đây không phải chúng ta bây giờ hẳn là nhất định phải lập tức liền muốn đối mặt sự tình đi. Cho nên nói đây chính là công chúa của ngươi tính tình đi, đều là cảm thấy ngươi muốn đều là đối, được rồi được rồi, chúng ta thật dễ nói chuyện, hôm nay có bác sĩ tại, chúng ta có thể hảo hảo đem vấn đề nói rõ ràng, ta trước nói, ta thể, ta không có yêu cầu ta thê tử sinh con, ta thích ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ muốn sinh con, chuyện này sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi cảm tình. Lệ giở khóc dở cười nói, ngươi thật thề? Tề Phong nghiêm túc giơ tay lên, ta đối với bất kỳ người nào đều có thể nói giống nhau lời nói. Coi như tại ngươi cha mẹ trước mặt cũng giống vậy sao? Lệ vẫn cứ không thể tin tưởng. đương nhiên đồng dạng, ta không cho rằng ta cha mẹ là ở phương diện này không nói đạo lý, sẽ không lý thủ nháo cái loại này người. Ta thế tử cùng hôn nhân của ta đều là ta chuyện, vì cái gì ngươi muốn như vậy để ý bọn hắn ý nghĩ? hủng Hồ ta cũng không biết bọn họ đến cùng như thế nào thúc giục chúng ta sinh con, vẫn là ta mất trí nhớ rồi. Hai người nghe như là tại tranh luận, thế nhưng là Tề Phong lại vẫn luôn tại để cho thế tử. Ta cảm thấy ngươi cảm giác cô độc là bởi vì ngươi đối với chính mình yêu cầu quá cao, vì cái gì ngươi liền không thể an tâm làm một cái thê từ đâu. Ngươi có thể giống công chúa đồng dạng sinh hoạt, mỗi sáng sớm đi ra ngoài uống một ly cà phê, sau đó dạo phố, tùy ngươi muốn mua gì đồ vật đều có thể, nhà bên trong tiền mặc dù không tính là phú quý, nhưng là thường ngày tiêu ít tiền đã không cần tính toán tỉ mỉ, thẻ tín dụng ta đều cho ngươi, mỗi tháng ta sẽ thay ngươi trả tiền, buổi chiều, ngươi có thể cùng những nữ sinh khác đồng dạng tìm khuê mà uống xong buổi trưa trà, nhớ hải lại như vậy nhiều nơi tốt, các nơi mỹ thực đều có, hoặc là, ngươi có thể đi lữ hành, muốn đi nơi nào đều có thể. Nói lên lữ hành, ta càng là đau đầu, một bụng không cao hứng. Lệ nhìn Sở Tư Tư nói, "Thật, nói lên lữ hành ta liền càng thấy không thoải mái, nhưng là ngươi biết không, ta cảm thấy ta không thể như vậy, ta không thể phản nàn, bởi vì nhà bên trong đại bộ phận thu vào đều là tề phong tiến về, ta không thể phản nàn hắn không bồi ta đi ra ngoài lữ hành, tóm lại ta cảm thấy ta hết thảy phiền não, ta ăn không vô đồ vật, ta ngủ không ngon, ngon giấc, đều là bởi vì hắn không có thời gian theo giúp ta. Ta đã tận khả năng đều tại giúp ngươi." "Không, ngươi không có, ngươi từ khi bắt đầu ở những thành thị khác ra phân công ty về sau," Ta liền thường xuyên cảm thấy ta trưởng phu là một cái cuồng công việc. Trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái thời gian quản lý phi thường nam nhân tốt, mà bây giờ ta cảm thấy ngươi chính là thông qua giảm bớt làm bạn ở bên cạnh ta thời gian tới quản lý ngươi thời gian, ta chính là cái kia bị rút lại lại co lại nước không trọng yếu người. căn bản không phải như ngươi nói vậy. Nếu là ta thật không quan tâm ngươi, không nghĩ tại ngươi bên cạnh bội tiết ngươi, ta vì cái gì còn muốn đề nghị chúng ta đến bệnh viện tìm đến bác sĩ tâm sự? Vì sao lại như vậy để ý ngươi cảm thụ đâu rồi? Ngươi phải biết ngươi nói đến cô độc thời điểm đối với ta căn bản chính là một loại tổn thương có được hay không? Thật xin lỗi. Lệ đột nhiên khóc lên, giống như nàng thật tổn thương Tề Phong. Mà lúc này Tề Phong lại đưa tay giữ chặt chính mình thê tử, lại đem thê tử tay đặt tại chính mình hai tay chi gian, hai người đương sợ tư tư mặt cứ như vậy biểu hiện ra ân ái dáng vẻ. Sở Tư Tư thực sự không cảm thấy giữa hai người này đến cùng có vấn đề gì. Căn cứ nàng nắm giữ tri thức, phu thê trị liệu thuộc về gia đình trị liệu một loại, bình thường là vì xử lý khởi nguyên từ gia đình hệ thống vấn đề, tỉ như hai bên xuất hiện tình cảm, câu thông chứng ngại, hoặc là một phương cho rằng một phương khác tồn tại nhân cách chướng ngại trở bình thường mà nói mọi người đối với phụ thuê trị liệu là tương đối bại xích, trong đó một phương nghĩ muốn tìm kiếm trợ giúp thường thường không dễ dàng hướng đối phương mở miệng đưa ra muốn đi cùng bác sĩ nói chuyện như vậy chuyện đại gia vẫn như cũng là tương đối kiên kỵ trăm ngàn năm qua trên vùng đất này đám người hình thành văn hóa từ đầu đến cuối đều là việc xấu trong nhà không ngoại dương mặc kệ tại nhà bên trong như thế nào phần lớn người ở bên ngoài luôn là nói nhà bên trong rất tốt lão công đối với chính mình không sai lão bà cũng thực ôn nhu trên thực tế khả năng giữa hai người đã chiến tranh lạnh trọn vẹn nhiều năm thời gian Sở tư tư nghĩ đến Trương Mai cùng sở hiệu phong, người ở bên ngoài xem ra sở giáo sư tại học thuật giới danh vọng càng ngày càng cao, là bác sĩ hơn nữa còn là giáo sư đại học, như vậy trưởng phu đã coi như là rất không tệ. Trương Mai bản nhân lại phi thường yêu quý luật sư cái nghề nghiệp này, có thể nói là cẩn trọng, nhà bên trong tài phú tích lũy cũng phi thường tốt, hai người ai cũng sẽ không lung tung dùng tiền, người bình thường có thể nghĩ đến vấn đề trên căn bản liền không có tại cái gia đình này bên trong xuất hiện qua. Ai cũng sẽ không nghĩ tới sở hiệu phong cùng Trương Mai cuối cùng sẽ ly hôn mà nguyên nhân Sở Tư Tư cho tới bây giờ cũng không rõ lắm. nàng từng một lần hoài nghi có phải hay không bởi vì nàng nguyên nhân ba ba mụ mụ mới có thể dần dần cảm tình lạnh nhạt, hoặc là bởi vì công tác nguyên nhân. lúc nhỏ Sở Tư Tư thậm chí nghĩ tới nếu là hai người đều không cần công tác, nếu là thế giới thượng không có công tác tồn tại, có phải hay không ba ba mụ mụ cảm tình liền sẽ giống như tivi bên trong những hạnh phúc kia gia đình đồng dạng đâu? Mỗi tuần đều có cả nhà cùng nhau ra ngoài đi ăn cơm, mỗi tháng hoặc là mỗi khi gặp ngày nghỉ liền sẽ có cả nhà lữ hành, nhưng là Sở Tư Tư tuổi thơ liền không có này đó. ba ba mụ mụ lẫn nhau tôn trọng, nhưng là cảm tình lại rất lãnh đạm cơ hội chính là chính mình tự lo cuộc đời của mình. Nếu như Sở Giáo sư không nói, Sở Tư Tư không nói, trương Mai cũng không nói lời nói, ai cũng sẽ không hoài nghi người nhà này là trên đời này ngàn ngàn vạn vạn gia đình hạnh phúc bên trong một cái, nhưng là trên thực tế bọn họ không hạnh phúc. Thằng đến cha mẹ tách ra về sau, Sở Tư Tư mới nhìn đến Chương Mai hạnh phúc, mới nhìn đến phụ thân Sở Hiểu Phong lộ ra nhẹ nhõm tự tại thần sắc, trong thời gian rất lâu nàng vẫn không hiểu đây là có chuyện gì, thậm chí nàng nghĩ tới đại khái là bởi vì không cần cùng một chỗ chiếu cố cái này nữa như đi. Nay loại gia đình chi gian mâu thuẫn, dưới tình huống bình thường là sẽ không để cho người ngoài tham dự. Tề Phong có thể chủ động mang theo thê tử tới bệnh viện, cái này khiến Sở Tư Tư cảm giác hắn đối với lệ phi thường để ý, bởi vì hắn phụ thân Sở Hiệu Phong đều không có ý đồ thể hội qua mụ mụ tâm tình, chí ít hắn không có suy nghĩ qua thông qua một ít phương pháp một lần nữa làm hai người cảm tình trở nên hòa thuận lên tới. Lệ Tự Hồ cũng cảm thấy chính mình có chút cố tình gây sự, nhưng là nàng cảm giác cô độc là chân thật. Ta cảm thấy đây hết thảy đại khái đều là theo ngươi bắt đầu bận bịu bên ngoài sinh ý bắt đầu. Lệ trọng điểm từ phụ mẫu thúc giục bọn họ sinh con biến thành Tề Phong ở bên ngoài làm ăn. Ngươi biết ta thời điểm ta chính là làm vật liệu xây dựng sinh ý, những năm này Niếu Hải vật liệu xây dựng nhu cầu không bằng trước mấy năm, đây là thị trường thay đổi tạo thành, nhưng là xung quanh vật liệu xây dựng nhu cầu sắp thực ngày càng tăng trưởng, chẳng lẽ ta nhìn kiếm tiền cơ hội không đi cố gắng, liền cái này khiến tại Niếu Hải chờ một năm nhất niên sinh ý càng ngày càng khó làm sao? Thế nhưng là đồng hành của ngươi, ta nói là ngươi bằng hữu cũng không có như vậy thường xuyên muốn đi bên ngoài làm ăn à? Lệ đưa tay lau nước mắt, sở tư tư đang muốn cho nàng đưa lên một chương đến nay, Tề Phong đã tại cấp thê tử lau nước mắt. Đừng khóc, ngươi biết, ta như vậy khổ cực cũng là vì ngươi, vì cái nhà này ta nhiều kiếm một chút tiền ngươi cũng có thể sinh hoạt càng an nhàn một ít đây là ta lúc đầu đối ngươi hứa hẹn không phải sao ta biết cho nên ta thật xin lỗi ta không biết muốn làm sao nói có lẽ chúng ta hôm nay không nên tới bệnh viện ta cảm thấy thật là mất mặt lệ quay sang không nhìn nữa sợ tư tư sợ tư tư cũng không biết muốn thế nào tiến triển đi xuống lần tiếp theo có thể tách đi ra tâm sự một xuân cho sợ tư tư như thế đề nghị mà tái khám thời gian chính là sáng ngày thứ 20 giờ một xuân nhìn đặng Mặc Nhiên trong lòng đại khái vay ra toàn bộ sự kiện khả năng hình dáng nhất rõ ràng một việc là đặng Mặc Nhiên cùng lệ trong đó có một vị khẳng định không phải tề phong pháp luật ý nghĩa thượng thế tử Trung hôn là pháp pháp tề phong như vậy một sự nghiệp có thành tựu nam nhân chẳng lẽ sẽ rõ biết phạm pháp lại đường hoàng cưới hai cái lao bà sao nếu như tất cả mọi người không có nói láo, chân tướng sự tình lại là cái gì đâu một xuân hứa hẹn đặng mặc nhiên chuyện này ngày thứ hai liền có thể cho nàng hồi đáp nàng có thể trở về nhà chờ điện thoại đặng mặc nhiên ngay từ đầu cũng không tiếp nhận như vậy phương thức giải quyết thẳng đến một xuân nói cho nàng tề phong khả năng thật tới qua bệnh viện lúc sau đặng mặc nhiên ngơ ngác nhìn một xuân thần sắc có chút hoàng hốt cuối cùng nàng nói ta hy vọng là các ngươi tính sai cái gì Bản chương xong. Chương 708, Phản di tình. Chương 708, Phản di tình. Một người hy vọng cùng hiện thực chi gian đều là có khoảng cách, có đôi khi thậm chí hoàn toàn tương phản. Chương văn văn cười nói, không có gì lớn chuyện, loại chuyện này tại bệnh viện kỳ thật còn rất phổ biến không phải sao? Phổ biến. Sở tư tư bất khả tư nghị nhìn qua chương văn văn. Ngươi là không có tại phòng cấp cứu làm việc qua, cho nên đối với rất nhiều chuyện dễ dàng quá độ kinh ngạc, những chuyện tương tự tại phòng cấp cứu là thường xuyên có thể gặp đến. Ta cho ngươi lấy một thí dụ đi. Khi đó ta còn tại Bắc Mỹ một nhà bệnh viện khoa giải phẫu thần kinh, ngày đó ta một mực làm việc đến nửa đêm 12 giờ cũng còn không có tan tầm. Theo phòng phẫu thuật ra tới, ta giống như ngày thường đứng tại hành lang bên trong uống một ly cà phê, sau đó cùng trực ban y tá Hàn huyên hai câu. Lúc này một cái y tá xông lại gọi bác sĩ, nói là phòng cấp cứu đưa tới một bệnh nhân, bởi vì không biết nguyên nhân gì chân gãy, ta đi qua nhìn một chút, lúc ấy bệnh nhân đùi phải vẫn luôn tại chảy máu, tình huống nguy cấp, trên cơ bản là muốn cắt chi bảo vệ tính mạng. Bệnh nhân lúc ấy đã thần trí không rõ chúng ta cần tự chuốc lấy phiền phức người người nhà ký hiểu rõ tình hình đồng ý sách y tá liền đi tìm đưa bệnh nhân tới một cái nữ nhân mái tóc xù mắt xanh phi thường xinh đẹp a khu cụ một xuân đống nhiên ho khan trương văn văn cười xấu hổ cười tiếp tục nói ai biết này vị xinh đẹp nữ sĩ không phải bệnh nhân thế tử trương bác sĩ nơi nào đoán chừng có một giò này loại chuyện xưa một xuân nuốt nuốt cái chán muốn gửi lại không tốt ý tứ quấy giày trương văn văn ngài mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra đi sở tư tư tâm tình còn lâu mới có được một xuân như vậy buông lỏng nàng vội vàng đối với trương văn văn nói trương bác sĩ không cần để ý một bác sĩ Ngươi nói tiếp, về sau thế nào? Ngươi xem, ta liền nói ta nói trường hợp rất có ý nghĩa đi. Thật, sở bác sĩ đụng tới loại chuyện này tại phòng cấp cứu đều phát sinh qua. Trương Văn Văn đặc ý nói, ừm, nếu như trương bác sĩ nâng ví dụ rất có giá trị, ta mời trương bác sĩ ăn cơm chưa? Vẫn là sở bác sĩ hiểu đạo lý, so một ít người tốt hơn nhiều. Nói chuyện phím vài câu lúc sau, Trương Văn Văn tiếp tục trở về vừa rồi trường hợp, như vậy vấn đề đến, đến rồi, đã cái này đi cùng bệnh nhân cùng nhau tới nữ tử không phải bệnh nhân thế tử, như vậy bệnh nhân thế tử ở chỗ nào? Vì cái gì các ngươi cảm thấy này vị bồi tiếp tới nữ tử là bệnh nhân thế tử? Sở từ từ không hiểu hỏi. Đây chính là mọi người thói quen tư duy A, hơn nữa, hơi ít như không nên A. trương văn văn xoa xoa cái mũi, lại xoáy khí tại phòng bên trong đi qua đi lại, giống như tại suy nghĩ muốn thế nào nói kế tiếp mấy câu. Vẫn là, mời nói tiếp đi. Được rồi, sở bác sĩ, ta tiếp tục nói. Lúc ấy vị nữ tử kia chỉ mặc một cái áo len áo khoác, chính là cái loại này rất mỏng áo len áo khoác phía trước là cúc áo cái loại này, lúc ấy giống như cũng là tháng tư, thời tiết lãnh đạm, Bắc Mỹ bên kia thoáng so nơi này lạnh một ít, cái này trong áo lông đâu cũng chỉ có một cái tơ tằm máy ngủ, chính là rất ít loại cái loại này tơ tằm máy ngủ. Nghe nói là nàng lái xe đưa bệnh nhân tới bệnh viện, cái này, đích xác rất dễ dàng liền cho rằng là phu thêm hoặc là tình nữ, nhưng mà cũng không phải là, nữ tử nói nàng cùng bệnh nhân cũng không quen thuộc, a, cũng không quen thuộc, Sở tư tư cái hiểu cái không, mặt thoáng cái đỏ lên. Trung bác sĩ tiếp tục nói đi xuống đi, một xuân nhắc nhở một tiếng. Về sau y tá liền hỏi có thể hay không liên hệ đến thân nhân bệnh nhân, nữ nhân lắc đầu, khi đó đại gia liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra, bởi vì loại chuyện này tại phòng cấp cứu cũng không hiếm thấy. Phòng cấp cứu đích thật là một cái có thể trông thấy nhân sinh muôn màu địa phương. Một Xuân hai tay gối lên sau đầu, thong thả tự đắc nghe Trương Văn Văn nói chuyện xưa. Sau đó thì sao? Về sau tìm được thân nhân sao? Sở bác sĩ hỏi thật hay, về sau các y tá tìm được thân nhân bệnh nhân, chính là nàng thế tử, thế tử nói nàng tại chính mình mẫu thân nhà bên trong, cách bệnh viện có hơn 100 cây số đường, coi như hiện tại lái xe đến bệnh viện cũng muốn 2 giờ lộ trình buổi tối đi cao tốc nói cũng có thể nhanh một chút, nhưng là chỉ sợ cũng không kịp đợi đến hắn thê tử chạy tới đi. Sợ tư tư càng nghe càng thần trường, Trương Văn Văn cũng càng nói càng thần bí. đương nhiên không đuổi kịp đến, chúng chi thê tử liền không có vội vàng chạy đến bệnh viện y tứ, giống như tại điện thoại bên trong nói, vậy cắt chi đi. Lúc ấy khoa chỉnh hình chủ nhiệm kỳ thật có một cái bảo lưu đầu này chân phương pháp, có thể thông qua thay thế xương đuổi cách phẫu thuật lưu lại đầu này chân, nhưng là có phong hiểm, nguy hiểm rất lớn. Khi hạng phẫu thuật tại ta lúc ấy công tác bệnh viện không có thực tế tiến hành qua, mà khác người nhà cũng không đồng ý, thế tử biểu thị không cần làm phiền, đem hắn chân cơ đi cuối cùng còn hỏi có phải hay không hai cái chân đều phải cưa trương văn văn nói xong đi đến máy pha cà phê bên cạnh khao chính mình một ly cà phê sợ tư tư thì ở một bên hỏi cho nên là hắn thê tử cố ý không cho bác sĩ bảo lưu hắn chân sao không chỉ có như thế ta cảm thấy nếu có thể nói kia thê tử càng hy vọng nghe được chính là ngài nếu là không đồng ý phẫu thuật ngài trưởng phu khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi các ngươi đoán xem nàng có thể hay không thật không đồng ý phẫu thuật cũng có loại khả năng này một xuân thuận miệng trả lời một tiếng hoàn toàn nghe không ra có tâm tình gì cái này sao có thể dù sao cũng là cứu người một mạng a làm sao lại nói không cứu đâu Sở Tư Tư biểu thị đối với như vậy sự tình hoàn toàn không cách nào lý giải. Thật đúng là có chuyện như vậy, chẳng qua là số rất ít." Một Xuân bất đắc dĩ nói. "Cho nên Trương bác sĩ có ý tứ là, hôm nay này vị đặng tiểu thư, ta hiện tại càng ngày càng hồ đồ rồi, tề phong như thế nào sẽ có hai vợ, nhớ Hải một cái, Đông Lâm một cái, này tại chúng ta nơi đây là gốc rễ vốn không chuyện có thể xảy ra, có thể nói là phạm pháp à. Sở bác sĩ trước đó xếp hợp lý phong miêu tả là đắc thể, có tri thức, nhân sĩ thành công, quan tâm, có phải như vậy hay không? "Là như thế này." Một chút không sai, nếu như lão sư nhìn thấy Tề Phong cũng sẽ đạt được giống nhau kết luận, hơn nữa không phải lệ cưỡng cầu Tề Phong tới bệnh viện cùng nhau trị liệu. Tương phản, tới bệnh viện tìm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tâm sự cái chủ ý này là Tề Phong nghĩ đến, mà làm ngày một Xuân bác sĩ có việc ra ngoài, hắn cũng nguyện ý bồi thê tử ngồi xuống cùng ta tâm sự, có thể thấy được hắn hẳn là vô cùng yêu thương thê tử, nghĩ muốn cải thiện giữa hai người cảm tình hiện. Trạng, Sở Tư Tư càng ngày càng không hiểu đến tột cùng là thế nào một chuyện, nhất làm cho nàng không thể lý giải chính là, Tề Phong làm sao lại xuất hiện hai vợ? Nhìn qua thê tử yêu này trợ phụ, Phan Nàng Trượng Phu công tác bận rộn làm nàng cảm thấy cô độc. Trượng Phu cũng yêu tha thiết Thê Tử, đối với Thê Tử tính tình phi thường bao dung cùng lý giải, có phải như vậy hay không? Sở Tư Tư nhẹ gật đầu, không sai lão sư, chính là như vậy, đích xác. Ta cùng hai người giao lưu sau cảm nhận chính là, lệ Thoáng có một ít xử trí theo cảm tính, mà Tề Phong liền vẫn luôn đều tại sủng ái nàng, thông cảm nàng. Nguyên bản ngày mai là muốn tách ra giao lưu, có lẽ Trượng Phu tại tràng, Thê Tử có mấy lời không dám nói hoặc là không tiện nói, nếu là đơn độc cùng bác sĩ trò chuyện, rất có thể sẽ đem chính mình lo lắng nói cho bác sĩ, mà sẽ không nhìn trái phải mà nói về hắn. Tỷ như nói phàn nàn nhà bên trong thúc dục bọn họ sinh con. Sở Tư Tư đột nhiên nhớ tới điểm này, thế là liền nói ra. "Sinh con." Trương Văn Văn vỗ tay phát ra tiếng, có thể hay không lại là cái loại này cũ dích chuyện xưa, Tề Phong gia lão người bởi vì lệ không sinh hài tử, cho nên dung túng Tề Phong ở bên ngoài kết giao mà khác nữ tính, này loại tình huống cũng không hiếm thấy, ta nhớ được trước kia đi theo sở giáo sư liền học qua này loại trường hợp, ta nhớ được tựa như là nói một cái phản SHE4 sẽ hình nhân cách chướng ngại người, bởi vì vợ không sinh hài tử, liền đối với thê tử lạnh bao lực cùng bên ngoài. Nữ nhân tới hướng, về sau sinh hạ hài tử lúc sau, Lại bởi vì chính mình vợ cũng sinh hài tử, trực tiếp vứt bỏ bên ngoài nữ nhân, đối với hai bên người đều phi thường không chịu trách nhiệm. Như vậy, Sở Tư Tư kinh ngạc nuốt nước miếng một cái, như thế nào sẽ có ngu muội như thế sự tình? Vì cái gì còn nói đây là phản át sẽ hình nhân cách chứa ngại đâu? Cái này vẫn là để một Xuân lão sư để giải thích một cái đi. Một Xuân ngẩng đầu nhìn một chút Trương Văn Văn, cái sau chính nâng cà phê đối hắn không có hảo ý cười. Ngươi mở đầu, ngươi ngược lại là nói đầy đủ nha. Một Xuân nói xong, cúi đầu tiếp tục tại bút ký bên trên viết cái gì. Ta đây không phải nói không rõ ràng sao? Trương Văn Văn thoạt hiệp, lại đối Sở Tư tư nói: "Đừng có gấp, vẫn là để một Xuân bác sĩ để giải thích tương đối rõ ràng. Tô ta, cái này đích xác là hẳn là gây nên coi trọng một loại tình huống. Phản SHE4 sẽ hình nhân cách chướng ngại là duy nhất không thể tại 18 tuổi trước đó tiến hành trần bệnh nhân cách chướng ngại. Loại này người bệnh bình thường biểu hiện ra một loại trường kỳ, không chịu trách nhiệm hành vi hình thức, trái với cùng với coi thường người khác quyền lợi cùng cảm nhận. Tỷ như bọn họ biết tìm hai cái lao bà đối với người nào đều là không tốt, nhưng là bọn họ không thèm để ý hoặc là nói không cảm giác được người khác đau khổ." bọn họ sử dụng lừa gạt các loại thủ đoạn thu hoạch được người khác cảm tình cùng vật chất quà tặng lúc cũng bất giác đến chính mình có lỗi gì phổ biến hành vi bao quát tăng cấp nói láo thao túng khuyết thiếu đồng lý tâm cùng đối đãi người và động vật tàn nhẫn có ý định phá hư của công đánh nhau tại trường thành sơ kỳ triệu chứng đạt tới nghiêm trọng nhất trình độ trung niên kỳ triệu chứng bắt đầu tự phát giảm bớt mà tại tuổi thơ kỳ loại người này hành vi có thể sẽ bị coi là phẩm hạnh không đoan hoặc là đạo đức phẩm chất không tốt sẽ không coi như là một loại nhân cách chứng ngại thế nhưng là tệ phong thuật nhìn hoàn toàn là một cái phi thường bất thể người a Sở Tư Tư có chút không cách nào đem Tề Phong cùng một Xuân nói tới này loại phản SHE4 sẽ nhân cách chướng ngại liên hệ với nhau. Sở bác sĩ không có phát hiện sao? Như vậy một cái thoạt nhìn đắc thể nam nhân có hai cái lao bà. Trương Văn Văn tiện ý nhắc nhở Sở Tư Tư. Lần này, Trương Văn Văn nói không sai. Loại này người bệnh giống nhau khó có thể duy trì công tác cùng chế độ một vợ một chồng quan hệ, đại đa số khả năng trải qua ký sinh trùng sinh hoạt. Bọn họ nhiều lấy bản thân làm trung tâm, không thể tuân thủ xã hội chuẩn tắc cùng pháp luật quy định, gặp thường đến khủng hoảng kinh tế, là không chịu trách nhiệm nhân viên cùng cha mẹ. Khuyết thiếu đồng lý tâm, rất ít cảm thấy hoặc sẽ không cảm thấy chính mình hành vi có vấn đề gì. Đại bộ phận thời điểm bọn họ cho rằng chính mình hành vi là chính đương, cho rằng chính mình hơn người một bậc, đem bọn họ vấn đề bắn ra đến bọn họ khinh thị người thân bên trên. Hôn nhân không ổn định một cái quan trọng nguyên nhân có thể là bộ phận này người bệnh rất dễ dàng cảm thấy nhàm chán, bọn họ đặc biệt cần giải trí, kích thích cùng mới lạ thể nghiệm. Mặc dù không nguyện ý gánh chịu chính mình hành vi hậu quả, nhưng bọn hắn đồng dạng đều thực hưởng thụ sinh hoạt. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình, bởi vì sợ hãi bị công kích, bọn họ thường thường đánh đòn phủ đầu, thường xuyên là của người khác khôn khéo quan tòa. Có thể sử dụng chính mình ngôn ngữ cùng kết giao kỹ năng tới thao túng người khác. Đồng thời, bọn họ rất ít suy nghĩ lại chuyện đã qua chính mình hành vi là đúng hay sai, nhưng cuối cùng như thế cũng không phải đều sẽ có hành vi phạm tội. Hơn nữa có không ít loại này người bệnh tại thương nghiệp, chính đàn hoặc là mặt khác chú ý tự thân lợi ích cùng tài phú tích lũy hoàn cảnh bên trong tìm được một chỗ cắm rủi, lấy được rất không tệ thành tích. Nếu như Đặng Mạc Nhiên nói tới Trượng Phu Tề Phong cùng sở bác sĩ đầu tuần nhìn thấy lại vị người làm ăn Tề Phong là cùng một người, vậy chúng ta liền hẳn là suy xét hắn có phải hay không ẩn hình phản SHE4 sẽ hình nhân cách chứng ngại. Dựa theo lão sư nói, chủ động đưa ra bồi thê tử lệ tới bệnh viện tìm bác sĩ tâm sự, có thể là một loại đánh đòn phủ đầu hành vi. Sở Tư Tư nghe xong một xuân giảng giải lúc sau, lâm vào trầm tư, mặc dù tình cảm thượng sợ Tư Tư vẫn cứ rất khó tin tưởng Tề Phong là một cái phản SHE4 sẽ hình nhân cách chướng ngại người bệnh, nhưng là nàng cũng đích xác có chút dao động. Nếu thật là đâu? Có thể hay không bởi vì Tề Phong làm nàng có một loại ấm áp tin cậy cảm giác, thậm chí cảm giác Tề Phong giống như Trần Ba Ba, cho nên ảnh hưởng tới nàng đối với sự tình phán đoán. Phản di tình? Cái gì? Sở Tư Tư giật này mình. Nàng biết di tình di tình? là giàu có nhất tình cảm sát thái chủ đề chính là bởi vì di tình thành tựu tinh thần phân tích liệu pháp đối với tinh thần phân tích mà nói có thể nói di tình ở khắp mọi nơi nó có thể giúp tăng tiến bệnh hoạn cùng trị liệu sư quan hệ trong đó giống như Linh Đan diệu dược nhưng có khi cũng thật sự có độc một xuân nói tới phản di tình tôi chỉ chính là trị liệu sư tại tiến hành trị liệu sư đối với bệnh nhân sinh ra cảm xúc phản ứng trị liệu sư đồng dạng đều có nhất định đồng tình năng lực cũng sẽ xuất hiện phản di tình phản di tình là lý giải bệnh nhân nội tâm thế giới rất tốt công cụ Liên giống với ca bên trong hát như vậy, bởi vì đau ngươi đau nhất, yêu ngươi yêu, cho nên bi thương ngươi bi thương, vui vẻ ngươi vui vẻ. Trị liệu sư sinh ra phản di tình không chỉ có là bình thường, thậm chí có thể nói là một cái tham dọ bệnh nhân tình cảm thế giới cơ hội, trợ giúp bọn họ lý giải bệnh nhân hành vi đối với người chung quanh ảnh hưởng, cùng với bệnh nhân lập tức dị thường trạng thái nguyên nhân. Chỉ là thiếu kinh nghiệm trị liệu sư sinh ra phản di tình lúc sau không cách nào nắm chắc nó mang đến tình cảm nhiễu loạn cùng bạn bèo hiệu ứng cũng chính là không cách nào tại quá trình trị liệu bên trong thanh tỉnh ý thức được chính mình phản di tình trình độ cùng không chế phản di tình trình độ cái này sẽ dẫn đến tùy ý phản di tình gây nên tình cảm phản ứng quấy nhiều trị liệu công tác Tế phong hoặc là lệ trên người nào bộ phận đưa tới phản di tình đâu một xuân tiếp tục hỏi giống như hắn đã theo sở tư tư trên nét mặt phát hiện sở tư tư xác thực sinh ra phản di tình ta sở tư tư cúi đầu xuống lão sư nói có lẽ là đúng này rất bình thường gia đình trị liệu đích xác dễ dàng làm cho người ta sinh ra phản di tình bởi vì gia đình cùng chúng ta chặt chẽ tương liên trương văn văn sợ sở, sở tư tư khẩn trương Vội vàng an ủi vài câu, lại cấp Sở Tư Tư rót một chén nước ấm. Sở Tư Tư trầm tĩnh lại, nghĩ đến chính mình đích xác khả năng xuất hiện phản di tình, nhưng đây cũng không phải là cái gì sai. Nhận Trương Văn Văn cổ vũ lúc sau, nàng nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang một Xuân, lão sư là thế nào biết đến. Bạn chương xong. Chương 709, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân. Chương 709, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân. Nay còn không đơn giản, muốn ta nói chính là một Xuân cũng di tình chứ. Phốc phốc. Sở Tư Tư bỗng nhiên nở nụ cười, theo vừa rồi khẩn trương bất an bên trong khôi phục lại. Ừm bởi vì sở bác sĩ tâm tư phi thường tinh tế, thuộc về ở phương diện này tương đối có thiên phú loại người kia, tương phản, trương bác sĩ liền không đồng dạng, trương bác sĩ tại trùng cảm giác cùng thể nghiệm và quan sát lòng người phương diện liền cơ bản không có cái gì thiên phú, một bác sĩ như vậy nói liền có chút đạo lý, trương văn văn đoan khởi ly cà phê, mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng cảm tưởng không dám nói a, dứt khoát giả bộ như đại nhân bất kể tiểu nhân qua, một bộ không quan trọng bộ dáng, sở tư tư tâm tình cũng rốt cuộc trầm tĩnh lại, một mặt là mùa xuân cũng không có phủ định nàng công tác, còn nữa đặng mạc nhiên mặc dù ẩm ý đến bệnh viện, giả viện trưởng cũng là một mặt bất mãn giống như thể sắc và tinh thần khoa cho hắn thêm phiến phước, lúc sau làm không cẩn thận sẽ còn tìm một Xuân bác sĩ tâm sự. Nhưng là lão sư một câu trách cứ cũng không có, cái này khiến Sở Tư Tư bây giờ không có lý do lo lắng cái gì. Ngày mai chờ kia đôi phu thê đến rồi, liền rõ ràng chân tướng. một Xuân nói xong, Trương Văn Văn vừa cười nói, "Ta đoán Đặng Mạc Nhiên khả năng mới là nguyên phối." "Vì cái gì?" Lệ cùng Tề Phong cùng một chỗ rất nhiều năm, Đặng Mạc Nhiên không phải mới hai năm sao? Sở Tư Tư chớp chớp ánh mắt sáng ngời, thực sự cảm thấy Trương bác sĩ logic nói không thông cái này cùng cùng một chỗ bao lâu không quan hệ, thậm chí cùng nhận biết lần lượt cũng không quan hệ, không phải có câu nói như vậy nói sao? cái gì mọi thứ dù sao cũng nên có tới trước tới sau, tình yêu cũng không giảng cứu tới trước tới sau. trương văn văn dừng lại một chút, ngược lại nhìn một chút một xuân, có phải hay không a một xuân bác sĩ? cũng thế, đích xác không thể lấy trước nhận biết cùng sau quen biết làm phán đoán. một xuân khẳng định trương văn văn cách nói, đúng không? một bác sĩ cũng đồng ý ta quan điểm. rất nhiều người thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng không thể cuối cùng thành thân thuộc, một số thời khắc một lần ngẫu nhiên gặp nhau, lại thành vợ chồng hợp pháp, loại chuyện này nhìn bề ngoài là không nhìn ra. Trương Văn Văn bổ sung vài câu, trong lòng cuối cùng thoải mái chút. Đích xác, ta cảm thấy trương bác sĩ nói có đạo lý. Đặng mạc nhiên nếu như là thê tử, đây cũng quá bất khả tư nghị, ta ý tứ là, Tề Phong cùng lệ cùng một chỗ thời điểm, rõ ràng chính là một cái phi thường có trách nhiệm tâm lại bảo vệ thê tử nam nhân. Hai người bọn hắn thoạt nhìn sớm chiều ở chung nhiều năm, có một loại hoạn nạn nâng đỡ cảm giác, ta cảm thấy bọn họ thực tình càng giống là phu thê. Sợ tư tư đem chính mình cảm giác nói ra, nàng đích xác khó có thể tưởng tượng lệ cùng Tề Phong không phải phu thê, bởi vì thật sự là rất giống. Sơ bác sĩ cũng muốn tin tưởng chính mình phán đoán, đừng bị ta lừa dối. Dù sao ta chưa thấy qua lệ cùng tây Phong, ta chỉ nói là một loại đại khái tình huống." Trương Văn Văn cùng Sở Tư Tư thảo luận khởi trường hợp tới thật là chưa phát giác mọi mệt, một xuân chỉ có thể tự lo viết bút ký. "Một bác sĩ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ai càng giống là nguyên phối thế tử?" Trương Văn Văn đột nhiên hỏi. "Đúng a, lão sư cảm thấy thế nào?" Sở Tư Tư cũng tò mò Một xuân phán đoán. "Có lẽ đều không phải đâu." Một xuân tử tổ nói. "Cái gì?" Sở Tư Tư con mắt so ngày thường lớn hơn, Trương Văn Văn chần chờ một lát sau không tình nguyện cấp Mộ Xuân giơ ngón tay cái lên. "Lợi hại, thật lợi hại." "Ta bội phục, bội phục." Trương Văn Văn xoay khí đem ngón tay cái động tác đổi thành ổ quyền. "Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến?" Sở Từ Từ nói, "Ta không phải cũng không nghĩ tới. Nếu quả như thật là phản SHE4 sẽ hình nhân cách chướng ngại có bao nhiêu thế tử cũng có thể, chỉ cần hắn sắp xếp thời gian tới." Bình thường tới nói, một cái nhân sĩ thành công thời gian quản lý năng lực đều là rất không tệ. Lần này Trương bác sĩ nói đúng, Tề Phong cho ta cảm giác chính là như vậy, phi thường đắc thể, tin vậy, ngược lại là hắn thế tử thoạt nhìn đều là có chút khẩn trương, đối với cái gì cũng không có năm chắc giống nhau, nói chuyện thời điểm ấp đúng, sợ chính mình nói sai cái gì thế nhưng là ta có một chút không rõ, sở bác sĩ có cái gì không rõ. một xuân kiên nhấn hỏi, một người nam nhân vì cái gì muốn như vậy nhiều thế tử. tại sở tư tư sinh hoạt bên trong, sở hiệu phong cho nàng cảm giác là thêm một cái thế tử cùng hài tử ảnh hưởng tới hắn học thuật nghiên cứu cùng công tác, sở hiệu phong càng thích một người cuộc sống vô câu vô túc. như vậy giáo sư à, đừng nói nhiều mấy cái thế tử, chính là một cái thế tử hắn đều tốt nhất đừng cuối cùng vẫn là ly hôn kết thúc. trần vi vi bên này cũng rất kỳ quái, làm nhân sĩ thành công, hắn đối với sở tư tư mụ mụ trương mai cảm tình roi như ban ngày, coi là sủng thành công chúa. dù vậy cũng chỉ là đối với Trương Mai một người, dùng Trần Vi Vi nói tới nói chính là, ta yêu ngươi mụ mụ một người liền đầy đủ vậy là đủ rồi, lại muốn phân tâm chiếu cô nữ nhân khác, căn bản là không thể nào chuyện. Lời nói bên trong mặc dù mang theo thâm tình, cũng nói ra hôn nhân một ít ràng buộc cùng phụ trọng. Như thế nào sẽ có người nghĩ muốn rất nhiều thế tử, còn đối với người nào đều rất tốt đâu. Trương Văn Văn còn nghĩ là mùa xuân thuận tiện dạy học một chút các loại nhân cách chứng ngại, biểu diễn hình nhân cách chứng ngại, tự luyện hình nhân cách chứng ngại, ép buộc hình nhân cách chứng ngại, còn có một cái phi thường khó định nghĩa biên duyên hình nhân cách chứng ngại. Chính Dương Trương Văn Văn chuẩn bị mở miệng tiếp tục học tập lúc cửa bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa một cái vóc người thon dài trang điểm thời thượng cực kỳ đáng chú ý nữ tử đứng ở ngoài cửa Trương Văn Văn cười nói là đến xem thể xác và tinh thần khoa sao vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi cấp một Xuân đưa áo khoác trắng vừa vặn chính mình cũng đổi lại một cái Trương Văn Văn giờ phút này trong lòng mỹ tư tư chủ động cùng bệnh nhân chào hỏi thật là có mấy phần ta chính là nơi này bác sĩ dáng vẻ ngươi hảo nữ tử có chút hinh thân lễ phép hướng Trương Văn Văn chấm hỏi cái này một Xuân có chút ý tứ a có phải hay không có thân mỹ nữ bệnh nhân thể chất Lưu Tiểu Anh là cái đại minh tinh. Trước đó kia vị hắn giới thiệu bệnh nhân bạch lộ cũng là tướng mạo dáng người đều tốt, hiện tại tại sao lại tới một vị khí chất cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ bệnh nhân. Trong lòng đổ nước ô mai, Trương Văn Văn nhiệt tình đứng lên, đem nữ tử đón vào phòng mạch. Không ngờ nữ tử kia tự lo đi đến một xuân trước mặt, giống như hai người trước đó liền nhận biết đồng dạng. Một xuân bác sĩ, đã lâu không gặp. Là tái khám bệnh nhân sao? Nhìn thấy một bên còn có hai vị bác sĩ, nữ tử có chút túi đầu, tiếu tiếu, sau đó nâng lên cằm, thẳng tắp cằm tiến thực mở qua mỹ nhan đồng dạng. Sở Tư Tư đứng lên ánh mắt ra hiệu Trương Văn Văn nhanh lên rời đi, hai người liền đi ra ngoài. Đây không phải sợ bác sĩ sao? Mới vừa đi tới hành lang bên trên, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Sở Tư Tư trước mặt. Trương Văn Văn cười nói, "Sợ bác sĩ của ngược bệnh nhân a." "Không có không có, này vị là." Bởi vì hành lang kia sáng so ám, nam tử lại có ánh sáng, Sở Tư Tư trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ đối phương mặt. "Là ta nha, là ta." Chờ con mắt quen thuộc chung quanh độ sáng, Sở Tư Tư mới nhận ra đối phương, "Đây không phải Sở thân minh sao? Sao ngươi lại tới đây? Là đến khám bệnh sao?" Sở từ tư, tư lễ phép hỏi. "Không có không có, ta là Bùi Tiểu Ưu tới." "Tiểu Ưu?" Sở Tư Tư tự nhiên biết sợ thân Minh nói tới tiểu yêu chính là vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ sinh. Vừa nghĩ tới sợ thân Minh như vậy, nhanh liền kết giao mới bạn gái rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không tái phạm cái gì trước hôn nhân sợ hai chứng. Cuối cùng lại tại kết hôn trước đau bụng, đau đầu, toàn thân là bệnh, cuối cùng chạy trốn. Sợ bác sĩ như thế nào càng ngày càng đẹp đâu. Sợ thân Minh xuất phát từ nội tâm ca ngợi sở Tư Tư. Trương Văn Văn ở một bên cười trộm, một cái nghiêm nghị thanh em lại đánh gãy sợ thân Minh muốn nói lời. Sợ bác sĩ, một xuân bác sĩ ở đây sao? Người nói chuyện xuyên một thân chế phục. Sợ thân Minh nghe tiếng bay đầu vừa nhìn, má ơi. Cảnh sát! Này thể sắc và tinh thần khoa hiện tại sinh ý như vậy tốt. Cảnh sát cũng tới nơi này xem bệnh. Hôm nay còn trời mưa to đâu? Một bác sĩ nơi nào có bệnh nhân? Sở tư tư trả lời một tiếng, trong lòng có mấy phần khẩn trương, Lưu Nhất Minh đột nhiên tới bệnh viện bình thường sẽ không là chuyện gì tốt. Tốt, hắn đã đang bận ta cũng không cùng hắn chào hỏi, tư tư ngươi đi với ta cái địa phương. Đi một nơi? Đi đâu? Sở tư tư nghi hoặc không hiểu nhìn Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh lại nói, ngươi một hồi liền biết, đi thôi. Thế nhưng là ta khi làm việc ca. Sở Tư Tư không rõ Lưu Nhất Minh hôm nay như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái. Sợ Thân Minh liền càng không rõ. Chờ sở Tư Tư đi theo Lưu Nhất Minh đi đến đầu bậc thang lúc, hắn mới ý thức tới bên cạnh còn đứng một vị bác sĩ. Thoạt nhìn có chút xóa, bất quá không bằng Mộ Xuân bác sĩ xóa. Tại Sở Thân Minh mắt bên trong, Mộ Xuân bác sĩ mới là càng xem càng xóa, thúng chi hiện tại hắn còn trông cậy vào Mộ Xuân bác sĩ có thể giúp hắn một vấn đề nhỏ, đáp ứng tiểu yêu mời đâu? Đây chính là hắn tại tiểu yêu trước mặt dây đến một chút hảo cảm hảo cơ hội, Sở Thân Minh cũng không muốn bỏ qua. Tuy nói có như vậy một ít chút góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên na rõ ràng là không biết tự lượng sức mình, không với cao nổi, thế nhưng là sợ thân minh cũng hơn nửa năm không có yêu đương, chuyên tâm rèn luyện hắn, hiện tại cả người vóc người đẹp, tinh khí thần cũng trở nên cùng trước đó đến khám bệnh thời điểm hoàn toàn khác biệt, trọng yếu nhất chính là cả người cũng tự tin lên tới, thậm chí có chút tự tin quá mức. Cái kia, sợ thân minh nói, bác sĩ tốt, xưng hôi như thế nào? Trương Văn Văn, gọi ta Trương bác sĩ được rồi. Trương bác sĩ chào người chào người. Sợ thân minh vươn tay muốn cùng Trương Văn Văn nắm tay, Trương Văn Văn lại đẩy ra sợ tư tư gian kia phòng cửa, lạnh lùng như vậy xoáy sợ thân minh một mặt ngoài cửa sổ lại là một hồi mây đen ác quá sở thân minh lung túng gãi gãi cổ nghĩ muốn đi xem một chút tiểu yêu cùng một xuân bác sĩ đột nhiên bên trái cửa lệch cạch một tiếng đóng lại cái kia ta đứng tại hành lang bên trong sở thân minh đột nhiên phát hiện chỉ còn lại có hắn một người nơi này âm trầm cổ gái vô cùng lần đầu tiên đạp lên hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm lầu 5 âm trầm khủng bố cảm giác có một lần sông lên đầu sở thân minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vào đi trương văn văn hô một tiếng a hảo hảo bác sĩ dù sao cũng so đứng tại này hành lang bên trên thân thiết ta đối với này hành lang thế nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. sở thân minh cũng không có cái gì bệnh cần hỏi bác sĩ nhưng cũng không nghĩ đứng, thế là liền ngồi vào trương văn văn đối diện. này bác sĩ có phải hay không cũng có thể tham gia tiết mục. phù hợp xoáy khí ngoại hình, cao đại thượng trình độ. bác sĩ ngươi hảo, xin hỏi ngươi cũng là thể xác và tinh thần khoa bác sĩ sao? sở thân minh thăm dò tính hỏi. không phải, ta là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. trương văn văn đung dung tự giới thiệu. không ra hắn sở liệu, lại là một cái nghe xong hắn giới thiệu sau đầu góc mơ hồ bệnh nhân. khoa giải phẫu thần kinh là nhìn cái gì? cấp người bị bệnh tâm thần làm phẫu thuật, cái loại này ngạch lá cắt bỏ phẫu thuật loại hình. Sở Thân Minh tại một ít công chúng hào bên trong thấy qua này loại văn trường, nói là năm 1936, Bù Đào Nha Khoa Tâm Thần Bác Sĩ Antonio đầu tiên sử dụng phẫu thuật phương thức đem bệnh nhân chán lá kết nối chặt đứt, lại xương chán lá cắt bỏ thuật. Cái này phát hiện khiến cho Antonio được trao tặng năm 1949 Nobel Y học thưởng. Nhưng mà về sau chứng minh loại giải phẫu này căn bản đối với tên điên không có tác dụng gì. Nói đúng, ta đích xác sẽ làm chán lá cắt bỏ phẫu thuật. Trương Văn Văn chỉ chính là chán lá não cắt bỏ phẫu thuật. Sở thân minh vừa sợ lại hiếu kỳ, cái này thật có thể trị liệu bệnh nhân sao? hắn đưa tay vô ý thức sở sở chính mình chán, nghĩ thầm, đây cũng quá đáng sợ đi. muốn nhìn bệnh tình đi, có chút tình huống hạ khai thác ngoại khoa phẫu thuật liệu pháp đối với bệnh nhân hữu ích, có chút tình huống hạ liền nhất định phải thi hành phẫu thuật. a, ta biết đại khái, ngươi là đến khám bệnh. trương văn văn như vậy vừa hỏi, sở thân minh đầu góc lập tức chuyển động lên tới, vị này bác sĩ cũng có thể trở thành chuẩn bị chọn đâu. cấp tiểu ưu thêm một cái lựa chọn, nàng cũng sẽ cảm tạ ta a. vạn nhất một xuân bác sĩ không thời gian, nay vị trương văn văn bác sĩ mặc dù là bác sĩ ngoại khoa thế nhưng là cũng là trị liệu bệnh tâm thần có lẽ cùng một bác sĩ có kém không nhiều tri thức cùng kinh nghiệm đâu đối với tinh thần khỏe mạnh loại chủ đề nếu là hắn cũng có thể nói ra một ít nhận thức chính xác hoặc là hắn chỉ cần nguyện ý tham gia có lẽ cũng sẽ đỏ đứng lên đi người này thực tình không kém a chỉ là tiểu yêu nói sợ thân minh thời khắc nhớ rõ nói cái gì một hai phải được đến một xuân không thể rõ ràng là ký kết mà thôi nói thành cái gì một hai phải được đến không thể này nhưng có điểm nhị thứ nguyên gió nha trước mấy ngày tại bờ biển chạy bộ thời điểm sở thân minh bởi vì nhận biết một xuân tròn nên được đến tiểu yêu chú ý gần nhất này đoạn thời gian tiểu ưu càng là tại chạy bộ thời điểm đi theo sở thân minh bên cạnh rước lấy nhóm bên trong không ít người đỏ mắt. Bất quá sở thân minh không cảm thấy có cái gì không xứng với tiểu ưu địa phương. Tuy nói hắn không đã du học, công tác bình thường, sự nghiệp tâm cũng không mạnh, nhưng là hắn độc thân, không hút thuốc lá, cũng có thể không uống rượu, hứng thu yêu thích cũng không tính quá đơn điệu. Trọng yếu nhất chính là hắn nguyện ý an tâm trợ giúp tiểu ưu. Nếu như tiểu ưu nghị muốn ký kết một xuân bác sĩ như vậy, hắn thì giúp một tay thúc đẩy chuyện này. Chỉ cần có lòng làm việc tốt, sở thân minh phỏng đoán hắn có lẽ có cơ hội coi như cuối cùng thất bại, không thành được hắn nghĩ muốn người yêu quan hệ, có thể cùng tiểu yêu đi được gần, cũng làm cho hắn càng thêm tự tin, thậm chí có chút phiêu phiêu nhiên. Này loại cảm giác thật sự là thật là khéo, hắn đều đã nhiều năm không có này loại tự tin lại phong phú cảm giác. Đây chính là chân ái đi. Sở Thân Minh nghĩ đi nghĩ lại âm thầm cười trộm, Trương Văn Văn thì dựa vào ghế lặng lặng mà nhìn hắn. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Sở Thân Minh mới từ âm thầm say mê bên trong lấy lại tinh thần. Cái kia, vừa rồi Sở bác sĩ nàng, Sở bác sĩ, ngươi nói Sở tư tư bác sĩ. Đây là Trương Văn Văn lần đầu tiên làm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tự mình đối mặt một vị thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh bệnh nhân, hắn giờ phút này cảm rất là Như thế nào bệnh nhân này nhìn không ra có vấn đề gì đâu. Ngoại trừ có chút như quen thuộc, đối với sợ bác sĩ ái mộ chi tình viết trên mặt, cái này cũng bình thường, nam nhân mà. Trừ cái đó ra, bệnh nhân này đến cùng là muốn nói cái gì nha. Một xuân chính là như vậy mỗi ngày cấp những bệnh nhân kia xem bệnh. Bạn chương xong. Chương 710, đặc biệt tốt cái cớ. Chương 710, đặc biệt tốt cái cớ, các ngươi tiểu khả ái đột nhiên đổi mới. Liên quan tới lần trước gọi Tiểu Ưu nhìn Mộc Xuân, tự tin nói: "Ta đã cùng Quý viện viện trưởng thương lượng qua, hắn trên cơ bản đã đồng ý làm ngài tham gia chúng ta tiết mục. Chính là lần trước tại bờ biển đường dành cho người đi bộ nói lên cái kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục sao?" Mộc Xuân không phải không hiểu rõ, Lý Mục trước đó tham gia chính là như vậy một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục, mỗi thứ tư ngày nửa đêm ghi chép tiết mục, cái này khiến Mộc Xuân căn bản không dám tưởng tượng. Thế là hắn ăn ngay nói thật: "Ta là một cái 11 giờ không ngủ được, ngày thứ hai liền mê man không cách nào cấp các bệnh nhân xem thật kỹ bệnh phế và ta. 11 giờ liền muốn ngủ." Tiểu Ưu hơi kinh ngạc mà nhìn Mục Xuân. "Đúng vậy à? bởi vì buổi sáng 5 giờ 30 liền sẽ tỉnh lại nếu như 11 giờ còn chưa ngủ một đêm sau tiếng giấc ngủ cũng không thể bảo đảm lời nói đối với thân thể tổn thương là rất lớn chủ yếu là ban ngày uống bao nhiêu ly cà phê đều không làm nên chuyện gì đâu lại là như vậy lý do a tiểu yêu vạn vạn không nghĩ tới nàng đều đã cùng viện trưởng đã nói sự tình đến một xuân nơi này lại bởi vì không thể ngủ ngủ không đủ mà nửa bước khó đi thế nhưng là vì tranh thủ một xuân bác sĩ tiểu yêu đã không lại suy xét trước đó đại hỏa chữa trị sư hiện tại lại muốn trở về tìm người ta cũng là khó khăn trọng trọng chúng chi tiểu ưu có thể ký một xuân chuyện này đã báo cho mấy vị nữ minh tinh liền lập tức tương đối hỏa lưu tiểu anh cũng đã thông qua người đại diện liên hệ đến tiểu ưu biểu thị phi thường hy vọng có thể gia nhập cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục người đầu tư bên kia càng là dựa mắt mà đợi ai có thể ký thích hợp nhất khách quý liền có thể thu hoạch được càng nhiều đầu tư hiện tại một xuân bác sĩ lại còn nói hắn không thể thức đêm thức đêm không phải ra thường cơm xoan sao hiện giờ cái này thời đại ai không thức đêm công tác vậy được rồi như vậy một xuân bác sĩ có hay không nhân tuyển thích hợp để cử cho ta mặt khác, ta nghe nói một Xuân bác sĩ tốt nghiệp ở Kinh Nhất Đại học, cùng giới tốt nghiệp chỉ có hai vị ở trong nước xử lý thể xác và tinh thần khoa bác sĩ công tác, mặt khác mấy vị đồng học không phải ở nước ngoài chính là Tiểu ưu nói đến đây đột nhiên dừng lại, một Xuân ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu ưu nỗi lòng lại bay đến nơi càng xa xôi hơn. Bạn học trước kia sao? Vì cái gì không nhớ rõ lắm đâu. Mấy ngày trước đây tuổi hồ một tiếu cũng nhắc qua đồng học sự tình, còn nhắc tới A Đông. Nghĩ tới đây, một Xuân đột nhiên vút vuốt cái chán, từng đợt nhói nhói cảm giác làm hắn đau khổ không thôi. Tiểu ưu mắt thấy một Xuân sắc mặt đổi biến, vội vàng hấp tấp không biết như thế nào cho phải. Đối mặt một cái bác sĩ đột nhiên thân thể khó chịu thời điểm, người bình thường thật là hoàn toàn không biết chính mình nên làm những gì. "Mục, Mục Xuân bác sĩ, người không sao chứ?" Mục Xuân không có trả lời, Tiểu Ưu càng sốt ruột, liền vội vàng đem tay để tại Mục Xuân cái chán thăm dò nhiệt độ cơ thể. Nàng chỉ biết là những thứ này, nhìn xem có phải hay không phát sốt. Đúng một cái cái chán, Tiểu Ưu càng sợ hơn, Mục Xuân chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi mười mấy giây gian, làm sao lại như vậy nhiều mồ hôi lạnh? Lại hô vài tiếng bác sĩ vẫn cứ không có trả lời, Tiểu Ưu thất kinh hạ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu. Điện thoại kết nối về sau, Tiểu ưu vội vội vàng vàng nói ra địa chỉ, nói đến một nửa, bên đầu điện thoại kia nhân viên công tác liền muốn nàng lặp lại một lần. Ta nói ta tại Hoa Viên tiểu Cộng Đồng vệ sinh trung tâm. Ngượng ngùng, có thể hay không xác nhận một lần? Ngươi nói ngươi tại bệnh viện. Không sai, ta tại Hoa Viên Kiều. Tiểu ưu lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà tại bệnh viện bên trong gọi điện thoại cấp cứu, khó trách cấp cứu trung tâm người sẽ lặp đi lặp lại cùng nàng xác nhận địa chỉ có chính xác không. Tiểu ưu lắc đầu, nghi thầm, đối phương đoán chừng là xem nàng như bệnh tâm thần đi. Thật, thật xin lỗi, ta đánh nhầm. Cúp điện thoại sau, Tiểu ưu phát hiện Mộ Xuân đã hoán lại đây. Thực sự xin lỗi, làm ngài lo lắng." Một Xuân lễ phép nói xong, nhưng trong lòng lại nghĩ một chuyện khác. Ta ký ức không có hoàn toàn khôi phục sao? Vì sao lại thiếu một đoạn ký ức? Thân là nhất danh bác sĩ, một Xuân rất rõ ràng ký ức mất đi loại chuyện này đơn thuần sốt ruột là không có ích lợi gì, bọn chúng khả năng tùy thời trở về, cũng có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. Nói một cách đơn giản, ký ức thiếu hụt điểm vì hai loại, một loại là quên đi, giống như lau sạch sẽ bảng đen như vậy, một loại khác còn lại là rút ra khó khăn, chính là cái gọi là ký ức xảy ra vấn đề, nhớ kỹ, lại không nghĩ ra được. Mục Xuân tin tưởng hắn khẳng định là cái sau hồi ức xuất hiện vấn đề cho nên ngươi xem ta thân thể không cho phép thức đêm công tác một xuân thuận thế cự tuyệt tiểu yêu mời tiểu yêu nhìn thấy một xuân vừa rồi đột nhiên phát bệnh dáng vẻ cũng không dám lại để chuyện lúc trước được rồi hảo, cái kia một bác sĩ mới vừa rồi là làm sao vậy bệnh cũng đi hẳn là gần nhất đi suốt đêm bản thảo có chút bệnh nhọc cho nên đến cái này thời gian liền có chút hốn. cộng đồng vệ sinh trung tâm hiện tại là không có nghỉ trưa thời gian không ngủ ngủ trưa buổi chiều chết mất cũng coi là thực thỏa đáng một câu chê cười tốt ta Không nghĩ tới bác sĩ công tác khổ cực như vậy, ta vốn cho là bác sĩ chỉ là ngồi ở chỗ đó cấp bệnh nhân nhìn xem bệnh, đã được người tôn kính lại không hóng gió không gặp mưa. Tiểu Yêu hôm nay cũng coi là lần đầu tiên nghe nói bác sĩ khổ cực như vậy, thế nhưng là thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân rất nhiều sao? Tiểu Yêu như vậy vừa hỏi, Mộc Xuân đầu lại đau, này sự tình thật là khó trả lời a. Có một người có thể giới thiệu cho Tiểu Yêu tiểu thư? Mộc Xuân cười nói, vậy thì tốt quá, xin hỏi là vị nào bác sĩ? Tiểu Yêu biết trước mắt tại Niễu Hải xử lý thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ công tác chỉ có hai vị bác sĩ, một vị là trước mắt Mộc Xuân bác sĩ còn có một vị là tại chi nam phụ thuộc y học trung tâm một thiếu bác sĩ làm toàn cầu công lý đại sứ một tiểu bác sĩ đương nhiên cũng là tuyệt hảo nhân tuyển mặc dù là nữ sinh thế nhưng là một xuân nếu như không cùng bất luận cái gì một công ty ký kết như vậy ký một tiếu, đầu tư liền đến tay tiểu yêu hiểu do đến một thiếu cùng một xuân là bạn học thời đại học hơn nữa không phải nghiên cứu sinh thời kỳ đồng học bọn họ là theo đại nhất bắt đầu liền nhận biết hơn nữa hai người đã từng là tình nữ trước đó lại tại bờ biển cùng nhau toàn bộ quan hệ nhất định phi thường tốt nếu có một xuân đề cử ký này vị công lý đại sứ hẳn là 10 phần chất chín là một vị bác sĩ nam Mộc Xuân nói lập tức phá vỡ tiểu ưu hướng tưởng. Bác sĩ Nam, không có khả năng a, còn có thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ sao? Không phải là kia vị đức cao vọng trọng giáo sư? Không không không, Mộc Xuân bác sĩ, cái này tiết mục mặc dù là chủ đánh khỏe mạnh chủ đề, nhưng dù sao cũng là game show, mặt hướng chính là quảng đại tuổi trẻ người xem, nếu như là tuổi tác tương đối lớn giáo sư cái loại này, cũng không phải là đặc biệt thích hợp a. Giáo sư? Không phải giáo sư, là tiến sĩ. Mộc Xuân chậm rãi nói xong, tiểu ưu mở to hai mắt. Tiến sĩ? Thể và tinh thần khoa có tiến sĩ? Là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Chi Nam Đại học phụ thuộc Y học Trung tâm Khoa Giải phẫu thần kinh bác sĩ, hắn phi thường thích hợp các người tiết mục, chỉ là không biết hắn thức đêm có phải hay không thích hợp, dù sao làm muốn lên bản phẫu thuật bác sĩ, hắn cũng cần bảo trì 100% chuyên chú lực à. Bản chương xong. Chương 711, một tay hảo thái. Chương 711, một tay hảo thái. Chương bác sĩ. Tiểu Ưu nhìn Trương Văn Văn, hỏi lại là Mộc Xuân. Mộc Xuân gật đầu, nay vị chính là ta đề cử cho ngài Trương Văn Văn tiến sĩ, có phải hay không bể ngoài xuất chúng. Trương Văn Văn nhìn Mộc Xuân một mặt ý cười lộ ra mấy phần giảo hoạt. Hờ. Là Mộc Xuân bác sĩ dẫn tiến Tiểu Ưu nhận biết Trương bác sĩ sao? Cùng Trương Văn Văn Hàn Huyên một hồi lâu sợ thân minh thần sắc nghi hoặc, tiểu yêu thì đối với Trương Văn Văn ấn tượng đầu tiên đặc biệt hài lòng, lập tức ở đầu bên trong định ra kế hoạch. Nếu như vị này bác sĩ có thể gia nhập tiết mục, nàng sẽ đem hắn chế tạo thành ánh sao dạng dơ minh tinh khách quý. Đợi hai người rời đi về sau, Trương Văn Văn ngồi tại một Xuân đối diện nhìn một Xuân sau đó nói, có phải hay không có chút quá mức ga, quá phận? Ngươi không phải yêu thích này loại phao đầu lộ mặt chuyện sao? Vốn là mời ta tham gia tiết mục, ta gần nhất thực sự quá bận rộn, cho nên. Được rồi được rồi. Ngươi khẳng định phải nói cái gì? Ngục giam hệ thống huấn luyện chương trình học còn có cảnh sát bên kia hỗ trợ điều tra vụ án còn có muốn chiếu cố viện dưỡng lao lao nhân, ta còn loạn cái gì sao? Đúng rồi, nghiên cứu sinh chương trình học cũng muốn bắt đầu, ngươi có phải hay không còn muốn hỗ trợ giáo sư chuẩn bị giáo án? Một Xuân đối với Trương Văn Văn nói tới hết thể đều nhất nhất gật đầu thừa nhận. Đó còn là ta giúp ngươi bận dịu, ngươi có phải hay không nên mời ta ăn cơm đâu? Tốt, ta mời ngươi ăn cơm. Một Xuân sảng khoái đáp ứng. Sảng khoái như vậy đáp ứng, Trương Văn Văn ngược lại có chút không đứng. Một Xuân lúc nào trở nên như vậy sảng khoái rồi. Khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ tại trong lòng chính tính toán, là đi ăn một bữa Thái Lan đồ ăn đâu vẫn là ăn một bữa kiểu Hàn thịt nướng buổi trưa. Ta nhớ ra rồi, núi bên trên ra một nhà mới nhà hàng, đặc biệt có tư tưởng là cái loại này sáng ý đồ ăn, mở cửa muốn mật mã điều, còn muốn tìm ra lời giải mới có thể mở ra. Sau đó món ăn cũng đều là thiết kế tỉ mỉ, dung hợp địa trung hải mỹ thực còn có kiểu Trung Quốc liệu lý, tên món ăn cũng là sáng tạo khác người. Ta nhìn thấy có một món ăn đeo cái gì thanh mai trừ tiểu tử từ đường. Hiểu. Một Xuân Khoa chưa hỏi mã lộ đường. Trương Văn Văn vội vàng giải thích. Tốt, nhưng hôm nay không đi. Đêm nay chúng ta muốn đi giáo sư nhà, một hồi trước đi mua thức ăn. Giáo sư nhà, ngươi cùng giáo sư nói qua hôm nay muốn đi ăn cơm. Ta bây giờ nói chính là, Mộ Xuân nói xong, cấp giáo sư phát một đầu tin tức, giáo sư dây hồi bốn chữ, nhiệt liệt hoan lên. Nhìn giáo sư phát tới tin tức, Trương Văn Văn gãi gãi khỏe mắt, ta đây kêu lên tiểu học tỷ. Đợi một chút, hôm nay không muốn gọi một tiểu đi. Trương Văn Văn mặc dù không biết Mộ Xuân vì sao không muốn gọi thượng một tiểu cùng nhau bữa tối, nhưng là nhìn lấy Mộ Xuân thần tình nghiêm túc, Trương Văn Văn cũng liền không lại kiên trì. Tan tầm sau. Hai người trước đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn, hai nam nhân tại siêu thị mua sắm, dẫn tới không ít ánh mắt quái dị, Trương Văn Văn cười nói, rất nhiều người đều tại nhìn một đại mỹ nhân đây. Phải không? Người tham gia tiểu ưu tiết mục về sau nhất định sẽ phi thường hỏa, đến lúc đó không chỉ có bệnh nhân càng ngày càng nhiều, hơn nữa đi phấn ti cũng sẽ rất nhiều, chỉ sợ người đến lúc đó muốn cân nhắc có phải hay không vứt bỏ y theo nghệ. Vứt bỏ y theo nghệ? Cái này sao có thể? Ta thực thích ta công tác có được hay không? Đương nhiên, ta cũng thực hy vọng có thể nhiều học tập thể sắc và tinh thần khoa tri thức, đáng tiếp giáo sư hiện tại trầm mê các loại yêu nhạc quả thực thành âm nhạc cao nhân, đối với thể sắc và tinh thần khoa những cái đó lý luận cùng mới nhất học thuật nghiên cứu đều không có gì hứng thú dáng vẻ. Phẫu thuật về sau, Sở Hiệu Phong đã mất đi nói chuyện công năng, nhưng là âm cảm giác lại đột nhiên vượt qua thường nhân trình độ. Điểm này một Xuân cùng Trương Văn Văn vẫn luôn không có tìm được nguyên nhân. Sở Hiệu Phong tựa hồ thực cao hứng, không chỉ có một lần nữa ôm lấy tuổi trẻ khi đánh qua guitar, còn làm một xuân hỗ trợ đặt hàng một đài dương cầm. một Xuân thì nói phòng mạch liền có một đài dương cầm, thời hoan Ninh lão sư tới môn Mộc Xuân hôm nay đột nhiên nghĩ đến đi sở giáo sư nhà An Cơ ngoại trừ là muốn cùng giáo sư tâm sự nghiên cứu sinh chương trình học ban kế hoạch, mặt khác hắn còn dự định hỏi một chút giáo sư liên quan tới chuyện trước kia. Tại hắn học nghiên cứu sinh trong lúc có phải hay không phát sinh qua cái gì, Mộc Xuân suy đoán giáo sư hẳn là rõ ràng. Nếu như hắn ký ức thật bởi vì nguyên nhân nào đó nhận lấy tổn thương, nguyên nhân này giáo sư có lẽ cũng biết. Mộc Xuân cảm thấy có cần phải vẫn là hỏi một chút cho thỏa đáng, giáo sư là sẽ không lừa hắn. Về phần tại sao không muốn mục Tiếu cùng nhau tới, Mộc Xuân là lo lắng chuyện này sẽ làm cho Mộc Tiếu cảm thấy áp lực, dù sao Tiếu Tiếu rất sớm đã không tại Hải. Du học như vậy nhiều năm, nàng có lẽ cũng không hiểu biết chuyện gì. Hơn nữa, một Tiếu tựa hồ cũng có ký ức tổn thương vấn đề. Mộc Xuân cho rằng là nàng hai nhân cách dẫn đến ký ức không hoàn chỉnh. Nhưng là nhắc tới cũng kỳ, từ khi hai người tại cuối năm âm nhạc hội thượng trùng phùng lúc sau, tiểu tây qua thật lâu đều không có đổi mới. Một Tiếu tựa hồ vẫn luôn bảo trì tại một nhân cách trạng thái bên trong. Mộc Xuân tuyệt đối cho rằng đây là chuyện tốt, nếu như nàng cũng không tiếp tục biến thành một người khác, đây cũng là bất trị tự lành. Sở hiểu Phong nhìn thấy Mộc Xuân cùng Trương Văn Văn cùng lúc xuất hiện, tươi cười gương mặt đoá lấy, khí sát thoát nhìn so với một lần trước nhìn thấy lúc lại tốt lên rất nhiều. Giáo sư à, một Xuân thật là biết tìm lý do, hiện tại lý do đều tìm đến trên người ngươi, dùng giáo sư làm tấm một có phải là hắn hay không một Xuân độc quyền a. Sở Hiệu Phong không rõ Trương Văn Văn ám chỉ cái gì, dù sao hắn biết có một bữa ăn ngon bữa tối là được rồi. Sườn sao chua ngọt, trứng mặn hoàng bí đỏ, rau bạch thịt băm xào, còn có kim châm nấm rau cải xôi trứng hoa canh, đúng rồi, còn mua đậu hũ, cấp lao sư làm hải sản đậu hũ. Một Xuân báo xong menu, Sở Hiệu Phong liên tục gật đầu. Trương Văn Văn xong tay liền tại ghế sofa bên trên đọc sách, một bộ không muốn giúp bận biểu dáng vẻ. Làm Trương bác sĩ đọc sách đi. Hắn rất bận rộn, khó được có thời gian ngồi xuống đi học cho giỏi đi. Một Xuân thỉnh giáo thụ đến phòng bếp hỗ trợ, thuận tiện hắn nghĩ kỵ nhất định phải hỏi một chút giáo sư chuyện trước kia. Mở ra máy nước nóng, mở ra thịt heo đóng gói hộp, rửa sạch tiểu học toán cấp hàng lúc sau, nấu nước nóng chuẩn bị chắc nước. Đồng thời, cắt một chén nhỏ thịt băm, đốt xong sườn xào chua ngọt về sau, vừa vặn dao bạch thịt băm xào, như vậy dao bạch dính vào thịt kho tàu thơm ngọt vị so trực tiếp dùng sinh chịu để tươi càng mỹ vị hơn. Mặc dù là bác sĩ, Mục Xuân tại ẩm thực thượng cũng sẽ không tận lực giảm cứu thanh đạm hoặc là tận lực ăn này đó không ăn những cái đó. Hắn thấy truyền thống tiểu trung quốc thức ăn hương vị ngon miệng, mặc dù dầu đích sắc nặng một ít, cho nên muốn sườn xào chua ngọt như vậy món ăn mặn, trong một ngày ăn một lần liền tốt, cũng không tổn hại khỏe mạnh mà nói. Tại sở Hiểu phong xem ra liền càng không này đó để ý, chỉ cần là ăn ngon hắn đều yêu thích, chúng chi là một xuân tay nghề. Còn tại học đại học thời điểm, một xuân nấu nướng tay nghề sở Hiểu phong liền đã phi thường thưởng thức. Độc thân nha, phiền toái nhất chính là ăn một bữa đồ ăn thường ngày. Mỗi lần các bạn học đang dạy dỗ nhà tụ hội, đều làm một xuân đầu bếp, người người đều khen tay hắn nghệ tinh người, cũng không biết hắn chiêu này làm đồ ăn bản lĩnh là thế nào học được. Dùng Mộc Xuân chính mình nói tới nói chính là vô sự tự thông mà thôi, đối với thích ăn đồ ăn hắn tự hồ ăn một lần liền có thể biết có nào nguyên liệu nấu ăn, như thế nào gia vị. Sở Hiểu Phong chính chờ đợi thức ăn ngon nhất đốn, đột nhiên nghe được Mộc Xuân hỏi tới, "Lão sư, ngươi nhớ rõ ta là như thế nào mất trí nhớ sao?" Bạn chương xong. Chương 712, hồ đồ thời điểm đặc biệt hồ đồ. Chương 712, hồ đồ thời điểm đặc biệt hồ đồ. Sở Hiểu Phong sững sờ đều không có sững sờ một chút, Mộc Xuân không có thể theo giáo sư mặt bên trên phát hiện bất luận cái gì che giấu cùng hàm Mộc Xuân trước đó dự đoán hết thể biểu tình vậy mà đều không có đang dạy dỗ mặt bên trên xuất hiện, liền thân thể nhỏ bé động tác cũng tại nói cho Mộc Xuân, giáo sư không có nói sai. Sở Hiểu Phong lắc đầu, cười chỉ chỉ trong lao tôm, vừa chỉ chỉ mặt bàn bên trên giới tự dầu. Lão sư muốn ăn thiên phụ la tôm. Mộc Xuân một đoán liền đoán được Sở Hiểu Phong ý tứ. Vạn vật đều có thể thiên phụ la, đừng nói giáo sư yêu thích, một tiểu cũng thích ăn thiên phụ la tôm. Xem ra nhất thời bán hội hỏi không ra cái gì vật hữu dụng, lão sư nếu như không muốn nói, Mộc Xuân cũng không thể làm có hắn, có lẽ thật sự là hắn cũng không biết cái gì nhưng làm mùa xuân không cam tâm, nay sự tình không chỉ có làm hắn bối rối, cũng tựa hồ ảnh hưởng tới hắn lập tức sinh hoạt cùng công tác. nhất là lưu chuyện tốt kiện lúc sau, hắn càng phát giác chính mình nhất cử nhất động đều có một đôi mắt tại cách đó không xa chăm chú nhìn. đôi mắt này tại đêm tối tiềm hành, đến ban ngày lại giống là thần thái trước khi xuất phát vội vàng người xa lạ, theo bên cạnh hắn đi qua, thậm chí gặp thoáng qua. như thế như vậy, con mắt ở khắp mọi nơi, giáo sư cô y dấu diếm vẫn là đích xác không rõ lắm. muốn nói không rõ lắm là không thể nào, giáo sư đối với chính mình học sinh làm sao có thể không có ước lượng chúng chi một xuân cùng giáo sư quan hệ cũng coi như thân như phụ tử trước đó bệnh nặng hôn mê bất tỉnh giáo sư làm sao có thể hoàn toàn không biết hắn kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì về phần một xuân vì sao lại sinh bệnh giáo sư nhất định cùng lúc ấy trị liệu bác sĩ câu thông qua không có khả năng đối với hắn bệnh tình không hiểu một chút nào về phần chính mình mất đi kia bộ phận ký ức đến tận cùng là cái gì nguyên bản một xuân đã không quá để ý người ký ức không giống tập ảnh có thể chuẩn xác ghi chép đến cùng tồn qua nào nội dung khuyết thiếu một bộ nào điểm một mắt hiểu rõ một người rất khó nói rõ ràng chính mình rốt cuộc nhớ rõ chút cái gì Dùng máy tính văn kiện kho tới ví von ký ức mặc dù thường dùng nhưng cũng không chuẩn xác, thậm chí phạm vào nghiêm trọng tương tự sai lầm, vi phạm ký ức căn bản nguyên lý. Sinh hoạt không có nhận đến ảnh hưởng thời điểm, thiếu hụt một bộ phận ký ức rất khó bị nhớ tới, làm nhớ tới bọn chú lúc, mang ý nghĩa đã nhớ tới một ít. Mất đi ký ức sẽ không bị nhớ tới. Nhớ tới lúc liền không còn là mất đi ký ức. Nó chỉ là biến hóa hình dạng, giống như tạm phu tạm biến hình ký. Sở hiệu phong rời đi phòng bếp, Trương Văn Văn bên ngoài thúc dục, thật đói à, lúc nào có thể ăn cơm á hải sản đậu hũ đâu? Không có hải sản đậu hũ, giáo sư thích ăn tiên phụ là tôm, nổ Trương Văn Văn nâng lên miệng, có chút không vui. Vậy được, rồi. Thiên phụ la tôm ta cũng yêu thích, chính là hải sản đậu hũ chưa ăn qua. Đặc biệt muốn ăn, bằng không, cuối tuần sau chúng ta còn tới giáo sư nhà bên trong. Lần tiếp theo kêu lên một thiếu học tỷ. Ngươi về nước phía trước cùng tiếu tiếu ở nơi nào gặp phải? Một Xuân làm bộ tùy ý hỏi. Trương Văn Văn máy mắt, ngửa đầu nhìn nóc phòng đèn treo, tựa như là tại Bắc Mỹ, khi đó ta giống như tại Canada. Khi đó là lúc nào? Một Xuân hỏi có chút chặt. Trương Văn Văn đống nhiên cười xấu xa nói, Mộ Xuân là muốn theo ta này tìm hiểu cái gì tình báo? Mau nói, ngươi có phải hay không thật xin lỗi thiếu học tỷ mới khiến cho nàng lưu lạc tha hương. Cái quỷ gì, này ra hỏa đầu góc làm sao lớn lên? Có phải hay không nên đem chính mình phóng tới dụng cụ bên trong kiểm tra một chút, nhìn xem đại nao kết cấu có phải hay không có gì thường? Giáo sư ở một bên tự giải trí, trình diễn một bài kinh điển vũ khúc ha ba nét kéo, tâm tình vui vẻ, hoàn toàn không giống một cái trước đó không lâu còn đã làm sự giải phẫu người. Một xuân, ngươi như thế nào đột nhiên đối với ta chuyện cảm hứng? Ai đối ngươi chuyện cảm thấy hứng thú, không muốn tự mình đa tình có được hay không? Giáo sư nghe hai người nói chuyện tiếm, khoe miệng dơ lên, lộ ra vui sướng ý cười. Đây là cười cái gì nha? Ta hỏi nghi ta có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi có còn hay không là? Thầy tốt bạn thì rồi, quả nhiên là tốt nhất bạn xấu Trương Văn Văn. Lão sư, Tiểu Tiểu lúc trước vì cái gì muốn đi ở học? Ngươi biết ngoại trừ bọn họ nhà sinh ý nguyên nhân bên ngoài, còn có hay không nguyên nhân khác? Trương Văn Văn cảm giác một Xuân hôm nay có chút đặc biệt nhìn nữ tình trường, không giống hắn ngày thường dáng vẻ, cho là hắn lại lo lắng giáo sư thân thể, nghĩ đến không muốn để hắn tâm tình ảnh hưởng đến giáo sư. Lão sư, ta cảm thấy Xuân Nhi hôm nay không thích hợp, bằng không ta vẫn là đem Tiểu học tỷ gọi tới đi. Hắn hôm nay cố ý nói đến người nơi này ăn cơm lại không muốn tiêu lên học tỷ ta cảm thấy này ra hỏa trong lòng khẳng định cất dấu cái gì bí mật. Bóc lấy quy ăn mới vừa làm tốt thiên phụ La Tôm, toàn bộ phòng bên trong chỉ nghe thấy Trương Văn Văn một người thanh âm lưu lửu, giống như hắn đang giảng tấu đơn, tất cả mọi người là cho hắn vai phụ. Sở giáo sư trông thấy Tôm đã bưng lên, đàn cũng không bắn, liên tục giơ ngón tay cái lên, khích lệ một Xuân tay ngồi trên người. Mắt thấy hôm nay tình huống này, nghĩ muốn hỏi ra chút gì là không thể nào, một Xuân cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, ngược lại cùng giáo sư trò chuyện khởi 6 tháng cuối năm chương trình học chuyện. Nghiên cứu sinh chương trình học không phải ngày cuối cùng báo danh sao? Trương Văn Văn hỗ trợ đem canh bưng đến mặt bàn bên trên, còn có mới vừa xào kỹ rau quả. Đúng vậy, Viện Y học chương trình học áp lực không lớn, khó khăn chính là hệ thống tư pháp bên kia chương trình học, quốc nội tư pháp bệnh tâm thần học mới vừa vặn cất bước, rất nhiều thứ đều không hoàn thiện. Lão sư, nhưng biết còn có ai trước đó đặc biệt xử lý nghiên cứu phương diện này, hoặc là ở nước ngoài tiếp thụ qua tương quan học tập. Ta muốn đi thỉnh giáo một chút. Giống như nghe Tiểu học tỷ nói qua, nàng có cái đồng học tại Châu Âu học tập tư pháp bệnh tâm thần học. Trương Văn Văn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ở nước ngoài đi học lúc nghe một tiếng nhắc qua, về phần đến cùng cái gì trường hợp Hạ nói lên. Trương Văn Văn tạm thời cũng nhớ không nổi đến. Đối mặt một Xuân sáng như ngọn đuốc ánh mắt, Trương Văn Văn chỉ cảm thấy một Xuân có phải hay không ghen tung đại phát. Để đua xuống, một mặt cười xấu xa, đưa tay đáp đắp một Xuân cái chán. Bỏng, thật bỏng, bình tĩnh, bình tĩnh à, ta nhớ được là cái nữ sinh, không có nói là nam sinh à. Nữ sinh kia là ai? Một Xuân truy vấn, Trương Văn Văn lắc đầu, ta nhớ không được, bởi vì lúc ấy thiếu học tỷ cũng chính là nói một chút. Nói một chút. Đối mặt một Xuân truy vấn, Trương Văn Văn cầu cứu tại sở giáo sư, giáo sư chỉ lo ăn cơm, đồ ăn cùng canh bị hắn một người ăn đi một nửa chỉ chốc lát chờ mặc, một xuân đột nhiên mở miệng, có phải hay không gọi a đông? đúng, chính là cái tên này. trương văn văn vui mừng con siết, lần này một xuân luôn có thể làm ta hảo hảo ăn cơm đi. giáo sư khỏe mắt gắt gao kéo căng khởi, rất nhanh hắn lại chậm rãi chậm nâng lên chén canh uống. một xuân hoàn toàn chú ý tới giáo sư vừa rồi quái dị thần sắc? giáo sư nhận biết a đông là khẳng định, a đông là hắn học sinh. có chuyện gì làm giáo sư như vậy khẩn trương? lão sư, ta giống như nghe tiểu tiểu nói qua, nàng nói a đông đã chết. khu khu cụ. giáo sư. trương văn văn lập tức đi đến giáo sư bên cạnh hỗ trợ vỗ lưng phía sau, một Xuân ngơi cơm nước sóng xuôi hỏi lại đi, giáo sư không thể kịch liệt ho khan, để tránh não bộ áp lực tăng lớn. Bản chương xong. Chương 713, đắc tội với người sao? Chương 713, đắc tội với người sao? Trương Văn Văn dùng sức đào cơm, ăn như hổ đói, giống như bệnh viện không có đưa cho hắn là đủ ăn cơm no tiền lương đồng dạng. một Xuân nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết trong lòng tiểu tử này còn dấu chuyện. Hắn cũng không phải là cái trong lòng giấu trụ sự tình người. Sau bữa cơm chiều, một Xuân làm Trương Văn Văn vụ trách thu thập bắt đúa, chính mình thì ngồi tại sở giáo sư đối diện, thuận miệng trò chuyện khởi thời đại học chuyện cũ. Lúc này, hắn phát hiện hắn coi là rõ ràng ký ức trên thực tế cũng không xác định, bọn chúng tựa như là chậu thủy tinh bên trong cá vàng, rõ ràng là ở chỗ này, lớn cá vàng, tiểu cá vàng, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Mỗi một con cá hắn đều nhìn thấy rõ ràng, mỗi một con cá di động quỹ tích hắn cũng nhìn rõ ràng, nhưng khi hắn vươn tay, nghĩ muốn bắt lấy trong đó một đầu là con cá kia. Đi theo hắn tay bên trong dễ như trở bàn tay chạy trốn. Một xuân tuyệt không phải một cái sẽ dễ dàng buông thang người, cho nên hắn lại rũa ra tay, để vào lạnh buốt bể cá trông được đến một đầu đang từ bên trái bơi về phía bên phải màu đen tình ngư. Hắn nhìn cá du động phương hướng sau đó ý đồ bắt hắn lại màu đen cá vàng chế dế, lại từ hắn giữa ngón tay du tẩu. nay loại tình huống thuộc về ký ức thiếu hụt đi, đã qua một năm hắn cho là hắn đã dần dần đưa nó chấp vá hoàn chỉnh, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như thế lạc quan, là hắn nghĩ quá đơn giản. rời đi sở giáo sư nhà, Hàn Phong đập vào mặt, bên tay trái kiến trúc đã có trăm năm lịch sử, song làn xe mã lộ đối diện, xuyên qua tàu điện ngầm thông đạo, chính là năm nay mới vừa sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn trung tâm thương mại. thời gian giao thoa tại buổi tối đèn đường hạ, một chiếc đèn đường lúc sáng lúc tối, phát ra t t t, -t thanh âm. một xuân nhìn nó ngẩn người cảm thấy chính mình đại não cũng cùng này ngọn lúc sáng lúc tối đèn đường đồng dạng ta đã từng bệnh qua ta ký ức xuất hiện một vài vấn đề những vấn đề kia mặc dù không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt tư một xuân cẩn thận một chút trương văn văn rộng lượng bàn tay giờ phút này gắt gao túm một xuân bên trái cánh tay hắn giống như một đầu bảo hộ chính mình hài tử gấu ngựa giống nhau đem một xuân kéo đến bên tường lấy lại tinh thần một xuân hướng bên phải phía sau nhìn lại một cỗ trợ xe lửa đổ vào phía sau hắn khoảng cách không đến nửa cái cánh tay hiện tại xe điện có chút không nói đạo lý đồ nào màu lam có đói bụng không hòm giữ nhiệt lật đến trên mặt đất nhựa tớ lăn tiếp trong hộp cơm chảy ra màu nâu đậm chất lỏng Thoạt nhìn như là a có cả có lạ đều đổ, còn khoai tây đâu một xuân nói tưởng cho ngươi còn có đảm tử nói đùa trương văn văn cả giận nói ta vì cái gì không thể nói đùa chẳng lẽ ngươi cảm thấy xe này là cố ý đụng ta sao một xuân ra vẻ chấn tĩnh vỗ vỗ trương văn văn bả vai bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi bằng không khả năng thật đụng vào ta này va chạm đoán chừng chết là không chết được đi làm khả năng liền qua sức bởi như vậy không có tiền lương cùng muốn giết ta cũng không kém là bao nhiêu mắt thấy một xuân lại bắt đầu hoàn toàn như trước đây khóc than, trương văn văn tâm tình khẩn trương cũng thoáng trầm tĩnh lại. đi, đi uống một ly ép một chút. ngươi ngày mai không phẫu thuật, ta ngày mai buổi sáng muốn đi đại học, chuẩn bị chương trình học. một xuân gật gật đầu, xem ra là giảng sư công tác muốn đi vào quỹ đạo chính. thôi đi, một xuân, không muốn cùng ta nói chút dâu dịa chuyện, ngươi là thật không, có cảm thấy vẫn là cố ý giả ngu. cảm thấy cái gì? ngươi a, chiếc này xe điện đến tại này bên trong đúng hay không? đúng a. Trương Văn Văn tức đến nổ phổi chỉ vào xe điện, lúc này đi qua người đi đường cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn này hai cái tại ven đường cái lộn nam nhân. Muốn nói Một Xuân cùng Trương Văn Văn hai người tại ven đường đứng bất động, vậy nhưng thật sự có chút chứng mắt. Trương Văn Văn con lai giống nhau nhan giá trị tự nhiên không đáng kể, lại thêm bên người Một Xuân, đi qua nữ sinh trong lòng đều tại đảo quanh. Đây là sổn chỉ củ nạ cả mụ dạ lao sư mản gạ đi đến thực tế. Tà Thiên, đó không phải là thiên hạ đệ nhất mối tình đầu hiện thực bản nhà. Cũng quá đẹp rồi đi. Khó trách người qua đường không có chú ý tới lật đến trên mặt đất xe điện, bánh xe còn không có ngừng chuyển động. Mở chiếc này xe điện người lại sớm đã chẳng biết đi đâu. Ta vừa rồi chỉ lo giữ chặt người, không chú ý là hạ người gì. Trương Văn Văn nói. Một Xuân, Trương Văn Văn. Đúng vào lúc này, phía trước tàu điện ngầm lối đi ra đi tới một người, chính là đeo túi sách về nhà một tiếu. Sẽ ra chuyện gì rồi? Một tiểu ánh mắt theo Mộ Xuân đến Trương Văn Văn, lại từ Trương Văn Văn đến Mộ Xuân. Hai người các ngươi, ai bị thương? Hán. Hai người lẫn nhau chỉ đối phương. Đừng làm rộn, Mộ Xuân, có phải hay không là ngươi bị thương? một nóng lòng xem xét một xuân đến cùng chỗ nào bị đụ vào, trương văn văn thấy thế không chỉ có ngựa mặt cảm thán, liền hoàn toàn không có người quan tâm ta, ta cũng muốn một cái thiếu học tỷ như vậy. ngươi im ngay, đến cùng xảy ra chuyện gì? ngươi cũng nhìn thấy, xe tại, người chạy. trương văn văn buông tay, một mặt vô tội. trước đi ta nhà bên trong ngồi một hồi, nhìn xem có bị thương hay không đi. không cần. một xuân lắc đầu, ôn hòa nói, thiếu thiếu không cần lo lắng, trùng hợp, trùng hợp mà thôi. coi như muốn tra cũng không dễ dàng, hơn nữa một xuân đều nói là trùng hợp, dù sao hắn là cái khoa tâm thần bác sĩ, không đến mức bị bệnh nhân như vậy truy sát đi. Ngươi mới bị bệnh nhân truy sát. Trương Văn Văn thốt ra lời này, nguyên bản liền chưa tỉnh hồn một tiểu khẩn trương hơn. Như thế nào? Chúng ta là ba người cùng đi uống một ly, vẫn là các ngươi muốn đi hai người thế giới? Cùng đi uống một ly đi, ép một chút không có gì không tốt. Ngươi ngày mai không có phẫu thuật đi. Mục Tiêu quan tâm nói. Hai người các ngươi như thế nào liền quan tâm người nói đều nói giống nhau như lúc. Ngày thứ hai, Tri Nam phụ thuộc y học trung tâm, Trương Văn Văn đi vào Mục Tiêu phòng. Chuyện tối ngày hôm qua Mục Xuân tại ta không tiện nói. Ngươi nói là xe điện thoại. Trương Văn Văn giơ ngón tay cái lên, chính là à. Ngày hôm qua kiện sự ta suy nghĩ một đêm vẫn cảm thấy không thích hợp, rõ ràng chính là hướng về phía một số tới, hơn nữa đối phương xuyên thật dày bề ngoài quần áo lao động, là nam hay là nữ đều không phân rõ, còn mang theo che rơi toàn bộ mặt mũ, lại là buổi tối, căn bản thấy không rõ lắm là ai. Nhưng cũng bởi vì như vậy, mới càng có thể nghi. Một Xuân cho rằng rất nhiều giao hàng nhân viên công tác đều là quá đoạt thời gian, điều khiển thói quen tương đối kém, đột nhiên đụng vào lối đi bộ cũng là có thể lý giải, hắn như vậy nói cũng không thể cợt trách nhiều, có lẽ là chúng ta lo lắng quá mức. Mục Tiếu nói xong, túi đầu tiếp tục chỉnh lý bệnh án. Trương Văn Văn không bỏ qua nói, không đơn giản như vậy, hắn vẫn luôn rất có đầu óc, như thế nào tại chính mình sinh mệnh vấn đề an toàn thượng như vậy không đầu óc đâu. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Trương Văn Văn đối với chuyện này thái độ có chút vượt quá Mục Tiếu dự kiến, tại Mục Tiếu xem ra Trương Văn Văn vẫn luôn là tương đối cầu thả, ngoại trừ tại phẫu thuật đại bên trên, lúc khác, người này cũng không có như vậy mất cảm. Cho nên hắn đối với hôm qua xe điện sự kiện hoài nghi ngược lại là Mục Tiếu đi theo bất an. Ta muốn hỏi, Mục Xuân có phải hay không đắc tội người nào? Ta cũng không phải là không rõ ràng các ngươi này hành Mặc dù thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, nhưng là bệnh nhân tình huống khó mà nói à, người xấu cũng không đem phạm tội viết lên mà ta. Bản chương xong. Chương 714, bao nhiêu thế tử? Chương 714, bao nhiêu thế tử? Ánh nắng nghiêng, nhìn quen Trường Văn Văn cười đùa tí từng dáng vẻ, đột nhiên hắn nghiêm túc lên, mục tiếu đều cảm thấy có một ít không quá thích thưởng, đứng dậy cấp trương Văn Văn vọt lên một ly cà phê, cười nói, ngươi như vậy khẩn Trường, có phải hay không có chút quá mức. trương Văn Văn hai tay chống ở trên bàn, bộ dáng chứng trặc đàng hoàng có chút quá mức. Mộc Tiếu đưa tư liệu tới y tá tiểu lệ cũng cảm giác được Trương Văn Văn trên người không thích hợp khí trạng, một câu cũng không dám nhiều lời, liền cùng mục Tiếu chào hỏi lời nói đều trực tiếp bước đi, rón rén đi vào văn phòng, rón rén đi ra ngoài. Người đem nhân ra tiểu y tá đều sợ choáng váng. Vốn dĩ vóc dáng liền cao, ngăn tại nơi này cũng tương đồng dạng, mới vừa rồi còn đối với người ta y tá mắt lộ ra hưng quang, ta xem không phải một Xuân gặp được cái gì đáng sợ sự tình, bên cạnh hắn đáng sợ sự tình chính là ngươi đi. Trương Văn Văn biết mục Tiếu cố ý nghĩ muốn giật ra chủ đề này càng nói rõ hắn suy đoán không có sai. Mục Tiêu khẳng định biết một Xuân chuyện, hai người bọn họ đọc sách thời đại quan hệ liền phi thường thân mật. Mục Xuân trên người nếu là có cái gì bí mật, một thiếu hẳn là so những người khác rõ ràng hơn, trừ phi nàng cố ý giấu giếm. Trương Văn Văn trước đây vẫn luôn cảm giác giữa hai người trạng thái có chút cổ quái. Mục Xuân đối với Mục Tiêu rõ ràng rất có cảm tình nhưng thật giống như cô ý giữ một khoảng cách. Về phần Tiêu học tỷ liền lại càng kỳ quái. Nhận biết học tỷ đến nay, bên người nàng liền không thiếu điều kiện ưu tú người theo đuổi, nhưng nàng cho tới bây giờ liền không có tiếp thu qua bất luận một vị nào, nói trong lòng chỉ có một Xuân một người đi, hoàn toàn nói còn nghe được cũng vô cùng hợp tình hợp lý, thế nhưng là hai người thoạt nhìn lại có chút lạnh nhạt, cùng bọn họ ăn ý so sánh, này phân lạnh nhạt cảm giác càng ngày càng có chút không tầm thường. Ta có cái gì đáng sợ, ta xu hướng tính dục bình thường, đối với nam nhân khẳng định không có hứng thú, mặc dù bình thường đùa giỡn một chút, một đại mỹ nhân tên hiệu cũng là ta khởi, thế nhưng là ta đối với một xuân thế nhưng là một fan tình thâm nghĩa trọng a. Một thiếu, tình thâm nghĩa trọng. Nhìn vẻ mặt hài tử thành khẩn trương văn văn, một thiếu cũng biết này ra hỏa là nghiêm túc, một xuân bên cạnh có Trương Văn Văn tại thật là một chuyện tốt nhưng là muốn nói xe điện là cố ý vọt tới một xuân, một tiếu liền cho rằng có chút không hợp tối thường. đây là pháp chế xã hội, đừng nói như vậy sự tình không có khả năng tại khu náo nhiệt trắng trận phát sinh, liền xem như có người muốn tổn thương một xuân cũng không nên như thế giới ban ngày ban mặt liền lái xe đụng vào đi, này đụng một cái còn có thể đảo chi yêu yêu hay sao? trương văn văn thẳng thắn gật đầu, biểu thị hắn cảm giác không phải như vậy đơn giản. lúc ấy kia vị giao hàng viên đích thật là được rồi, ta không nói, dù sao thiếu học tỷ nghĩ muốn giấu diếm cái gì một xuân tựa hồ cũng biết, biết, giống như cùng a đông có quan hệ, hắn tựa hồ tại hướng giáo sư nghe ngóng chuyện này. Giáo sư hiện tại bao nhiêu còn tính là cái bệnh nhân, Mục Xuân không đến mức sẽ nhìn chằm chằm giáo sư nghe ngóng chuyện trước kia đi, bất quá Dương Đông sự tỉnh đích sát phi thường lệnh người tức hận, nếu là nàng vẫn còn, đại gia có lẽ còn có thể vừa nói vừa cười cùng một chỗ uống một ly, hoặc là đi đại học cửa ra vào quán đồ nướng ăn mấy sâu thì nướng. Mục Tiếu đông nhiên nhớ lại đại học thời gian, ánh mắt có chút hoảng hốt, Trương Văn Văn bắt được sự do dự của nàng, lại hỏi: "Vẫn là che giấu cái gì đi?" Mục Xuân hắn. Mục Tiếu dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Gần nhất giúp cảnh sát bên kia làm không ít bản án, nếu như gặp phải một ý chuyện cổ quái cũng là không phải không khả năng." Mục Tiếu nói như vậy, Trương Văn Văn lập tức nghĩ đến, đúng à, hắn giúp cảnh sát phá án, làm không cẩn thận có ít người cho rằng đều là mục xuân hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, kết quả ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, này loại tình huống, khả năng mục đích cũng không phải là tổn thương mục xuân, chỉ là muốn dọa một chút hắn, tựa như một loại cảnh cáo. Người tại suy nghĩ cái gì? Xem Trương Văn Văn không nói lời nào, một tiếng suy đoán chính mình lời nói mới rồi khả năng khởi chút tác dụng. Trương Văn Văn nghĩ lại, mục xuân khả năng đích xác bị một ít phạm nhân người nhà hoặc bằng hữu để mắt tới, nếu là những người này, dàn có tiềm ẩn bệnh tâm thần người bệnh, sẽ làm ra một ít xúc động đả thương người lúc cũng không phải nói không thông. Càng như vậy nghĩ Trương Văn Văn càng phát ra cảm thấy có đạo lý, Tiểu Học Tỷ nói không sai. Một Xuân còn hỏi giáo sư liên quan tới hải ngoại cầu học chuyện, tinh thần tư pháp giám định phương diện chúng ta bên này rất nhiều hệ thống còn không hoàn thiện, hán đại khái tại chuẩn bị chương trình học thời điểm có chút vấn đề muốn tìm người thương lượng cho nên nghĩ đến bạn học trước kia đi. Ta nghe Học Tỷ nhắc qua, có phải hay không Á Đông trước kia chính là học tinh thần tư pháp học? Đích xác, nàng đi châu Âu du học, học chính là cái này phương hướng chuyên nghiệp, nhưng là về sau. Một Tiếu muốn nói lại thôi, lúc này vừa vặn có vị bệnh nhân đi vào cửa xem bệnh, Trương Văn Văn đành phải tạm thời cáo tử, yên tâm đi. Hắn không có như vậy dễ dàng liền bị đánh bại, coi như không có trợ giúp, hắn cũng sẽ suy nghĩ ra được. Có thời gian tìm thêm hắn ra tới ăn chút cơm, ta vẫn là hay đi xuyên môn đi. Cũng may hoa viên tiểu bệnh viện cũng không xa. Bên kia, sợ tư tư tay bên trên nuốt đều sắp bị hàm răng của nàng cắn nơi màu đến, nàng con lạnh lùng nhìn cơ hộp, một chút ăn cơm ý nghĩ đều không có. Trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy tề phong sợ tác sở vi, người này vì cái gì thẳng đến cuối cùng vẫn là như vậy thản nhiên tự nhiên, thậm chí nói ra, chỉ cần có yêu, pháp luật cái gì cũng không xen vào hắn lời như vậy. Rõ ràng là một cái nhìn qua đối với thế tử săn sóc tỉ mỉ nam nhân. Như thế nào thế, nhưng thật là trải qua nặng bao nhiêu sinh hoạt người đâu. Vi, thư tư tại suy nghĩ cái gì đâu. Cơm lươn a, lạnh ăn lên tới sẽ có mùi tanh, ngươi lại không ăn ta giúp ngươi ăn nha. Lưu Điền điển, điển thúc giục nói. Sở Tư Tư nhìn thoáng qua Lưu Điền điển, điển hủ cơm, đã một hạt gạo đều không thừa, chính mình thế mà ngẩn người phát lâu như vậy. Ta ăn, chỉ là đang nghĩ chút tâm sự. Sở Tư Tư động mấy lần đũa, gắp lên một ngụm cơm cùng một khối con lươn để vào miệng bên trong. Lưu Điền điển một bên uống vào sữa chua một bên nói, nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Có phải hay không ở đến giả viện trưởng nơi nào bệnh nhân có hạ văn? Nói đến hôm nay ta nhìn thấy giả viện trưởng tại cùng một bác sĩ không biết trò chuyện chút cái gì. À à, không sao, đã đem vấn đề đều nói rõ. Trước đó không phải có cái nữ bệnh nhân đi phòng viện trưởng cãi nhau sao? Nói là có người lấy trộm trưởng phu nàng chữa bệnh bảo hiểm tạm tới bệnh viện chúng ta xem bệnh, có phải như vậy hay không? Chính là chuyện này. Trước đó một cặp phu thê tới chúng ta nơi này canh cổng xem bệnh. Cái nam nhân thoạt nhìn đối với thê tử phi thường quan tâm, hay là hắn chủ động đề nghị hai người cùng nhau tới thể sắc và tinh thần khoa tìm bác sĩ tâm sự, như thế nào có thể để cho hai người quan hệ hòa hoãn một ít, chữa trị một chút tình cảm. Lưu Điền Điền bình luận. Về sau có phải hay không trượng phu trong lòng có quỷ thôi? Làm sao ngươi biết? Sở Từ Từ kinh ngạc hỏi. Loại chuyện này à, ta cũng không nói được, tóm lại chính là có ít người tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, có chút nam nhân phật nhìn ôn tồn lễ độ, thực chất bên trong làm không cẩn thận đạo đức bại hoại. A, ta lần này nhưng phục một xuân bác sĩ, ngươi biết không? Đích xác có nam nhân có thể đồng thời có mấy cái thế tử, hơn nữa còn đối với mỗi một cái đều rất thâm tình giá vẻ, tại hắn miệng bên trong, hết thể cũng đều là bởi vì yêu. Vừa mới bắt đầu một bác sĩ nhắc nhở ta chú ý một ít thời điểm ta còn không quá nguyện ý tin tưởng, hiện tại thật đúng là bị hảo hảo thượng một khóa. Sở Tư Tư nói xong, lại ăn mấy ngụm cơm lương, Lưu Điền Điền đem nàng sữa chua cầm tới chính mình trước mặt, một giọng nói, "Đã như vậy, ngươi phạt chính mình ăn ít một cái sữa chua được rồi, nhớ kỹ cái này giáo hấn. Bạn chương xong. Chương 715, Tưởng giống nhau người. Chương 715, Tưởng giống nhau người. Tháng 5, xuân quang ấm dần, ánh nắng xuyên thấu qua dần dần mở ra cây ngô đồng lá rụng tại thể sắc và tinh thần khoa trên bệ cửa sổ, thằng tắp chiếu xuống Sở Tư Tư mềm mại tóc dài bên trên. Tại kết thúc tề phong trường hợp lúc sau, Sở Tư Tư coi là một xuân nhất định sẽ tại án lệ phân tích hội đã nói vài câu kỳ kỳ quái quái lời nói, tỉ như không muốn quá nhiều đem tình cảm mình thay vào trường hợp bên trong. Đối mặt bệnh nhân thời điểm nhất định phải tỉnh táo phân tích, tuyệt đối không nên thấy cái gì liền tin coi là thật hoặc là đem chính mình đối người. Chuyện, vật thái độ áp đặt tại bất luận cái gì một bệnh nhân trên người loại hình vân vân Ai biết một xuân chẳng nhưng không có nửa điểm ý chắc cứ, ngược lại là đối với sở tư tư gần đây công tác cùng học tập phi thường tán thành. Nghĩ tới đây, sở tư tư khỏe miệng rơ lên nụ cười đạm đạm, cũng may hết thể đều đi qua. Mặc dù về sau sẽ còn gặp được đủ loại người, nhưng sở tư tư tin tưởng chính mình đều sẽ so trước đó càng dũng cảm cũng càng tự tin, bởi vì Một Xuân nói qua, bất kỳ cái gì kinh nghiệm đều là hữu dụng, sai, đúng, hảo hoặc là không tốt, đối với một cái vẫn luôn chăm chỉ không ngừng học tập người tới nói, đây đều là quý giá, quý giá chẳng phân biệt được đúng sai. Thể xác và tinh thần khoa có đôi khi thoạt nhìn từ căn tĩnh, tựa như là bệnh viện bên trong nhất gió phẳng như nước phòng, có đôi khi vừa sợ tâm động phách, tại cái tiêu đạo hành lang cùng phòng mạch chi gian đứng thẳng cửa bên ngoài, tùy thời đi vào một cái hoàn toàn suy nghĩ không thấu người. Bác sĩ không biết đối phương tại suy nghĩ cái gì, đối phương chính mình khả năng cũng không rõ ràng. Tại lý giải cùng không hiểu chi gian, tại hiện thực cùng tin tưởng chi gian, tại hư ảo cùng chân tướng chi gian, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ đến tột cùng đóng vai nhân vật như thế nào? Sở Tư Tư nghĩ mãi mà không rõ, nàng đối với mấy cái này vấn đề mê, trạng thái tinh thần cũng so trước đó một đoạn thời gian càng tốt hơn một chút. Tinh thần dịch dịch đầu nhập công việc hàng ngày cùng học tập bên trong, hiện tại Sở Tư Tư đã tăng lên. Đắm chìm tại bản thân cổ vũ bên trong, Sở Tư Tư thế nhưng không nhìn thấy có người lặng lẽ đẩy cửa vào. Một cỗ tới tự âm lãnh hành lang bên trên gió đột nhiên thổi nhập môn trong phòng khám, Sở Tư Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng phải một đạo so hàn phong lạnh hơn ánh mắt. Cái này? Sở Tư Tư vô ý thức siết chặt hai tay, nơi cửa đứng nam nhân vẫn cứ mặt không biểu tình, quanh thân lộ ra một cỗ lạnh buốt sát người khí tức, tuy rằng đã đến tháng năm, phòng bên trong lại đột nhiên hạ nhiệt độ, mới vừa rồi còn hẻ vải vẩy xuống bên cửa sổ ánh nắng lập tức đã mất đi tung tích, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Sở Tư Tư mặt ngoài giả bộ như tỉnh cáo, trong lòng sớm đã là lo lắng bất an tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Cái này người thấy thế nào đều có chút không giống người tốt dáng vẻ. Hơn nữa ánh mắt bên trong có một loại không nói ra được thanh lãnh, quần áo cũng rất kỳ quái, rõ ràng đã là tháng 5 thời tiết, người này lại còn xuyên một thân Tony áo khoác màu đen, thoạt nhìn tựa như là quá hạn một loại nào đó thần bí tổ chức thành viên. Sở Tư Tư lúc đi học học qua không ít hình sự vụ án trường hợp phân tích, trước mắt vị bệnh nhân này thấy thế nào đều giống như cái loại này, phần tử phạm tội dám vẻ. Nàng nói với chính mình, người xấu cũng không đến mức liền nhất định có người xấu cố định bộ dạng a, cũng không phải là mô bản làng ra, một khóa xấu đi nhân tạo hình, bất kể nói thế nào, đăng ký hệ thống cũng đã cho thấy cái này, người đích thật là tại phòng khám bệnh đại sảnh đăng ký đi lên. Khẳng định là tới thể sắc và tinh thần khoa xin giúp đỡ nha. Sở Tư Tư nhút nhát hỏi, "Chu tiểu minh tiên sinh." Bệnh nhân đứng tại chỗ không rên một tiếng, hơi dài lưu hại che cản một bộ phận cái trán, gương mặt thoạt nhìn rất sạch sẽ, theo mặt bên trên nhìn không ra tuổi tác, muốn nói tuổi tác, cái này Chu tiểu minh mặt thật giống như Đông Lạnh Linh Đồng dạng. Cái từ này bình thường dùng để hình dung nữ minh tinh loại hình, mặc dù đã có tuổi lại hoàn toàn nhìn không ra năm tháng lưu tại mặt bên trên vết tích, thế nhưng là cái này người không giống nhau, hắn tựa như lập ký tưởng, cô lập hắn cùng chung quanh thế giới. Lúc này, vừa vận lưu điền điền xuất hiện tại Chu tiểu minh phía sau. Sở Tư Tư căng cứng tiếng lòng đỗng nhiên trầm tĩnh lại, linh cơ khẽ động liền nói: "Lưu y tá, một Xuân một tiếng mời ngài lưu tại ta trong phòng khám, một hồi hắn tìm ngươi có việc." Lưu Điền Điền cũng cảm giác được phòng bên trong bầu không khí không đúng lắm, thế là nhẹ gật đầu đi đến Sở Tư Tư bên cạnh, đi qua Chu Tiểu Minh thời điểm, Lưu Điền Điền cảm giác bên người nhiệt độ đột nhiên thấp mấy độ, trong lòng tựa như là nhìn phim kinh dị cái loại này suy yếu cảm giác. Lưu Điền Điền có thể so sánh Sở Tư Tư gan lớn một ít, nhưng hiện tại, liền xem như hai người bọn họ chung vào một chỗ, vẫn cảm thấy quá quỷ dị. "Cái kia, ngài là treo hảo đến khám bệnh a?" Lưu Điền Điền cản hỏi. Chu Tiểu Minh khỏe miệng loáng thoáng giống như bỗng lúc đích, Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền tất cả cũng không có nắm chắc, hai người như là một chút, Sở Tư Tư dù sao cũng là bác sĩ, lại là tại nàng trong phòng khám, chỉ có thể kiên trì lại hỏi một tiếng, nơi này là thể sắc và tinh thần khoa, ngài là tới đây muốn hỏi chút cái gì đâu? Chu Tiểu Minh như cũ quỷ mị giống nhau không lúc đích, Lưu Điền Điền cảm thấy không thích hợp, sợ là gặp cái gì cố ý tìm phiền toái bệnh nhân, nghĩ thầm nếu là thật là tìm đến phiền phức, nhanh lên mời đi ra ngoài cũng được, thế là mang theo nội khí hỏi, ngươi người này xảy ra chuyện gì, nơi này là bệnh viện, ngươi không nói lời nào đứng ở nơi đó chậm chệ những người khác xem bệnh có được hay không? Sở Tư Tư lôi kéo Lưu Điền Điền tay áo sử một ánh mắt, ý là đừng như vậy lớn tiếng. Lưu Điền Điền chuyển qua màn hình nhìn một chút đăng ký hệ thống, cái này Chu Tiểu Minh tuổi tác 38 tuổi, cái tuổi này cũng không đến mức ngây thơ đến không biết như thế nào cùng bác sĩ nói chuyện đi. Ngươi đến cùng cái gì tình huống a, đứng ở nơi đó không nói lời nào là muốn làm gì nha. Lưu Điền Điền là gan càng lúc càng lớn, nói cho cùng, ban ngày ban mặt, lại là tại bệnh viện, nàng là sân nhà, có người nào muốn giả thần làm gùi cũng không phải như vậy dễ dàng. Bị Lưu Điền Điền tức giận liên tiếp hỏi tầm 10 câu lúc sau, nam nhân rốt cuộc mơ hồ không rõ mở miệng. Sở Tư Tư lại nhíu mày, hắn mới vừa nói cái gì? Lưu Điền Điền lắc lắc đầu, mắt thấy Chu Tiểu Minh một mét chín hơn mười mấy vóc dáng nói chuyện thanh âm lại cùng con môi không sai biệt lắm, ánh mắt bên trong ngũ vị tập trần, cũng không biết nên mắng đâu hay là nên nhà ránh, cuối cùng Lưu Điền Điền vẫn là lấy ra y tá tốt đẹp tố dưỡng, lại kiên nhẫn hỏi một lần, ngươi đến cùng là tới làm, cái gì đâu? Chu Tiểu Minh bờ môi có chút rung động, như cũng nhỏ giọng nói nhỏ, thanh nhã lại nhẹ vừa mịn, như thế nào cũng không giống là như thế này một người nam nhân sẽ phát ra tới nói chuyện thành Bất quá tốt xấu lần này, Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền đều nghe hiểu lời hắn nói. Sở Tư Tư tăng hứng một cái, mời Chu Tiểu Minh tại đối diện nàng cái ghế ngồi xuống. Chu Tiểu Minh trừng mắt lên, nhìn thấy Sở Tư Tư ánh mắt lúc, lại ngơ ngác hai con người không lúc đích. Bộ dạng này, nếu không phải tại ban ngày, nếu là tại thể xác và tinh thần khoa bên ngoài trên hành lang, hoặc là tại phòng cấp cứu bên trong nhìn thấy, chuẩn sẽ coi là trước mắt cái này người sợ là thần trí không rõ hoặc là đầu xảy ra vấn đề gì. U linh chống rông ánh mắt, yếu ớt rồi mũi thanh âm. Bệnh nhân này chủ động tới đến thể xác và tinh thần khoa, là muốn được cái gì dạng trợ giúp đâu? Ngay tại Sở Tư Tư lo lắng không có chút nào ý nghĩ thời điểm, Chu Tiểu Minh bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm bình thường, đối Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền thật sâu bái. Bạn chương xong, chương 716, cái này người quá quái lạ. Chương 716, cái này người quá quái lạ. Sở Tư Tư ngây ngẩn cả người, Lưu Điền Điền ngày bình thường tuyệt đối là cái miệng lưỡi dẻo quẹo cơ linh y tá, nhưng là bây giờ cũng ngây ngốc đứng tại Sở Tư Tư phía sau, không nói một lời. Hai người thẳng ngơ ngác mà nhìn Chu Tiểu Minh, bác sĩ cùng bệnh nhân nhân vật giống như bỗng nhiên tri gian phát sinh trao đổi, hiện tại các bác sĩ chỉ có ngốc, ngốc phần, mà Chu Tiểu Minh lại tự lo nói tới nói lui. Hoàn toàn không suy xét đối diện hai vị nữ sinh thế nhưng là phi thường quý dối. Chu Tiểu Minh nói, "Ta nghĩ ta có bệnh." Lưu Điền Điền nghĩ thầm, "T." Giọng nói của người này vì cái gì như vậy lọ li Sở Tư Tư cũng có ý tưởng giống nhau, trở ngại chính mình là bác sĩ không thể đem kinh ngạc cảm xúc tùy tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. "Cái kia, bằng không ngài ngồi xuống từ từ nói đi." Sở Tư Tư đề nghị Chu Tiểu Minh trở lại chính mình chỗ ngồi, Chu Tiểu Minh lại lễ phép bái sau đó nhẹ gật đầu, khôi phục lại vừa rồi chất phát biểu tình, chậm rãi ngồi xuống. Một cái hơn 190cm Tướng mạo nghiêm túc thậm chí mang theo vài phần khủng bố nam tử nói chuyện lại là một ngụm lõa lỉ khẩu âm. Quả thực võ tổng tướng mạo mở miệng đột nhiên là dừng trí linh tỷ tỷ hoa âm. Này loại tình hình lưu điển điển thật là muốn cười lại không dám cười. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn tất cả đều là như là thế giới chi đại, không thiếu cái là loại hình cảm thái. Như vậy ngươi nhớ ngươi là cái gì bệnh? Sở Tư Tư theo Chu Tiểu Minh nói nhưng nói. Các ngươi nhìn ta mặt có phải hay không có thể để tài? Chu Tiểu Minh nói xong hướng về sở Tư Tư phương hướng nghiêng mặt qua gò má. Sợ bác sĩ, ngươi xem một chút, ta mặt có phải hay không có thể để tài? Ta nhìn không ra có gì có thể để tài. Sở Tư Tư trả lời. Lưu Điền Điền cũng nói theo, nhìn qua vẫn được, chính là dâu, dâu giống như không có cạo rất sạch sẽ, bất quá. Ngài biết nơi này là cái gì phòng đi? Lưu Điền Điền ý nghĩ là, nếu như này nam nhân đối với chính mình khuôn mặt không hài lòng, hoặc là dung mạo không hài lòng, vậy hẳn là đi chỉnh dung ngoại khoa loại hình phòng, tới thể xác và tinh thần khoa có gì hữu dụng đâu. Suy đi nghĩ lại giống như cũng chưa chắc tới thể xác và tinh thần khoa hoàn toàn là lựa chọn sai lầm, bởi vì một Xuân bác sĩ làm không cẩn thận có cái gì thần kỳ phương pháp làm Chu Tiểu Minh chuyển biến đối với chính mình dung mạo muốn a, Xuân nhưng chưa hẳn làm không được. Chỉnh Dung bác sĩ dùng dao phẫu thuật cùng tính địa toàn, một Xuân Khả năng phải nói lời nói liền đem sự tình làm được rồi. Bất qua nói đến cái này Chu Tiểu Minh ngũ quan cách ra xem đều không có gì khó coi chi xử tiêu chuẩn con mắt, tiêu chuẩn cái mũi, tiêu chuẩn miệng, xương gò má có chút cao, hốc mắt có chút lập thể, nói như thế nào đây, một chút cũng nói không nên lời này ngũ quan có người nào cần tìm Chỉnh Dung bác sĩ một lần nữa tạo hình, thế nhưng là đặt chung một chỗ lại có một loại không nói được cái gì. Lưu Điền Điền ngoái đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nguyên bản đối với Chu Tiểu Minh sợ hãi hiện tại đã không còn sót lại chút gì, từ khi nghe được hắn nói chuyện lúc hoa, hoa âm lúc sau lại muốn nói cái này người có cái gì khủng bố cũng thật sự là tìm không thấy nửa điểm cảm giác thay vào đó là chu tiểu minh trên người quái dị không nói ra được cảm giác ta đương nhiên biết nơi này là thể xác và tinh thần khoa ta vẫn là nghe ta một cái tại ngục giam bên trong bảng hưu nói sở tư tư trái tim phốc đông một chút ngục giam có ý tứ gì cái này người chẳng lẽ đã từng là phạm nhân lưu điền điền hướng sở tư tư nhìn thoáng qua hai người đều rất rõ ràng một xuân trước đó đích xác đi ngục giam trợ giúp ngục giam hệ thống xử lý một ít bệnh tâm thần tương quan nhưng đề tài cái kia ngục giam cũng không phải bình thường ngục giam Phong xuyên đệ nhất ngục giam là nhíu hải một chỗ lao ngục giam, bên trong giam giữ không chỉ có giống nhau phạm nhân, đồng thời còn có trọng hình phạm. 10 năm, 20 năm ở tù trung thân, thậm chí tử hình đều có. Cái này người chẳng lẽ cũng đã từng là bên trong bị tù người, gần nhất vừa mới rời đi ngục giam, vẫn là nói hắn đã từng cũng ở đó bị tù. Mặc kệ là loại nào tình huống bao nhiêu đều có chút làm cho người ta lương phía sau du lên. Người đều là như vậy, liền xem như sở tư tư học qua pháp luật, hơn nữa lại ở vào bác sĩ vị trí, không nên lấy sắp thái kính mắt đối đai chính mình bệnh nhân thế nhưng là vừa nghĩ tới một người cùng một chỗ giam giữ trọng hình phạm ngục giam có quan hệ khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương đây cũng là nhân chi thường tình sợ tư tư rất nhanh ý thức được như thế ý nghĩ cũng không thích hợp thế là nàng dứt khoát văn cái rõ ràng thứ nhất bỏ đi chính mình lo lắng thứ hai theo chu tiểu minh nói nói đi xuống cũng là một cái chính xác trò chuyện lựa chọn đã ngục giam là hắn nhắc lên nói rõ bản thân hắn cũng không phải như vậy kiên kỵ nói tới cái từ này ngục giam Sở tư tư thoạt nhìn tùy ý có thể a đúng vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ sợ tư tư vốn gì không có không đúng Ta ăn ngay nói thật có thể không? Chu Tiểu Minh kéo hiểu là người gật đầu, mời nói. Ta ý tứ là, ngay từ đầu ta là có chút sợ hãi, sau đó ta lại không sợ, nhưng là vừa rồi ngươi nói ngục giam thời điểm, bởi vì chúng ta nơi này đích xác cùng ngục giam hệ thống có một chút liên hệ, nhưng là ta không biết ngài vì sao lại nói lên ngục giam chuyện. Chu Tiểu Minh bỗng nhiên rất khẩn trương mà cúi thấp đầu, nhìn chính mình đầu gối, đầu gối trên, hai tay nứt quyền, thoáng nhìn vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy Chu Tiểu Minh như vậy, Sở Tư Tư bắt đầu hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải nói sai lời gì, tóm lại, nên như thế nào bắt đầu đối với cái này người chị liệu đâu? không đúng, không thể nói là trị liệu. bây giờ căn bản là cơ bản nhất, trò chuyện đều có chút không cách nào duy trì, liền tình huống căn bản đều không thể chuẩn xác giải nói gì trị liệu a. Chu Tiểu Minh nhếch một hồi lèm đấm, thoáng điều chỉnh cảm xúc lúc sau, hắn thản nhiên nhưng nói, có phải hay không ta thoạt nhìn liền rất giống một cái phạm nhân, nói ta là phạm nhân, đại gia nhất định sẽ cảm thấy, không sai, cái này người mọc ra một trương phạm nhân mặt, đúng hay không? Lưu Điền Điền liền vội vàng lắc đầu, Sở Tư Tư cũng cùng theo lắc đầu, không, ta không phải ý tứ này, xin không nên hiểu lầm. a, liên thể xác và tinh thần khoa bác sĩ cũng cảm thấy như vậy sao? Xem ra ta thật không cứu nổi. Thật không phải là như vậy. Sở Tư Tư liên tục giải thích, Chu Tiểu Minh lại vẫn cứ nhịn không được truy nhưng, ta đến cùng phải hay không thật rất giống như phạm nhân. Một lời giải thích, một cái truy nhưng, tới tới lui lui hơn 10 lần, Lưu Điền Điền rốt cuộc nghe không vô, nói, không phải ý tứ này, ngươi người này xảy ra chuyện gì, nào có người chính mình chạy đến bệnh viện tới ép buộc bác sĩ nói hắn lớn lên giống phạm nhân. Lưu Điền Điền như vậy một tiếng nghiêm khắc chất nhưng lúc sau, Chu Tiểu Minh ngược lại yên tĩnh trở lại, thật sâu thở dài một hơi nói, ta kỳ thật tuổi trẻ thời điểm là nhất danh giá ngục. Dáng ngục. Nghĩ như vậy Sở Tư Tư cổ có chút phát hiện, không sai à? Vừa rồi Chu Tiểu Minh chỉ bất quá nhắc tới trong ngục giam bằng hữu trong ngục giam đắc bằng hưu vì cái gì chỉ có thể chỉ phạm nhân đâu? Rõ ràng còn có giám ngụa Sở Tư Tư ý thức được chính mình là tiến vào một loại nào đó thói quen tư duy vòng lẩn quẩn, hơn nữa còn phạm vào trông mặt mà bắt hình dòng sai, chính là không nên. Vội vàng chỉnh lý cảm xúc, sau đó nàng ôn hòa hướng Chu Tiểu Minh biểu thị xin lỗi. Lần này Chu Tiểu Minh cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá kích động, nhân gia bác sĩ cũng không nói qua một câu hỏi nghi hắn là phạm nhân nói à? Từ đầu tới đuôi đều là chính hắn lại nói, bạn chưa xong. Chương 717, một xuân bác sĩ như thế nào như thế rõ ràng. Chương 717, một xuân bác sĩ như thế nào như thế rõ ràng. Sẽ không còn cười. Một xuân ngồi tại ghế bên trên, bưng một ly cà phê, thuật nhìn lạnh buốt bộ dáng. Ngồi đối diện hắn Sở Tư Tư kéo gương mặt do dự nói, sự tình chính là như vậy, hắn nói hắn vì thế bối rối nhanh 20 năm. Như vậy nói Chu Tiểu Minh có ý tứ là hơn 20 năm không cười qua. Cho nên hắn hoài nghi hắn mặt có vấn đề. Sở Tư Tư gật đầu nói, hẳn là chuyện như thế. Hắn còn nói tới Hoa Viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm xem thể sắc và tinh thần khoa là trải qua trong ngục giam bằng hưu giới thiệu, ta đoán có phải hay không là phòng xuyên đệ nhất ngục giam những cái đó dám ngục đề nghị hắn tới đây tìm lão sư, ta vẫn là cảm thấy đi, này sự tình không về ta quản. Một Xuân khoát qua tay, ánh mắt chuyên chú ở trước mặt hắn trên tờ giấy trắng, giống như có thể tại này trên tờ giấy trắng nhìn ra một bản Tây du đồng dạng. Sợ tư tư mím môi, không phục nói, tại sao vậy, như thế nào không về lão sư quản đâu rồi, rõ ràng là nhân gia giới thiệu tới, nghĩ đến cũng là ngưỡng mộ lão sư đi. Hiện tại một Xuân lão sư thế nhưng là đại hồng nhân a. Đừng. Xin đừng nên như vậy nói, cây to đoàn lớn gió, Sở Tư Tư đồng học vẫn là không nên đem ta nói đỏ như vậy đi, ta chính là một cái tiểu bác sĩ, nếu là tất cả mọi người hướng về phía ta danh tiếng tới đây sẽ bệnh, ta sẽ rất bối rối. Sở Tư Tư vừa muốn cười lại cảm thấy một xuân người này tại sao lại bắt đầu chán ghét nhà, lão sư đến cùng khôi phục bình thường không có, vì cái gì được rồi một hồi lại bắt đầu đặc biệt không đứng đắn đâu. Nhân gia rõ ràng chính là chủ động tới tìm kiếm trợ giúp, lão sư thái độ thấy thế nào đều giống như muốn tránh xa người ngàn dặm, còn biểu hiện cũng không phải là ra ngoài hắn bản ý, cái này có hơi quá đi. Vốn dĩ bệnh viện đối với thể sắc và tinh thần khoa đánh giá liền không cao. Một Xuân bác sĩ thật vất vả một năm qua này góp nhặt không ít danh khí, cũng trợ giúp rất nhiều bệnh nhân. Tại sao lại trở nên làm cho người ta lo lắng đâu? Đang muốn đến một nửa, Một Xuân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hắn lúc nào tới? Ai? Sở Tư Tư lấy lại tinh thần, lão sư nói là Chu Tiểu Minh sao? Từng, hắn lúc nào tới bệnh viện tái khám? Minh, ngày mai, nói là thứ năm buổi sáng muốn tới tái khám. Mấy điểm? Một Xuân lại hỏi. Sở Tư Tư phỏng đoán Một Xuân là dự định nhìn xem Chu Tiểu Minh tình huống, thế là Cao hơn nói, thứ năm 10 giờ sáng ta hứa hắn cái này thời gian tới bệnh viện, lão sư cảm thấy có thể không. một xuân lạnh nhạt cười nhẹ một tiếng, nói, chu tiểu minh là sở bác sĩ bệnh nhân đi, ta không nói ta sẽ phải xem bệnh à. thế nhưng là, lão sư không phải mới vừa tại hỏi hắn lúc nào tới tái khám sao? ta ý tứ là ngày mai buổi sáng ta vừa vẫn không tại, sở bác sĩ nhất định phải trị cho hắn cũng chỉ có thể trước chính mình nghĩ biện pháp à. sở bác sĩ là bác sĩ, mặc dù là thực tập bác sĩ, nhưng cũng không phải chỉ phụ trách đăng ký mà thôi, chính mình muốn chiếu cố bệnh nhân. sở tư tư đỏ mặt lên, không vui vẻ nói, cái gì? nguyên bản không phải. Không phải bệnh nhân nói muốn tìm một Xuân bác sĩ nha. Vừa vặn đi đến lầu năm Lưu Điền Điền tại hành lang bên trên liền nghe được Sở Tư Tư nói chuyện thành, trong lòng cảm thấy không thích hợp. Sở bác sĩ lúc nào lớn tiếng như vậy nói chuyện qua, hơn nữa còn là tại một Xuân bác sĩ phòng mạch. Nghĩ tới đây, Lưu Điền Điền tăng lớn bộ pháp, trực tiếp đẩy cửa ra đi bảo. Hai người các ngươi đây là thế nào? Sở bác sĩ nói chuyện lớn tiếng như vậy, hành lang bên trên đều có thể nghe được, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa vặn, Lưu Điền Điền trước đó cũng tại, trước đó Chu Tiểu Minh có phải hay không nói muốn, muốn tìm một Xuân bác sĩ trị liệu? Sở Tư Tư đẩy cõi lòng mong đợi nhìn Lưu Điền Điền chờ đợi nàng trả lời có thể giúp đỡ chính mình. Lưu Điền Điền lắc đầu, nghiêm túc nói, đích xác, là nói qua ngục giam bằng hưu giới thiệu tới đây xem thể sắc và tinh thần khoa, nhưng là cũng chưa hề nói nhất định là tới nơi này tìm một xuân bác sĩ nha. Cái này, nguyên lai chỉ nói là xem thể sắc và tinh thần khoa cũng không có nói tìm một bác sĩ trị liệu đúng không? Sở Tư Tư đã đỏ mặt đến nóng lên, một xuân còn như thế hời hận nói chuyện, Sở Tư Tư thật muốn đứng lên liền trở về chính mình phòng. Nhìn thấy Sở Tư Tư biểu tình dị thường xấu hổ, Lưu Điền Điền lại giúp đỡ nàng nói vài câu, nói đến. Chỉ cần là mộ danh mà đến xem thể sắc và tinh thần khoa hơn phân nửa đều là tìm một xuân bác sĩ chữa bệnh đúng không? Dù sao sợ bác sĩ thế nhưng là một chút danh khí đều không có tiểu bác sĩ, liền xem như Phương Minh đại phu cũng sẽ thừa nhận thể sắc và tinh thần khoa chính là một xuân bác sĩ thể sắc và tinh thần khoa a. Một xuân nhìn Lưu Điền Điền một chút, ánh mắt cao thâm mặt trách, Lưu Điền Điền sửa lời nói, là như vậy, ta dưới lầu thấy được Triệu Mẫn. Sở Tư Tư lông mày hơi nhíu chặt, Triệu Mẫn vẫn là Triệu Bình. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì rồi? Sợ bác sĩ vì cái gì nhất kinh nhất xạ, ta đã cảm thấy ngươi không thích hợp, bất quá ta cũng rất cần Dù sao cái này triệu mẫn vẫn luôn không quá bình thường, hơn nữa một xuân bác sĩ nói qua nàng tình huống là sẽ lập đi lập lại, ta lúc này không có việc gì, vừa nhìn thấy triệu mẫn ta liền vội vàng chạy tới muốn để một xuân bác sĩ có cái chuẩn bị. Nói đến đây, Lưu Điền Điển háng giọng một cái, hạ giọng tiếp tục nói, ta thế nhưng là có triệu mẫn gì ứng chứng, cái này người mỗi lần tại bệnh viện xuất hiện cũng không quá dễ ứng phò à. lão sư, ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút? Sở tư tư cũng bắt đầu lo lắng. Một xuân lại lắc đầu nói, không cần phải đăng ký hệ thống căn bản không có nhắc nhở triệu mẫn vị bệnh nhân này muốn tới thể xác và tinh thần khoa xem bệnh các ngươi có phải hay không cũng quá có chút thói quen tư duy rồi ta chỉ là hảo tâm lưu điền điền bĩu môi ngươi có thấy hay không triệu mẫn tay bên trên ôm hải tử lưu điền điền lắc đầu không có ta liền thấy nàng một người bất quá cũng không thể xác định bởi vì nhà có tiền khả năng có a di ở phía sau ông hải tử một xuân bác sĩ vì cái gì như vậy hỏi triệu mẫn sinh con đến hiện tại cũng có hơn nửa năm đi nhi đồng bảo vệ sức khỏe khoa bên kia có phải hay không đúng giờ cấp cho bọn nhỏ làm thân thể kiểm tra Ngươi nói là trẻ nhỏ kiểm tra sức khỏe cùng vaccine trích ngựa. Ừm, con mới sinh kiểm tra sức khỏe là ra đời sau một tháng. Kế tiếp 2, 3, 4 Nguyệt Linh muốn trích ngựa tùy sống chất giảm viêm vaccine. 3, 4, tháng 5 Linh muốn trích ngựa trong bạch phá vaccine. Tháng 8 Linh bắt đầu có bệnh sởi gió chuẩn vaccine cùng lưu hành tính nhất hình viêm não vaccine. Suy tính một ít thời gian, không sai biệt lắm triệu mẫn hôm nay hẳn là mang hải tử tới đón loại vaccine đi. Sở tư tư cùng Lưu Điền Điền ngơ ngác nhìn một xuân. Lưu Điền Điền càng là nháy mắt mơ hồ không rõ nhà ránh. Một xuân bác sĩ ngươi tại Nhi Bảo Khoa thực tập qua vẫn là làm được qua. Như thế nào vaccine trích ngừa cái gì độc lẩu lẩu a? Này chuyên nghiệp cách giống như có chút xa. Sở Tư Tư nói đùa, chẳng lẽ mấy tháng lớn hải tử cũng sẽ có tâm lý vấn đề cần một xuân bác sĩ trị liệu? Hai nữ hài ha ha nở nụ cười, hoặc là một xuân bác sĩ sẽ không thật làm qua vú em đi. Đương nhiên không có, mặc dù trước mắt không có chứng cứ biểu hiện mấy tháng lớn hải tử sẽ tồn tại cần thể xác và tinh thần khoa bác sĩ trị liệu vấn đề, nhưng là này đó nguyệt linh hải tử, bọn họ mụ mụ lại rất có thể cần thể xác và tinh thần khoa bác sĩ trợ giúp, hậu sản ẩm hực nguy hại không thể khinh thường. Sở Tư Tư hổ thẹn liên tục gật đầu, điểm này nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Bạn chương xong. Chương 718. Vì sao lại cười lại vì cái gì không cười? Chương 718, vì sao lại cười lại vì cái gì không cười? Đi qua lưu điền điền một fan cổ vũ, Sở Tư Tư lại nhìn xem Mộc Xuân, biết Chu Tiểu Minh chuyện Mộc Xuân tuyệt đối là dự định làm chính nàng là nghiên cứu trị liệu kế hoạch, trong lòng mặc dù một chút không có nắm chắc, nhưng cũng có chút kích động tâm tình, thấy thế nào cũng không giống là cái vấn đề lớn hơn gì. Không biết cười sẽ là cái gì vấn đề đâu. Sở Tư Tư quay người trở lại chính mình phòng, bắt đầu nghiên cứu không biết cười phương pháp trị liệu. mà bên trên tư liệu tra xét một đồng lớn. Sở Tư Tư thoáng có một chút chú ý, nếu là không biết cười, chỉ cần nghĩ biện pháp làm hắn cười lên liền xem như một cái không tồi đột phá khẩu đi, vậy làm sao làm có thể để cho một cái không nguyện ý người tiếu tiếu lên đâu. Tới gần trước khi tan tầm, Lưu Điền Điền ngay tại Sở Tư Tư phòng mạch bên trong theo nàng suy nghĩ không ít biện pháp, tỉ như, cấp chu Tiểu Minh xem một ít dễ dàng làm cho người ta cười video, cấp chu Tiểu Minh nói một ít chê cười loại hình, ngay từ đầu Sở Tư Tư cho rằng chê cười loại biện pháp này nhất định không dùng, Lưu Điền Điền lại nói chưa thử qua liền muốn thử một chút, nhìn Lưu Điền Điền nhiệt tình hỗ trợ dáng vẻ, Sở Tư Tư cũng chỉ đánh nhẹ gật đầu nhưng mà cái gì dạng chê cười đối với Chu Tiểu Minh hữu dụng đâu, mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Sở Tư Tư đều tại suy nghĩ này sự tình, Lưu Nhất Minh thì bị lượng ở một bên tự lo ăn trong chén quả dứa cà ri hải sản cơm chiên, hắn cơ hồ là từng viên đem quả dứa hạt đến được sạch sẽ, cũng không đợi được Sở Tư Tư nói với hắn một câu. Hai người chọn tại một nhà thường đi Đông Nam Á phòng ăn ăn bữa tối, tiệm bên trong hương khí bốn phía, trang trí cũng rất xinh đẹp, dừa nước bánh ngọt vẫn luôn là Sở Tư Tư yêu thích một đạo điểm tâm, trong veo ngon miệng quả dứa chế tác mà thành quả dứa bánh ngọt cửa vào có một loại thạch cùng cây kem cảm giác, không chỉ có Sở Tư Tư yêu thích, Lưu Nhất Minh cũng thực yêu thích. Thế nhưng là, sợ Tư Tư bất động búa, hắn căn bản cũng không dám ăn à? Nhìn ba khối rửa nước bánh ngọt đặt tại trước mặt, vừa để xuống chính là 10 phút đồng hồ. Sợ Tư Tư lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hướng địa phương hướng, hai mắt không nháy mắt nhìn ai mắt màn hình, thỉnh thoảng còn nhíu chặt lông mày. A, ăn ngon thật rửa nước bánh ngọt. Lưu Nhất Minh làm bộ gấp lên một khối điểm tâm để vào miệng bên trong, tiếng nói quả thực không vang. Dướn lấy bàn bên tại dùng cơm một đôi tình lửa một cái bạch nhãn, đáng tiếc Sợ Tư Tư vẫn là không có phản ứng. Tư Tư, rửa nước bánh ngọt ta, rửa nước bánh ngọt. Lưu Nhất Minh không có cách, chỉ có thể gõ gõ Sợ Tư Tư cái chán. Không ngờ Sở Tư Tư bỗng nhiên nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy không tao hứng. "Ngươi không phải tại nhìn chê cười sao? Làm sao chỉnh bữa cơm thời gian cũng không có nhìn người cười?" Sở Tư Tư duỗi lưng một cái, u sầu tràn đầy nói, "Ta cũng không biết, không biết vì cái gì, chính là cười không nổi. Bởi vì mang theo mục đích đi, nếu như mang theo mục đích đi xem chê cười sẽ rất khó bật cười, đại khái là như vậy nguyên nhân." Sở Tư Tư tán đồng nói, "Ta cũng vậy cảm thấy như vậy, nhưng là không có cách, bệnh nhân ngày mai sẽ phải đến, đến rồi, ta không thể không có chút nào chuẩn bị a." "Một xuân lão sư đâu? Có khó khăn tìm một xuân lão sư liền ta?" Lưu Nhất Minh thoải mái mà nửa tựa ở ghế sofa trên ghế ngồi. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Một Xuân Lão sư lại không bình thường. Hở. Sở Tư Tư kinh ngạc nhìn Lưu Nhất Minh, ngươi cũng cảm thấy một Xuân Lão sư có đôi khi sẽ không quá bình thường. A, ta không phải, không phải ngươi lý giải cái loại này ý tư a. Ta nói là hắn đều là thoạt nhìn chẳng phải. đứng đắn, nhưng là đây chính là một Xuân Lão sư phong cách đi. Ta đã thấy nhiều nghiêm túc người, tỉ như ta kia vị trương hợi lão ca nghiêm túc lên ta đều không nghĩ như thế nào nói chuyện cùng hắn. Còn có trương mai a gì? Nghiêm túc thời điểm ta cũng không thế nào dám nói nhiều một câu, sợ đáp tội nàng. Lưu Nhất Minh một bên nói một bên nâng chính mình gương mặt, thoát nhìn liền cùng bị thương tiểu động vật đồng dạng, nói đến trương mai thời điểm, Lưu Nhất Minh càng là lay động thời đầu, giống như trương đại luật sư nghiêm túc lên thật sẽ cắn người đồng dạng. Không phải đâu. Sở Tư Tư nhìn Lưu Nhất Minh trang sợ hãi dáng vẻ, nhịn không được bật cười, nụ cười này, Lưu Nhất Minh cuối cùng là trầm tĩnh lại. Như thế nào không phải, ngươi xem ngươi, theo ta đi bệnh viện các ngươi tiếp ngươi tan tầm đến hiện tại ngươi đều tại nhìn cười, thế nhưng là liền không gặp ngươi cười qua, hiện tại được rồi, vẫn là cùng ta trò chuyện hiệu quả càng được rồi hơn. Nói cũng đúng, vì cái gì ta xem như vậy nhiều chê cười đều không cảm thấy buồn cười, ngươi nói với ta vài câu, rõ ràng là nhả danh hướng, như thế nào ta đã cảm thấy buồn cười đâu. Là ta thoạt nhìn điểm đạm đáng yêu sao? Lưu Nhất Minh vừa nói vừa ra vẻ đáng thương bộ dáng, không ngoài dự liệu, Sở Tư Tư vừa cười lên, khỏe miệng ý cười hững hờ, Lưu Nhất Minh nhịn không được ca ngợi, thật là dễ nhìn, chúng ta nhà Tư Tư quá dễ nhìn. Sở Tư Tư bông nhiên liền không cười, nâng cằm lên, cao mũi một cái. Uy, tốt như vậy xấu xí, đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền không cao hứng? Sở Tư Tư thở dài thêm lắc đầu, người cảm xúc nhưng thật sự là quá kỳ quái a. Ngươi nói ngươi vừa rồi rõ ràng là tại nhà danh ta mụ mụ còn có các ngươi trương hợi đồng chí, ta như thế nào cảm thấy buồn cười đâu rồi. Sau đó ngươi rõ ràng là tại ca ngợi ta, vì cái gì ta liền đột nhiên cảm giác được. Sợ Tư Tư muốn nói lại thôi, cầm lấy một khối rửa nước bánh ngọt chậm rãi phóng tới bên môi. Nhà ăn bên trong đàn vi o long thanh nguyện chuyển dễ nghe, sở Tư Tư mặc dù mặc một bộ đơn giản màu hồng nhạt gọn lót áo, mái tóc đen dài tại bờ vai thoạt nhìn cũng là tươi đẹp động lòng người nhưng là nàng hôm nay giống như cố ý cùng cảm xúc phân cao thấp lúc tinh sỉ cù thái độ lưu nhất minh đều cảm thấy không biết trước mắt nữ sinh này ngươi biết không ngươi vừa rồi đột nhiên không cao hứng bộ dáng làm ta nghĩ đến ngươi thời cấp ba cao trung sợ tư tư trong lòng xếp chặt cao trung lưu nhất minh như thế nào đột nhiên nhắc lên thời cấp ba kia đoạn thời gian đừng nói là cười liền bình thường nói một câu sợ tư tư đều sẽ cảm thấy thực khó khăn toàn bộ thân thể giống như bị một loại nào đó thấy không rõ cuộn lông quấn quanh trói buộc đầu dầu dĩ nặng nghề cảm xúc cũng là dị thường xa sút như thế nào đột nhiên nói lên thời cấp ba Sở Tư Tư ra vẻ thoải mái mà hỏi: "A, có một đoạn thời gian luôn cảm thấy ngươi không vui vẻ, tựa như là cao trung thời điểm đi. Không nói cái này, xem ra chê cười phương pháp này không được, chúng ta phải suy nghĩ một chút biện pháp mới, ngươi mau giúp ta ngẫm lại đi. Ta cảm thấy này sự tình khả năng cần tìm hiểu một chút tâm tình của người kia đi, một Xuân lão sư cũng đã nói, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài vấn đề, những cái đó mặt ngoài vấn đề lưng phía sau khả năng có một cái vô cùng đơn giản nguyên nhân." Sở Tư Tư: "Làm gì nhìn ta như vậy?" Bị Sở Tư Tư mắt to chăm chú nhìn, Lưu Nhất Minh đưa tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Còn có một khối rửa nước bánh ngọt, mau ăn, ăn xong chúng ta còn có thể đi xem một trận điện ảnh, gần nhất điện ảnh tiết, chúng ta bằng không chọn một bộ hài kịch phiến. Không muốn giật ra chủ đề, ngươi nói, chừng nào thì bắt đầu vụng trộm đem một xuân lao sư tất cả đều học. Sở Tư Tư biểu môi, một fan thẩm vấn phạm nhân dáng vẻ, Lưu Nhất Minh thật sự là một mặt vô tội. Bạn chương xong. Chương 719, trời mưa Z tháng 3. Chương 719, trời mưa Z tháng 3. Z tháng 3, tên như ý nghĩa, nguyên bản lên cao nhiệt độ không khí lại rút lui trở về. Tại Bắc bán cầu này, bình thường chỉ đầu mùa xuân thời tiết nhiệt độ không khí so bình thường năm hơi thấp, như là liên miên mưa rầm trời nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ không khí không cách nào kéo dài lên cao, trời tấm còn lạnh, lặp đi lặp lại, liền, có rét tháng 3 có nói, nói đúng lắm, mùa xuân đổ về đi. Mùa xuân đổ về đi cũng chỉ có thể là tới trước mùa đông, tình huống này phát sinh ở bà, bốn nguyệt miễu hải chẳng có gì lạ, nhưng ở tháng 5, ánh nắng muốn nên ấm áp chiếu vào đại địa bên trên, đông hoa nhóm cũng nên tinh thần phấn chấn cuồn hút do xuân, năng ấm nhiệt lượng, tắm rửa tác dụng quang hợp thần kỳ ma lực bên trong, kéo theo toàn bộ thành thị nhiệt tình cũng đồng thời khiến mọi người tỏa sáng mới sinh cơ. Chính bởi vì có được như vậy chờ mong, tháng 5 z tháng 3 càng thêm mang theo phiền muộn. Trời chiều vừa rực, thành thị đã nổi lên tí tách tí tách mưa nhỏ, ven đường cỏ nhỏ cũng không e ngại nước mưa, mà cây me đất loại hình tiêu hóa đã sa suốt tinh thần thu liễm cánh hoa, ánh nắng bị nhạt, bọn chúng cũng định tạm biệt cái này thế giới. Chu Tiểu Minh cầm lấy cặp công văn, đem cặp công văn đặt tại đầu gối trên, hai chân lơ đãng bên trong lay động, nhìn trên màn ảnh máy vi tính một đãng ngay tại đóng lại cửa sổ, góc trên bên phải thời gian giống như ô sen giống nhau chậm rãi nhúc nhích, mắt thấy là phải đến 6 giờ. Này gian văn phòng chỉ có không sai biệt lắm 80 mét vuông lớn nhỏ, gạt ra ba cái bộ môn trung hơn 20 người. Mỗi lần đến tan tầm thời gian, khác biệt vị trí luôn có thể chuyển đến các loại thanh âm bất đồng, có người điện thoại vẫn luôn tại chấn động, có người lặng lẽ gọi điện thoại, có chút nữ đồng sự sẽ cùng bằng hưu rước bữa tối, cũng có chút nữ đồng sự sẽ tự tuyệt bữa tối mà là trực tiếp lựa chọn tập thể dục, có nam sinh bởi vì ăn không ngồi rồi dự định lưu lại tăng ca, chú tiểu. Minh cũng muốn lưu lại tăng ca, nhưng lại như vậy sẽ làm cho hắn càng bất an, nhất là tới gần giám đốc văn phòng mập mạp Tô Sán, này ra hỏa rõ ràng chính mình lớn lên cùng Lý Quỳ không kém cạnh, nhưng dù sao nói Chu tiểu Minh thoạt nhìn tuyệt đối là 18 minh quân phụ thể, một bộ hung thần ác sát bộ dáng biểu diễn linh dị tịch căn bản không cần trang điểm. Chu Tiểu Minh không dám mở miệng phản bác, trong lòng lại bất ổn không thoải mái, chính mình cũng là 190 cm người cao, bị một cái mập lùn tô sán nói ra vui đùa liền nói đùa này, loại cảm giác khẳng định là không thoải mái. Tăng ca thời điểm, người một ít, mập mạp này miệng liền bắt đầu không ngừng nghĩ linh tinh, giống như một bên tăng ca vừa nói vài câu vui đùa lời nói như vậy sự tỉnh tại hắn tới nói chính là ra thưởng cơm soạn không thể bình thường hơn được chuyện. 17 giờ 59 phút. Mặc dù tan tầm sau không chỗ có thể đi, Chu Tiểu Minh trong lòng nhưng lại không biết đang mong đợi cái gì, tăng ca là không thể nào tăng ca, mặc dù công tác cũng đích xác còn có hay không hoàn thành bộ phận. 18 giờ chờ vội vàng thời gian tan tầm đồng sự rời đi trước về sau, Chu Tiểu Minh cầm điện thoại di động lên, mặc vào áo khoác, đứng lên rời đi chính mình chỗ ngồi, trong lòng lần nữa từ từ bay lên một loại trống rông cảm giác. Không, ngượng ngùng, có thể hay không xin nhường một chút. Một cái đáng yêu nữ sinh liền nghiêm mặt, hai bên bả vai nô lên, thoạt nhìn so thấy tiểu học chủ nhiệm lớp còn muốn phấn trương, khỏe miệng có chút rung động đối với Chu Tiểu Minh lại nói một câu, nhường, mời. Nhường một chút. Chu Tiểu Minh lúc này mới phát hiện chính mình ngây ngốc đứng tại chỗ ngồi bên cạnh, chặn nữ đồng sự con đường, hắn lơ đãng lui ra phía sau một bước, bờ môi hé mở động, nghĩ muốn nói cái gì. Nữ sinh vội vàng nắm chặt bã lộ lệch vai xoay người sang chỗ khác, nhanh như chớp chạy về chính mình chỗ ngồi. "Chu Tiểu Minh, chẳng lẽ chính mình thật có đáng sợ như vậy? Người không thể xem bề ngoài à, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái không tốt ở chung người đâu? Cũng bởi vì không biết cười." Chu Tiểu Minh nuốt ngụm nước miếng, hắn biết chính mình thoạt nhìn nhất định rất chật vật, hơn nữa có chút buồn cười mới đúng, thế nhưng là vì cái gì tất cả mọi người sợ hắn. Vừa rồi làm Chu Tiểu Minh nhường đường nữ nhân Chu Tiểu Minh trong lòng kỳ thật có mấy phần ái mộ, nhưng là khổ vì không dám mở miệng nói chuyện, lại sinh đắc một bộ lệnh người chán ghét dáng vẻ. Chu Tiểu Minh căn bản liền không có động tới cái gì tâm tư, hắn không dám, hắn muốn đều không hướng những địa phương kia nghĩ tới. Nay cái tuổi tác nam nhân, muốn chút yêu đương chuyện rõ ràng chính là không thể bình thường hơn được, bình thường tựa như tháng 5 tới một trận Z tháng 3, tại nhiều hải căn bản không tính là cái gì đáng đắc ngạc nhân chuyện. Lưu Đường rất xinh đẹp, người cũng như tên, vừa tới công ty thời điểm mới từ đại học tốt nghiệp, mặt mỉm cười, cử chỉ hoạt bát có linh khí, Chu Tiểu Minh tiếng lòng một chút liền bị ba động, nhưng là mấy năm trôi qua, Lưu Đường như cũ cười như hải đường, Chu Tiểu Minh lại ngay cả nói một câu cũng không biết như thế nào mở miệng. Lưu Đường từng có mấy lần tại cấp khách hàng phương án bên trong lặng lẽ giúp Chu Tiểu Minh sửa lại mấy cái rõ ràng sai lầm điểm, Chu Tiểu Minh nghĩ thầm có lẽ là Lưu Đường cùng những người khác không giống nhau, nàng đối với chính mình có lẽ là tán thành, thế nhưng là hai người chỉ có một lần giao lưu cơ hội lại bị Tô Sán một câu ngạnh sinh sinh cấp phá vỡ. Ngày đó Chu Tiểu Minh mới từ thang máy ra tới, liền đụng phải Tô Sán, Tô Sán là người mập mạp, thế nhưng là bên ngoài cường bên trong gan, hoàn toàn không trải qua Chu Tiểu Minh như vậy va chạm, lại thêm hắn vội vã đoạt thang máy, vẻ mặt lại không hoảng hốt chút nào ngược lại là mặt mũi tràn đầy ân cần, Chu Tiểu Minh vội vàng mở miệng, "Thực sự, thực sự xin lỗi." Thanh âm chính là cái loại này tinh tế thanh âm nhu hòa, Tô Sán đưa tay ngăn trở cửa thang máy, một bên còn không quên nhíu mày rêu cợt một câu, lự khí bên trong lộ ra tích phân căm ghét, cái gì à, cũng không nhìn điểm, kẻ lạ. Chu Tiểu Minh đỏ mặt đến cổ cây, toàn bộ lưng phía sau đều nháy mắt bên trong nóng bỏng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên cùng quán đồ nướng lò điện tử có so sánh. Sau đó, hắn trông thấy Lưu Đường ôm một xấp văn kiện đứng tại cửa thang máy, không biết nên nói cái gì dáng vẻ, Chu Tiểu Minh lại cảm thấy Lưu Đường xem thường hắn, lần này hắn cũng không dám lại cùng Lưu Đường nói câu nào. Vẫn là hung ác một chút đi, chí ít không ai dám ở sau lưng chỉ trò. Cứ như vậy Chu Tiểu Minh cùng Lưu Đường Chi Gian chưa nói qua một câu, hắn công tác đối lập nhau độc lập, liên quan đến cùng người câu thông bộ phận tận lực online liên hệ, bình thường nói chuyện cũng cố gắng lời ít mà ý nhiều, chỉ có như vậy, Chu Tiểu Minh như cũ cảm thấy có người ở sau lưng nói hắn nhàn thoại. Hung thần ác sát minh quân cùng nghèo lạ, thế giới quá không hữu hảo. Nguyên bản hôm nay Chu Tiểu Minh dự định lại đi một lần bệnh viện, hắn thật vất vả làm quyết định, đã không thể thay đổi thanh âm, có lẽ chỉ cần chính mình có thể cười lên, sinh hoạt liền có chuyện cơ đi. Công ty tầng dưới, rất nhiều người đều không có mặc dù Nơi xa Ngô Đồng khoác lên đèn đường cùng hoàng hôn nhan sắc, trong gió lạnh mang theo nhiễu hải nước biển vị mặn, lạnh làm cho người ta không nghĩ suy nghĩ. Chu Tiểu Minh đem cặp công văn đội ở trên đầu, cô độc đi đường trong mưa phùn, hắn mặt nhìn không ra tội tác, lại không hiểu lộ ra khủng bố cùng nghiêm túc, hắn cảm thấy kia trong đó hẳn là còn có cô độc. Đáng tiếc cô độc là thuộc về cô độc, người khác như thế nào lại biết? Hắn nhớ tới hôm nay hẹn trước tái khám, thế nhưng là bác sĩ thật đúng là có thể trợ giúp một cái không biết cười người cười lên tới sao? Có phải hay không quá khó xử người khác? Tô San rất biết cười, Lưu Đường cười cũng rất đẹp, liền mặt đất bên trên hồ nước nhỏ nhìn qua đều mang tới cười mà khi hắn đi qua ven đường cửa hàng lúc, hắn nhìn thấy lại là thủy tinh tủ kính bên trong mặt cấp tốc rời đi chỗ khác ánh mắt nhân viên cửa hàng. Bản chương xong. Chương 720, gió mưa ký ức. Chương 720, gió mưa ký ức. Một trận gió đánh vào Chu Tiểu Minh mặt bên trên, có chút đau, hắn vô ý thức rảnh tay sờ sờ gò má, lại quên chính mình tầm mắt như cũ hướng cửa hàng bên trong, tiệm bên trong nhân viên cửa hàng hai tay bắt chéo tạp dề trong túi, có vẻ không vui trốn đến sau quầy một bên, bàn bên trên màu bạc tiểu thánh sinh cây vừa vặn chặn mặt, Chu Tiểu Minh trong lòng không nói ra được cảm giác khó chịu. Thật giống như khi còn nhỏ những cái đó người tổng trốn tránh hắn. Hiện tại, rõ ràng cách thủy tinh, hơn nữa hắn đứng tại ngoài tiệm, bất quá là bình thường người đi đường, đi qua cửa hàng, Dư Quang thấy tiệm bên trong lấp loé ánh đèn, cây thông Noel thượng tiệm thiềm lượng lượng trang trí, nói chưa khởi tận dáng sinh khí tức, mặc dù đã đến tháng 5, đông khí tức vẫn cứ bồi hồi tại một ít góc bên trong, không muốn rời đi. Tựa như một vài thứ, đã mơ hồ, không tìm được, vẫn còn tại một nơi nào đó. Đi mau, đừng hướng bên kia đi." Một cái nữ nhân thúc dục thanh âm, nàng thúc dục chính là bên cạnh 6, 7 tuổi lớn hải tử. "Để ngươi đừng có chạy lung tung, cẩn thận người xấu biết sao." Trẻ tuổi mụ mụ ôm hài tử bà bay, tay kia che rủ. Hai người theo Chu Tiểu Minh bên người đi qua lúc, Chu Tiểu Minh cảm giác được kia vị mụ mụ đem Tiểu Hải hướng chính mình bên cạnh lại dán chặt một chút, hướng chung quanh không thể gặp người xấu phát ra tà ma chớ vào chú ngữ. Có nàng tại, phản phất chung quanh thật có cái gì tà vật. Dọc theo trẻ tuổi mụ mụ cùng Hải Tử đi qua phương hướng nhìn lại, một loạt chỉnh tề biển quảng cáo loang loay sáng loáng lẫy lên, chiếu sáng Điền Đông lộ Tây Biên, Điền Đông bên đường là vùng này náo nhiệt nhất Điền Đông chạm tàu điện ẩm, đứng bên ngoài trung tâm thương mại mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới, này loại đại thương trường ăn uống phong phú, dạp chiếu phim cùng mua sắm thể nghiệm lại là theo sát lấy người tuổi trẻ khẩu vị, liền trung tâm thương mại bên ngoài biển quảng cáo đều không đừng lóe ra nhị thứ nguyên hình ảnh, giống như tất cả mọi người có thể có đầy đủ nhàn rỗi tại trung tâm thương mại bên trong nút tóc thời gian mấy tiếng, cũng hoặc là tất cả mọi người có thể tìm tới người làm bạn xem phim, bữa tối hoặc là mua sắm. Điển Đông đường phía tây cũng là ánh đèn xinh đẹp, nơi nào ánh đèn cùng Điển Đông trung tâm thương mại khác biệt, nơi nào ánh đèn bài là vì học sinh cùng gia trưởng mà lượng, hoặc là nói là hài tử tương lai mà chiếu sáng. Theo tiếng anh phụ đạo đến áo số lại đến các loại hứng thú năng kế ban, thư pháp, quốc học từ tử trường trinh học, cái gì cần có đều có. Điền Đông Tây bồi cơ cấu tại Niếu Hải cũng là phi thường nổi danh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Điền Đông tiểu học thật sự là danh khí quá mức vang dội, làm Niếu Hải nổi danh nhất tiểu học chi nhất. Điền Đông tiểu học gần đây trung tâm huấn luyện cũng đi theo nóng nảy toàn thành. Mới bất quá một phút đồng hồ cương phu, lại có khá hơn chút gia trưởng một tay một tay mang theo túi sách, một tay che dù, mang theo Hải tử theo Điền Đông tiểu học phương hướng hướng tàu điện ngầm đi đến. Hải tử thoạt nhìn rất mệt mỏi, mắt mà mày trao dáng vẻ cũng không biết có phải hay không nói bụng. Đây đều là muộn thác ban vừa mới tan học Hải tử đi. Kỳ thật Hải tiểu học tan học thời gian rất sớm, đại bộ phận 3 giờ dưới trước kia tất cả đều tan học về nhà giáo dục giảm phụ qua nhiều năm như vậy nhớ hải hải tử ở trường học thời gian sát thực ít đi rất nhiều nhưng là gia trưởng thời gian làm việc nhưng không có tương ứng giảm bớt tan học sau hải tử không chỗ có thể đi lại không thể làm chậm trễ thời gian học tập danh giáo gần đây vẫn luyện cơ cấu liền thành rất nhiều ra. trường tan học sau lựa chọn hàng đầu đương nhiên cũng không biết có phải hay không một cái đi ngang qua bên cạnh hắn tiểu hải tay bên trên trứng luộc nước trà hương vị lệnh chu tiểu minh lọt vào hồi ức bên trong vẫn là 6 giờ hơn trận mưa này lộ ra hàn ý làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ tan học sau thời gian chu tiểu minh không phân biệt được hắn hát hơi một cái thủ dọa vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hắn nữ hải. Lần này là thật hù dọa, nữ hài mặt đều nháy mắt bên trong trắng ra. Chu Tiểu Minh yên lặng theo túi bên trong lấy ra khẩu trang, nguyên bản thời tiết tấm dần, rất nhiều người đều không thế nào yêu thích mang khẩu trang, nhưng là Chu Tiểu Minh vẫn là thời khắc trong túi phóng một cái khẩu trang, nguyên nhân là đeo lên khẩu trang hắn sẽ cảm thấy có một loại không hiểu an toàn cảm giác, toàn bộ thế giới giống như trở nên an toàn một ít. Cũng là như vậy trạng vào tối, hắn đều là tại muộn thắc ban phòng học bên trong tâm thần có chút không tập trung hướng bên ngoài nhìn quanh, hy vọng mụ mụ hoặc là ba ba có thể sớm một chút tới đón hắn về nhà, vô luận tham gia bao nhiêu năm muộn ban, hắn cảm giác cũng không quá tốt, không, có người nào cùng hắn ngoạn người chung quanh đều có bằng hữu, mà hắn là một người. Ban ngày ở trường học như thế, tan học tại muộn thắc ban cũng là như thế, chỉ có cảm giác về nhà mới là an toàn. Đại khái theo khi đó bắt đầu liền sẽ không cười đi. Chu Tiểu Minh mở rộng bước chân chậm rãi hướng chạm tàu điện ngầm đi đến, đúng lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn là cờ cờ đột nhiên toát ra hơn 10 đầu tin tức, đã lâu không gặp đồng học một đám tại nhóm bên trong phát biểu, thảo luận nội dung là liên quan tới tháng 5 tụ hội chuyện. Thương lượng cụ thể thời gian thời điểm đều là náo nhiệt nhất, đại gia ngươi một lời ta một câu. Thế mà khách khí đều nói là tụ hội chỉ cần người ở trong nước đều sẽ tham dự, hơn 20 tuổi già bạn học à, tốt nghiệp vậy sẽ còn thường xuyên tụ hội, về sau dần dần phai nhạt, lần này cũng không biết ai đưa ra muốn tụ hội, đại gia tất cả đều xung ra. Nguyên bản cái này nhóm quần cũ ép, Chu Tiểu Minh còn sẽ không cảm thấy nó có cái gì trước mắt, hiện tại nhóm bên trong nóng lên áo, hắn bỗng nhiên toàn thân bất an, khi còn nhỏ không thoải mái một đám bò lên ra tới, hắn bước nhanh muốn đi nhanh một chút vào tàu điện ẩm, tay phải cũng không ngừng liếc nhìn tin tức. Tất cả mọi người vẫn tốt sao? Có người hỏi. Ta liền muốn hỏi đều còn sống đi. Ha ha ha. Chu Tiểu Minh muốn trở về một đầu tin tức, không nghe nói ai không có ở đây. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không tốt, hắn đem cặp công văn kẹp ở phía dưới cánh tay, như vậy liền có thể hai tay nắm lấy điện thoại, hoặc là trở về một đầu. Lần này tất cả mọi người trở về đi. Nhưng đây là hắn trong lòng suy nghĩ sao? Trong lòng không quyết định chắc chắn được lại nghĩ đến nhất định phải trở về một đầu tin tức, có cái gì không thể thoải mái hóa đơn tin tức đâu? Chu Tiểu Minh cũng không phải một cái tại internet bên trên tuổi gạo không vào tiểu trong suốt, hắn cũng yêu thích trà trộn một ít trò chơi nhóm, người chơi nhóm loại hình. Tại sinh hoạt bên trong thật sự là hắn không có gì bằng hữu, thế nhưng là tại mạng bên trên Chu Tiểu Minh vẫn là cái rất được hoan nghênh người. Lần này đều sẽ tới đi. Khẳng định. Người tới đếm số đi, hoặc là đại gia không ngại đem biệt danh đổi thành chính mình tên a. Đại gia lục tục sửa lại tên, tốc độ một cái so một cái nhanh, hảo tưởng tan tầm thời gian đều không cần chen xe bứt cũng không cần đổi chỗ sát, nói chuyện phiếm tốc độ mỗi một cái đều là cao thủ cấp bậc. Chu Tiểu Minh sốt ruột, lòng bàn tay không hiểu bắt đầu xuất mồ hôi, chưa phát giác bên trong đã ở tàu điện ngầm đứng kiểm ăn trước thông đạo buổi hồi một hồi lâu. Kia địa phương có thích hợp hay không dừng lại, nhưng là Chu Tiểu Minh trước mắt lực chú ý tất cả gờ gờ giúp bên trong, căn bản cũng không có ý thức đến chính mình chặn thông đạo, thẳng đến một cái nữ hài bị hắn không cẩn thận xoay người một cái va vào một phát, hắn mới ý thức tới chính mình đã đi tới trạm tàu điện ngầm bên trong. Ngơ ngùng, ngươi là muốn đi tàu điện ngầm sao? A, không, a, đúng. Chu Tiểu Minh thì thào trả lời, ánh mắt theo trên điện thoại di động rời sau mới phát hiện nói chuyện cùng hắn chính là nhất danh cảnh sát. Bạn chương xong. Chương 721, xem tường lớn lên. Chương 721, xem tường lớn lên. Xem tường lớn lên xem thường bước vào xã hội cũng tất cả mọi người không sai biệt lắm Còn cha mẹ cũng là như vậy xem thường tin tưởng này phần tin tưởng gần như trở thành một loại trong suốt tín ngưỡng nhìn không thấy sở không được hoặc là nói ai cũng không có chân chính chú ý tới cái gì hài tử liền nên là như vậy dài lớn thuận lý thành trương vì cái gì các gia trưởng có thể như thế bình thản ung dung cho là bọn họ vẫn ngắm nhìn chung quanh thời điểm xem chính mình dài quá chính lúc ngoại trừ đại gia không phải đều như vậy trưởng thành sao trừ cái đó gia liền rốt cuộc tìm không ra chút cái gì đặc biệt đồ vật đương nhiên chu tiểu minh như cũ cho rằng ba ba cũng tốt Mụ mụ mù cũng hào khẳng định là yêu hắn. Bất an cùng cô độc đại bộ phận chỉ là chính mình vấn đề. Cho nên khi cảnh sát hỏi tới hắn lời nói thời điểm, Chu Tiểu Minh khẩn trương áp úng, rõ ràng cũng không có làm cái gì không đúng chuyện, lại bởi vì chính mình khẩn trương quá độ, cảnh sát cũng đi theo hoài nghi. Người nhiếu hại người địa phương đi. Cảnh sát hỏi. Là, là. Cảnh sát theo túi bên trong lấy ra một cái màu đen đồ vật, lớn nhỏ giống như thập kỷ 90 kiểu tiểu cũ điện thoại lại giống cửa hàng giá rẻ dùng cho thu khoáng quét mã cơ thẻ căn cước mang theo sao? Lấy ra nhìn một chút. Cảnh sát nói. Thân. Thẻ căn cước. Chu Tiểu Minh luôn cuốn tay chân tại bắt đầu tìm kiếm thẻ căn cước. Lúc này, gờ gờ g giúp lại liên tiếp vang lên mấy âm thanh. Hắn liên tục không ngừng nhìn thoáng qua, lại bắt đầu phiên cặp công văn. Ngồi tàu điện ngầm người đi đường thỉnh thoảng hướng bên này nhìn. Mỗi một đạo ánh mắt, Chu Tiểu Minh cũng có thể cảm giác được. Thậm chí hắn còn có thể nghe được có người xì xào bàn tán. Xem ra là bắt được người xấu. Gần nhất không phải tại truy nã một người phiến tử a? Người thấy ảnh chụp sao? Giống như chính là người này a? Những âm thanh này cuốn tại trạm tàu điện ngầm phức tạp thanh âm bên trong, nhưng là Chu Tiểu Minh lôi thai nghe được rõ ràng. Hắn không rõ. Vì cái gì mọi người luôn yêu thích ở sau lưng nói một người khác, hơn nữa còn đều là không đem thanh âm áp thấp hơn một chút. "Thẻ căn cứ đâu? Tìm được sao?" Cảnh sát thúc giục, thái độ thoạt nhìn coi như hiền lành, ngữ khí lại so với vừa nãy càng làm Chu Tiểu Minh khẩn trương không thôi. "Mang, mang theo, chờ một lát." Đều cái chính mình thoạt nhìn khuôn mặt đáng ghét sao? Trong cặp công văn đồ vật cũng không nhiều, không biết vì cái gì thẻ căn cứ lại không tại Chu Tiểu Minh trước kia nhớ rõ vị trí kia, hắn chỉ có thể ngượng ngùng liên tục nói xong, "Chờ một lát, nhất định mang ra ngoài, ta tìm xem, tìm tiếp." Cảnh sát sắc mặt đột nhiên làm tan quá độ bình thường. Cố nén ý cười, nghĩ thầm giọng nói của người này xảy ra chuyện gì. Nghe tựa như một cái không lớn lên tiểu nữ hài cùng này, gương mặt hoàn toàn là không hài hòa. Người thanh âm này xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nhịn không được hiếu kỳ. Chu Tiểu Minh vững vàng cắn môi, chán bên trên toát ra một mảnh mật mệt ma ma mồ hôi, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất, đem thẻ căn cước đưa cho cảnh sát sau hắn quyết định không nói câu nào. "Kiểm tra chỉ dùng mấy giây, cảnh sát còn nói, khẩu trang mang lên đi, không sao." Chu Tiểu Minh rất muốn ôn toán vài câu, đây coi là xảy ra chuyện gì, nhưng là nghĩ đến chính mình thanh âm, hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, cửa ngực nháy mắt bên trong cảm giác chính mình siêu cấp tương đại. Cảnh sát sau khi chào rời đi, không lại nhìn hắn, Chu Tiểu Minh lập tức giống như xì hơi cầu, mặt ủ mày cho, rõ ràng kiếm về một chút mặt mũi, lại một chút cũng cười không nổi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhớ Hải chỉ An phi thường tốt, nhưng là cảnh sát tùy thời kiểm tra thẻ căn cước cũng là thường cũng có chuyện, người bình thường khả năng cả một đời cũng không gặp được một hai lần đi trên đường bị cảnh sát đống nhiên gọi lại, yêu cầu kiểm tra chứng kiến, tự chứng thân phận, Chu Tiểu Minh mỗi tuần đều sẽ gặp được, phiền thoái nhất chính là buổi sáng đi làm trước đó bị nhiên gọi lại, như vậy chuyện đều là có chút phiền lòng. Thông qua kiểm an vào trạm chờ đợi tàu điện ngầm thời điểm. Chu Tiểu Minh mới có thời gian xem thật kỹ một chút lớp nhóm tin tức mới, này vừa nhìn, có vẻ không vui tức thời chiếm lấy hắn, tê cả da đầu, như nghẹn ở cổ họ. Có phải hay không đều tới? Còn có một người. Là Tiểu Minh. Ai? Cái kia? Các người nói ẻo lạ. Hắn tại nhóm bên trong sao? Tốt nghiệp sau liền không như thế nào liên lạc qua hắn? Ai có hắn tin tức A? Nhóm bên trong nhân số thoạt nhìn là đối với A, đều tại nhóm bên trong đi, sẽ không là. Ngày xưa ký ức nương theo tàu điện ngầm vào trạm tiếng quanh minh thật sâu đem Chu Tiểu Minh kéo vào đau khổ cùng bất đắc di vực sâu. Hai chân đột nhiên không có chút nào khí lực, may cho đến người đứng phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn phía sau lưng, hắn mới được thi đi thịt đi vào tàu điện ngầm toa xe. Thế giới lại biến thành ngưng kết không thay đổi dáng vẻ, ngưng kết hành khách, ngưng kết tàu điện ngầm quảng cáo, ngưng kết chen chúc không khí, mang theo tháng 5 Z tháng 3 nước mưa, đính vào nữ nhân lọn tóc bên trên ngưng kết thành cái này thế giới hết thể không hữu hảo. Hắn không dám tại xem điện thoại, không dám nhìn đến mọi người sẽ như thế nào thảo luận hắn, hắn đều có thể đoán được các bạn học sẽ ở sau lưng nói cái gì, nói hắn bẩn, nói hắn ngồi qua cái ghế tuyệt đối không được bình. Bọn họ sẽ nhắc nhở chuyển trường tới nữ sinh, cẩn thận, đừng tới gần phòng học phía sau cùng vị trí kia, cái nào chỗ đụng phải sẽ bẩn. Nữ sinh mới đến, chẳng biết tại sao đối người khác nói như thế tin là thật, đều không có cùng Chu Tiểu Minh nói một câu, liền đem hắn kéo vào sổ đen. Vì cái gì cho dù là như vậy không hiếu hảo các bạn học, chính mình còn muốn chú ý bọn họ nói cái gì, còn vì bọn họ mấy chục năm sau một câu phát biểu cảm thấy tâm hoảng không nhanh đâu. Chu Tiểu Minh suy đoán những này sự tình nhất định là bắt nguồn từ chính hắn, bởi vì trời sinh có một loại hung ác dáng vẻ, cười không nổi, cho nên liền bị người chán ghét, thoạt nhìn không hề có đạo lý, hết lần này tới lần khác chính là sự thật. Có thể hiểu được hắn người đại khái còn không có xuất sinh, coi như thật vất vả lấy dũng khí đi bệnh viện nhìn xem cũng thực sự khó có thể ôm lấy mấy phần hy vọng, nghĩ tới đây, Chu Tiểu Minh đối với hôm nay không có đi bệnh viện tái khám chuyện này cũng không cảm thấy cái gì ấy nấy, hắn buông tha mình, hắn cùng chính mình nói, không đến liền không đi thôi, có lẽ biến thành một cái sẽ mỉm cười người cũng chưa chắc đối với cuộc sống có cái gì thay đổi. Cuộc sống cần biến thành cái dạng gì mới tốt hơn đâu. Vấn đề giống như vậy lạc dương cũng muốn hỏi hỏi một xuân, hắn thấy đề cử chu tiểu minh đến một xuân nơi này đến xem, ngay từ đầu cũng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy chu tiểu minh rời đi ngục giam hệ thống có chút đáng tiếc, như vậy nhân tài cũng không nhiều đắc. Phong xuyên ngục giam vấn luyện khóa là thứ năm tới buổi sáng đi. Một xuân lười nhắc nói, một bác sĩ còn không có tan tầm sao? Đã tan tầm. Nghe một xuân ngữ khí lười nhác, lạc dương coi là một xuân đại khái ngay tại nghỉ ngơi, liền bô bô đem giới thiệu chu tiểu minh tới hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện chuyện nói một trận, vẫn không quên cao hứng bừng bừng nói, thể xác và tinh thần khoa khẳng định là hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm nổi danh nhất nhà. Ừm, giống như không có vị bệnh nhân này. Cái gì? Chẳng lẽ Chu Tiểu Minh vẫn luôn không đến bệnh viện sao? Có phải là không có biết rõ ràng? Vẫn là treo sai phòng rồi. Lạc Dương bối rối, ngươi tại lo lắng cái gì? Một Xuân đột nhiên hỏi. Bạn chương xong, chương 722, cưới lên đại khái liền sẽ được rồi. Chương 722, cưới lên đại khái liền sẽ được rồi. Lo lắng? Một Xuân lập lại, a, ngươi tại lo lắng cái gì? Đầu bên kia điện thoại trầm mặt một giây, Lạc Dương còn nói, ta nào có cái gì lo lắng chuyện, chỉ bất quá cảm thấy đáng tiếc, ta vừa tới làm việc ở đây thời điểm Chu Tiểu Minh vẫn là ta sư phụ đâu rồi, khi đó ta thế nhưng là đi theo hắn hôn tiểu đệ, mặc dù hắn cũng không hơn ta mấy tuổi, thế nhưng là này ra hỏa tuyệt đối là người ngoan thoại không nhiều. Cái kia, ta chưa từng gặp qua người nói vị bệnh nhân này, cho nên, cho nên cái gì? Lạc Dương hoàn toàn không để ý tới giải một xuân ý tứ trong lời nói. Đối với một xuân tới nói Chu Tiểu Minh vị bệnh nhân này hắn căn bản không có nhìn thấy qua, cho nên cũng sẽ không thể xem như bệnh nhân của hắn, đàm luận một người xa lạ sẽ làm cho hắn cảm thấy xâm phạm người khác tư ẩn, mặc dù đối phương là Lạc Dương. Hai người quan hệ rất không tệ, thế nhưng là như vậy trong điện thoại thao thao bất tuyệt vẫn cứ có một chút không ổn. Đại khái là quen thuộc. Lạc Dương đột nhiên chậm lại ngữ tốc, "Ngươi biết, chúng ta công việc này không để ý tới cái gì tư ẩn, ngươi nói phạm nhân còn có thể có cái gì tư ẩn? Dù sao vẫn là có một ít. Có đôi khi tư ẩn sẽ mang đến đáng sợ chuyện, tại tập thể hoàn cảnh hạ, tư ẩn này đồ vật cũng chính là ngươi cho rằng nó có nó liền có, quá khó giới định minh xác." "Ừm, ngục giam là một cái phi thường chỗ đặc tù, nhân tính tại hoàn cảnh như vậy hạ sẽ ở vào một loại cực đoan trạng thái." Cho dù là biểu diễn phương thức tiến hành ngục giam thí nghiệm, người cũng sẽ rất nhanh bị thay đổi. Đúng vậy à? Ngục giam hoàn cảnh không chỉ có đối với bị tù người có ảnh hưởng, đối với chúng ta ảnh hưởng kỳ thật cũng là tồn tại. Cho nên ta mới muốn để một Xuân bác sĩ giúp ta lưu ý một chút Tiểu Minh Ca. Hắn rời trước phía trước đã nói với ta một việc, nói là hắn cảm thấy tại làm giám ngục công việc này, liền càng không biết như thế nào cười. Đối với Tiểu Minh Ca tới nói, tựa hồ cười là một cái phi thường khó khăn chuyện. Ngươi nói người bình thường làm sao có thể liền sẽ không cười đâu rồi. Liên phạm nhân mặt bên trên ta đều có thể nhìn thấy cười, thế nhưng là nghĩ kỹ lại, Tiểu Minh hắn liền thật một chút tươi cười đều không có. Phạm Nhân nhìn thấy hắn đều cùng nhìn thấy Diêm Vương, nhưng hắn thật sự dài đắc không xấu xí. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì liền không sao chứ, vì cái gì người nhất định phải có tươi cười đâu? Tuyệt không phải như vậy, có ảnh hưởng, đương nhiên là có ảnh hưởng, tỉ như nói, ngươi cảm thấy tìm không thấy lão bà có tính hay không có ảnh hưởng. Ngươi nhìn ta, Thiểm Thiểm đều như vậy lớn, Tiểu Minh liền cái bạn gái đều không có, ta cảm thấy hắn như vậy đi xuống không được à. Một Xuân, cảm tình này ra hỏa là muốn làm người lão. Lạc Dương bên kia giống như cảm thấy nói sai, bận sửa lời nói, dĩ nhiên không phải nói một hai phải có lão bà, độc thân cũng không phải sai chỉ bất quá ta cảm thấy tiểu minh rất đáng tiếc, hắn vốn di tại này bên trong công tác hảo hảo, cũng bởi vì một xuân, bởi vì cái gì, bởi vì cái này không nói trước, tóm lại vốn là hắn ưu thế, chu tiểu minh cái này người là ta nhìn thấy qua khí lực lớn nhất người. ngươi còn nhớ rõ phan quảng thâm đi, hắn khí lực tại chúng ta ngục giam đều có thể hàng trước ba, giống như vậy phạm nhân gây chút chuyện, có đôi khi chúng ta một ngục cảnh còn trị không được, nhưng là tiểu minh không giống nhau, hắn khí lực rất lớn, một cái phạm nhân nhìn thấy hắn đều sợ hãi, hắn một tay có thể đem phan quảng thâm như vậy gấp lên xuyên qua sân bóng rổ có chút lợi hại, như thế nào có điểm giống lý nguyên bá cảm giác, trời sinh thần lực, lạc dương lên giọng, chan đầy phấn khởi nói, cũng không phải sao, khí lực kia lớn đến kinh người, hắn tại thời điểm, ta đừng để cập nhiều có an toàn cảm giác, phạm nhân nhìn thấy hắn đều sợ hãi, vốn dĩ tiểu minh là nhất có cơ hội thăng lên, khẳng định so ta có tiền đồ hơn, về sau liền xảy ra chút chuyện, khi đó vừa vặn không theo dõi, ngươi hiểu, có một số việc đánh chết ta cũng không tin là tiểu minh làm, nhưng là điều tra tới không phải nói là hắn, phạm nhân người nhà nháo thực hung, về sau, không có cách, liền làm tiểu minh từ trước, hắn là chính mình rời đi chúng ta bên này, nhưng là ta vẫn luôn cùng hắn có liên hệ chủ yếu là chơi game thời điểm, ngươi tại nghe sao? Một Xuân đứng tại bên giường, hoàng hôn đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt hết, giường bên trên hạt mưa cùng hơi lạnh cùng nhau ngưng kết thành sương ngủ, che tại thủy tinh góc bên trong, bóng đêm ngay tại trong đó lặng lặng phủ trào. Ta tại nghe, ngươi nói tiếp đi, chơi game thời điểm. Ngươi đều rất lâu không nói chuyện, ta cho là ngươi không đang nghe nhà, vốn gì muốn gặp mà nói, nhưng là ta cảm thấy Tiểu Minh này mấy ngày không thích hợp, trò chơi đều không online, ngươi nói có đúng hay không thật sự có cái gì vấn đề? Ngươi thật rất quan tâm người chung quân Một Xuân thuận miệng nói, cũng không phải Ta chỉ là quan tâm ta muốn quan tâm người. Lúc ấy Tiểu Minh rời đi thời điểm ta gấp cái gì cũng không giúp đỡ, cũng coi là trong lòng ta một cái tiếp nối chuyện đi. Nếu có thể làm hắn cao hứng trở lại, tốt nhất là có thể cười được. Trong lòng ta cũng sẽ an tâm một ít. Vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là Phan quảng Thâm chuyện này phát sinh về sau, đây không phải nhận thức một bác sĩ nhà, ta liền nghĩ có phải hay không Tiểu Minh cũng có thể trị liệu trị liệu. Có cái gì tâm kết có phải hay không vẫn là muốn mở ra mới tốt ta. Nghe cũng là lạc cảnh sát có cái gì tâm kết, không thể nào, ta đây là giúp người làm niềm vui, hơn nữa còn cấp một bác sĩ giới thiệu bệnh nhân không phải sao? vẹn toàn đôi bên, càng nói càng thái quá. Một xuân tìm cái cơ nói còn có viết văn kiện muốn nhìn, liền cúp điện thoại. Mở cửa thay đổi không khí, lúc này mới phát hiện đối diện phòng khe cửa hạ thế nhưng lộ ra ánh đèn. Sở Tư Tư còn không có về nhà. lâu năm hành lang lờ mờ lại yên tĩnh, muốn nói có chút âm trầm khủng bố thật là có mấy phần trực tiếp có thể đem ra quay trụ quỷ dị video hương vị. đóng chặt phòng môn bên trong truyền đến nữ tử ha ha ha tiếng cười, thỉnh thoảng còn có loáng thoáng lẩm bẩm lầu bầu thanh âm. lúc trước có một đầu con thỏ, về sau con thỏ chết rồi. có người có thể nghe được tương lai một năm thanh âm, có một ngày hắn phát hiện thanh âm biến mất. <H |notimestamps|> <asthma> ha ha ha ha, một xuân. Có người nói, một người hàng năm sẽ ở buổi tối ngủ thời điểm ăn bảy con con rán, buồn cười sao? Một xuân. Nhưng là cho tới nay không ai nói qua, là ai cho ngươi ăn ăn bảy con con rán? Một xuân cổ họng thoáng cái không tốt. Một cái tác giả nói, dự định chơi chết chính mình ngay tại viết sách bên trong mấy cái nhân vật, ngươi đoán hắn đang viết gì sách? Một xuân lơ đãng nhìn một chút chính mình tay phải, hắn tại viết tự truyện. Ha ha ha ha ha ha ha ha, buồn cười sao buồn cười sao? Ha ha ha ha ha ha. Một xuân, tự truyện. Nhà đầu này đến rồi. Đúng rồi nơi này còn có một ít video, chúng ta cùng nhau đi xem cái này, đây là bê trạm một cái út chủ không thể cười khiêu chiến, chúng ta cùng nhau nhìn xem, nhất định sẽ làm cho ngươi cười lên. Ta trước đó xem thời điểm cảm thấy phi thường buồn cười. Một bác sĩ, một bác sĩ. Lưu Điền Điền đã tại hành lang bên trên đứng đầy một hồi, trông thấy một Xuân ngây ngốc dựa vào cửa ra vào cũng không không biết xấu hổ chào hỏi, nàng la tìm đến Sở Tư Tư, đã nói tan tầm sau cùng nhau nghiên cứu nói chê cười chuyện. Hôm nay là không phải hẳn là có bệnh nhân tài khám. Một Xuân hỏi, à, đúng vậy, nhưng là giống như không có tới. Cho nên sở bác sĩ nói hạ ban sau luyện tập lại một chút, nàng lần này thế nhưng là rất có lòng tin có thể trợ giúp bệnh nhân đâu. Một xuân. Bạn chứng xong.